nơi này có một nơi mô hình nhỏ tài nguyên khoáng sản hơn nữa có đảo qua dấu vết lần trước bởi vì là thời gian quá chặn chúng ta không có đi cái phương hướng này lần này chúng ta trước từ cái phương hướng này bắt đầu thăm dò cho dù không có thu hoạch ít nhất cũng có thể gia tăng thăm dò độ đạt được cống hiến giá trị nghe oánh oánh chỉ trên màn sáng đến gần ánh sáng một nơi bóng tối vị trí nói hứa phong mới vừa rồi ngươi có phát hiện gì không nghe oánh ngẩng đầu hỏi hứa phong suy nghĩ một hồi khẽ to mày trong đầu còn lập lại mới vừa rồi từ một cái trùng binh trong mắt thấy cảnh tượng ở trùng binh thăm dò trong quá trình tựa hồ thấy được một cái bóng đen lướt qua một cái mới vừa rồi bên kia năm cây số địa phương tựa hồ có một cái bóng đen lướt qua tốc độ rất nhanh ta không thấy rõ là cái gì hứa phong do dự một chút cuối cùng còn là nói ra bóng đen nghe oánh á n h khẽ nhữ mày suy nghĩ hồi lâu sau đó lắc lắc đầu nói có lẽ là ảo giác nơi này bóng tôi năng lượng quá mức đậm đà treo lên năng lượng gió cuốn dậy cắt đá dễ dàng tạo thành như vậy ảo giác chúng ta trước hay là đi nơi này thăm dò nghe oánh oánh cuối cùng định xuống hứa phong gật đầu một cái cũng không có ý kiến chỉ bất quá hắn trong đầu vẫn đang không ngừng hồi để mới vừa rồi một mạng kia Trường 955, bóng tối linh hồn kết tinh. Tiểu thân thận tài trong trình, một tâm ra người, bóng linh hồn đoàn hướng bên ngoài cẩn nguyên khoáng sản bay đi, phi hành trong quá trình. bọn họ còn muốn phân bay bị số số đội kia hỏa chục chỗ phi họ thể quá xuất cây tới mấy phòng thần phía vì vậy tốc độ cũng không phải là rất nhanh còn có ba mươi cây số thì đến chỗ kia tài nguyên khoáng sản nghe á n h á n h la lớn viên tinh cầu này trong không khí tràn ngập một cổ mùi gây mũi thật may từng có lựa khí căn bản sẽ không có người tới nơi này thăm dò chỉ bất quá cứ như vậy trừ phi là vạn bất đắc dĩ trao đổi tất cả mọi người đều đem ngậm miệng chặt chặt bay qua một tòa núi nhỏ sườn núi trước mắt đột nhiên xuất hiện một tòa di tích chiến trường mấy người ánh mắt đồng thời sáng lên liếc mắt nhìn nhau quay đầu trực tiếp hướng cái này chỗ di tích chiến trường bay đi mảnh chiến trường này di tích lên khắp nơi đều là tàn phá pháp bảo trang bị binh khí tất cả sinh vật thi thể đã tàn tạ không chịu nổi phần lớn đều đã phong hóa chỉ để lại một ít tàn phá h à i cốt hứa phong phát hiện cái này trong chiến trường sinh vật không hề tất cả đều là loài người từ trong xương cốt có thể thấy được không hề thiếu sinh vật trên chán cũng sinh trưởng một cái một sừng ồ cái này kim loại con rối tựa hồ còn có thể dùng xa xa mắt cô thanh âm chuyển tới tiết lộ ra vẻ vui sướng rất nhanh mắt cô lợi dụng tùy thân mang nguyên liệu đem một cái cao hơn ba mét kim loại con dối tu bổ hoàn hảo sau đó lấy ra một quả năng lượng tinh thạch bổ túc đến động lực trong phòng không chỉ trong chốc lát kim loại khôi lỗi trong ánh mắt nổi lên một tia ánh sáng màu xanh nhạt mắt cô trực tiếp nhảy đến kim loại khôi lỗi bả vai k h ô n g chế no hướng phía trước đi tới thằng nhóc kia vận khí thật không tệ tần tử minh trong mắt lầu xuất hiện thần sắc hâm mộ nghe mánh lánh hung hăng đạp hắn một cái nói thật tốt tìm kiếm cái này mảnh di tích cái đó mọi người không phải ngươi có thể chơi động coi như để cho ngươi cái đầu tiên phát hiện ngươi cũng không có biện pháp đem nó sửa xong tân tử minh gãi đầu một cái cười hắc hắc cẩn thận lục soát di tích mỗi một nơi cẩn thận một chút ta cảm giác được chỗ này có chút quỷ dị tựa hồ gặp nguy hiểm ngay tại chúng ta vùng lân cận hứa phong k h e nhữ mày lớn tiếng nhắc nhở từ hắn bước vào mảnh chiến trường này di tích liền cảm giác được một cổ mánh liệt nguy hiểm tới gần vừa dứt lời tàn phá khôi giáp đột nhiên động phát ra rắc rắc rắc rắc thanh âm cái này cái khôi giáp bề ngoài đã tàn tạ không chịu nổi rất nhiều địa phương phòng ngự phù văn đã hư hại nghiêm trọng mất đi tác dụng bề ngoài cũng là một bộ d ì loang lổ hình dáng trọng yếu nhất chính là cái này cái khôi giáp chủ nhân đã sớm hóa là một đống xương khô làm sao có thể còn biết hoạt động cẩn thận cái này cái khôi giáp có mãnh liệt bóng tối năng lượng ba động h e bánh á n h một mặt cẩn thận hình dáng mò ra một trôi chiến truy hai con mắt chăm chú nhìn cái này cái khôi giáp đội trưởng có muốn thử một chút hay không ta cái này mới đổ chơi uy lực mắt c â ngồi ở kim loại khôi lội trên vai từ từ hướng bên này đi tới mới vừa tới gần một chút vậy cái bóng tối khôi giáp hốc mắt chỗ toát ra tối tăm ánh sáng màu đỏ lại đem đất lần trước trôi đã gãy một nửa chiến n đao h ặ tiếng lên, hướng Marco phát Marco một t gầm thét chủ động hướng hắn vào tới đây là chuyện gì xảy ra nó tại sao nhìn chằm chằm ta đánh mắt cô sợ trực tiếp nhảy xuống mọ ra một thanh trường kiếm một mặt cảnh giác nhìn vậy cái bóng tối khôi giáp những thứ khác mấy người cũng đều từ từ vây quanh hứa phong la lớn mau rời đi vậy cái kim loại con rối nó mục tiêu là kim loại con rối không phải ngươi mắt cô vừa nghe lập tức chạy xa xa bóng tối khôi giáp cơ múa chiến đao hướng kim loại con rối hung hăng bổ tới kim loại con rối trong tay cũng không có vũ khí nhưng dựa vào một đôi thiết quyền lại cùng bóng tối con rối lại đánh không phân cao thấp chúng làm sao mình liền đánh nhau mắt cô có chút buồn b ự c vậy cái kim loại con dối trên mình không thiếu nguyên liệu đều là h ắ n mới đổi đi lên giá trị không rẻ nếu như chỉ như vậy hủy ở trong cuộc chiến đấu này mắt cô nhưng mà thua thiệt lớn viên tinh cầu này bóng tối năng lượng quá nồng đậm chỉ cần bị nó phụ trên có linh tính vật phẩm sẽ xuất hiện như vậy tình huống sinh ra tương tự linh trí tinh thần thể nghe b ánh ánh ở hứa phong thai vừa nói nó tại sao phải chủ động công kích vậy cái kim loại con dối hứa phong hỏi bóng tối năng lượng ngưng tụ tinh thần thể có thể hấp thu nơi phụ vật hấp phụ h p nơi ẩ mười nhất chi nhớ khắc sâu. Cái này cái khôi giáp chủ nhân chi khắc khôi chủ t cái cái sâu, giáp r ớ với, c cùng kim loại con dối chiến cùng con coi địch. kia, kim kế kim kẻ loại dối tối tinh loại dối qua, thừa hẳn thần thể bóng năng lượng ngừng nó là là một đem m số đấu vì vậy tụ ư phút sau đó kim loại con dối cùng bóng tối năng lượng ngưng tụ khôi giáp toàn bộ biến thành mảnh vỡ tán lạc đ ầ y đất nguyên bùn đã nhận chịu mấy ngàn năm bóng tối ăn mòn vô luận cứng rắn đi nữa hợp kim cũng sớm bị phong hóa sốc giòn mỗi một lần chiến đấu va chạm đều sẽ có hàng loạt mặt vụn phiêu v ề xuống cũng không lâu lắm cuộc chiến đấu này liền lấy lưỡng bại c ầ u thương kết thúc mắt cô một mặt nhức nhối nhìn tàn phá kim loại con rối cẩn thận lật nhặt còn có thể sử dụng nguyên liệu trong miệng lẩm bẩm thua t h ị t lớn thua t h ị t lớn mới vừa rồi hắn cũng chỉ là thay kim loại con rối nồng cốt hệ thống động lực cùng ngoài mặt những cái kia đã hư hại ma văn trang bị một cuộc chiến đấu xuống trừ một ít hệ thống động lực linh liện miễn cưỡng còn có thể dùng bên ngoài còn lại đều đã bị phá hư hứa phong nghe được nghe oanh a n h nói bóng tối năng lượng phụ ở có linh tính vật thể lên mới có thể sinh ra cái loại đó tương tự linh trí tinh thần thể không khỏi trong lòng động một cái đi lên trước bắt đầu lật nhặt vậy cái hư hại khôi giáp nguyên bùn đã trải qua mấy ngàn năm bóng tối năng lượng ăn mòn khôi giáp bề ngoài tàn tạ không chịu nổi có nhiều chỗ thậm chí đã ăn mòn ra từng cái một động sâu khôi giáp đã mất đi phòng vệ tác dụng cái này cũng khó trách mát cô chẳng qua là nhìn lướt qua cái này cái khôi giáp liền trực tiếp rời đi thậm chí cũng không có tâm tình động thủ lật xây một chút thật sự là cái này cái khôi giáp quá cũ nát hứa phong tay vừa mới tiếp xúc đến khôi giáp một khối khôi giáp mảnh vỡ lập tức thì trở nên là bột phiêu sái liền xuống cái này cái khôi giáp hoàn toàn bị phá hủy bóng tối năng lượng cơ hồ đã thấm ướt nó mỗi một nơi chiến đấu qua sau đó mất đi bóng tối năng lượng ăn chống đỡ cái này cái khôi giáp chất liệu cũng hoàn toàn bị phá hư ngựa nói như vậy trang bị không có bất kỳ giá trị gì nghe oánh oánh một bên ở di tích chiến trường thăm dò vừa dùng trên tay quán não p hứa i khôi giáp, vũ khí bên ngoài, nhiều người điện ngoài thiết điểm hiến m một mình mặt một làm trước ít trang thần tạo trang thể tạo tưởng thượng. như cũng có chế có chế chúng, cũng có cống khí ngành. Nếu những này ngành nhìn khoản bị bề bị bị kế h vũ sẽ phong gỡ ra vậy cái xốp giòn khôi giáp ở hiếm vị trí một khối mảnh vỡ trong hứa phong phát hiện một quả móng tay nắp lớn nhỏ màu xanh nhạt tinh thể dán mảnh vụn bên trong đo lường vị trí đây là cái gì hứa phong đem cái này cái tinh thể nhẹ nhàng hai xuống hướng mắt cô báo cho biết một chút hỏi mắt cô tùy ý nhìn lướt qua liền đem đầu vặn đến một bên nhưng rất nhanh hắn lại đem đầu quay lại trong mắt lộ ra khó mà tin tưởng thần s á c tại sao có thể như vậy lại sinh ra bóng tối linh hồn kết tinh hứa phong ngươi thật là gặp vận may ạ mắt cô phát ra một tiếng tiếng kêu quái dị hướng hứa phong vào tới chương chín trăm năm mươi sáu hầm mỏ bóng tối linh hồn kết tinh là một loại bóng tối thuộc tính sinh vật chết sau mới có thể rơi xuống vật phẩm hơn nữa rơi xuống sát xuất cực thấp trên trăm con bóng tối sinh vật chết sau đó cũng tối đa chỉ có thể đánh mất một lượng cái muốn đạt được vật này hoàn toàn thì phải dựa vào vật khí bóng tối sinh vật tồn tại thời gian càng lâu n ư ơ n g tụ bóng tối năng lượng càng nhiều đánh mất bóng tối linh hồn kết tinh tỷ lệ cũng lại càng lớn giống như mới vừa rồi vậy cái bóng tối khôi giáp chỉ là mới vừa sinh ra bóng tối sinh vật thậm chí liền linh trí của mình cũng không hoàn toàn trưởng thành t hình à n h h đánh mất bóng tối linh hồn kết tinh tỷ lệ cơ hồ có thể không đáng kể đây cũng là mát cô xem cũng không xem nó một cái một trong những nguyên nhân nhưng mà chính là như vậy một cái mới vừa sinh ra bóng tối sinh vật nhưng vẫn cho hứa phong cung cấp một quả bóng tối linh hồn kết tinh cái này không thể không để cho người xúc động vận mệnh để cho người không đoán ra một mặt đây cũng là tại sao mát cô một mặt hâm mộ ghen tị nói hứa phong gặp v ậ n may hứa phong cái này bóng tối linh hồn kết tinh có thể trị giá số tiền lớn bất quá tốt nhất bốn cái cùng đi ra bán ra như vậy bán ra giá cả sẽ cao hơn ba mươi mát cô vỗ một cái hứa phong bả vai lắc đầu than thở hướng hứa phong truyền thụ trước kinh nghiệm hứa phong khẽ mỉm cười trực tiếp đem bóng tối linh hồn kết tinh q u ă n g cho m a r c o cái này cái tinh thể có thể để lên n g ư ờ i mới vừa rồi những tài liệu kia tổn thất đi hứa phong cười nói ngươi đây là m a r c o sướng sốt một chút ngẩng đầu nhìn hứa phong ở mảnh vỡ trong vũ trụ thăm dò thủ phát hiện trước bảo vật người có thuộc quyền quyền còn lại những cái kia mình hoặc là đoàn đội không dùng được bảo vật mới sẽ giao cho nhiều người thần điện đổi cống hiến giá trị cái này cái bóng tối linh hồn kết tinh là hứa phong thủ phát hiện trước hẳn coi như là hứa phong chiến lợi phẩm vậy cái kim loại con dối thuộc về ngươi cái này cái bóng tối linh hồn kết tinh hẳn coi như là chiến lợi phẩm của ngươi hứa phong cười nói nhưng mà là ngươi phát hiện trước vậy cái bóng tối khôi giáp ta căn bản là không có suy nghĩ phải đi mát câu ngượng ngùng nói vậy cái bóng tối khôi giáp hư hại quá nghiêm trọng cơ hồ không khả năng sẽ có chiến lợi phẩm ai biết sẽ sinh ra một quả bóng tối linh hồn thủy tinh ngươi cầm đi nghe nói nơi này loại vật này rất nhiều hứa phong nói xong hướng xa xa một cái tàn phá chiến xa đi tới hứa phong có thể cảm nhận được vậy chiếc chiến xa tròn tựa hồ có cái gì có thể hấp dẫn đến hắn đ ổ mắt cô nhìn hứa phong hình bóng khẽ gật đầu đem vậy cái bóng tối linh hồn kết tinh thu vào kết tinh này có thể dùng ở chế tạo luyện kim cùng nhiều lãnh vực nhưng sản xuất cũng rất thưa thớt vì vậy giá trị cực cao hứa phong chui vào chiếc kia tàn phá chiến xa bên trong rất nhiều thứ đều đã làm tổn hại hứa phong cẩn thận đem chủ khống quăng não vỏ ngoài mở ra từ bên trong lấy ra một quả chủ khống tâm mảnh cùng tồn c h ư ớ khí loại vật này rất lâu cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào nhưng mà một khi hữu dụng vậy thì sẽ c ó trọng dụng có thể là một bộ tân tiến hệ thống hỏa lực có thể là trên cái hành tinh này một mảnh khu vực bản đồ lấy lại nhiều người thần điện cẩn thận nghiên cứu một chút nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn bất quá hứa phong cảm giác được cũng không phải vật này nó chẳng qua là ý muốn nhất thời hứa phong tiếp tục hướng bên trong chiến xa bộ leo đi chiến xa bên trong buồng lái này có một cái tràn đầy thật dày bụi bậm khô lâu ở nơi này khô lâu bên trái chiến xa bị xé chỗ một đạo dài hơn 0 3 m m kẽ hở hiển nhiên là địch nhân vì đánh chết nó trực tiếp từ bên ngoài phát động công kích đạo khe hở này giống như một thanh trường kiếm trực tiếp đâm đi vào vòng qua bộ xương khô này hứa phong đi tới chiến xa động lực thất động lực thất vách ngoài lên nguyên bản khắc vẽ ma pháp phủ văn đã toàn bộ mất đi tác dụng hứa phong dễ dàng động lực thất vách ngoài xé ra lau một cái loang ánh sáng màu vàng từ động lực trong phòng toát ra đây là cái này hai loại chiến xa động lực năng lượng nồng cốt hứa phong khỏe miệng hơi n h ồ n g lên đem vậy cái lớn trừng quả đấm màu vàng nhạt đá năng lượng lấy ra ngoài loại năng lượng này thạch là nhân công hợp thành bất quá loại này hợp thành kỹ thuật hứa phong chô ở vũ trụ còn chưa mở phát ra ngoài bây giờ hứa phong chô vũ trụ sử dụng bất kỳ năng lượng nào thạch đều là từ thiên nhiên tài nguyên khoáng sản trong khai phá ra hiện đang lợi dụng năng lượng tinh thạch kỹ thuật đặc biệt đơn sơ chẳng qua là hơi làm xử lý liền trực tiếp sử dụng mà hứa phong trong tay cái này cái năng lượng tinh thạch thiên nhiên năng lượng tinh thạch hàm lượng rất ít còn lại đều là lấy thiên nhiên năng lượng tinh thạch làm trụ cột nhân công chế tạo ra hiệu năng nhưng là thiên nhiên năng lượng tinh thạch gấp mấy lần ít nhất thiên nhiên năng lượng tinh thạch trải qua hơn ngàn năm g á t lại bên trong năng lượng đã sớm sẽ hoàn toàn tán giật hết nhưng cái này khối nhân công hợp thành năng lượng tinh thạch bên trong năng lượng tán giật nhưng đặc biệt thiếu nếu như đem nó mang về nói không chừng có thể từ bên trong nghiên cứu ra nhân công năng lượng tinh thạch hợp thành biện pháp loại vật này đối với chiến đội không có bất kỳ chỗ dùng nào tốt nhất biện pháp chính là nộp lên cho nhiều người t h ầ n điện đổi lấy cống hiến giá trị ngay tại hứa phong cách lái chiếc này bỏ hoang chiến xa lúc này chợt ngẩng đầu một cái đột nhiên thấy được xa xa trên sơn khâu đứng một cái bóng đen thấy hứa phong hướng hắn nhìn sang cái bóng đen kia nhất thời lại biến mất không gặp hứa phong t r o mày mới vừa rồi đạo hắc ảnh kia Cùng trước kia trùng binh phát hiện rất giống bây giờ hứa phong đã có thể xác định lúc ấy cũng không phải là trùng binh hoa mắt hoặc là là xuất hiện ảo giác nơi này nhất định có vật gì đang giám thị bọn họ bốn người mảnh chiến trường này phạm vi cũng không lớn bốn người chỉ dùng hơn hai mươi phút liền đem chiến trường toàn bộ quét sạch sẽ một ít vật có giá trị cũng góp nhặt đứng lên phần lớn đều là đổi cống hiến giá trị vật phẩm chiến đội có thể dùng tới rất ít thu thập xong cái này chỗ di tích chiến trường đoàn người tiếp tục dựa theo lúc ban đầu hành động đường đi hướng chỗ kia cỡ nhỏ tài nguyên khoáng sản bay đi cũng không lâu lắm bốn người liền đứng ở hầm mỏ cửa vào vị trí đây là một nơi vách núi phần đáy nhất bốn phía đều là quân rách màu xám cho nham thạch nham thạch bề ngoài còn có nước chạy cọ rửa qua dấu vết nhìn dáng dấp viên tinh cầu này đã từng cũng là một cái tài nguyên nước phong phú tinh cầu chẳng qua là không biết tại sao sẽ biến thành bây giờ bộ dáng này dưới vách đá hầm mỏ miệng đường tính sấp xỉ bốn mét từ bên trong dọc theo hai cái màu nâu đen quỹ đạo một cái quỹ đạo đã vặn v ẹ gãy lịa ngoài ra một cái lom sâu ở trong nham thạch trải qua hơn ngàn năm phong hóa đã trở nên xốp giòn không chịu nổi trong hầm mỏ trên vách đá tất cả đều treo đầy một loại màu nâu sấm loại nấm thực vật những loại nấm này thực vật đều là nhân công trồng trọt mặc dù không có thể ăn nhưng ở bóng tối địa phương lại có thể phát ra nhàn nhạt h u y ề n quang nghe máynh mỏ ra một quả lớn chừng quả đấm kim loại quả cầu hướng trong hầm mỏ ném tới kim loại quả cầu trên không trung đột nhiên từ hai bên lộ ra đối với mong mỏng trùng rực hướng trong hầm mỏ bay đi một bên bay một bên hướng bốn phương tám hướng bắn tương tự như con rơi vậy tín hiệu tín hiệu chạm được trong hầm mỏ vách đá thì sẽ phản xạ trở lại lại do kim loại cầu tiếp thu được chuyển cho nghe oánh oánh vô lên quán não một khi gặp phải ngã ba kim loại cầu lại sẽ tự đi chia ra biến thành hai cái giống nhau như lúc mang cánh quả cầu tất cả đi một cái ngã ba như vậy một quả lớn chừng quả đấm kim loại cầu tổng cộng có thể chia ra mấy chục cái tử thể hoàn toàn có thể đem chỗ này cỡ nhỏ hầm mỏ dò xét x o n g tất Ở nghe oánh oánh màn hình lên, rất nhanh rất b u ộ chương vòng quanh một tòa lập thể hầm tòa thể thận lập chút, nghe oánh oánh khỏe miệng hơi bản cẩn quan miệng nhồng đồ, sát hơi lên, có vẻ vẻ n phân nói,、chỗ、này thông g chỗ hầm h đi dưới mực mỏ một mực đi thông dưới đất hơn 200 mét, nhìn n d á d chín có ỗ làm việc k h trăm năm mươi bảy khai thác quạng nghe o á n h o á n h tâm niệm vừa động bên người nhất thời xuất hiện mấy chục đầu hổ thân người anh linh dựa theo nghe o á n h o á n h ra lệnh những thứ này anh linh dối rít hướng hầm mỏ vào tới ở kim loại cầu dưới sự chỉ dẫn tỉ mỉ dò xét d ậ y toàn bộ hầm mỏ lại qua hơn nửa tiếng những thứ này đầu hổ anh linh rối rít từ trong hầm mỏ đi ra trừ một cái đầu hổ anh linh vô tình rơi đến một cái mười mấy mét sâu hầm mỏ bị thương nhẹ bên ngoài còn lại anh linh cũng không có nhận được bất kỳ tổn thương đầu hổ thân người anh linh trở lại đem chúng dò xét tình huống tất cả đều cho biết liền nghe o n h oánh nghe anh oánh cẩn thận sau khi nghe xong thở ra một hơi dài nói chúng ta vận khí không tệ Chỗ n à y hầm mỏ nhìn dáng dấp bỏ hoang rất đột nhiên bên trong không có bất kỳ phòng ngự các biện pháp cùng cơ quan cảm ấy cũng không có thu yêu xảo huyện bất quá bên trong địa hình phức tạp khắp nơi đều là mỏ cái hố mọi người phải cẩn thận một chút trong hầm mỏ lần bố trí phát đạt khai thác quạng hệ thống có ánh sáng nào không chế mỏ xe trí năng khai thác quạng máy móc chân chính cần dùng đến người địa phương rất ít chỉ bất quá mấy ngàn năm qua những thứ này đi qua thời gian ăn mòn đã sớm trở nên mục nát không chịu nổi có ít thứ thậm chí hơi vừa đụng liền trực tiếp biến thành một đống tương tự cá đá cho tàn nghe m á n h bánh chẳng qua là hơi kiểm tra một chút liền kết luận những thứ này đã không có sửa chữa giá trị bọn họ cần tự mình ra tay khai thác trong hầm mỏ tài nguyên khoáng sản đây đối với bốn người mà nói chân thực không phải một cái tin tốt quan g từ hiệu s u ấ t phương diện này mà nói bốn người cộng lại cũng không có một máy khai thác quạng máy móc khai thác hiệu suất cao một nhóm bốn người trực tiếp bung ô tha mỏ dòng xe thống tần tử minh đi ở phía trước còn lại ba người cũng theo s á t ở hắn phía sau mấy người trong hầm m tra xét những thứ này khai thác quạng máy đảo ở nơi này chút máy đ à o trong tìm được không thiếu bỏ hoang mỏ sát những thứ này đều là không để luyện nguyên khoáng bề ngoài tản ra màu sắc bất đồng nghe b á n h oánh cẩn thận kiểm tra một chút trong mắt lộ ra thất vọng thần sắc những quán thạch này mặc dù giá trị không rẻ nhưng bọn họ trong vũ trụ cũng cũng có không thiếu nếu quả thật đem những quán thạch này lấy về chuyến này sợ rằng liền bản cũng không về được mấy ngàn năm hầm mỏ bỏ hoang cái này làm việc không gian vách đá đã đóng đầy cửa hàng chỗ cái loại đó chiếu sáng dùng loại nấm thực vật mắt cô đi lên trước nhẹ nhàng lấy tay một hít đem bể ngoài thật dày loại nấm m à đi nhất thời một đạo rực rỡ màu đỏ thâm ánh sáng chiếu sáng chu vi ba bốn m địa phương những thứ này đều là không có giá trị gì thủy tinh mỏ hoặc giả nói là những thứ này tài nguyên khoáng sản kèm mỏ giá trị không lớn nghe bánh á n h nhìn lướt qua nói m á t cô bây giờ thì phải xem tài năng của ngươi nghe bánh á n h đối với m á t cô nói các người sẽ không đem ta một người để ở chỗ này khai thác quặng đem m á t cô vẻ mặt đưa đám nói chúng ta vừa không có khai thác quặng kỹ năng ở lại chỗ này quá lãng phí thời gian nghe oánh oánh một mặt nghiêm túc nói thấy cái này cái mỏ sát sao cái này tối tâm hồn thạch là âm hồn kim kèm mỏ có nó xuất hiện hầm mỏ này bên trong động nhất định sẽ khai thác ra âm hồn kim ngươi nhiệm vụ chính là ở trong mấy ngày này đào được đầy đủ âm hồn kim được rồi ta biết ai bảo ta khai thác quặng kỹ năng đã là cấp đại sư trình độ đây mắt cô biết mình đào mỏ sự việc đã là định cục không khỏi thở dài gật gật đầu nói hứa phong lần này liền lưu lại cùng ngươi nếu như có bất ngờ hai người còn có thể chiều ứng lẫn nhau một chút nghe oánh á n h do dự một chút nhìn một cái hứa phong đột nhiên nói hứa phong gật đầu một cái không có bất kỳ ý kiến là một tên mới vừa gia nhập chiến đội tân đinh hắn không cần biểu hiện biết bao xuất sắc chỉ cần làm xong đội trưởng an bài sự việc không ra sai liền tốt hô có hứa phong phụng bồi liền tốt hơn rất nhiều mắt cô thở ra một hơi dài nói hứa phong mặc dù là một người mới nhưng hắn cùng hàng t i n h cấp gió táp ma soi chiến đấu video mắt cô nhưng mà cẩn thận nghiên cứu qua ước chừng hành tinh cấp cấp ba thực lực hứa phong hoàn toàn có hàng t i n h cấp thực lực có hắn bảo vệ mắt cô yên tâm rất nhiều hai n g ư ờ i cũng phải chú ý an toàn xuất hiện bất kỳ bất ngờ tùy thời giữ liên lạc nghe b á nhánh hướng hai người gật đầu một cái mang tần tử minh hướng hầm mỏ đi ra ngoài nếu như đây là một cái có thể sản xuất hàng loạt tâm hồn kim hoặc là là dung máu thạch tài nguyên khoáng sản nghe m á nhánh nhất định sẽ lưu lại dù là lấy tay đ à o bọn họ cũng biết đem còn thừa lại thời gian toàn đều đặt ở hầm mỏ này bên trong động đáng tiếc hầm mỏ này động chỉ là một cỡ nhỏ hầm mỏ bên trong tất cả khai thác quạng dụng cụ đều đã không cách nào sử dụng kiểm tra hạ những thứ này khai thác quạng dụng cụ bên trong không có một khối âm hồn kim mặc dù có âm hồn kim kèm mỏ tồn tại nhưng đây cũng nói hầm mỏ này bên trong động âm hồn kim sản lượng rất nhỏ nếu như đúng tiểu đội toàn đều lưu lại tới khai thác quạng nguy hiểm quá lớn có thể mấy ngày thời gian bọn họ cũng không cách nào đào được ra một khối âm hồn kim đến lúc đó liền chuyến này thăm dò chi phí cũng không thu về được tiểu đội hỏa thần thì sẽ hoàn toàn thành là nhiều người thần điện một chuyện tiếu lâm bây giờ để cho am hiểu nhất dài đào mỏ mát cô lưu lại nghe oánh oánh cùng tần tử minh tiếp đi những địa phương khác thăm dò một mặt có lẽ có thể gặp phải càng nhiều hơn di tích chiến trường đạt được bảo vật mặt khác cũng có thể gia tăng nơi này thăm dò độ kiếm lấy điểm c ô n g hiến nếu như m a r c o có thể đào được â m hồn kim dĩ nhiên tốt hơn nếu như không đào được bọn họ chuyến này thăm dò cũng không thể coi như là thất bại thấy nghe oánh oánh cùng tần tử minh hình bóng dần dần biến mất m a r c o vỗ một cái hứa phong bả vai cười nói lần này khá tốt cũng chỉ còn lại có hai anh em ta muốn không muốn học một ít khai thác quản thuật có người truyền thụ cho nói cho dù không có sách kỹ năng cũng có tỷ lệ nhất định lĩnh lộ hứa phong cười lắc lắc đầu nói ngươi ở chỗ này đào đi có lẽ là bởi vì là xảy ra bất ngờ trong hầm mỏ khai thác quạng dụng cụ lại không có rút lui bên trong chất đống không thiếu ban đầu thu thập tài nguyên khoáng sản nghe oánh ánh cũng kiểm tra một lần những thứ này tài nguyên khoáng sản mặc dù chân quý nhưng những địa phương khác cũng có thể khai thác ra vì để tránh cho chiếm dụng không gian cất đồ những thứ này tài nguyên khoáng sản cũng không có động nếu như trước khi rời đi chiến thắng chiến đội không gian cất đồ còn có g i à n h điện phương là nhất định phải đem những thứ này tài nguyên khoáng sản lấy đi mắt cô lấy là hứa phong là muốn chọn một ít tài nguyên khoáng sản Hướng、hứa ư ớ n g h phong cười quỷ dị một chút nhỏ giọng nói không muốn cầm quá nhiều nếu không đội trưởng trở lại phát hiện sẽ không tốt hứa phong cũng không có giải thích chẳng qua là khẽ mỉm cười hướng một cái khác hầm mỏ mọc nhánh miệng đi tới chỗ này mặc dù chỉ là một cái cỡ nhỏ hầm mỏ nhưng là lại có tám cái làm việc không gian mắt cô chỗ ở chỉ là một cái trong số đó thấy hứa phong rời đi mắt cô thở dài từ chiếc nhẫn chữ vật trong cầm ra một trôi cuốc đào mỏ bắt đầu không ngừng gõ v ế t đá lóng thai lắng nghe nham tầng nội bộ chuyển tới rung động thanh chuẩn bị chọn một nơi bắt đầu khai thác quạng chương 958, hàn b a n g hung ác hứa phong đi tới ngoài ra một nơi hầm mỏ làm việc không gian nơi này bốn phía tán lạc một ít khai thác quạng dụng cụ một ít mỏ sắt xốc xếp chất để ở một bên hứa phong cũng không có đánh những cái kia khai thác quạng dụng cụ trong tài nguyên khoáng sản chú ý ngược lại đi tới một nơi vách đá nhẹ nhàng đem vách đá bề ngoài tầng kia tản ra hơi h ì n h quang loại nấm thực vật xé ra tay phải ấn ở trên vách đá một đạo trói mắt nhũ ánh sáng màu trắng từ hứa phong lòng bàn tay phải tách thả ra phảng phất có linh tính vậy hướng vách đá chỗ sâu chui vào rào rào rào rào một hồi nham thạch thanh âm tan vỡ một quả lóe lên hắc màu xanh lá cây đầu ngón tay nắp lớn nhỏ đá quý từ trong cái hô sâu lăn xuống đi ra thần cấp đào được thuật hứa phong khẽ mỉm cười đào được thuật đã bị hắn luyện đến thần cấp đào được bất kỳ vật phẩm đều là thuận lợi nhanh nhẹn căn bản không cần giống như mát cô như vậy sao sao đà đà lại tốn sức đào mỏ nhặt lên vừa thấy cái này là một quả có thể gia tăng phá giáp thuộc tính khảm nạm đa quý hành tinh cấp ám kim phẩm chất hứa phong khẽ mỉm cười như vậy đa quý giá trị liên thành nhẹ nhàng ở đa quý lên lao hai cái ở trong tay thưởng thức liền một hồi hứa phong đem cái này cái đa quý bỏ vào giả tưởng trong túi leo lưng hứa phong giả tưởng ba lô không gian cực lớn đi qua mấy lần thăng cấp coi như đem chỗ hòn này trong hầm mỏ tất cả tài nguyên khoáng sản toàn bộ bỏ vào cũng có thể có còn thừa lại không gian hứa phong lại đổi một địa phương đưa tay đẻ ở trên vách đá không chỉ trong chốc lát đã đào được ra mười mấy cái chân quý đá quý cùng nguyên khoáng chẳng qua là đáng tiếc cũng không có xuất hiện cái vũ trụ này đặc sản dung máu thạch cùng âm hồn kim ngay tại hứa phong chuẩn bị bung tha muốn đổi một cái làm việc không gian thử một chút lúc này đột nhiên dừng lại bước chân trong đầu luôn cảm giác có vật gì ở chỉ dẫn mình hứa phong thử dựa theo trong đầu qua chỉ dẫn đi tới làm việc không gian một nơi xó a xỉnh đưa tay nhẹ nhàng đẻ ở trên vách đá Rào rào rào rào một quả tản da kim cương đen vậy tia sáng mỏ sắt từ trong khe lăn xuống đi ra cái này cái mỏ sắt âm hàn hết sức mới vừa xuất hiện toàn bộ làm việc không gian nhiệt độ tựa hồ một cái giảm mấy độ mỏ sắt bề ngoài mấy giây liền xuất hiện tầng một nhàn nhạt s ư ơ n g trắng khối quáng thạch này đen thui như mực bề ngoài nhưng có vô số nhỏ bé màu vàng hột tựa như bầu trời tinh thần ở trong bầu trời đ ê m l ó ạ i lên đến gần khối quáng thạch này hứa phong bên thai tựa h ồ nghe được vô số âm hồn đang gào thét kêu g à o âm hồn kim hứa phong trong mắt lộ ra vui sướng vẻ mặt vận khí không tệ lần đầu tiên tiến hành thăm dò nhiệm vụ liền phát hiện cái này cái trẻ sơ sinh lớn chừng quả đấm âm hồn kim ít nhất lần này thăm dò giá vốn là toàn bộ trở về hứa phong không người chuẩn bị đem cái này cái âm hồn kim nhặt nhặt lên sau gót lại đột nhiên vang lên một hồi tiếng xé gió bén nhọn thấy lạnh cả người hướng hắn tràn tới lập tức để cho nguyên bùn đã giá rét làm việc không gian nhiệt độ ngay tức thì lại giảm xuống mấy chục độ thuận thế nắm lên âm hồn kim bỏ vào giả tường trong túi đeo lưng hướng phía trước lộn một vòng tránh ra đánh lén sau lưng đến khi hứa phong lần nữa đứng dậy phát hiện trước mắt xuất hiện một cái rơi trong suốt quái vật cái quái vật này giống như một cái quang đái quyển khúc trước thân thể trôi lơ lửng trên không trùng chung quanh tản ra lang liệt dùng mình vô số nhỏ xíu nước đá xúc tu đang không ngừng hướng bốn phía phụt ra phụt vô điều này quang đái thật cao giơ lên chóc đỉnh có hai cái thâm thúy lỗ thủng bên trong thiêu đốt hai thúc màu u lam quỷ hỏa giống như quái vật ánh mắt chăm chú nhìn hứa phong là ngươi chỉ dẫn ta đào được khối này âm hồn kim hứa phong hỏi tình cảnh mới vừa rồi quá mức quái dị nguyên bản hứa phong đã dự định rời đi trong đầu nhưng như có người ở nói với hắn nói để cho hắn đi cái vị trí kia đào được hướng quái vật kia thất lạc cái động sát thuật hứa phong thấy được cái này nửa trong suốt quái vật tên cùng thuộc tính hàn băng hung ác hứa phong tim trợt căng thẳng đây lại là một cái hàng tình cấp cấp hai quái vật là do bóng tôi năng lượng cùng hàn băng năng lượng lẫn nhau kết hợp với nhau ngưng tụ mã thành hàn băng hung ác trong mắt quỷ hỏa buộc phát thịnh vượng âm hồn kim đối với âm hồn loại quái vật tương tự đồ bổ siêu cấp hiệu dụng cực lớn nhưng hàn băng hung ác lại không có thật thể căn bản không cách nào đào được bất kỳ m ỏ sát mặc dù nó có thể cảm nhận được â m hồn kim vị trí nhưng không cách nào mình đào thấy hứa phong đi vào hàn băng hung ác dùng một loại tương tự tâm lý ám thị thủ đoạn muốn cho hắn đem âm hồn kim đào được đi ra không tới trước hứa phong tay lại nhanh như vậy thời gian một cái nháy mắt liền đem một quả âm hồn kim cho ẩn nút hàn băng hung ác hướng hứa phong phát ra không tiếng động tiếng rít hứa phong nhất thời cảm giác trong đầu tựa như một cây đại truy đập xuống bên hai vang lên nhọn móng nhọn bắt gai thủy tinh phát ra tiếng ổn nơi ngực khó chịu muốn nôn mửa làm thế nào cũng ói không ra bất kỳ đồ lần này hứa phong lượng máu liền trực tiếp giảm b ấ t hơn một trăm ca điểm không nhịn được hướng lui về sau hai bước thấy hứa phong lui về phía sau hàn băng hung ác trong mắt quỷ hỏa trợt lóe lên hai cái thân thể quân xúc sau đó chợt hướng phía trước đ â m tới tựa như mũi tên nhọn vậy đánh về phía hứa phong hứa phong xoay người lại một c h u y ể n nguyên bản trống chân như vậy trên tay phải ở chuyển qua sau lưng xuất hiện một trôi phi kiếm phi yến quay đầu lại vô số màu bạc trắng kiếm khí ngưng tụ thành một cái nhẹ nhàng phi yến trên không trung vạch qua một đường vòng cung hướng hàn băng hung ác nào tới vê anh một tiếng nhỏ nhẹ tiếng nổ hàn băng hung ác mặt ngoài thân thể đột nhiên thiêu đốt lên liền tầng một màu xanh nhạt hàng diễm tựa như ngọn lửa cháy giống vậy hàn diễm vừa xuất hiện toàn bộ làm việc không gian nhiệt độ nhất thời lại giảm xuống mười mấy độ toàn bộ không gian l ạ n h như băng đâm vào thậm chí có băng cạnh sương trắng theo cửa hang hướng ra ngoài l à n tràn để lại mấy đạo màu trắng dấu vết cướp diễm hứa p h o n g ánh mắt h i ế p một cái nhẹ giọng nói phi yến hung hăng đụng vào cướp diễm lên nhất thời buộc phát ra một tiếng nhọn nổ đùng thành ngang dọc kiếm khí chém ở hàn băng hung ác mặt ngoài thân thể cướp diễm lên khơi dậy nổ kịch liệt cướp diễm trên không chúng không ngừng đung đưa một chùm hoành sao hỏa theo kiếm khí chém đột nhiên nổ bể ra c ư ớ p diễm cháy càng ngày càng yếu ớt tựa như một khắc sau thì phải tát phi yến quay đầu lại một chiêu này uy lực cũng ở đây càng ngày càng yếu ngay tại kiếm khí sắp biến mất hứa phong hạ một chiêu đã thi triển ra một cái màu bạc hàng dài tứ chi trên không trung trợt dạch một cái thân thể như mũi tên nhọn v ậ y hướng hàn băng hung ác vào tới vê Và anh màu bạc hàng dài phát ra một tiếng nhọn kêu to hung hăng hướng hàn băng hung ác bắt đi một cách này nhất thời đem hàn băng hung ác mặt ngoài thân thể c ư ớ p diễm phá vỡ ngay sau đó màu bạc hàng dài toàn bộ tán loạn hóa là vô số kiếm khí hướng hung ác chém tới từng đạo kiếm khí chém ở hung ác trên thân thể khơi dậy vô số màu xanh nhạt lưu quang có chút thậm chí trực tiếp xuyên thấu hung ác thân thể hung hăng phách chém vào đối diện hầm mỏ trên vách đá khơi dậy hàng loạt bụi bặm liên tục hai chiêu đãng kiếm mười ba thức tiêu hao hàn băng hung ác hàng loạt năng lượng âm ú cực lạnh ý nhất thời thật nhanh tiêu tán trước Hung á chương ở ngang dọc kiếm k í trong phát thê ra kêu l thẳng thiết, dung hóa thành màu xanh nhạt hóa xanh dung màu c h ấ t l ỏ n g xuống nhỏ t r ê n đất, đó t sau r ê n đất tụ ngừng ra m ộ t viên mươi à c h nhạt trâu. ư ờ n g 959, vạn yêu điện giết chết hàn băng hung ác hứa phong cũng không có lập tức tiến lên tìm kiếm chiến lợi phẩm mà là đứng ở tại chỗ hơi khép hờ cặp mắt trở về chỗ mới vừa rồi cuộc chiến đấu kia mỗi một nơi chi tiết liên tục hai lần thi triển đ ã g kiếm mười ba thức là cuộc chiến đấu này thắng lợi mấu chốt ở tàn bạo kiếm chiêu trước mặt hồi à ngày là n băng hung ác thậm chí phản ứng không kịp nữa, liền đáng thường lớn hơn liền 3 tầng. Đây mới thật sự là đáng phong miệng n bị giết thậm chí chết, huy chí thật thức. Hứa phong khỏe miệng hơi h kiểu ác trực lực, tiếp ít kiếm mới kiếm kịp sự Đây so tưởng lại ban đầu mỗi thi triển một chiêu đáng kiếm mười ba thức ít nhất phải hồi khí mấy hơi thở hứa phong cũng cảm giác được gò má lên cân sốt cùng bây giờ so với ban đầu đáng kiếm mười ba thức nhất định chính là chỉ biết chút chút trọng yếu hơn chính là mới vừa rồi hai chiêu đãng kiếm mười ba thức liên tục thi triển ra trong cơ thể kiếm nguyên chân khí tiêu hao giảm mất bốn tầng có thể tưởng tượng nguyên bản kiếm nguyên chân khí không đủ để chống đỡ hứa phong liên tục thi triển đãng kiếm mười ba kiểu cái này một thiếu sót cũng bị đền bù đứng lên theo hứa phong đối với thanh l i ê n kiếm đ i ể n hiệu càng ngày càng sâu tiêu hao kiếm nguyên chân khí nhất định càng ngày sẽ càng thiếu hệ thống chúc mừng chủ nhân ngài kỹ năng thanh l i ê n kiếm đ i ể n đạt được một điểm độ thuần thục kỹ năng thanh l i ê n kiếm điện tăng lên tới tinh thông cấp đừng hảo sự thành s o n g nguyên bản làm sao cũng không đột phá nổi thanh l i ê n kiếm điện kỹ năng cảnh giới cũng ở đây cùng trong chốc lát do nắm trong tay cấp bậc tăng lên tới tinh thông cấp đừng hứa phong khẽ mỉm cười hướng hàn băng hung ác sau khi chết ngưng tụ bảo châu đi tới cầm lên vừa thấy đây cũng là một quả tương tự bóng tối linh hồn kết tinh bảo vật hơn nữa so với k i a cái kết tinh hơn nữa chân quý đây chính là hứa phong giết chết một cái hàng tinh cấp hàn băng hung ác mới lấy được chuyện đương nhiên là hắn chiến lợi phẩm hứa phong nhìn xong thuộc tính trực tiếp đem nó ném vào giả tưởng trong túi đ e o lưng một cuộc chiến đấu xuống hứa phong lại có một loại nhỏ h ồ n hển cảm giác ở viên tinh cầu này không cách nào bổ sung linh lực trong cơ thể kiếm nguyên chân khí dùng một chút ít một chút căn bản không có được bổ sung bất quá hứa phong cường hãn thể chất cùng hỗn độn luyện thể thuật lại có thể đem trên viên tinh cầu này bóng tối năng lượng tất cả đều đổi thành thành hỗn độn năng lượng lúc này hứa phong bên trong đan điển hỗn độn lực đã ngưng tụ móng tay nắp lớn nhỏ kiếm nguyên chân khí cùng hỗn độn chân khí bây giờ có một đạo rõ ràng giới hạn lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông hứa phong chọn lựa làm việc không gian khoảng cách cái đầu tiên phát hiện làm việc không gian rất xa chiến đấu động tĩnh cũng không làm kinh động mắt cô hứa phong ngồi ở một máy bỏ hoang khai thác quản g dụng cụ lên từ giả tưởng trong túi đeo lưng móc ra thức ăn nước uống từ từ bổ sung thể lực nghỉ dưỡng sức sau này hứa phong lại bắt đầu sử dụng đào được thuật đào được tài nguyên khoáng sản bốn phía vách đá bị hứa phong đào được ra từng cái lớn chừng quả đấm trong cái hố sâu bất quá những thứ này đào được đi qua trong cái hố sâu lại rất s ắ p bị sáng lên loại nấm thực vật bao trùm những loại nấm này thực vật tựa hồ chỉ có một ý thức đó chính là không ngừng sinh sản một khi gặp phải phá xấu xa thì sẽ lấy m a hơn tốc độ sinh sản tựa hồ trừ sinh sản loại này sáng lên loại nấm thực vật không có bất kỳ thủ đoạn tự vệ hứa phong đào được thuật hiệu suất cực cao một đêm thời gian đào được đi ra ngoài tài nguyên khoáng sản lại đã chứa đầy hai cái một trăm hai mươi cách bọc chỉ bất quá trừ vừa mới bắt đầu đào được một quả âm hồn kim bên ngoài hứa phong lại cũng không có đào được â m hồn kim loại bảo vật này đến sáng sớm ngày thứ hai hứa phong đã đem một ít tiếp tế vứt bỏ dùng để chở đào được đi ra ngoài tài nguyên khoáng sản cái này cỡ nhỏ trong hầm mỏ mặc dù âm hồn kim sản lượng rất nhỏ nhưng là những thứ khác tài nguyên khoáng sản số lượng cũng rất nhiều hứa phong bây giờ t r o n g cái bọc ít nhất có hơn sáu mươi loại tài nguyên khoáng sản mặc dù những thứ này tài nguyên khoáng sản ở những địa phương khác cũng có nhưng nhiều như vậy chủng loại tài nguyên khoáng sản tập trung ở cái này một cái nho nhỏ trong hầm mỏ cũng là vô cùng hiếm thấy đào được thuật hiệu suất rất cao nhưng tiêu hao thể lực cũng không nhỏ bọc phần bố cáo đã chứa kém cũng không hứa phong thở dài hướng m ắ t cô chỗ ở làm việc không gian đi tới lúc này răng khắc ba ánh mắt đỏ bừng cơ quốc đào mỏ go ở trên vách đá nơi này đã bị hắn moi ra một cái hố to chung quanh đều là tán bể màu đỏ thấm bể mỏ cùng màu nâu đen nham thạch một đêm không ngủ đối với một người hành tinh cấp cường giả mà nói cũng không coi vào đâu nhưng mát cốt nhưng vẫn làm cường độ cao công tác thể lực tiêu hao cực lớn hắn lúc này một mặt mỏi mệt nhưng lại cũng có một k i a không che giấu được hưng ơ phấn này hứa phong nơi này tài nguyên khoáng sản phong phú cực kỳ mặc dù không có đào được ra âm hồn kim nhưng là chỉ là góp nhặt nhiều như vậy tài nguyên khoáng sản đã đủ chúng ta được lợi hồi ra vốn mắt cô thấy hứa phong tới không nhịn được đắc ý nói tất cả t h a m dò trong nhiệm vụ phát hiện nếu như là mình có thể dùng đến dĩ nhiên là thời gian đầu tiên liền sử dụng nếu như mình không dùng được cần phải xuất ra đi đổi điểm công hiến thì sẽ có một cái phân phối tỷ lệ cái đầu tiên phát hiện chiếm cứ lấy được bảo vật năm mươi phần trăm những người còn lại cùng nhau t h a m dò đồng bạn chiếm cứ là mười phần trăm còn thừa lại là mười phần trăm làm là tiểu đội quỹ ta cũng thu hoạch không nhỏ hứa phong giơ giơ lên ngón tay lần trước cái tản ra ánh sáng màu bạc chiếc nhẫn cười nói cái này chiếc nhẫn chữ vật là hắn ở thành tinh không dùng cơ sở cống hiến giá trị mua hao tốn một trăm cơ sở cống hiến giá trị mua một quả chỉ có mười m hai lớn nhỏ chiếc nhẫn chữ vật đeo trên tay làm là bình thời che giấu chiếc nhẫn này trong cũng bị hứa phong chất đầy một ít không quá chân quý tài nguyên khoáng sản chỉ để lại tới mười phần trăm chỗ trống còn thừa lại chân quý tài nguyên khoáng sản đều bị hứa phong bỏ vào giả tưởng trong túi leo lưng đáng tiếc trong cái thế giới này đồ không thể bỏ vào thần quốc nếu không mấy ngày nay ta thật muốn ở lại chỗ này khai thác quạng mắt cô mặt đầy tiếc nuối nói nếu như thần quốc cũng có thể gửi quáng vật mà nói mắt cô thật sẽ trong mấy ngày kế tiếp không ngủ không nghỉ đem thần quốc dùng tài nguyên khoáng sản kiến tạo ra một ngọn núi lớn đi ra ngay tại hai người cười nói tần tử minh bóng người đột nhiên xuất hiện ở hầm mỏ đầy mặt hắn nghiêm túc trên người dùng mình sắp cùng hàn băng hung ác trên người xong hết rồi hắn mang về tin tức để cho hứa phong cùng mát cô trong lòng trầm xuống tân tử minh cùng đội trưởng nghe oánh oánh ở thăm dò trong quá trình phát hiện khoảng cách hầm mỏ ba trăm sáu mươi dặm địa phương có còn lại nhà thám hiểm xuất hiện dấu vết không phải nói hai đứa nhỏ đội sẽ không xuất hiện ở cùng một mảnh vỡ vũ trụ sao hứa phong trong mày đang quyết định gia nhập chiến đội tiến hành thăm dò nhiệm vụ lúc này hứa phong liền đem nhiều người thần điện liên quan tới thăm dò nhiệm vụ quy tắc hiểu rõ ràng trước kia đã từng phát sinh qua hai cái thăm dò tiểu đội ở cùng một mảnh vỡ vũ trụ thăm dò Kết quả xung đây ộ đột một đội đội đội đội t phát từ thăm trước trở thì thể trụ, thăm trở thứ thể nhau sinh xung nên lần này, luận xin nhiệm cần chiến như không chọn chiến mảnh nếu như muốn đến chiến chiến cho chỉ chưa phải khi khi hai sau ai lựa sau cái cái cái sự việc, mới có thể đi. đó đó đ vô vụ, về, vậy vỡ vũ về, có có có dò dò, là nhiều người t h ầ n điện q u ý củ nhưng vũ trụ của chúng ta cũng không phải là chỉ có nhiều người t h ầ n điện mới có đột phá thời không thành lũy tiến vào mảnh vỡ vũ trụ thực lực vạn yêu điện cũng có tân tử minh trong giọng nói mang xâm nhiên dùng mình trong không khí cũng tràn ngập một cổ mùi máu t a n h chương chín trăm sáu mươi vây rết số hai hành tinh xúc hạng mục có thể đụng chỗ tất cả đều là hoang vu gòn ú i trên sơn khâu không ngừng trôi giặt từng cái nửa trong suốt màu xám cho bóng người những thứ này đều là bóng tối năng lượng trải qua hơn ngàn năm n g ư n g tụ tự đi sinh ra linh trí bởi vì số lượng ngàn năm vậy trận đem toàn bộ vũ trụ cũng tê liệt chiến tranh khiến cho cái này mảnh bể tan c à n h vũ trụ khắp nơi đều tràn đầy là máu giết hại ý niệm những thứ này bóng tối quái vật không ngừng hấp thu trong không khí tràn ngập tán bể giết hại ý niệm khiến cho sinh ra linh trí cũng tràn đầy giết hại cùng phá hư dục vọng gặp phải bất kỳ sinh mạng những thứ này bóng tối quái vật cũng biết phấn đấu quên mình nào tới đem đối phương giết chết tiểu đội hỏa t h ầ n bốn người đang núp ở một nơi cao ngất gò núi phía sau nghe á n h á n h một mặt lạnh lùng nhìn xa xa một mảnh h o a mạc nơi đó có mười mấy tên cả người khoác nồng đậm bộ lông màu đen khớp xương cùng cột xương sống chỗ lộ ra từng cây một sắc bén gai xương thù yêu chúng dáng người to lớn đang không ngừng lùng g i ế t hoang mạc lên những cái kia du đãng bóng tối quái v ư t những thứ này chính là vạn yêu điện thú yêu h ứ a phong hỏi nhỏ mắt cô khẽ gật đầu thấp giọng nói chúng ta vũ trụ có thể đột phá thời không thành lũy chỉ có ba cái tổ chức một cái là nhiều người t h ầ n điện một cái là vạn yêu điện một cái khác chính là do cơ giới tộc xây dựng vĩnh hằng sinh mạng vĩnh hằng sinh mạng đại đa số là do trí năng cơ giới tộc sinh vật tạo thành cho dù là những sinh vật khác gia nhập trên mình cũng sẽ có rõ ràng cơ giới tộc sửa đổi dấu vết đám này thú yêu hiển nhiên không thể nào là vĩnh hàng sinh mạng thành viên như vậy chỉ còn lại vạn yêu điện chúng ta cùng vạn yêu điện là tử địch con dung đoán chỉ xem những cái kia chán ghét gai xương cũng biết là vạn yêu điện đám kia rát rưởi nghe ánh ánh hung hắn nói mắt cô gõ má hơi đỏ lên giải thích vạn yêu điện thích làm một ít sinh hóa sửa đổi những cái kia từ xương sống cùng nơi khớp xương dò đi ra ngoài gai xương chính là trong đó hạng nhất sửa đổi kỹ thuật hứa p h o n g ánh mắt hiếp lại cẩn thận quan sát những cái kia t h ú yêu quả nhiên phát hiện chúng cùng trước kia đã gặp thú yêu có một ít khác biệt những thứ này thú yêu trên mặt có rõ ràng ngũ quan đặc thù bộ mặt không có một chút lông cùng loài người sắp xỉ bọn chúng con ngươi tất cả đều là tinh màu đỏ chiến đấu phong cách rất là điên cuồng cùng những cái kia bóng tối quái vật lại không phân cao thấp ở bọn chúng c h ó n mũi tất cả đều bàn vòng quanh một đoàn tinh máu màu đỏ thịt thỉnh thoảng run run hai cái tựa như vật còn sống vậy đây cũng là một loại có thể lọc sạch không khí trang bị làm người khác chú ý nhất là những thứ này thú yêu nơi khớp xương cùng xương sống chỗ những cái kia từng cây một như lưới dao sắc bén giống vậy gai xương những thứ này gai xương màu sắc khác nhau có đỏ thẫm sâu h á c còn có một chút tản ra u xanh màu sắc nhìn dáng dấp những thứ này gai xương tác dụng cũng là mỗi người không giống nhau bọn chúng số lượng làm sao nhiều như vậy chẳng lẽ chúng là hai đến ba cái chiến đội cùng đi nơi này thăm dò hứa phong kỳ quái hỏi nhiều người thần điện tinh t u y ề n một lần tối đa chỉ có thể chở sáu người nhưng trước mắt t h u yêu số lượng nhưng là mười bốn tên t h u yêu thân máu thịt trời xanh liền tương đối cường hãn không cần bất kỳ phòng vệ nào các biện pháp là có thể chịu đựng truyền thuyết thời không thành lũy các loại tác dụng phụ vì vậy vạn yêu điện tinh thuyền xây dựng cũng tương đối lớn có thể chở khách t h u yêu số lượng cũng chỉ nhiều hơn nghe bánh ánh giải thích chúng ta ở hai mươi tám cây số ra phát hiện bọn chúng tinh thuyền một đường đi theo tới cái này mười bốn tên t h u yêu chính là chúng tất cả thực lực tân tử minh ở một bên nói những thứ này thú yêu cấp bậc cao nhất hành tinh cấp cấp chín thấp nhất chỉ có hành tinh cấp cấp ba chỉ bất quá chúng cũng trải qua sinh hóa sửa đổi thể sắc cường hắn hơn cảm giác đau thần kinh cũng bị tháo xuống một số chân chính thực lực muốn so với cùng cấp mạnh ra rất nhiều cùng chúng chiến đấu nhất định phải cẩn thận nghe oanh á n h thấp giọng nói nhiều người thần điện cùng vạn yêu điện là từ địch gặp không thể nào làm xem không thấy lượn quanh đường rời đi hơn nữa ở mảnh vỡ trong vũ trụ đánh chúng ế biết hiến. biếm t thám đạt loạt một thứ t vạn yêu điện nhà thám hiểm cũng biết đạt được hàng loạt điểm công、hiến. Nghe ánh ánh khỏe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm nói, những thứ này yêu được điểm hiểm cười khỏe châm lộ ra yêu mặc dù số l ư ợ nhiều, nhưng thực lực nhưng cũng không mạnh, chúng thực lực ở chỗ này săn g i ế t bóng tối quái vượt nhất định là vì đạt được bóng tối linh hồn kết tinh bọn chúng ta chúng g i ế t xong hết rồi lại đi làm thịt chúng cứ làm như vậy chỉ bất quá mới mười bốn con t h ú yêu cẩn thận một chút chúng ta hoàn toàn có thể đem chúng vây g i ế t tân tử minh cùng mát cô gật gật đầu nói bốn người thận trọng ẩn núp ở gò núi phía sau nhìn chằm chằm những cái kia thú yêu nhất cử nhất động thú yêu đi qua sinh hóa sửa đổi sau đó mặc dù sức chiến đấu thật to tăng lên nhưng là cảm giác thăm dò phương diện năng lực nhưng biên độ lớn thấp xuống nếu như có người ôm ác ý như thế nhìn chằm chằm hứa phong muốn không được bao lâu hứa phong là có thể phát hiện nhưng là xa xa những cái kia thú yêu tựa hồ không có chút nào phát hiện tất cả đều đang l i ề u mạng săn g i ế t bóng tối quái mảnh sa mạc hoang vu này ở giữa bóng tối quái vật số lượng vượt qua một trăm nhưng phân tán quá mở một lần tối đa chỉ có bảy tám chỉ bóng tối quái vật nhận ra được thú yêu tung tích so sánh với bóng tối quái thú những thứ này thú yêu chiến đấu phong cách hơn nữa tục t ă n g một ít sử dụng tất cả đều là dài dịu lang nha bổng nặng như vậy vũ khí này bọn chúng vận khí thật là tốt tân tử minh hâm mộ nói thú bầy yêu dọn dẹp quang hoang mạc lên bóng tối quái vật lại rơi mất ba cái bóng tối linh hồn kết tinh loại này xác suất cũng không thế nào biến thái nhưng cũng so phổ thông dưới tình huống cao hơn rất nhiều chuẩn bị một chút đến ngược giờ ba mươi giây nghe oánh oánh giọng bình tĩnh nói mắt cô mắc đánh lén năng lượng tháo mục tiêu là tên kia vóc người hơi lùn nhỏ có thể thi triển pháp thuật công kích thù yêu thần tử minh lúc chiến đấu đầu tiên công kích bên trái tên kia hành tinh cấp cấp chín thù yêu h ứ a phong ngươi bây giờ đi vòng qua đám kia thú yêu phía sau một khi mắt cô công kích ngươi liền lập tức lao xuống mục tiêu bên phải nhất tên kia hành tinh cấp cấp sáu thù yêu Mục chết tiêu thú yêu giết yêu sau đoàn ó liền bắt đầu tự đầu d công người lạng yên không tiếng động tàn ra hứa phong nhanh chóng vòng qua gòn ú i núp ở cái này thú yêu đội ngũ bên phải nhất thú yêu nhà thám hiểm cấp bậc hơi thấp tất cả đều ở bên phải mặc dù hứa phong thực lực đã lấy được tiểu đội hỏa thần thành viên khác đồng ý nhưng cái này dù sao cũng là hứa phong lần đầu tiên tham gia tiểu đội chiến đấu vì vậy nghe á n h á n h cũng không có an bài khó khăn bao nhiêu nhiệm vụ cho hán phía dưới thú yêu toàn cũng ngồi dưới đất mới vừa trải qua một cuộc chiến đấu những thứ này thú yêu linh lực ma lực pháp lực các loại đã tiêu hao xong hết rồi trên viên tinh cầu này không cách nào khôi phục chỉ có thể sử dụng chân quý t ế thuốc khôi phục chúng một bên cắn xé thịt khô khôi phục thể lực một bên nuốt trứng khôi phục năng lượng t ế thuốc lúc này chính là chúng nhất thời điểm thư giãn mười giây cuối cùng mắt cô tụ tập năng lượng pháo đã mắc xong nhắm ngay cái đó pháp hệ nghề nghiệp thú yêu đây là đám này thú yêu trong duy nhất một người pháp hệ nghề nói không chừng chính là cái này thú yêu chiến đội đội trưởng tân tử minh cũng đã vào vị trí ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tên kia hành tinh cấp cấp chín cường giả đây là thú yêu trong đội ngũ duy nhất một người hành tinh cấp cấp chín cường giả hứa phong cũng đem phi kiếm nắm chặt trong tay trong cơ thể kiếm nguyên chân khí nhô lên muốn ra chờ đợi mát cô đánh lén năng lượng pháo đầu tiên phát động công kích tín hiệu chương chín trăm sáu mươi mốt người khổng lồ thú yêu 5, 4, 3, 2. hứa phong ở trong lòng t h ầ m đếm trước núi xa xa khâu lên một đạo màu đỏ thâm tinh mang t r ợ t lóe lên ở trong không khí để lại một đạo nhàn nhạt tàn ảnh một quả toàn thân khắc phá giáp p h ủ văn đánh lén đạn đại bác hướng phía dưới cái đó đang nuốt thuốc thu yêu b ắ n tới khoảng cách mấy trăm thước thoáng qua liền tới cái đó thu yêu căn bản phản ứng không kịp nữa viên đạn ngay tức thì đánh xuyên phòng ngự của nó lá chắn bảo vệ một mảnh tia sang trói mắt ở nó mặt ngoài thân thể tách thả ra nhưng theo tới là một hồi dày đặc tiếng vỡ vụn xuyên giáp đạn dễ dàng đánh nát nó tất cả phòng ngự màn sáng hung hăng hướng nó thân thể đánh tới vê anh một tiếng tiếng nổ tung vang lên cái đó thu yêu nửa đoạn trên thân thể giống như dưa hấu vậy toàn bộ nổ bể ra chỉ còn lại hai cái chân mềm nhún nga xuống lúc này nhọn tiếng xe do mới đột nhiên nổ vang t h u yêu nhất thời hoảng loạn lên hướng đánh lén năng lượng pháo phương hướng nhìn lại nghe b á n h b á n h r ơ i chân đạp một cái màu xám trắng nham thạch như nổ tung vậy hướng bốn phía tung tóe nghe b á n h b á n h trong tay nắm chặt một cây c h í n phủ búa hướng không c h u n g nhảy tới khoảng cách mấy trăm thước nàng chỉ tốn không tới ba giây thời gian đám kia thú yêu trong mắt kinh hai thần sắc còn chưa rút đi nghe á n h á n h liền tựa như vẫn thành vậy rơi vào thú yêu trong đám đại sát tứ phương mắt cô ở bắn quả thứ nhất đạn đại bác sau đó xem cũng không xem trực tiếp đổi lại họng đại bác chuyển hướng mục tiêu thứ hai tần tử minh lớn tiếng gầm thét hướng thú yêu nhóm chạy như bay tới giống như khen phụ truy đuổi nhật bản mỗi một bước đều có mười mấy mét khóa độ trong tay cự kiếm hung hăng chém về phía trước mặt hắn thú yêu hứa phong phi kiếm trong tay chém ra một cái màu bạc hàng dài hướng phía dưới thú yêu v ọ t tới trong cơ thể hắn kiếm nguyên chân khí bồng bột ra cả người như mũi tên đoạn vậy hướng thú yêu v ọ t tới vê anh vê anh vê anh loạn thành một đoàn thú yêu trong đám b ộ c phát ra từng trận kịch liệt nổ ẩm màu xanh nhạt máu bắn tung cùng thú yêu cụt tay cụt chân không ngừng bay lượn trên không trung hống một cái thú yêu hai cánh tay trợn một bản cả người buộc phát ra khí thế mãnh liệt xương sống lên một xương s ư ờ n đâm đột nhiên nổ bể ra cái này thú yêu trên mặt lộ ra thống khổ t h ầ n s ắ c nhưng hắn thân thể cũng ở đây thời gian đầu tiên phồng lớn lên ba lần nguyên bản cũng đã vóc người hùng trăng nó lúc này lại biến thành một cái người khổng lồ thân cao vượt qua bốn mét mặt đ ầ y đều là thần sắc dữ tợn hướng khoảng cách nó gần đây nghe oánh ánh nào tới mắt cô bông sắp đè xuống khởi động khí đổi lại đánh lén năng lượng pháo nhắm ngay cái này to lớn thú yêu vèo vèo vèo năng lượng pháo mở ra bắn liên tục kiểu mẫu liên tiếp chuỗi lớn bằng cánh tay đạn đại bác hướng cái đó người khổng lồ bắn tới hứa phong phi kiếm trong tay phát ra một hồi cao vút tiếng hí một kiếm chém đ ú n ra kiếm khí ngang dọc mấy chục mét tựa như một đạo hưởng công luyện tập lấy hoành t ả o thiên quân thế ở thú yêu trong đám nhấc lên một mảnh gió tanh m ư a máu kiếm khí bao phủ trong phạm vi thù yêu rồi rít dơ lên vũ khí ngăn cản liên tiếp chuỗi kim loại tiếng va chạm vang lên không trung tuân ra mấy đoàn tia lửa trói mắt trong chốc lát hứa phong một người lại chế trụ năm sáu tên t h u yêu gió táp đâm thẳng hứa phong tốc độ đột nhiên tăng lên một lớn một khúc tại chỗ để lại một tàn ảnh hướng phía trước nhất t h u yêu vào tới tên này t h u yêu ánh mắt còn dừng lại ở hứa phong mới vừa rồi đứng địa phương trong tay lang nha bổng đã hung hăng đập vào tàn ảnh trên mình nhưng xuyên qua hắn trong mắt lộ ra thần sắc mê man g còn chưa kịp phản ứng cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng cảm giác mình bay phía dưới trong chiến trường một cái thi thể không đầu mềm nhũn ngã xuống đó không phải là ta thân thể sao thú yêu trong đầu mới vừa dâng lên cái ý niệm này nhất thời trước mắt tối sầm ý thức lâm vào trong bóng tối giết chết một người thú yêu sau đó hứa phong tốc độ cũng không hạ xuống thân thể bị một mảnh màu bạc kiếm quang bao quanh tựa như con nhím vậy vọt vào thú yêu trong đám sắc bén kiếm khí đâm thâu thu yêu phòng ngự lá chắn bảo vệ dễ dàng cắt vào thân thể của bọn họ những thứ này hành t ì n h cấp thú yêu bắt đầu hàng loạt mất máu rồi rít điên cuồng hét lên cơ múa binh khí trong tay nhưng nhưng không cách nào chạm đến đến hứa phong chút nào tần tử minh cơ múa cự kiếm chém bay một cái t h u yêu sau đó lại gào thét tháo ra trên mình đã tàn phá hộ giáp cả người thiêu đốt lên màu đỏ thấm ngọn lửa thân thể bắt đầu trở nên đồ sộ lớn mỗi bước ra một bước tần tử minh thân thể liền vọt lớp m ư phân đến khi tần tử minh ngã nhào cái đó cao hơn bốn mét to lớn t h u yêu bên cạnh hắn thân thể cũng biến thành to lớn to lớn đứng lên thân cao cũng đến gần ba m m ặ c dù so với vậy con t h u yêu vẫn là nhỏ một vòng nhưng sức chiến đấu lại cùng đối phương không phân cao thấp một bên nghe oanh oanh cơ cùng thân thể nàng không sai biệt bao cao chiến phủ trong không khí quanh quẩn nặng nề gào thét mỗi một tiếng tiếng rít vang lên liền tựa như thần chết cơ lơi hái nhanh chóng thu cắt thú bầy yêu sinh mạng dám ngăn nghe oanh oanh trước mặt thú yêu thậm chí liền một cái thi thể nguyên vẹn cũng không để lại tới đánh lén đạn đại bác không ngừng ở người khổng lồ thú yêu trên thân thể nổ mỗi một viên đạn đại bác đập ở hắn trên mình cũng biết nổ tung ra một đoàn màu xanh nhạt máu bắn tung nhưng khắc phá giáp phủ văn năng lượng pháo đạn nhưng không cách nào xuyên thấu thú yêu thân thể chỉ có thể ở nó mặt ngoài thân thể để lại từng cái sâu thấy tới xương trong cái hố sâu máu tươi đã dính đầy cái này thú yêu thân thể bị nghiêm trọng như vậy bị thương người khổng lồ thú yêu chút nào không gặp s u thế suy sụp cùng tần tử minh chiến là một m đoàn nửa bước không lùi thú bầy yêu từng cái ngã xuống ít nhất có tám con thú yêu chết ở hứa phong trong tay đường hẹp gặp nhau người gan dạ thắng chàng này có thể nói mưu đồ đã lâu chiến đấu đã bắt đầu dựa theo tiểu đội hỏa thần tiết tấu đang tiến hành thắng cuộc đã định đội trưởng nghe á n h á n h đem một cái thú yêu đập thành một đoàn thịt nát ngẩng đầu nhìn một cái phát hiện hứa phong lại đã vọt tới bên cạnh mình ở sau lưng hắn để lại đầy đất thú yêu thi thể nàng không nghĩ tới hứa phong lần đầu tiên ở mảnh vỡ trong vũ trụ chiến đấu liền biểu hiện như vậy dũng mãnh vốn chỉ là dự định để cho hắn kềm chế mấy con cấp bậc thấp thú yêu không nghĩ tới hắn lại là một người s á t thần xa xa vượt ra khỏi nàng dự chủ nghe á n h á n h đối với hứa phong biểu hiện vui mừng quá đổi hướng hắn hét lớn hứa phong làm được đẹp ngươi đi chợ giúp tử minh vây g i ế t cái đó mọi người c h ứ vậy chỉ đang cùng tần tử minh đánh g i ế t người khổng lồ thú yêu bên ngoài trên chiến trường chỉ còn lại hai người thú yêu chúng liếc mắt nhìn nhau cũng từ trong mắt của đối phương nhìn thấu sợ hai t h ầ n s ắ c lại đồng thời xoay người hướng xa xa bỏ chạy nghe á n h á n h khoe miệng hơi n h ồ n g lên trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn lưu lại lau một cái loang huyết dịch màu xanh nàng nhìn chằm chằm một cái đang nhanh chóng chạy nhanh thú yêu trong tay dịu lớn đột nhiên huy động hướng vậy con thú yêu ném tới chiến phủ to lớn trên không trung xoáy phát ra từng trận trầm thấp gào thét hung hăng đập vào một cái thú yêu sau lưng thú yêu cổ xương sống lên gai xương toàn bộ gãy thân thể trực tiếp bị cường đại kình lực sẽ thành hai nửa nội tạng vãi đ ầ y đất các người không trốn thoát nghe oánh oánh lầm bầm lầu bầu nói một tiếng lại không đi thu hồi chiến phủ tay không hướng ngoài ra một người thú yêu đuổi theo kết thúc chiến đấu biến thành người khổng lồ thú yêu vây một tiếng hướng xuống đất đặt đi tựa như dù sao cũng sấm sét trong lòng đất nổ vang hứa phong đột nhiên cảm giác được dưới chân phảng phất có to lớn uy hiếp đang nhanh chóng hướng mình vào tới lòng bàn chân thật giống như kim đâm vậy bóng kiếm b ước liên tiếp chuỗi hư ảnh xuất hiện ở không trung hứa phong trực tiếp lắc mình hướng một bên tránh đi mới vừa rồi hắn đứng địa phương nhất thời sông tới một cổ khí lạnh tựa như núi lửa bùng nổ vậy một đoàn cao áp băng sương mù từ dưới đất phút ra kinh khí chặn h ra bể kim nước đá vô số đá vụn theo cổ hàn khí kia hướng phía trên phun trào trực tiếp xông ra mấy chục trượng ở trên trời như thiên nữ tán hoa tiếng nổ nối thành một mảnh hứa phong ngẩng đầu nhìn lại ở người khổng lồ thú yêu chung quanh thân thể xuất hiện chín đạo như vậy khí lạnh phun trào thần tử minh tạm thời không cẩn thận trực tiếp bị dưới chân một cổ khí lạnh xông lên lên thiên không nhưng hắn dáng người quá lớn chỉ vọn không tới ba em mở khoảng cách liền trực tiếp té xuống nhưng hắn hai chân đầu gối trở xuống vị trí đã treo đầy nước đá tần tử minh dùng r ă n g đứng lên giống to lại tiếp tục hướng người khổng lồ thú yêu nhào tới nhưng hành động đã rõ ràng trở nên chậm rất nhiều xa xa m ắ t cô cắn răng một cái trực tiếp từ trong ngực rút ra một xếp đạn đại bác hai tay ôm hướng đánh lén pháo cắm tới phá giáp đạn đối với thú yêu tạo thành tổn thương tựa h ồ không hề giống như nhìn qua như vậy nghiêm trọng m ắ t cô lần này trực tiếp đổi lại uy lực lớn hơn đạn nổ tung người khổng lồ thú yêu thấy hứa phong cùng tần tử minh hướng nó nhào tới nó lại chẳng nó ngàng gì tới hướng sau lưng những cái kia thú yêu thi thể nhào tới quạt lá vậy bàn tay khổng lồ n ắ m trên đất những cái kia thú yêu tàn tạ thi hải liền hướng nhé trong miệng đi t h ị nát máu tươi theo nó khỏe miệng chảy ra người khổng lồ thú yêu không ngừng n u ố t cổ trước quay hàm nơi cổ họng không ngừng phun trào theo nó nuốt đồng bạn máu thịt nguyên bản hắn nửa người trên đã lộ ra xương cốt thương thế thảm trọng nhưng rất nhanh những vết thương kia lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khôi phục cho dù là gãy lịa xương cốt cũng phát ra rắc rắc rắc, rắc cấp tốc sinh trưởng thanh âm ngăn cản nó không thể để cho nó khôi phục như cũ t ầ n tử minh t r ừ n g mắt sắp n ư ớ c phát ra một trận phẫn nộ gầm thét nhưng hắn hai chân đã trải qua nghiêm trọng đông tổn thương tốc độ di động quá t r ư m chỉ có thể trơ mắt nhìn người khổng lồ thú yêu cùng hắn giữa khoảng cách càng ngày càng xa v è o v è o vèo liên tiếp chuỗi màu đỏ thấm năng lượng pháo đạn ở người khổng lồ thú yêu chung quanh thân thể nổ tung đi đôi với tiếng nổ một đoá mô hình nhỏ mây hình ngấm bay lên không mạ khí chung quanh tất cả đều là nóng bỏng hơi thở hơi nóng cuốn、cuộn. liền hứa phong cũng không có biện pháp đến gần lần này n g ư ờ i rốt cuộc thỏa mãn đi mắt cô đứng ở thật cao trên sân khâu hù ở tay múa chân hướng người khổng lồ thú yêu phương hướng khoa tay múa chân một cái cạn động tác đ á n kiếm mười ba thức gió cuốn mây tan theo hứa phong phi kiếm trong tay cấp tốc cơ múa một đoàn màu bạc kiếm mang như như gió lốc hướng người khổng lồ thú yêu trô ở vị trí cuốn đi kiếm khí tùy ý trong không khí cũng vang lên tiếng rít bén nhọn t r u n g quanh c u ồ n g phong nổi lên nguyên bản hừng hực thiêu đốt ngọn lửa mượn gió thế thiêu đốt hơn nữa mãnh liệt trong ngọn lửa truyền tới thu yêu tiếng gào thét thê lương tựa như một cái to lớn tự do phong khoáng cây đuốc thu yêu không ngừng cơ hai cánh tay hướng hứa phong nào tới còn chưa đi hai bước thu yêu chân trái liền trực tiếp nổ bể ra bề ngoài bay lên ngọn lửa bị quăng ra ngoài têu thê lương thảm thiết cuối cùng dần dần biến thành nghẹn ngào thu yêu ngã xuống đất ngọn lửa ở trên người hắn hừng hực cháy rất nhanh thu yêu một hơi một tí hứa phong bên thai chỉ nghe được trong ngọn lửa thỉnh thoảng vang lên nhẹ tiếng nổ đây chính là đòn sát thủ của ta như thế nào có lợi hại hay không ha ha mắt cô hưng phấn tử trên sơn khâu chạy xuống giang hai cánh tay hướng hứa phong nào tới liền liền trên sơn khâu đánh lén năng lượng pháo cũng không đoái hoài tới tần tử minh thấy người khổng lồ thú yêu chết sau đó đặt mông ngồi dưới đất thân hình từ từ khôi phục bình thường một mặt mỏi mệt miệng to thở hổn hển không để ý chút nào hủ thực t i n h chất khí tiến vào hắn trong miệng hù hù hụ thật là quá biến thái căn bản đánh không chết những vết thương kia ta nhìn đều phải đau răng nó nhưng thật giống như không có cảm giác t ầ n tử minh đáy mắt thoáng qua một tia sợ hãi nhìn chằm chằm đang đang hừng hực thiêu đốt t h u yêu thi thể thấp giọng nói những thứ này chẳng qua là vạn yêu điện thông thường thành viên ngươi còn không có gặp phải bọn chúng ngân văn tinh anh kim văn chiến tướng thậm chí vạn yêu điện hoàng tộc chúng mới là chúng ta nhiều người thần điện kình địch mắt cô liếc mắt nói ừ ngươi nói những cái kia chúng ta nhiều nhất đối phó một chút ngân văn tinh anh còn như kim văn chiến tướng cùng hoàng tộc bọn chúng đối thủ là những thần kia tử bảng chiến đội tân tử minh hừ lạnh một tiếng bay phản bác đội trưởng đi truy đuổi vậy chỉ chạy trốn thú yêu chúng ta muốn không muốn đi tiếp ứng một chút hứa phong do dự nói không có sao mắt cô vung tay lên nói vậy con thú yêu không trốn thoát đội trưởng lòng bàn tay đúng như dự đoán cũng không lâu lắm nghe oánh oánh kéo thú yêu một cái chân chậm rãi từ một cái gò núi vào chiều bọn họ đi tới cái này thú yêu cả người gai xương đều đã gãy lịa trên mình tràn đầy vết thương kéo một đường ở phía sau để lại một đạo rõ ràng loãng màu xanh lá cây dấu vết đội trưởng làm sao không giết chết nó mắt cô tò mò hỏi muốn hỏi một chút tình báo tham thủi nó tới nơi này có cái gì đặc thù mục đích không có nghe b á n h oanh kéo thú yêu chân hướng mắt cô q u ă n g tới thật giống như ở ném một cái túi vải rách ngươi hỏi tới hỏi nó nghe b á n h oanh nói mắt cô tiến lên khẽ nhũi mày ngồi t r ồ m hổm xuống kiểm tra cẩn thận một chút cái này thú yêu thân thể nửa ngày mới ngẩng đầu lên nói đội trưởng cái này thú yêu chết nghe b á n h b á n h sửng sốt một chút sau đó trên mặt lộ ra thần sắc khó xử nhỏ giọng tự nhủ kém như vậy sao ta không dùng bao lớn sức lực à. xem đến mọi người cũng đang nhìn nàng nghe b á n h b á n h khoát tay trận lại nói chết cũng được đi dù sao cuối cùng cũng phải diệt khẩu tốt lắm cho mọi người mười phút thời gian quét dọn chiến trường nhớ đem chúng lấy được bóng tối linh hồn kết tinh toàn đều lấy đi vậy cũng là đồ tốt bốn người bắt đầu đảo thú yêu bể tan cành thi thể phần lớn trang giáp đều đã bể tan cành không chịu nổi không có gì giá trị toàn bộ cẩn thận tìm một lần mắt cô rốt cuộc ở một đoàn thịt nát trong tìm được ba cái bóng tối linh hồn kết tinh một mặt c h á n ghét đem kết tinh lên máu thịt lau sạch mắt cô cẩn thận đem ba cái ám kim linh hồn kết tinh bỏ vào chiếc nhẫn chữ vật trong toàn bộ thú yêu tiểu đội đáng tiền cũng chỉ cái này ba cái bóng tối linh hồn kết tinh cùng chở bọn chúng tinh t h u y còn lại đồ giá trị không lớn hơn nữa hư hại rất nhiều căn bản không vào được mấy người p h á p nhãn tốt lắm tháo bỏ năng lượng pháo chúng ta chuẩn bị rời đi nơi này nghe oánh oánh phân phó nói m a r c o đáp ứng một tiếng nhanh chóng hướng gò núi chạy đi cũng không lâu lắm m a r c o lại tẹ t ra quần từ trên sơn khâu bay xuống một mặt biểu tình hoảng sợ năng lượng năng lượng pháo không thấy chương chín trăm sáu mươi ba bóng tối gió bão năng lượng pháo không thấy tất cả mọi người nhìn vẻ mặt hoảng sợ m a r c o không biết hắn đang nói cái gì đánh lén năng lượng pháo sức nặng vượt qua một tấn mặc dù có quang não điều khiển gắn cũng cần s ắ p xỉ một phút thời gian nếu như tháo ra mà nói yêu cầu thời gian càng dài trừ mát cô ra quang não sẽ không bị bất kỳ người nào khác điều khiển nếu như chỉ là bằng vào lực lượng cá nhân coi như có thể đem nó lấy đi cũng biết lưu lại dấu vết mát cô hình dáng cảm giác giống như gặp quỷ vậy tiểu đội hỏa thần tất cả mọi người cùng đi đến gò núi kết quả phát hiện bọn họ thật sự là gặp quỷ gò núi trên đỉnh chỉ để lại bốn cái lớn bằng cánh tay sâu không thấy đáy động sâu đây là tụ tập năng lượng pháo bốn căn cơ tòa trụ dạy cố định tắc dụng nhưng trừ cái này bốn cái hố sâu cùng mát cô g i ấ u chân bên ngoài lại không có bất cứ dấu vết gì giống như đánh lén pháo vô căn cứ biến mất vậy chẳng lẽ còn có những chiến đội khác tới nơi này hứa phong cái đầu tiên nghĩ tới chiếc nhẫn chữ vật lặng lẽ tới đem đánh lén pháo trực tiếp chứa chiếc nhẫn chữ vật t r ò n g sau đó rời đi thú yêu là không có chiếc nhẫn chữ vật nếu như là vạn thần điện những chiến đội khác cũng không khả năng cùng chúng ta mở loại này bừa dỡn nghe h á n h b á n h một mặt nghiêm túc nói ta phỏng đoán hẳn là viên tinh cầu này thổ dân làm vô hình h ứ a phong nghĩ tới hai lần thấy bóng đen bóng đen kia tuyệt đối cùng bóng tối quái vật không liên quan khẳng định có mình thần chí chúng ta chúng ta làm sao bây giờ mắt cô cả người toát mồ hôi lạnh có thể lặng yên không tiếng động đem đánh lén pháo lấy vậy cũng có thể lặng yên không tiếng động đem một người lấy mắt cô nhớ lại mới vừa rồi mình một mực một người đứng ở trên sân khâu nói không chừng cái đó lấy đánh lén pháo thổ dân đứng ở phía sau mình chỗ không xa tò mò nhìn mình nghĩ tới đây mắt cô sau cổ liền cảm thấy từng trận lạnh lẽo đoàn người nghiên cứu hồi lâu cũng không sờ được đầu mối chỉ có thể dựa theo ban đầu kế hoạch thiết định tiếp tục hướng mục tiêu phương bay đi mắt cô không ngừng quay đầu nhìn lại chứ đau lòng đánh lén năng lượng pháo bên ngoài hắn còn có chút không bỏ được chỗ kia cỡ nhỏ tài nguyên khoáng sản chỉ bất quá đào một đêm cũng không có đào được gâm hồn kim mắt cô trong lòng rõ ràng tiếp tục đào được đi xuống có thể đào được gâm hồn kim sát xuất càng ngày sẽ càng nhỏ mấy trăm dặm khoảng cách đối với tiểu đội hỏa thần bốn tên thành viên mà nói cũng chính là hơn nửa ngày công phu là được xuyên qua hơn nữa chung quanh có không biết kẻ địch không ngừng dòng nó mặc dù không cảm giác được nhưng đánh lén pháo khó hiểu mất tích để cho mấy người luôn là cảm giác bên người tựa hồ có mấy cặp mắt ở vẫn nhìn chằm chằm vào bọn họ vì vậy một bên cảnh giác tình huống chung quanh một bên phi hành mấy người tốc độ phi hành không hề mau chẳng qua là duy trì phổ thông tốc độ phi hành trạng v ạ n mấy người tìm được một nơi vắng vẻ thung lũng tùy ý t r ở xây lên mấy chỗ nhà gỗ vây quanh một đống vừa mới lên tới đống lửa bắt đầu nghỉ ngơi m a r c o cho mọi người nói một chút ngươi thu hoạch nghe ánh ánh nhìn chằm chằm đống lửa nhẹ giọng nói mỗi ngày lúc nghỉ ngơi đem một ngày thu hoạch làm một chút s i ê u tầm đây là tiểu đội hỏa thần thông lệ m a r c o háng giọng một cái nói đào được xích hỏa kim mười hai cân âm hồn thạch mười một khối đông tuyết nguyên khoảng chín mươi tám cân nghe mánh lánh diễn cảm rất là quái dị nhìn c h ầ m c h ầ m đống lửa xuất thần tựa hồ cũng không có để ý mát cô đào được những thứ này tần tử minh thì ở một bên cẩn thận ghi chép tất cả mỏ sắt cộng lại đại khái giá trị mười lăm ngàn điểm c ô n g hiến những thứ này đã sớm ở mát cô trong đầu vòng vo mấy vòng tính toán qua nhiều lần sẽ không ra sai tần tử minh ghi chép xong tất sau đó nhìn lướt qua khẽ gật đầu hơn nữa bốn cái bóng tối linh hồn kết tình c hứa ú n lần này nhất chẳng không trưởng nghe ánh ánh thở dài, nhẹ giọng nói. Nhiều người thần điện mới gia nhập thần chi, mỗi người đều biết có 3 lần miễn lần còn muốn thăm dò, liền cần mình ra thăm dò giá vốn, mỗi lần đến cống hiến g gia giá giờ. ta ít thể thua thiệt thôi. thở biết thăm vượt thăm thăm thăm ra qua qua sau ra là mà dài, bây đi đem Đội đều đó, điểm chi kiếm mới chi, mỗi hội, mỗi chi phí phí phí h có có cơ về, ở dò dò, dò dò phong là lần đầu tiên tiến hành thăm dò nhiệm vụ hắn không cần ra quá mức thăm dò chi phí t ầ n tử minh nhắc nhở nghe b á n h h á n h khẽ gật đầu nói lần này thăm dò nhiệm vụ ta luôn cảm giác không đúng lắm ta muốn trước thời hạn kết thúc thăm dò nhiệm vụ mau sớm quay trở lại sau này chúng ta cũng không tới tám mươi chín tàu mảnh vỡ vũ trụ tử minh sau khi trở về đem thời không gió báo tin tức bán một giá tiền cao tất cả mọi người trong lòng cả kinh vì thăm dò tám mươi chín tàu mảnh vỡ vũ trụ tiểu đội hỏa thần trước làm nhiều giai đoạn trước chuẩn bị công tác thậm chí đặc biệt tới nơi này thăm dò liền một vòng vì thế còn tổn thất một người đội viên bỏ ra giá lớn như vậy nếu như chỉ đơn giản như vậy kết thúc tiểu đội hỏa thần tuyệt đối là thua thiệt chết mà không phải là không thua thiệt đội trưởng chúng ta không phải đã lập kế tốt ít nhất phải tới nơi này ở thăm dò một hai lần mà lần này chỉ đợi không tới hai ngày đi trở về có phải hay không có chút quá nhanh nếu như tính luôn chúng ta giai đoạn trước đầu nhập nói tuyệt đối là thua thiệt đến nhà bà nội liền à. mắt cô thận trọng nói ta trực giác nói cho ta chúng ta bây giờ đã thuộc về trong nguy hiểm không làm được sẽ toàn quân chết hết ở chỗ này nghe ánh ánh bình tĩnh nói so với điểm c ô n g hiến thần mới bằng hạng cánh mạng của chúng ta mới là trọng yếu nhất hứa phong ở mát cô nói xong thu hoạch của mình sau đó vốn là muốn phải đem mình đào được đồ cũng toàn nói hết ra nhưng bây giờ nghe nghe ánh ánh vừa nói như vậy nhất thời chân mày cau lại nếu quả thật liền trở về như vậy tiểu đội hỏa thần hạng khẳng định sẽ còn tiếp tục hạ xuống mười mấy tên mỗi lần thăm d ò nhiệm vụ không tiến tất tối nguyên bản bởi vì là mất đi một người đội viên tiểu đội hỏa thần hạng cũng đã giảm xuống không thiếu lần này trở về sợ rằng sau đó xuống đến năm sáu chục tên đến lúc đó tiểu đội hỏa thần cũng chỉ có thể coi như là một cái trung đẳng thiên hạ đội ngũ nghĩ tới đây hứa phong giơ tay lên nói ta ở đó một cỡ nhỏ trong hầm mỏ cũng góp nhặt không thiếu mỏ sát lời còn chưa nói hết nghe ánh ánh một mặt không kiên nhận hướng hắn phất tay một cái nói ngươi là lần đầu tiên tiến hành thăm dò nhiệm vụ những cái kia tài nguyên khoáng sản liền làm cho ngươi bồi thường đi nghe oanh á n h lấy là hứa phong là đem khai thác quặng dụng cụ trong lưu lại tài nguyên khoáng sản thu vào những thứ này tài nguyên khoáng sản bọn họ không kịp thu thập hứa phong coi như thu thập số lượng cũng có giới hạn giá trị nhiều nhất một hai nghìn điểm công hiến không đáng nhắc tới ngay tại lúc này nghe oanh á n h trợt đứng lên ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm phía trước đội trưởng thế nào mắt cô s ư n g sốt một chút ngơ ngác hỏi trước mặt tựa hồ nổi lên gió lớn cảm giác có chút không đúng lắm nghe oanh o n h đôi mắt híp một cái sắc mặt ngưng trọng nói trời gió nơi này trời gió không phải rất bình thường sao mắt câu nghi ngờ nói hứa phong lập tức đem cảm giác hướng nghe nhánh nhánh nhìn chằm chằm địa phương trải đi nhất thời trong đầu vang lên một hồi trói hai tiếng rít t ừ n g trận lạnh như băng lạnh lẽo tựa hồ có thể đem linh hồn người đông mình thần thức chẳng qua là hơi vừa tiếp xúc lập tức liền có một phần nhỏ bị bóng tối năng lượng ăn mòn hứa phong lập tức đem vậy nhỏ cổ bị ăn mòn thần thức cắt mất mặt đầy âm chầm lớn tiếng nói đó không phải là lớn bình thường gió đó là bóng tối gió bão chúng ta nhanh lên một chút tìm cái hang n ú i trốn chương 964, phong trụ hứa phong thần thức cảm giác chỗ màu xám cho gió bao ùn ùn kéo đến đủ có mấy trăm triệu cao sung túc bóng tối hạt ở trong bão tố lẫn nhau va chạm lòng lánh ra từng đạo màu xám cho tia chớp chỗ đi qua cắt bay đá chạy vô số to lớn nham thạch bị gió lốc cuốn lại bề ngoài lập tức bị bóng tối hạt tan mòn qua không được bao lâu liền trực tiếp trở nên x ố c dọn cuốn vào trong báo tố lại cũng tìm không tìm được b ó n g dáng hứa phong cảm giác mạnh mẽ có thể sánh bằng hàng tình cấp cứng giả thật sớm phát hiện bóng tối gió bao đánh tới thậm chí không tiếp chặt đứt một k i a thần thức cũng phải từ bóng tối trong báo tố thoát thân đi ra ở chúng ta phía sau tám mươi dặm địa phương có một chỗ vách đá nơi đó có thể tạm thời né tránh một chút nghe oanh oanh la lớn mấy người rối rít quay đầu hướng nghe oanh oanh nói địa phương bay đi bọn họ mới vừa đến vách đá bên cạnh liền nghe gặp sau lưng chuyển tới oanh thanh em b ù g ủ giống như báo quá cảnh vậy tần tử minh hét lớn một tiếng cơ múa trong tay cự kiếm hướng vách đá vách đá đập tới không chỉ trong chốc lát sẽ móc ra một cái có thể chứa bốn người đ ộ n g sâu tiểu đội hỏa thần đoàn người mới vừa chui vào cửa hang chỗ liền liền thấy gió bao cuồn tới trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra sống sót sau tai nạn diễn cảm đây là trời đất oai coi như chúng là hành tinh cấp cường giả sợ rằng ở nơi này mảnh trong báo tố cũng không kiên trì được bao lâu mấy người còn chưa kịp thở phào nghe máy ngónh đột nhiên mặt liền biến sắc túi đầu nhìn một chút ngực đeo huy chương thấp giọng hô không tốt nơi này bóng tối năng lượng quá nhiều phòng vệ huy chương kiên trì không được bao lâu mấy người vừa nghe lập tức túi đầu nhìn về phía ngực mình nguyên bản phát ra loáng huy chương màu vàng lúc này bề ngoài mở mịt một mảnh cho người một loại năng lượng hao hết cảm giác nếu như là ở ngày thường một quả huy chương có thể bảo vệ bọn họ đã mấy ngày nhưng bây giờ mấy người bọn họ mặc dù không có chính diện thuộc về bóng tối trong gió lốc chẳng qua là lau cái bên nhưng chính là như vậy chung quanh bóng tối năng lượng cũng là bình thời gấp mấy chục lần hộ thân huy chương không bảo vệ được bọn họ bao lâu chịu đựng chúng ta chỉ cần ai qua c h à n g này bóng tối gió bão liền lập tức rời đi nơi này nghe á n h á n h một mặt âm trầm nói cái này mảnh vỡ vũ trụ ẩn nút bí mật rất nhiều nhưng nàng đã không có lòng tin đang tiếp tục thăm dò đi xuống hơn nữa bóng tối gió bão loại ý này bên ngoài chỉ có thể trước thời hạn kết thúc lần này thăm dò nhiệm vụ đáng chết lần này trở về khẳng định lại phải bị những tiện nhân kia dễu c ậ n nghe á n h ánh thần giác nổi lên một tia huyết sắc trong mắt lộ ra lau một cái không cam lòng cùng phẫn hận thần sắc ước chừng qua mười mấy phút tất cả mọi người ngực đeo hộ thân huy trường liền phát ra một tiếng thanh thúy rắc rắt thanh biến thành mảnh vỡ rứt xuống mấy người yên lặng đem thứ hai cái huy chương đeo ở trên người bên ngoài bóng tối gió bão không có chút nào làm nhỏ đi dấu vết lại đi qua mười mấy phút thứ hai cái huy chương bề ngoài cũng bắt đầu chùm lên một lớp bụi sắc tiểu đội hỏa thần mấy người sắc mặt nhất thời trở nên khó coi mặc dù nói không có huy chương bọn họ cũng không khả năng lập tức chết đi thế nhưng loại từ từ bị bóng tối năng lượng ăn mòn cuối cùng biến thành không có thần trí bóng tối sinh vật cảm giác bọn họ cũng không muốn nhận thức chân thực không được chúng ta liền cũng trốn vào thần quốc đi nghe oanh oanh cắn răng nói cái gì đội trưởng ở mảnh vỡ vũ trụ trốn vào thần quốc mắt cô cùng tần tử minh một mặt kinh ngạc nhìn nghe oanh oánh hai n g ư ờ i có biện pháp tốt hơn sao nghe oánh oánh hử lạnh một tiếng quét hai người một cái nhưng mà nếu như ở mảnh vỡ trong vũ trụ bản thể tiến vào thần quốc mà nói mới đi ra nói không chừng liền bị ném đến lúc đó không trùng trường hà trong lại cũng không tìm được đường về mắt cô tự lẩm bẩm không phải nói không chừng là tuyệt đối sẽ bị ném vào thời không trường hà t ầ n tử minh trợn mắt nhìn mắt cô một cái nói mảnh vỡ trong vũ trụ quy luật cùng chúng ta c h ô ở vũ trụ bất đồng một khi tiến vào thần quốc cũng sẽ bị nơi này vũ trụ nhận ra được chúng ta là người ngoại lai ném vào thời không trường hà vẫn là tốt nhất kết quả nói không chừng trực tiếp sẽ bị nơi này vũ trụ ý chí cho xóa bỏ chẳng lẽ các người muốn chỉ như vậy bị bóng tối năng lượng ăn mòn sau đó mất đi thần chí nghe oanh a n h tức giận nói có lẽ biết xuất hiện cái gì kỳ tích mát cô nhỏ giọng nói ngay tại lúc này bên ngoài cửa hang bóng tối gió bão đột nhiên phát s a n h biến hóa mấy người trên mặt xuất hiện vui mừng r ồ i rít đi tới cửa động hướng ra ngoài nhìn lại nguyên bản như sóng biển bóng tối gió bão đột nhiên bắt đầu từ từ hướng lên xoay tròn cuối cùng hình thành mấy cái cường tráng tương tự báo vậy phong trụ mỗi một đạo phong trụ đường kính đều vượt qua mười t r ư ợ n g như báo vậy lẫn nhau giữa khoảng cách rất lớn lần này bóng tối năng lượng tất cả đều bị những thứ này phong trụ hấp thu mặc dù phong trụ bên trong bóng tối năng lượng thành tăng lên gấp bội nhưng bên ngoài bóng tối năng lượng nhưng là giảm bớt rất nhiều hứa phong phát hiện chỉ cần không tới gần phong trụ ở chung quanh nó vượt qua mười m ở địa phương bóng tối năng lượng cơ hồ biến mất không thấy hô cuối cùng tránh được một kiếp mắt cô thở phào nhẹ nhõm tê liệt ngồi ở cửa hàng một mặt may mắn thần sắc hứa phong nhìn chằm chằm những cái kia phong trụ nhưng mơ hồ cảm giác có chút không đúng những thứ này phong trụ cho hắn một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác bất quá cái này cũng bình thường những cái kia phong trụ trong bóng tối năng lượng dày đặc cũng sắp ngưng tụ ra thực chất coi như hứa phong bây giờ bị phong trụ c u ố n vào chỉ sợ cũng là mười phần chết chác trong hoảng hốt hứa phong phát hiện những cái kia phong trụ trồng tựa hồ có từng cái bóng người những bóng người kia mơ mơ hồ hồ thân cao vượt qua ba m bóng người mờ mịt theo gió trụ không ngừng đong đưa nhìn như giống như quỷ ảnh vậy những cái kia phong trụ bên trong hứa phong do dự nói hắn lời còn chưa nói hết một cái khoảng cách cửa hàng chỉ có mười mấy mét phong trụ bên trong đột nhiên bắn ra một đạo cong ánh sáng trên không trung tựa như rắn v ậ y giấy rùa hướng mát cô cổ nhào tới lúc này mắt cô đang đứng ở đại kiếp sau này nhất buông lỏng lúc này cả người chút nào không phòng bị hứa phong ánh mắt tính lao viên chỉ thấy một đạo bóng s á m nào h tới còn chưa kịp báo hiệu vậy đạo quang ánh sáng liền c u ố n quanh ở mắt cô trên cổ cái này đạo quang ảnh nhìn như giống như r á n vậy mặt ngoài thân thể có mịn miếng vẩy thật chặt c u ố n quanh ở mắt cô trên cổ hình tam giác đầu lâu ngẩng lên thật cao một đôi màu s á m cho con người tựa như thạch đ ầ u vậy nhìn chằm chằm chung quanh những người khác đây là thứ quỳ gì mắt cô sợ nhảy c ớ lên hai cái tay bưng ngang tựa hồ muốn muốn nắm trên cổ con rắn này nhưng cũng không dám lộn xộn chớ lộn xộn cẩn thận một chút nghe á n h á n h nhẹ giọng nói mấy người từ từ hướng trong động t ố i lui phòng ngừa những cái kia phong trụ trong lại chui xảy ra cái gì quỷ gì đồ vậy cái màu xám cho bóng tối con rắn nhỏ thấy những người khác từ từ lầy ra tựa hồ cũng biến thành bung lỏng lẹ lưỡi bắt đầu liếm m ắ t cô gò má à mắt cô phát ra một tiếng hét thảm thân thể kịch liệt lay động nhanh lên đem tên lầy lấy mắt cô giống to t h a n h âm run rẩy tựa hồ gặp hết sức đáng sợ sự việc t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi lăm chạy thoát thân hứa phong thấy mắt cô gò má xuất hiện một đạo dấu vết mờ mờ một ít nhỏ vụn hạt cắt đang từ từ từ hắn trên mặt vậy đạo dấu vết trong rơi xuống vậy đạo dấu vết chính là mới vừa rồi bóng tối con rắn nhỏ liếm liếm địa phương con rắn nhỏ này lại là bóng tối năng lượng ngưng tụ m à thành tần tử minh mặt mày kinh hãi liên tiếp lui về phía sau thuần túy do bóng tối năng lượng ngưng tụ hóa hình m à thành một cái con rắn nhỏ nghiêm ngặt nhắc tới đây mới thật sự là bóng tối sinh vật nhưng trong thực tế vô luận là ai trong miệng bóng tối sinh vật đều là những cái kia bị bóng tối năng lượng ăn mòn sau đó mất đi thần trí con r ố i bọn họ chẳng qua là ngày mốt mới hình thành bóng tối sinh vật mà trước mắt con rắn nhỏ này quả thật do bóng tối năng lượng ngưng tụ mã thành như vậy bóng tối sinh vật tuyệt không phải những cái kia bị bóng tối năng lượng ăn mòn sau biến thành khôi lỗi quái vật có thể sánh ngang nhiếp hôn Nghe bánh bánh tiếng tay. một không t quát, tay phải thành trộn, ngay phải nhắm mát c t r ê cổ vậy cái con vậy rắn nhỏ, n h ư ớ hư không bắt tới. Nhất thời, vậy cái con rắn nhỏ hồ thứ gì cho kéo lại thân thể, hướng nghe bánh bánh phương hướng dò xét đi ra ngoài, nhưng nó phần đôi vẫn là chặt kéo đôi con rắn ngoài, nó vẫn cuốn gì bắt bị tới. tựa xét chặt cái lại đi vậy ra quanh là dò ở muốn t trên cô cổ, nó ở mắt cô trên mặt lộ ra khó chịu thân sắc thân thể không ngừng dãy rủa liều mạng dãy rủa nghe o à n h oanh trong mắt dâng lên một k i a huyết sắc một tiếng quát chói thai tới đây cho ta dùng sức hướng sau kéo một cái bóng tối con rắn nhỏ trực tiếp bị kéo tới trên không trùng liền thật giống như bị một cái bàn tay bắt mới vừa dây rụa hai cái liền trực tiếp bành một tiếng hóa là một đoàn màu xám cho sương ngủ thật giống như bị bàn tay bóp vỡ vậy mọi người ở đây thở phào nhẹ nhõm hứa phong phát hiện mắt cô lại không nhúc nhích đứng tại chỗ thật giống như một cái p h ò tựa vậy mắt cô ngươi tần tử minh đi lên trước tân tử minh một mặt ánh mắt khiếp sợ có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt mới vừa rồi còn thật tốt mắt cô lại chỉ như vậy chết ở mình trước mắt nghe á n h á n h mặt đầy bi phẫn diễn cảm vì cứu mắt cô nàng không tiếc bại lộ mình để đáy dương công phu nhiếp h ô n tay không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không có đem hắn cứu được sợ rằng ở đó cái bóng tối rắn quấn đi vòng qua trên cổ hắn một khắc kia mắt cô cũng đã không cứu lại được tân tử minh đem mắt cô thân thể từ từ để nằm ngang thấp giọng nói những cái kia phong trụ t r ò n g tựa hồ có bóng người xuất hiện hứa phong nói nơi này đã không an toàn chúng ta phải lập tức rời đi nơi này nghe oánh oánh một mặt âm chầm nói trắng non trên mặt lộ ra mấy phần vẻ dữ tợn hứa phong có thể cảm nhận được một cổ bầu không khí ngột ngạt bao phủ ở nơi này đơn sơ trong sân động đang chuẩn bị nói gì đột nhiên nghe được từ phía sau xa xôi chỗ mơ hồ truyền đến trói hai nổ đùng thanh thời gian một cái nháy mắt cái này nhọn nổ đùng thanh lại lớn mấy phần lần này nghe oánh oánh cùng tần tử minh sắc mặt đại biến lại cũng không đoái hoài tới trên đất mát cô thi thể cùng nhau hướng cửa hàng vào tới hứa phong ở phía sau thấy ở xa xa chân trời bên ngoài một đoàn nồng đậm hắc vụ không ngừng lăn lộn bằng tốc độ kinh người hướng bên này bay tới hắc vụ trước mặt hai con khoác màu đen vẫy trách ngựa một mặt gầm thét một bên đạp không phi hành nhìn rằng rớp tựa h ồ cái này hai con trách ngựa chính là kéo sau lưng vậy đoàn hắc vụ đi tới trước tốc độ kia sắp đến để cho người không tưởng tượng nổi cái gì ác ngộng xe quỷ nơi này làm sao sẽ xuất hiện ác ngộng xe quỷ nghe á n h á n h trong mắt lần đầu tiên lộ ra hoảng sợ thần sắc Nàng tân h trách ngựa thời gian đầu tiên, cả người đều run bấy, không nhịn phía mình Không thể ấ y vậy lầy bẫy, về vào đậu. đoàn đầu đều được đem đ trong nào, cùng ngựa gian tiên, người run muốn cơ cả múa rúc sau, lui y k h ô tử minh thấp giọng hét nguyên bản trong tay một mực nắm chặt cự kiếm lại trực tiếp rơi xuống đất ban đầu dù là cùng người khổng lồ thú yêu chính diện chiến đấu hắn vậy không có sợ qua bây giờ chỉ bất quá thấy một đoàn hát vụ lại sợ một chút mất đi ý chí chiến đấu chúng ta hẳn sớm một chút rời đi nơi này sớm một chút rời nghe oánh á n h tự lẩm bẩm hai mắt thất thần nói ác n g ộ n g xe quỷ là thứ gì chúng ta bây giờ phải làm gì hứa phong trong mày trước mắt cái này hai người thực lực không hề so mình kém tại sao vừa nhìn thấy vậy cái gì ác n g ộ n g xe quỷ biến thành cái bộ dáng này chúng ta nhất định phải lập tức từ nơi này chạy trốn còn như có thể hay không chạy trốn vậy cũng chỉ có nghe theo mệnh trời nghe oánh á n h sắc mặt trắng bệnh đáy mắt thoáng qua một tia huyết sắc nói ác n g ộ n g xe quỷ không phải chúng ta có thể đối phó bây giờ chỉ có thể mỗi người tự chạy trốn nếu như có thể chạy mất ba ngày sau chúng ta đi ngay thú yêu bọn họ thất lạc tinh thuyền chỗ hội hợp thú yêu tinh thuyền trừ vững chắc bên ngoài những thứ khác không có bất kỳ có thể đạo chỗ cũng không cách nào giống như hứa phong bọn họ ngồi tinh thuyền như vậy áp xúc không gian xếp chỉ có thể dừng lại ở xa xa bất quá cứ như vậy thú yêu tinh thuyền cũng coi là một cái so sánh rõ ràng ký hiệu tính kiến trúc tiểu đội hỏa thần đội viên trên quán g não đều có ghi lại vùng lân cận bản đồ chẳng qua là mấy câu nói công phu xa xa ác n g ộ n g xe quỷ cũng đã rõ ràng có thể gặp mọi người khá bảo trọng nghe b á n h b á n h nói xong lại một mình từ đi ra ngoài ở mấy đạo phong trụ trong không ngừng qua lại mặt ngoài thân thể nổi lên lau một cái đỏ thấm liền liền chấp động một cái tựa như thuấn di vậy hướng xa xa bỏ chạy tân tử minh sắc mặt âm trầm như nước vỗ một cái hứa phong b ả vai nhẹ giọng nói ta biết ngươi vậy cất giấu không thiếu lá bài tẩy cho ngươi cái thành thật khuyên đem ngươi lá bài tẩy toàn bộ dùng đến đi vận khí tốt nói không chừng có thể thoát được một mạng nói xong tần tử minh có chút tiếc nuối nhìn một cái mát cô vậy cái thi thể không đầu phát ra khẽ than một tiếng tay phải hướng trong ngực tìm tòi một quả hình rồng ngọc rác xuất hiện ở hắn lòng bàn tay chỉ gặp hắn tay trái nhẹ nhàng ở cổ tay phải quẹt một cái nhất thời máu tươi bắn ra theo cổ tay chạy đến hắn lòng bàn tay hình rồng ngọc rác lên nhất thời ngọc giác buộc phát ra một đạo ánh sáng chói mắt một cái lớn hơn 3 3 m m à u bạc ngọc long bọc ở một đoàn sáng mờ t r ò n xuất hiện ở tần tử minh trước mắt bóng người trước mắt tần tử minh không để ý tới trên cổ tay vết thương trực tiếp c ư ờ i ở ngọc long lên hai tay nắm chặt ngọc long hai cái sừng rồng ngọc long một tiếng rẽ dài nhanh chóng hướng ngoài động bay đi hắn trốn phương hướng cùng nghe v á n h lánh lại không phải một phương hướng trong trước mắt hai người cũng đã hóa là một cái điểm đen chạy trốn tốc độ nhanh để c h o n g ư ờ i rồi. xem thế Hứa h là đủ p o n g c ó t h ể từ đ ộ n g t á c của hai người r g ra, giấc m ộ n nói nhất định g kia mớ xe quỷ nhất định là hết là s ứ c h u n g h i ể mươi vật, thấy hai n g ờ i vội lôi cũng trốn thật nhanh. Hứa phong cũng chầm cánh trốn nhanh, Phong trong lòng xuống, vội vàng dựng thật Hứa hổ dực cánh phong p là đem ư n g d ệ n trang bị, hướng bị, b ầ u trời vọt lên. Chương 966, đuổi theo cả hai hổ cánh cánh phong lôi hơi một miếng hứa phong bóng người lập tức hóa là một k i a chớp bắn nhanh đi tốc độ nhanh không hề so người khác thiếu nhiều ít hứa phong tự thân tốc độ phi hành cũng không chậm có hổ cánh cánh hổ phong lôi sau đối ó t c độ đột n h ê thêm n nhanh rất nhiều, mặc dù hổ cánh cánh phong lôi chẳng qua là 6 sao trang lại lôi là đối rất hổ mặc qua sao dù bị, với hành tinh cấp cấp 9 hứa phong mà nói, phẩm chất hơi có vẻ thấp, nhưng bây giờ là chạy h mà là nói, t giờ cấp cấp có o vẻ bây ác t thân, ó thể sắp một giây là một giây. Đối với ác mộng xe quỷ hứa phong cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua chẳng qua là từ mới vừa rồi nghe oánh oánh cùng tần quang minh chỉ nói ngắn gọn trong biết vật này chỉ biết ở tự tàu trước mấy mảnh vỡ trong vũ trụ xuất hiện không biết tại sao phải đột nhiên xuất hiện ở nơi này mặc dù quái vật kia còn ở phía xa nhưng hứa phong cảm giác mạnh mẽ trước mắt ở giữa liền đem vật này nhìn rõ ràng cái này đoàn quỷ vật bề ngoài thật là quái dị từ bên ngoài xem chỉ có thể nhìn được một đoàn nồng đen như mực sương mù trên không trung không ngừng l a n lộn đến mức trên không trung để lại một đạo sâu đậm dấu vết nhưng ở trong sương mù dày đặc mặt nhưng là một cái hình tứ phương trạng xe quỷ đúng chiếc xe quỷ do màu đen nhánh vạn năm quỷ mộc chế tạo thành đúng chiếc xe hiện lên đen nhánh kim loại sáng bóng mơ hồ tản ra một cổ hùng sắc khí cảm giác thời gian hơi dài bên tai liền nghe được từng trận thê lương quỷ khớp kêu lên tiếng đen nhánh xe quỷ hạ không có bánh xe bị một đoàn hắc vụ nâng trước mặt hai cái tên là ác ngộng thú quái vật kéo xe quỷ tốc độ cực nhanh phiến khắc thời gian hứa phong cũng đã hướng phía trước bay ra mười mấy dặm xa quay đầu nhìn lại chiếc kia ác ngộng xe quỷ đã xuất hiện ở bọn họ mới vừa rồi đợi hang núi cạnh đây là từ xe quỷ trong lại xuống mấy cái đen thùi lùi nửa trong suốt quỷ ảnh những quỷ này ảnh mặt ngoài thân thể tản ra nhàn nhạt sương mù màu đen tựa h ồ một chút cũng không sợ bóng tối năng lượng hội tụ phong trụ một cây lớn phong trụ chầm dai hướng mấy cái quỷ ảnh nhẹ nhàng tới nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh ngay tại sắp đụng vào bọn chúng trong nháy mắt một cái ánh mắt đỏ tươi quỷ ảnh lại trực tiếp đưa tay thăm dò phong trụ trong bắt tới một cái cánh dài bóng tối thú còn không chờ vậy chỉ bóng tối thú kịp phản ứng liền trực tiếp đem cái này bóng tối thú nhét vào trong miệng vậy đạo phong trụ mất đi bóng tối thú giúp đỡ nhất thời ở cách quỷ ảnh còn có mấy mét khoảng cách lúc tán loạn đậm đà đến cơ hồ hóa là thực chất bóng tối năng lượng nhất thời tràn ra nhưng đều bị mấy cái này mắt đỏ quỷ ảnh tất cả đều hấp thu vào trong cơ thể mấy cái quỷ ảnh tựa hồ lẫn nhau thương lượng một chút ba đạo quỷ ảnh liền hướng nghe oánh oánh chạy trốn phương hướng đuổi theo ba đạo quỷ ảnh hướng tần tử minh chạy trốn phương hướng đuổi theo còn lại hai món quỷ ảnh nhưng lần nữa trở lại ác ngộng xe quỷ lên hứa phong trong lòng ngầm thở phào một cái mình cái phương hướng này lại không có quỷ ảnh đuổi theo ngay tại lúc này hứa phong đột nhiên cảm thấy trong lòng chuyển tới một hồi tim hồi hộp cảm giác giống như một cái trong nước cá thấy một cái lưới lớn hướng đỉnh đầu mình bao phủ tới trong lòng ngầm nói không tốt cánh phong lôi bề ngoài nhất thời kích động dậy từng trận lôi quang tốc độ đột nhiên lại tăng lên một lớn một khúc hứa phong đem trong cơ thể kiếm nguyên chân khí kích thích đến lớn nhất một cổ nao tất cả đều vọt tới hổ cánh cánh phong lôi trong chân của tui vn làm như vậy mặc dù có thể đem hổ cánh cánh phong lôi tốc độ kích thích đến lớn nhất nhưng đối với kiện vật phẩm này mà nói nhưng tổn hại cực lớn chịu đựng lâu độ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng hạ xuống hứa phong trong lòng rõ ràng lại như thế tiếp tục nữa cái này kiện sáu sao trang bị muốn không được bao lâu liền sẽ trực tiếp vỡ vụn lại cũng không có, có thể sửa chữa nhưng bây giờ vì chạy thoát thân cũng không có những biện pháp khác chỉ có thể kỳ vọng trước kia xe quỷ cũng không phải là mình tưởng tượng như vậy ngay tại hứa phong điên c u ẩ n chạy chối chết lúc này hai cái quỷ ảnh lên ác ngộng xe quỷ sau đó trong x ư ơ n g mù dày đặc toát ra ánh sáng màu đen hắc quan quẩn g tránh mấy cái sau đó hai cái ác ngộng thú nhất thời đạp không chạy như điên ác ngộng xe quỷ phát ra từng trận nhọn nổ đùng thanh tốc độ nhất thời tăng vọt đến mức cực kỳ hướng hứa phong trô ở phương hướng đổi tới dọc đường có vô số phong trụ đang không ngừng hướng phía trước dâng t à o hứa phong bằng vào linh hoạt bóng người một đường né tránh mà sau lưng ác n g ộ n g xe quỷ nhưng thẳng tắp hướng ngăn cản ở phía trước phong trụ đánh tới dọc theo đường đi đụng tán không biết nhiều ít phong trụ hứa phong h ừ lạnh một tiếng kiếm nguyên chân khí cùng trào sau lưng beo hổ cánh cánh phong lôi lại tản mát ra nhàn nhạt màu bạc kiếm mang tốc độ nhất thời lại tăng lên mấy phần hai cái chớp sáng một cái màu bạc chớp sáng ở phía trước một cái màu đen chớp sáng ở phía sau hai người cách nhau hơn mười dặm bắt đầu một đuổi một chạy ác mộng quỷ tốc độ xe cực nhanh nhưng hứa phong hổ cánh cánh phong lôi vậy không thể khinh thường hai người lại tạo thành bế tắc trong chốc lát lại không cách nào kéo gần chút nào một lát sau bọn họ chỉ như vậy một đuổi một chạy tiến vào viên tinh cầu này chỗ sâu một hồi nhỏ công phu cũng đã phi hành trên trăm dặm chặng đường hứa phong sau lưng hổ cánh cánh phong lôi bắt đầu phát ra một hồi kêu nhẹ mỗi vỗ một lần cánh phong lôi liền kịch liệt run run hai cái chịu đựng lâu độ giảm xuống rất nhanh một bên bay hứa phong vừa đem cảm g i á c bày hướng sau lưng quét tới trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc thần s á c hắn bây giờ đã dùng hổ cánh cánh phong lôi chịu đựng lâu làm giá để kích thích nó cuối cùng một tia tiềm lực có thể nói bây giờ hổ cánh cánh phong lôi tốc độ phi hành đã vượt qua nó lý luận lớn nhất tốc độ phi hành nhưng chỉ như vậy hắn cùng ác mộng xe quỷ giữa tốc độ vẫn đang không ngừng thu nhỏ lại giấc mộng này nói mớ xe quỷ thật đúng là một kiện cao cấp phi hành đạo cụ h ứ a phong trong lòng nóng như lửa và năm quỷ một cứng rắn vô cùng có thể miễn dịch bất kỳ pháp thuật loại công kích bản thân phòng ngự cũng là c ự cao c cho nên mới dám liều mạng trực tiếp c á c h ra tất cả đều là do bóng tối năng lượng ngưng tụ mà thành phong trụ đổi một những thứ khác phi hành đạo cụ dám làm như vậy nói đã sớm bị bóng tối năng lượng ăn mòn thành một đống bụi bẩm xe quỷ trong vậy hai cái quỷ ảnh vậy nhân vật thực lực bản thân đã vượt qua hành tinh cấp là hai người hàng t i n h cấp cứng giả còn như hàng tinh cấp mấy c ấ p thời gian quá ngắn lại không có điều tra rất rõ ràng tiếp tục như vậy nữa cánh phong lôi sớm muộn sẽ chịu đựng lâu độ là số không báo hư hết đến lúc đó khó tránh khỏi vẫn sẽ có đánh một trận không như bây giờ dừng lại xuất kỳ bất ý nói không chừng còn có thể chiếm chút tiện nghi hứa phong trong lòng ngầm nói ngoài ra cùng đối phương giao thủ phải tốc chiến tốc thắng dẫu sao bọn họ còn có sáu tên đồng bạn tùy thời đều có thể tới hội hợp với bọn h ắ n coi như không cách nào đánh bại bọn họ vậy phải trong vòng thời gian ngắn để cho bọn họ mất đi tiếp tục truy đuổi năng lực hứa phong trong lòng nhanh chóng kế đặt lúc này hướng xuống đất bay đi lúc này hứa phong đã bay đến một mảnh rừng đá t r ò n trên mặt đất đứng vững vô số mấy thước cao cột đá cột đá bề ngoài loang lộ không chịu nổi có rất nhiều đã ăn mòn ra từng cái hoa cái hố có chút thậm chí đã bị bóng tối năng lượng ăn mòn ra từng cái quái dị trống r ố n g gió lớn thổi qua phát ra hu hu thê lương thanh âm thật giống như ác quỷ tê hào vậy hứa phong bay đến một cây trên cột đá sẽ bị lên đã xuất hiện vết nước hổ cánh cánh phong lôi thu vào lạnh lùng nhìn một cái đuổi sát theo hát vụ hứa phong tay cầm phi kiếm ngưng tụ kiếm nguyên chân khí hướng ác n g ộ n g xe quỷ một kiếm chém tới chương chín trăm sáu mươi bảy quỷ ảnh mấy chục đạo kiếm quang chen trúc ra một hồi nhọn tiếng xe gió sau đó ở hứa phong trước người bố trí tầng tầng vạy cá vậy kiếm trận khí thế kinh người đối với hàng tinh cấp cường giả hứa phong không dám k i n h thường tâm niệm vừa động mấy trăm con hành tinh cấp t r ủ n g binh xuất hiện ở hắn thân thể cơ đó trôi lơ lửng trên không trung nhìn chằm chằm nhìn nhanh chóng tới gần hát vụ giơ tay trái một cái một đầu có sáu con đầu rồng chiến sủng vô căn cứ xuất hiện ở hứa phong bên trái trong đó một cái bóng tối thuộc tính đầu lâu d ơ thẳng lên trời hí dài tựa hồ rất thích nơi này hoàn cảnh chỉ gặp nó hít sâu một cái như nuốt chừng vậy số lượng cao bóng tối năng lượng hướng nó trong miệng vào tới không chỉ trong chốc lát ngay tại nó không trùng ngưng tụ ra một quả lớn chừng banh bóng rỗ nhỏ giống như thực chất vậy màu xám đen năng lượng cầu chiến sùng nhìn chằm chằm xa xa hát vụ c h ặ t phun một cái bóng tối cầu trên không trung vạch qua một đường vòng cung phát ra ùng ùng thanh âm hướng trước kia ác ngộng xe quỷ đập tới Bạc bạc bạc. vô số màu bạc kiếm quang đập ở ác ngộng xe quỷ lên giống như mưa đánh chuối tây vậy nhấc lên một trận cuồng phong mưa mau nhưng công kích hiệu quả lại cũng chưa ra hình dáng gì từng cái đếm mười giờ tổn thương từ ác ngộng xe quỷ trên đỉnh đầu bay lên đối với trên một triệu lượng máu xe quỷ mà nói chút thương thế này hại liền cù lét ngứa đều không coi là kiếm quang đột phá ác ngộng quỷ bên ngoài xe tầng kia hát vụ ở bên trong xe quỷ vách ngoài lên để lại một chút xíu bạch ấ n ngay sau đó vậy cái chiến sùng phun ra bóng tối năng lượng cầu liền hung hãn đập vào xe quỷ lên nhất thời ầm một tiếng lại đem xe quỷ đập hướng bên trái nghiêng về một cái bốn mươi độ góc một cái mấy trăm ngàn tổn thương từ xe quỷ trên đỉnh đầu toát ra hứa phong nhìn trong lòng cả kinh ác ngộng xe quỷ có thể phòng ngự bất kỳ pháp thuật tổn thương liền liền đã ngưng tụ thành hình bóng tối phong trụ cũng dám trực tiếp đụng tán làm sao dòng chín đầu ngưng tụ bóng tối năng lượng cầu có thể cho nó tạo thành như vậy cự lượng tổn thương suy nghĩ một hồi hứa phong cũng không biết nguyên nhân bất quá đây đối với hắn mà nói vậy coi là làm một chuyện tốt nhưng mà đối với ác ngộng xe quỷ mà nói nhưng không thua gì một chàng thai nạn nói cho lao vùn vụ xe quỷ bị bóng tối năng lượng cầu hung hăng từ mặt bên đụng một chút to lớn s ô n g lên lực để cho chiếc này xe quỷ nhất thời hướng bên trái lật cút đi dính dấp trước mặt hai con ác ngộng ngựa vậy phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết cuốn vào đến dưới xe, xe quỷ không ngừng lăn lộn hung hăng đụng vào hai con ác ngộng ngựa sống lưng lên nhất thời ác mộng ngựa trong cơ thể chuyển tới một hồi thanh em xương vỡ vụn cũng không lâu lắm hai con ác mộng ngựa liền trực tiếp biến thành một đoàn xương mù màu đen biến mất không gặp mà trước kia xe quỷ vậy trực tiếp từ trên bầu trời rớt xuống đụng trên mặt đất từng cái trên cột đá liên tiếp đụng nát mười mấy cây cột đá xe quỷ rốt cuộc ngược lại tà tà cắm ở một đống đá vụn trong hứa phong mặt không cảm giác nhìn một cái không để ý đến ngược lại chỉ huy linh hồn trung binh hướng trước kia xe quỷ nhào tới vô số nhọn cốt nhận không ngừng đập ở xe quỷ bề ngoài liên tiếp chuỗi mười mấy giờ tổn thương từ xe quỷ lên toát ra mới vừa rồi đụng để cho xe quỷ lượng máu nhất thời giảm bớt hơn ba trăm k lúc này xe quỷ lượng máu đã hạ xuống một nửa trở xuống thân xe bề ngoài vậy xuất hiện từng đạo vết n ư ớ c không biết bên trong vậy hai cái quỷ ảnh vậy người bây giờ như thế nào hứa phong bên người rồng chín đầu lại bắt đầu ngưng tụ thứ hai cái bóng tối năng lượng cầu ngay tại lúc này xe quỷ cửa bị mở ra một cổ xương mủ màu đen phún ra ngoài đem chúng quanh chém linh hồn trung binh tất cả đều đánh bay ra mấy chục mét xa thấy xe quỷ cửa mở ra hứa phong ánh mắt lóe lên phi kiếm trong tay không ngừng thua từng đạo kiếm mang ở trong hư không toát ra tia sáng trói mắt thanh tiếng rên nổi lên tất cả kiếm mang ngưng tụ chung một chỗ xếp thành một cái mấy chục trượng màu bạc h ẳ n g dài dương n anh múa vớt long tu khua hướng xe quỷ cửa nhào tới một kiếm này hứa phong đã dụng hết toàn lực nếu như quỷ bên trong xe vậy hai cái quỷ ảnh không có đề phòng Coi như chúng là hàng tính cấp cứng, giả, như hàng tính là m ộ t kiếm này c ũ n chúng lớn. g đủ để Đối cho chúng bị thua thiệt bị m ặ t một kiếm muốn này, nguyên bản muốn đi ra ngoài hai con á i quỷ h r ác mộng c thú ác loàng mộng xe quỷ không thể nào lấy mới vừa rồi tốc độ bay nhưng phạm vi nhỏ di động vẫn là không có vấn đề xe quỷ một chút đổ thoát ra hơn mười mét mắt hứa phong thấy xe quỷ lại đang long ngâm chém bao phủ hạ còn có thể nhúc nhích né tránh trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng ồ thán phủ đã kiếm mười ba thức một khi thi triển ra có giam cầm đối thủ năng lực chỉ có nắm trong tay cảnh giới hứa phong nguyên bản chỉ có hai chiêu kiếm thức có năng lực như vậy nhưng là ở thanh l i ê n kiếm điện đột phá đến tinh thông cảnh giới sau đó tất cả kiếm chiêu hứa phong cũng đã hoàn toàn nắm giữ mỗi một chiêu đều có thể giam cầm đối thủ nhưng bây giờ long ngâm chém thi triển ra xe quỷ lại không có chút nào bị giam cầm hiệu quả ngược lại trực tiếp tránh ra long ngâm chém bao phủ phạm vi cái này làm cho hứa phong cảm thấy rất là kinh ngạc bất quá long ngâm chém há là tốt như vậy tránh thoát chỉ gặp vậy cái màu bạc hàng dài chảo phải chợ tìm tòi trên đất lấy ra một cái sâu đậm cái rảnh dài đá vụn tung tóe hàng dài thân thể lắc một cái trên không trung vạch qua một đường vòng cung lần nữa quay đầu hướng xe quỷ nhào tới đuôi rồng một vùng đ ụ n g vào bên cạnh một cây trên cột đá nhất thời đem cây kia cột đá đánh thành phấn vụn trước kia xe quỷ gặp màu bạc hàng dài tiếp tục hướng mình nào tới nhất thời xe quỷ bề ngoài dâng lên một hồi đậm đà hát vụ đem xe quỷ toàn bộ bao phủ lại giữa không trung xe quỷ hát vụ hình thành một cái quái thú to lớn bóng người hướng màu bạc hàng dài phát ra không tiếng động g ầ m thét hát vụ l a n lộn khí thế nhìn như rất là kinh người ánh sáng bạc trật hiện hàng dài một đầu đụng vào xe quỷ hát vụ lên nhất thời nổ tung tiếng nổ ẩm không ngừng đậm đà hát vụ bị một tầng tầng đánh xuyên đến khi chung quanh ngang dọc kiếm khí toàn bộ biến mất xe quỷ mặt ngoài hát vụ cũng chỉ còn lại có thật mỏng tầng một đã có thể xuyên thấu qua hát vụ thấy xe quỷ vạn nằm quỷ một vách đá bản xa xa nửa hí hai mắt hứa phong hơi b i ế n sắc mặt bây giờ hắn cuối cùng biết tại sao nghe v á n h á n h cùng tần tử minh vừa thấy được gác ngộng xe quỷ lại liền đánh một trận dũng khí cũng không có lớn mạnh như vậy phòng ngự trừ phi hai người có thể đột phá đến hàng tinh cấp nếu không liền chính diện đối địch tư cách cũng không có bên trong xe quỷ ảnh lại trực tiếp từ xe quỷ nội bộ trôi ra nửa đoạn trên thân thể lộ ở bên ngoài eo hết trở xuống thân thể vẫn còn ở xe quỷ bên trong nhìn hứa phong nguyên bùn đã đỏ thắm như máu hai t r o n g mắt nhất thời toát ra ánh sáng chói mắt quỷ ảnh trong miệng nói lẩm bẩm sau đó há miệng mấy đạo nhỏ hết sức đùi đất tơ từ hắn trong miệng xì ra hướng hứa phong cùng bên cạnh chiến sùng nào h tới vậy đạo màu xám cho trên không trung đ ả o m ắ t hóa là từng tờ một to lớn lưới cá đem hứa phong cùng chiến sùng bao phủ ở bên trong hứa phong phi kiếm trong tay cấp tốc huy động t ừ n g đạo kiếm mang vạch qua hư không hướng không trung màu xám cho lưới lớn bay đi kiếm mang không ngừng cắt ở lưới cá lên tia lửa văng khắp nơi không chỉ trong chốc lát liền đem lưới cá cắt ra một cái lô thùng to bên cạnh chiến sùng thấy lưới cá hướng mình nào tới sáu cái đầu không ngừng gào thét vậy chỉ bóng tối thuộc tính đầu d ồ n g trong mắt lại t ó é ra thần sắc mừng rỡ há to miệng một cổ hấp lực chuyển tới lại đem vậy chỉ lưới cá toàn bộ hút vào trong miệng bóng tối đầu rồng suy ngẫm mấy cái tựa hồ là cảm giác n g u i vị không tệ lại hướng xa xa quỷ ảnh phát ra một tiếng gầm thét tựa hồ là ở để cho đối phương vứt nữa một bản lưới c a tới chương 968, t u ầ n tinh sử bao phủ hứa phong vậy tấm đã bể tan c h à n h lưới lớn bị hứa phong trực tiếp một kiếm bổ tới bên cạnh bóng tối đầu d ồ n g lập tức tiến lên ngửi một cái sau đó tựa hồ cảm giác n g u i vị không tệ lại hút xem một tiếng đem vậy tấm bể tan c h à n h lưới lớn hút vào trong miệng nhai hai cái nuốt vào trong bụng quỷ ảnh nhìn hứa phong cũng không lâu lắm cổ trở lên bộ vị màu xám cho sương ngủ tàn đi lộ ra hắn mặt mũi hứa phong ánh mắt hơi co lại đây là một cái âm chầm gầy nho gương mặt từ chán đến gò má tất cả đều cho đen màu vàng kim ma văn rất nhiều ma pháp đường vân đã theo gò má lan tràn đến cổ hứa phong tin tưởng nếu như cái này quỷ ảnh đem lồng khoác ở trên người màu xám cho sương ngủ toàn bộ tàn đi nói hắn toàn thân nhất định bị những thứ này bụi đất màu vàng kim ma pháp đường vân bao trùm nghiêm nghiêm thật thật thấy đ ố i phương mặt mũi hứa phong mới dò xét đến đối phương lại đã là hàng tình cấp cấp ba thực lực một cái khác quỷ ảnh cũng không có hiện ra vẫn giúp lại xe quỷ bên trong hứa p h o n g ánh mắt h i ế p một cái lúc này hắn mới phát hiện tầng kêu bao phủ ở thân thể đối phương mặt ngoài màu xám cho sương ngủ lại chính là đối phương cấp diễm n à y một cái hành tinh cấp người lại có có thể xứng đôi hàng tinh cấp cường giả thực lực nếu như các người những người ngoại lai này cũng có n g ư ờ i như vậy thực lực chúng ta tuần tinh s ử sợ rằng đều phải từng cái thất nghiệp nuốt ở thời không trong khe hở không dám đi ra q u ỳ ảnh hư lạnh một tiếng màu đỏ thắm trong ánh mắt lộ ra một tia hài hước thần sắc tuần tinh sử là cái gì hứa phong trong mắt lộ ra tò mò thần sắc hỏi ha ha ngươi là vạn yêu điện vẫn là chúng thần điện cũng hoặc là là vĩnh hằng sinh mạng thành viên q u ỳ ảnh vui vẻ cười to tựa hồ đối với hứa phong chỗ vũ trụ thế lực rất quen thuộc hình dáng ta là chúng thần điện thành viên hứa phong trả lời ngươi nhất định mới gia nhập chúng thần điện không lâu liền tuần tinh sử cũng không biết q ảnh mặt đầy nụ cười nói đội hưu của ngươi liền so ngươi rõ ràng nhiều vừa nhìn thấy chúng ta chạy ha ha ha cái gọi là tuần tinh sử chính là ở nơi này mảnh vỡ trong vũ trụ tuần tra đánh chết muốn các người như vậy len lén xông vào người q u ỷ ảnh mặt đầy tươi cười nói như thế nào có không có hứng thú gia nhập chúng ta cũng được làm cho này mảnh vũ trụ chúa tể mảnh vỡ trong vũ trụ tuần tra hứa phong khoe miệng hơi nhổng lên nói cái này mảnh vỡ vũ trụ mới bay lớn một viên sắp mất đi h à n g tinh ba viên hành tinh địa phương nhỏ như vậy thật là liền cùng một nơi lồng giam vậy đến khi viên kia hàng tình chân chính mất đi đúng khối mảnh vỡ vũ trụ chỉ sợ cũng nếu không phục tồn tại quỷ ảnh sắc mặt c h ầ m xuống hư lệnh nói các người những người ngoại lai này lòng tham không đáy cái này mảnh trong vũ trụ tất cả hết thảy cũng không liên quan với các n g ư ờ i nếu các người xông vào liền phải làm cho tốt bỏ ra sinh mạng giá phải trả nếu ngươi không muốn đi cái này duy nhất con đường sống như vậy thì đem ngươi sinh mạng ở lại chỗ này đi nói xong quỷ ảnh điều khiển người xe quỷ Thẳng tắp tới, hướng hứa phong vào tới, cho lượng vào dù xe quỷ lượng máu đã hạ xuống đến một á u xuống đã đến hạ m nửa trở xuống, nhưng kiên cố phòng ngự, cũng không phải hứa phong hứa trở một hồi lâu có thể phá vỡ. Một lâu cố phải hồi phá có vỡ. quả màu xám cho bảo châu bị quỷ ảnh cầm ở lòng bàn tay d ơ bảo châu quỷ ảnh trong miệng nói lẩm bẩm một đạo m ờ m ờ sương m từ hạt trâu trong tuất ra từng vòng do như nước vậy rung động vậy hướng bốn b ề dạo d ự c hứa phong trong lòng kinh sợ bóng người cấp tốc c h ấ p động không dám đụng vào xúc vậy cái hạt trâu trong n ô ra nửa trong suốt rung động lợn tránh xa xa nhưng t r u n g quanh trùng binh lại không có tốt như vậy vợn bị vậy một lăn tăn rung động đụng chạm sau đó cả người nhất thời nổ bể ra hóa là một đoàn màu xám cho sương ngủ. chiến sùng rồng chín đầu vậy tạm thời không cẩn thận bị một lăn tăn rung động quấn quanh ở đột nhiên nổ tung nhất thời một tiếng thê lương gào thét từ sáu con đầu rồng trong toắt ra gắng sức tránh thoát chiến sùng hướng hứa phong chỗ ở phương hướng v ọ t tới lúc này chiến sùng trên người giáp chiến đấu đã bể tan cành không còn hình dáng chỉ có sáu con đầu rồng trên đầu chiến khôi coi như hoàn hảo nhìn chiến sùng trên mình từng đạo sâu thấy tới xương vết thương hứa phong đau tim và p h u ầ n vội vàng đem chiến sùng thu vào thú cưng không gian ở thú cưng không gian chiến sùng có thể chậm chạp khôi phục lượng máu chỉ bất quá vậy bộ giáp chiến đấu còn muốn tìm chế tạo đại sư sửa chữa mới được một hồi lâu sợ r ằ n g rồng chín đầu không giúp được hứa phong gấp cái gì ồ đây là chuyện gì xảy ra hứa phong thu xếp ổn thỏa chiến sùng sau đó đột nhiên phát hiện những cái kia chết linh hồn trung b i n h lại không có lần nữa trở lại thần quốc trùng ổ trong ngược lại hướng quỷ ảnh nhẹ nhàng đã qua tt ê ê quỷ ảnh trong miệng phát ra thanh âm quái dị không ngừng hút linh hồn trùng binh chết sau hóa thành màu xám cho sương ngủ, trên mặt lộ ra vui thích vẻ mặt không sai thần quốc anh linh nhất định chính là vô thượng món ăn ngon quỷ ảnh tự lẩm bẩm hứa phong trong lòng rét một cái quỷ này ảnh nhất định chính là thần chi khắc tinh thần chi sở dĩ mạnh mẽ trong đó rất trọng yếu một cái nguyên nhân chính là có bất tử bất diệt thần quốc anh linh nhưng là trước mắt cái này quỷ ảnh lại có thể đem rết sau khi chết anh linh ướt khiến cho chi lại cũng không cách nào sống lại cứ như vậy anh linh tự nhiên không kịp bổ sung chết một nhóm liền thiếu một nhóm hứa phong n h ư ớ n g mày một cái nhìn chằm chằm vậy từng vòng nước gợn rung động phát hiện hắn phạm vi bảo phủ chỉ có không tới ba mươi m m khoảng cách nhất thời khoe miệng hơi nhổng lên vi lực kinh khủng như thế nếu như phạm vi ở lớn mà nói chỉ sợ cũng muốn thuộc về thần khí phạm vi tâm niệm vừa động phi kiếm trong tay rời tay ra trên không trung không ngừng bay lượn lên cao nháy mắt tức thì một trôi phi kiếm hóa số lượng mười trôi mỗi một chôi phi kiếm t r u n g quanh cũng ngưng tụ như sóng biển mênh mông kiếm khí đây là hứa phong thanh liên kiếm đ i ể n lên cấp đến tinh thông cảnh giới sau đó đối với một kiếm phá vạn pháp lại có sâu hơn tầng một hiểu thì chuyển ra có thể diễn hóa ra mấy chục trôi giống nhau như lúc phi kiếm v è o v è o vèo không một chôi phi kiếm giống như sao rơi vậy hướng q u ỷ ảnh bay đi trên không trung vạch ra đạo đạo dấu vết kéo thật dài màu bạc vĩ diễm tựa như ngày tận thế hạ xuống vậy một kiếm phá vạn pháp chiêu này kiếm thức uy lực tăng lên đâu chỉ gấp đôi đối với phá quỷ ảnh nước gợn rung động pháp thuật chiêu này kiếm thức có thể nói chuyện đỡ tốn nửa công sức nhìn đ â y trời bóng kiếm quỷ ảnh trên mặt lộ ra vẻ tàn khốc n ắ m bảo trâu tay đột nhiên hướng không trung ném một cái hai tay kết tấn hướng hứa phong chỉ một cái vô số lớn chừng bàn tay màu xanh nhạt đ ô n g tuyết nhất thời trôi lơ lửng ở quỷ ảnh bên người lam quang lập lòe lần bố trí ở nước gợn rung động trong nhất thời từng vòng màu xám cho nước gợn tản mát ra lăng liệt dùng mình Tuy đột lực lên nhiên tăng lên gấp một ấ y này tuyết lần. lại hung hăng rơi xuống, hướng quỷ ảnh đập tới, lại bị cái này từng vòng mang màu xanh bông nước gợn rung Phi đập cho kiếm rơi tới, cái trời màu màu xám quỷ ra đ bị n g o o à n cản n bộ lại. a hồi oanh oanh. h Một hồi tiếng nổ kịch liệt vang lên quỷ ảnh tạm thời không cẩn thận lại bị cái này cổ hàm chứa ác liệt kiếm khí nổ hất bay cả người từ xe quỷ trong bay ra hướng phía sau bay đi ngay tại nó thân thể thoát khỏi xe quỷ trong nháy mắt một cái hôi vụ bao phủ tay quỷ xuyên qua xe quỷ vách đá bản đưa ra ngoài gắt gao bắt nó mắt cá chân lại đem nó thân thể lần nữa kéo vào xe quỷ trong hứa phong ánh mắt trước mắt thấy vậy chỉ thân đi ra ngoài tay quỷ bề ngoài sương mù ảm đạm tựa hồ còn có tương tự máu tươi vậy chất lỏng ở đó cây trên cánh tay từ từ dòng nước chảy nhìn dáng dấp một cái khác quỷ ảnh cũng không phải là không muốn đi ra vây công ta mà là bị trọng thương sợ rằng tự thân khó bảo toàn hứa phong khỏe miệng hơi nồng h lên nhất thời cảm thấy trong lòng bông lỏng một chút chương chín trăm sáu mươi chín trốn lúc chiến đấu hứa phong một mực không dám dụng hết toàn lực luôn là giữ nguyên ba điểm tinh lực đặt ở một cái khác quỷ ảnh trên mình bây giờ nhìn lại cái đó quỷ ảnh không phải là không muốn đi ra mà là người bị thương nặng nhìn dáng dấp mới vừa rồi gồm nước đối với bên trong xe hai tên kia tạo thành tổn thương muốn so với ta tưởng tượng lớn hơn nhiều hứa phong sơ cằm trên mặt lộ ra một tia nụ cười quỷ dị bất quá chiếc kia xe quỷ thật sự là quá mức ghét giống như một cái vỏ rùa đen cái này tự xưng là tuần tinh xử người một khi gặp phải nguy hiểm tùy thời cũng có thể chui vào xe q u ỷ trong và năm quỷ một lực phòng ngự kinh người chính là hứa phong vậy cảm thấy rất là nhức đầu trước đem ngươi cái này vỏ rùa đen cho đánh nát hứa phong trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc như vậy bảo vật hứa phong vốn là còn muốn đoạt lại mình dùng bây giờ nhìn lại trừ đánh nát nó ra không có những thứ khác biện pháp tốt hơn tiếng nổ vang lên lần nữa hứa phong lần này thi triển là phá núi truy đối với phòng ngự cường hãn đối thủ phá núi truy có thể đưa đến rất tốt phá vỡ tác dụng tên kia tuần tinh sử nhìn hứa phong trong mắt lộ ra thận trọng thần sắc đối diện người trẻ tuổi này mặc dù chỉ là hành tinh cấp nhưng thi triển kiếm pháp quá mức c ác liệt mới vừa rồi một chức không cẩn thận thiếu chút nữa bị tung ra xe quỷ một khi rời đi xe quỷ đối phương tùy tiện một chiêu kiếm kỹ uy lực mình cũng không nhất định có thể tiếp được đến lúc đó nghĩ tới đây tuần tinh sử không nhịn được đánh cái ve mùa đông trên mình mở mở sương mù lại dâng lên đem đầu mặt bao gồm nghiêm nghiêm thật thật mặc dù thân ở c ư ớ p diễm trong nhưng hắn trong lòng nhưng mơ hồ có chút bất an luôn cảm thấy cho dù c ư ớ p diễm cũng không cách nào bảo vệ an toàn của hắn đây là một đoàn to lớn hình cái khoan kiếm khí hướng xe quỷ vào tới trong hư không lại làm dòng giã rung động liền thật giống như phương thiên địa này đã không chịu nổi chiêu này kiếm thức bốn phía không gian đều phải bị xé ra vậy không tốt tuần tinh sử ngẩn ra dưới lập tức tỉnh nộ lại chiêu này kiếm thức tựa hồ so mới vừa rồi chiêu đó uy lực còn lớn hơn lên mấy phần nhất thời trên mặt lộ da vẻ dữ tợn chật từ trong miệng phun ra một hớp nồng màu xám cho sương mù những sương mù này tất cả đều bị trong tay bảo châu hấp thu nhất thời một cổ màu xanh t h ẳ m nước gợn rung động từ bảo châu trong khuyết tản ra phun ra nồng màu xám cho sương mù sau đó tuần tinh sử trên mặt lộ da vẻ mệt mỏi khoe mắt nếp nhăn lại sâu hơn mấy phần ánh mắt đỏ t h ắ m nhưng vẫn tản ra kinh người là máu vẻ nhìn vậy vòng màu xanh thảm nước gợn rung động khỏe một i nổi ệ n không nhịn được nổi lên g được m nụ biếm. Một chiêu này là hắn đẻ đáy dương công pháp, được gọi là phòng ngự vô song, vô luận cười châm chiêu được biếm. gọi pháp, Một bất là là đáy đẻ vô vô khi ỳ công c k í nào, chỉ cần chỉ t ế p xúc tới cái tới này mất à u rung xanh nhạt nước gợn động, cũng có thể đem năng lượng trong thể h có đem đó p h hầu như không khi u còn. Một khi mất đi năng lượng giúp đỡ bất kỳ tuyệt diệu chiêu thức cũng sẽ biến thành động tác võ thuật đẹp không có bất kỳ uy lực tuần tinh sử đã ở trong đầu diễn luyện mấy chục loại phản kích phương pháp chỉ chờ cái này rung động đem đối phương kiếm chiêu phòng bị tới là có cơ thể nhân cơ hội đ e một đối đụng cuối giết kiếm kinh người, núi phương phát phá thương thậm chí giết chết. Lệnh thấu xương kiếm khí trên không không ngừng xoay tròn, phát ra sắc bén kêu to, thanh thanh thế ánh xanh xương trọng trên trung ngừng tròn, bén càng ngày càng lớn, thanh thế kinh người. Cuối cùng, tản ra ánh sáng màu bạc phá núi truy cùng màu xanh vòng sáng đụng vào nhau. to, truy ra ra âm màu màu m sắc bạc kêu xoay vào tiếng văng nhỏ màu xanh da trời vòng sáng lại bị phá núi truy d ạ c h một cái mà đoạn cuối cùng t ứ c t ứ c vỡ v ụ n ra phá núi truy phát ra hu hu ông minh thanh xoay tròn lúc đó lại đem tan vỡ màu xanh da trời vòng sáng rung động toàn bộ hấp thu vào kiếm khí trong một cổ nào hướng xe quỷ cột tới mũi kiếm chưa đến to lớn uy áp đã ùn ùn kéo đến sông tới mặt tuần tinh s ử sắc mặt đại biến hắn không dám tin tưởng mình đệ đáy dương chiêu này lại liền chậm chạp đối phương kiếm chiêu một cái chớp mắt cũng không làm được mặc dù thân ở xe quỷ trong nhưng lúc này xe quỷ lượng máu đã chỉ còn lại một nửa không tới nguyên bản đối với xe quỷ lòng tin tràn đầy tuần tinh s ử đáy lòng đột nhiên thoáng qua một chút bất an lại cũng không dám đem mình tánh mạng toàn bộ đặt ở xe quỷ trong sắc mặt trắng nhật dưới bóng người thoáng một cái ở một đạo đùi đất quang bọc dưới rời đi xe quỷ đổ bắn ra ngoài mười mấy trượng tránh được phá núi truy một thước này sau đó tên này tuần tinh sử trực tiếp cầm chặt bảo châu lại là một h ấ p tinh khí phun ở bảo châu lên trong cơ thể linh lực như sóng biển hướng bảo châu vào tới bảo châu bề ngoài nhất thời xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết nước tuần tinh sử để ở trong mắt nhất thời một k i a vẻ nhức nhối hiện ra cái này cái phòng ngự bảo châu là một kiện không thể có nhiều bà bối từng mấy lúc ầ lần n hắn tánh mạng, này làm tổn hại, không biết lại phải tiêu nhiều ít thiên tài địa bảo, dựng dưỡng nhiều ít ngày giờ mới có thể hoàn hảo như đã địa cứu có tiêu hại, phải hao thể hảo biết ít tài ít làm mới lại giờ l bảo, b a này đầu. Lúc n bảo châu bề ngoài ánh sáng màu xanh nhạt ngưng kết thành thực chất vậy nhìn như tựa hồ bảo châu lớn ước chừng gấp đôi có thửa đồng thời ba cái sáng chói màu xanh ra trời bông tuyết chi hoa từ bảo châu trong bay ra vây quanh ở tuần tinh sử chung quanh thân thể từ từ xoay tròn thấy chung quanh thân thể cái này ba đoá bông tuyết chi hoa tuần tinh sử chiếc u ố i mới cùng t ở phào nhẹ nhõm, sắc mặt nhìn ngưng trọng mặt sắc đ ố diện. Mới vừa nhìn một cái, sắc mặt hắn lập tức đại i nhìn hắn một mặt vừa tức sắc lập b n thương trắng như sương vậy. h i ế c kia do vạn năm quỷ mộc chế tạo xe quỷ đã thủng một cái l ỗ t h ủ n g to cơ hồ một phần ba thân xe đều bị phách nghiền đồng thời hắn còn thấy một viên tái nhợt đầu lâu từ xe quỷ trong lăn đi ra hiển nhiên là hắn vậy người đồng bạn cũng ở đây một chiều dưới bỏ mình hồi t ư ở n g lại mới vừa rồi tim mình đầu sông tới cảm giác uy hiếp đối với mới vừa rồi vậy đạo hình cái khoan kiếm khí tuần tinh sử lại sinh ra một loại vô hình k í n h sợ cái này làm cho hắn trong lòng ngầm từ hoảng sợ ngươi mới vừa rồi sử dụng là kiếm pháp gì tuần tinh sử sắc mặt âm trầm như nước mở miệng hỏi hứa phong vừa nghe lời ấy khoe miệng hơi nhổng lên cười nói ngươi sử dụng lại là loại bảo vật nào có thể hay không nói nghe một chút đối với tuần tinh sử sử dụng vậy cái bảo châu hứa phong rất là thấy thèm mấy lần ngăn cản đãng kiếm mười ba thức h i ệ n nhiên cũng không phải một kiện vật phàm hê hê đây là chúng ta cái này đã tan vỡ vũ trụ bảo vật liên quan đến quy luật cùng các người vũ trụ cũng không giống nhau coi như đưa cho ngươi ngươi cũng không cách nào sử dụng bất quá nếu như ngươi trở thành tuần tinh sử mà nói cái này cái bảo châu ta ngược lại là có thể đưa cho ngươi như thế nào tuần tinh sử cười lạnh một tiếng nói h ứ a phong khoe miệng lộ ra một tia cờ ư i nhạt trên mặt một bộ lười trả lời bộ dáng của ngươi đối phương nói nhất định chính là đang gạt kẻ ngu không biết nhiều ít chúng thần điện nhà thám hiểm tuần ừ mảnh mặc một một bảo bảo trong đồng, không nào dụng, nghiên hai phép cách chỉ vỡ vũ vật, vật vì vũ trụ đạt ít trụ ít tắc bất đồng, không cách nào sử dụng, chỉ có giá trị giá được có cái có c bởi dù là sử ứ nhưng dụng, không nào. cho khác thể chút được đại đa cái tiếp số sử bảo bắt vật, vũ vậy một trụ, tục t có lực dù dám uy là u tinh sử đem hứa phong trên mặt vẻ mặt để ở trong mắt nhất thời trong lòng giận dữ một cái nho nhỏ hành tinh cấp cảnh giới người lại dám cản rỡ như vậy bất quá hắn vừa liếc nhìn c h i ế c kia tàn phá xe quỷ cùng với viên kia tái n h u ậ đầu lâu tuần tinh sử trong lòng vẫn là rét một cái trước mắt người trẻ tuổi này thực lực cường hãn đã có thể sánh bằng hàng t i n h cấp cường giả chứ không có cấp diễm bên ngoài cùng hàng t i n h cấp cường giả bây giờ đã không có bất kỳ khác biệt thậm chí lực công kích so với vậy hàng t i n h cấp cường giả đều cường hãn hơn mấy p h ầ n nghĩ tới đây tuần tinh sử trong lòng không khỏi sinh ra một tia sợ hãi hừ lạnh một tiếng lại quay đầu liền đi hứa phong lạnh lùng nhìn tuần tinh sử hình bóng l ú chương này trong t cơ ể n chín trăm bảy mươi bản đồ bảo tàng chiếc này xe quỷ đã bị hứa phong đánh ra một cái lô thùng to đúng chiếc xe quỷ cơ hồ có một phần ba cũng bị phá hủy còn dư lại cũng nhiều có kẽ hở bất quá cho dù như vậy chiếc này xe quỷ giá trị cũng không nhỏ vạn năm quỷ mục chỉ có nơi cực gâm mới phải xuất hiện tùy tiện một cây liền giá trị liên thành dù là đầu ngón tay lớn bằng một khối cũng có thể chế ra có tinh tâm ngưng thần thuộc tính đồ trang s ứ c như thế một chiếc xe quỷ mở ra tới ít nhất có thể chế ra hơn ngàn kiện như vậy nhỏ đồ trang s ứ c ngoài ra còn có mấy cây thành xe cũng không có bất kỳ làm tổn hại giá trị lớn hơn hứa phong trực tiếp đem chiếc này cũ nát xe quỷ thu vào giả tường ba lô ánh mắt rơi vào vẫy cái đầu thân phận cách trên thi thể đây cũng là một người tuần tinh sử chỉ bất quá lúc này trên người hắn màu xám cho cướp d i ệ m đã biến mất bỗng hư hại một cái lỗ thủng to nội tạng thậm chí đều đã bị đụng thành bụi phấn có thể xuyên thấu qua cái này lỗ lớn thấy nhợt nhạt c ủ a xương sống như vậy thương thế h i ệ n nhiên không phải đáng kiếm mười ba thước tạo thành hẳn là ở xe quỷ trong lăn lộn bất ngờ bị thương bất quá vậy chính là bởi vì như vậy mới tránh khỏi hứa phong bị hai người g i á c công hai người hàng tinh cấp cứng giả đối với hứa phong mà nói cũng không phải là có thể chính diện lực、địch. tên này tuần tinh sử trên thân thể cùng mới vừa rồi tên kia tuần tinh sử bất đồng trải rộng màu s á m bạc ma văn ở hắn bên cạnh thi thể một cái màu bạc nhạt túi đựng đồ yên tĩnh nằm ở nơi đó hứa phong m i ở giữa vui mừng đưa tay hư không một chảo đem cái này cái túi đựng đồ trộm được trong tay tuần tinh sử chết cái này cái túi đựng đồ cấm chế dốc sức mất đi hơn nửa hứa phong mạnh mẽ thần thức trực tiếp đem cấm chế sông phá ở bên trong đại khái đảo qua nhất thời trong mắt lộ ra thất vọng thần s á c bên trong túi đựng đồ trừ mười mấy khối tản ra nhũ ánh sáng màu trắng đá năng lượng bên ngoài ngoài ra đều là một ít thông thường thảo dược cùng chế tạo nguyên liệu ngoài ra còn có một bản màu xám cho cuộn da dê gửi ở trong góc hứa phong đầu tiên là lấy ra một khối đá năng lượng lại phát hiện cái này đá năng lượng có thể bổ sung trong cơ thể tiêu hao kiếm nguyên chân khí nhất thời trong lòng vui mừng như vậy đá năng lượng ở bên ngoài giá trị vậy nhưng ở viên này tràn đầy bóng tối năng lượng tinh cầu nhưng giá trị liên thành cái này sợ rằng là duy nhất một ở viên tinh cầu này bổ sung năng lượng người thủ đoạn một quả này đ á năng lượng đủ hứa phong sử dụng bốn năm lần trong túi có chừng mười sáu khối hoàn toàn đủ hứa phong lần này thăm dò chi dụng nói không chừng còn biết có còn thừa lại hô vận khí coi như không tệ hứa phong trong cơ thể kiếm nguyên chân khí bổ sung xong đem trong túi đựng đồ vật phẩm tất cả đều rời đi vào trong nhận chữ vật như vậy đá năng lượng hứa phong không thể được hưởng gặp phải tiểu đội hỏa thần những thứ khác hai người đội viên cũng có thể cho bọn họ bổ sung một chút năng lượng thảo dược cùng chế tạo nguyên liệu đều rất kỳ lạ hứa phong chưa bao giờ gặp qua cũng không biết chỗ ở mình vũ trụ có hay không vì vậy vậy không có cách nào tính toán giá trị rất nhanh hứa phong sự chú ý lại đặt ở vậy tấm màu đen cuộn d a dê lên có lẽ cái này ghi lại cái này tuần tinh sử công pháp thần thông nếu là như vậy vậy thì được lợi lớn hứa phong trong lòng ngầm nói ở cái vũ trụ này thăm dò c hứa ọ n chính là công pháp thần thông, sau đó mới là những cái kêu pháp bảo trang、bị. lần nữa chính là cái này vũ trụ có một không đầu đó sau bảo bảo bị, bảo vật vũ vật. trụ một cái cái có pháp pháp hai h là là là mới kêu phong đem mở mắt quận dê thận trọng ánh ngần ngơ, ra ra, ra, dê từ từ lấy khẽ lắc đầu thuận tay chuẩn bị đem cái này quận da dê lần nữa thả lại trong những chữ vật lại đột nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở hệ thống ngài đạt được ảnh s ắ t thần chủ thứ sáu bản đồ bảo tàng chúc mừng ngài bằng vào nên bản đồ bảo tàng ngươi có thể được ảnh s ắ t thần chủ t r ô n giấu thứ sáu bảo tàng bản đồ bảo tàng hứa phong sứng sốt một chút sau đó trên mặt lộ ra mừng rỡ t h ầ n sắc cái này quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn không nghĩ tới tờ này nhìn qua thật giống như bản đồ giống như vậy lại là một phần bản đồ bảo tàng đến khi hắn lấy thêm ra bản đồ bảo tàng quan sát lúc này phía trên những cái kia xem không hiểu đường con cùng hư điểm đã toàn bộ biến mất thay vào đó là một bộ tương tự ba d mô hình bản đồ thậm chí có thể phóng đại thu nhỏ lại chẳng qua là có lẽ là bởi vì làm ì n h khoảng cách bản đồ bảo tàng địa điểm khoảng cách quá xa làm bản đồ bảo tàng thu nhỏ lại đến cực hạn lúc này hứa phong cũng không có phát hiện chỗ ở mình vị trí nghĩ tới đây hứa phong vậy không nóng nảy đem bản đồ bảo tàng thu vào bóng người bay lên trời phương hướng một chuyển hướng một bên phá không đi lại trải qua sấp xỉ cả đêm thời gian hứa phong rốt cuộc đi tới ban đầu săn g i ế t thú yêu nhà thám hiểm địa phương ở chỗ này cách đó không xa một chiếc khổng lồ tinh thuyền đang đậu sát ở một mảnh trong h o a mạc chiếc này tinh thuyền thể tích so hứa phong ban đầu tới nơi này ngồi chiếc kia lớn gấp đôi bên trong cơ hồ không có bất kỳ phòng ngự các biện pháp đột phá thời không thành lũy hoàn toàn thì phải dựa vào thú bầy yêu thân thể cường hãn chống cự hứa phong thậm chí ở tinh thuyền bên trong còn phát hiện mấy chỗ đã khô khốc thị t sống màu xanh lá cây huyết dịch hứa phong n ê n dựa vào dị thú tinh thuyền một bên kiên nhẫn chờ đợi cũng không lâu lắm một cái bóng người nhỏ nhắn xinh xắn giống như điểm đen vậy xuất hiện ở bầu trời xa xa đang hướng chiếc này thú yêu tinh thuyền lảo đảo lắc lư bay tới đến khi nghe b á n h b á n h bay đến t h ú yêu tinh thuyền bầu trời nàng mới thở ra một hơi dài lại trực tiếp từ không trung n g ã xuống nặng nề ngã ở trong hoa mạc thật lâu nghe b á n h b á n h mới lảo đảo lắc lư dãy rủa đứng lên hướng t h ú yêu phi thuyền đi tới hứa phong thấy được vội vàng nên đón đem một quả nhũ năng lượng màu trắng thạch đưa cho nghe oanh oánh nghe oanh á n h trong cơ thể năng lượng cơ hồ toàn bộ hao hết sắc mặt mơ hồ hiện lên lau một cái màu xám t r o đây là bóng tối năng lượng đã bắt đầu ăn mòn nàng thân thể dấu hiệu cũng may ăn mòn không tính là lợi hại nắm đá năng lượng nghe oanh á n h trên mặt lộ ra lau một cái thần sắc kinh dị cũng không nói chuyện trực tiếp ngồi xếp bằng đem hết toàn lực hấp thu đá năng lượng khôi phục trong cơ thể pháp lực thật lâu nghe oanh á n h sắc mặt mới lần nữa trở nên trắng non đứng lên mở mắt ra sở trường một ngụm trọc khí trong khi tức sen lẫn vô số màu xám cho hạt thật giống như một đạo màu xám cho khí lưu trực tiếp đem nàng trước người hoang mạc lao ra một cái hố nhỏ hứa phong không nghĩ tới ngươi lại so chúng ta đều phải t r ư ớ c thoát khỏi đám kia tuần tinh xử đổi u g i ế t nghe oánh oánh nhìn hứa phong trong mắt lộ ra kinh nghi thần sắc thấp giọng nói ta cuối cùng quay đầu nhìn một cái chiếc kia ác n g ộ n g xe quỷ tựa hồ chính là truy đổi u ngươi đi không sai chiếc kia ác n g ộ n g xe quỷ đúng là đ u ổ i ta hứa phong một mặt nghiêm túc gật gật đầu nói bất quá cũng may mạng ta lớn cuối cùng là trốn thoát hứa phong nhìn dáng dấp người lá bài tẩy rất nhiều ả phải biết những cái kia tuần tinh sử cũng đều là người có hàng tình cấp thực lực nghe á n h á n h cười h i ế p mắt nói thuận tay đem khối kia còn chưa dùng hết đá năng lượng nhét vào mình trong túi ở nơi này viên bóng tối tinh cầu có như vậy một khối đá năng lượng cơ hồ thì tương đương với là nhiều mấy cái tánh mạng có thể cùng ta cặn kẽ nói một chút chuyện gì tuần tinh sử sao hứa phong đột nhiên hỏi dĩ nhiên không thành vấn đề nghe ánh á n h gật đầu nói chúng thần điện trong đã từng có người nghiên cứu qua những cái kia tự tàu trước mười mảnh vỡ vũ trụ cũng là lớn hình mảnh vỡ vũ trụ ở đó chút lớn hoặc là là dáng vóc to mảnh vỡ trong vũ trụ đều có tuần tinh sử tồn tại bọn họ hẳn là cái vũ trụ này nổ sau may mắn còn sống sót di tộc h ư ơ nghe ộ i họp h n g ánh á n h cặn kẽ giảng giải tuần tinh sử lai lịch những thứ này bí văn không phải vậy mới gia nhập thần chi có thể hiểu thường thường đi qua mấy lần thăm dò nhiệm vụ người mới có thể tiếp xúc tới phương diện này tình báo ngay tại hai người lẫn nhau trong thảo luận thời gian bất chi bất giác trôi qua liền rất lâu đột nhiên đang nói chuyện nghe mánh lánh đột nhiên thần sắc như thường ngẩng đầu hướng xa xa nhìn lại hứa phong cảm giác cũng ở đây nói cho h ắ n có sinh vật tại c h i ề u bên này nhanh chóng tiếp theo hơn nữa không chỉ một người rất nhanh nơi chân trời xa ánh sáng c h ấ p động một đạo màu đồng xanh ánh sáng cùng hai món màu đen ánh sáng một trước một sau đồng thời hướng bên này bay tới tần tử minh trước mặt vậy đoàn màu đồng xanh ánh sáng là tần tử minh khá lắm hắn đây cũng là đem đẻ đáy dương bảo bối cho dùng đến nghe b á n h oánh sắc mặt ngưng trọng nhìn tần tử minh sau lưng vậy hai luồng bóng đen tuần tinh sử sau lưng hắn chắc là tuần tinh sử đang đuổi theo đi hứa p h o n g ánh mắt hiếp một cái hỏi nhỏ không sai chúng ta đi đón cần phải tử minh nghe b á n h oánh nói xong bay lên trời đã từng là chiến phủ không biết đi nơi nào lúc này nghe b á n h b á n h trong tay nắm là một chôi lóe lên điện quang trường mâu thấy nghe b á n h b á n h tiến lên đón tần tử minh tốc độ không khỏi vừa nhanh ba điểm đảo mắt ở giữa đã đến nghe b á n h b á n h bên người ánh sáng rực rỡ thu lại tần tử minh truyền tay tới một tiếng rắc r ắ p thanh thúy tiếng vỡ vụn nhất thời hắn trên mặt lộ ra nhức nhối không thôi t h ầ n s á c nghe b á n h b á n h tựa hồ biết tần tử minh trong tay món bảo vật này cũng không quay đầu nhìn quanh mà là trực tiếp móc ra hứa phong cho hắn vậy cái nhũ năng lượng màu trắng thạch đưa cho tần tử minh sau đó n nhìn nhìn cái cái cái cái vì chạy thoát thân tần tử minh hay là đem cái này cái đồng xanh đĩa bay dùng được bây giờ đĩa bay đã hoàn toàn vỡ vụn mất đi hiệu dụng thấy nghe b á n h oánh đưa cho mình cái này cái đá năng lượng tần tử minh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nguyên bản gương mặt tái nhuận không khỏi vậy hồng nhuận mấy phần đuổi nắm chặt đá năng lượng rút ra lấy bên trong năng lượng bổ sung thấy hứa phong đứng ở nghe b á n h oánh bên cạnh tần tử minh thở dài một cái nói không nghĩ tới ta lại là cái cuối cùng đến vậy may như vậy nếu không sợ rằng ngày hôm nay thì phải hao tổn ở chỗ này tần tử minh trong giọng nói hơi có vẻ cảm kích nếu như không phải là nghe oánh á n h cùng hứa phong ở chỗ này trong cơ thể năng lượng cơ hồ khô khốc hắn căn bản không trốn thoát sau lưng hai người tuần tinh sử đổi u g i ế t khá tốt ta nhớ không phải có ba tên tuần tinh sử truy đuổi ngươi sao ngươi tiêu diệt một cái nê g oánh oánh hỏi nhỏ này ta tiêu diệt một người đả thương một người tần tử minh dương dương đắc ý nói nếu như không phải là sau đó bọn họ lại tới người rút ta cũng không khả năng chật vật như vậy nê g oánh oánh vừa nghe trên mặt lộ ra lau một cái sát ý lạnh như băng thấp giọng nói thật đúng là lấy là mình là hàng t i n h cấp ở chỗ này là có thể muốn làm gì thì làm sao bây giờ chúng ta ba người coi như chính diện đối kháng cũng có thể đem hai người bọn họ giết chết đối diện hai người tuần tinh sử vừa gặp nghe b á n h b á n h cùng hứa phong hiện thân mặc dù xa xa ngừng lại nhưng lại cũng không có lập tức chạy trốn mà là ở tại chỗ lạnh như băng quan sát bọn họ này thật đúng là không sợ chết chẳng lẽ các người lấy là bây giờ còn có thể để giết ta cửa sao tần tử minh trong cơ thể năng lượng sau khi khôi phục nhất thời mười phần phân khích hơi có vẻ phách lối cười nói trên mặt tràn đầy sắc ý cho dù ai giống như t h ỏ vậy bị đuổi theo liền thời gian dài như vậy trong lòng đều sẽ có mấy phần tức giận lúc này tiểu đội hỏa thần mặc dù chỉ còn lại ba người hơn nữa đều là hành tinh cấp nhưng đối mặt hai người hàng t i n h cấp cường giả bọn họ cũng không thế nào sợ hãi thậm chí có giết ngược hai người thực lực các người còn không rời đi thật chẳng lẽ lấy là chúng ta không giết được n g ư ờ i sao nghe b á n h b á n h cười nói hoặc là nói các người còn đang chờ cái gọi là vệ binh hì hì muốn biết truy đuổi ta vậy ba người bây giờ thi thể ở địa phương nào sao nghe oánh oánh trong giọng nói tràn đầy ý uy hiếp vậy hai người tuần tinh xử nghe xong thân thể chấn động một cái lập tức hướng sau bước lui ra vài mét nhưng lại vẫn chưa từng rời đi hừ khẩu khí thật là lớn chẳng qua là ba cái hành tinh cấp cảnh giới đứa nhỏ lại miệng ra cuồng ngôn một cái trong đó tuần tinh xử mặc dù mặt coi thường vừa nói nhưng thân thể nhưng băng bó rất chặt một bộ phòng bị hình dáng hắn lời còn chưa nói hết nghe oánh oánh một tiếng hư lạnh trực tiếp ném ba cái đầu đi ra cái này ba cái đầu trên gương mặt cũng mô tả trước kim màu xám cho cùng màu xám bạc ma pháp phù v ă n biểu tình trên mặt tràn đầy hoảng sợ thần s á c thấy cái này ba cái đầu hai người tuần tinh sử đồng thời thân thể chấn động một cái phía dưới lại cũng không nói ra được chúng ta hụ hụ hụ ngoài ra một người tuần tinh sử muốn mở miệng nói chuyện nhưng cảm thấy giọng phát khô không nhịn được ho khan hai cái tiếp tục nói chúng ta hai người mặc dù không phải là của các ngươi đối thủ nhưng nói muốn giết chết chúng ta nhưng cũng có chút không biết tự lượng sức mình chúng ta hai người cũng không biết cùng các người l i ề u mạng chỉ cần trì hoãn lên gần nửa ngày đến lúc đó xe quỷ đến một cái các người còn không phải là toàn diện kết quả nghe oánh oánh vừa nghe mặt l i ề n biến sắc ban đầu bọn họ sở dĩ vừa nhìn thấy ác ngộng xe quỷ chạy một mặt là bởi vì là tuần tinh xử số lượng quá nhiều mặt khác chính là k i ê n kỵ ác ngộng xe quỷ thân ở ác ngộng xe quỷ cơ hồ đứng ở chỗ bất bại coi như là nghe oánh oánh vậy không chắc chắn đánh vỡ xe quỷ nghĩ tới đây nghe m á n h ánh không nhịn được hướng hứa phong nhìn một cái lúc ấy nàng nhưng mà chính mắt nhìn gặp ác n g ộ n g xe quỷ đuổi theo hứa phong đi nhưng bây giờ xe quỷ không gặp hứa phong lại không chút tổn hao nào cái đầu tiên đi tới bọn họ ban đầu ước định nơi tụ tập hơn nữa còn lấy ra như vậy một quả có thể bổ sung năng lượng đá năng lượng phải biết như vậy đá năng lượng trước nhưng cho tới bây giờ không có gặp hứa phong lấy ra qua ha ha lấy thực lực của chúng ta không có ác mộng xe quỷ các người có thực lực chỉ hoãn nửa ngày Thật h là c u y ệ ngay tiếu lâm. Tân ư dưới sự vận chuyển, cả người ờ i ngoài pháp chuyển, thân thể cũng tàn mát lực sự cả cũng vận tàn mặt r cổ đồng vẻ, tựa như vẻ, v tựa kim loại ậ Ngay tại ba người chuẩn bị chen nhau lên đem hai người tuần tinh sử mau sớm tiêu diệt lúc này bọn họ phía sau bầu trời xa xa đột nhiên xuất hiện lau một cái màu xám cho ánh sáng tiếp mấy đạo đùi đất mang từ xa đến gần phong tới nguyên bản đang muốn động thủ ba người sững sốt một chút động tác trên tay không khỏi tạm dừng lại nhìn răng dấp đối phương tiếp viện lại tới nhanh như vậy hai ba đối diện lại tới năm tên hàng tinh cấp cứng giả tân tử minh thấp giọng nói nghe b á n h oanh n h ư ớ n g mày một cái năm tên hàng tinh cấp cứng giả bọn họ ba người mặc dù thực lực không tầm thường nhưng d ấ u sao cảnh giới quá t h ấ p nếu như chỉ có hai người hàng tinh cấp cứng giả nghe b á n h oanh có thể bảo đảm đem đối phương đánh chết nhưng năm tên cũng có chút khó làm hơn nữa đối phương trước kia ác n g ộ n g xe quỷ tùy thời đều có thể xuất hiện một khi xe quỷ xuất hiện bọn họ ba người liền lại phải mỗi người phân tán chạy trốn vậy hai người tuần tinh x ử vậy phát hiện khắc thường quay đầu nhìn một cái nhất thời trên mặt lộ ra vui mừng chương 972, b ả o tàng năm đạo bóng xám tốc độ cực nhanh bay đến hai người tuần tinh người bên người ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm tiểu đội hỏa thần ba người một người trong đó ở hai người khác bên thai nhỏ giọng nói những gì hai người trong mắt đồng thời lộ ra kinh hại t h ầ n sắc cái này thân thể hai người mặt ngoài cướp diễm cũng khẽ run lên liền liền thấy vậy ba tên tuần tinh người đầu người cái này hai người cũng không có như vậy kinh hoàng qua không thể nào xe quỷ làm sao có thể sẽ bị làm tổn hại đây chính là vạn năm quỷ bằng gỗ làm chớ nói cấp cho bọn họ trả thù chúng ta muốn cường hãn vạn năm quỷ một c ú n g xa xa mấy tên tuần tinh người tự a hồ cãi vả hứa phong cùng tần tử minh c h ố mắt nhìn nhau trong chốc lát lại tiến thối không thể thật lâu vậy mấy tên tuần tinh người tự a hồ rốt cuộc đạt thành nhất chi ý kiến hung hạn hướng ba người nhìn sang mấy cái này tuần tinh người ánh mắt cuối cùng lại đều rơi vào trên mình hứa phong sắc mặt ngưng trọng hứa phong khẽ nhữ mày cái này mấy người tựa hồ đã phát g i á c gác ngộng xe quỷ làm tổn hại xem ra cuối cùng tên kia tuần tinh người chạy trở về đã đem sự việc báo cáo bây giờ cơ hồ tất cả tuần tinh người cũng đã biết hứa phong có thể đem xe quỷ phá hủy tám tên hàng tinh cấp tuần tinh người nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong nhìn hồi lâu tựa hồ phải đem hắn mặt mũi nhớ ở trong lòng sau đó tám người lại hóa làm màu xám cho cầu vòng hướng lối vào phi đ ộ đi liền đi như vậy tần tử minh trong chốc lát không nghĩ ra không hiểu tại sao cái này tám tên hàng tinh cấp cường giả chỉ như vậy dễ dàng rời đi nếu như giao dịch đất chỗ tần tử minh nhất định là muốn vây diệt mình ba người tám tên hàng tinh cấp cường giả đối mặt ba tên hành tinh cấp cảnh giới người nếu như nói sợ đó nhất định chính là thiền phương giả đàm coi như là nghe oánh á n h cũng không dám nói có thể đem tám tên hàng tinh cấp cường giả giết chết nhiều nhất có thể giữ mấy phe bất bại cũng đã là mời thiên may mắn tần h ấ y tiên t u tử i người cứ như vậy rời đi, người đổi giờ đổi đi hiện tinh người? n như cũng không tránh bọn cũng không lên chẳng chung mảnh tuần Tần h theo, họ thể chịu chết? tư cứ có có cỡ vậy vỡ vũ mấy bây truy Đây trụ, tâm làm làm xuất kịp, tàu t sao sao là sẽ qua minh đột nhiên hỏi một câu phải biết vậy xuất hiện tuần tinh người cũng là lớn hình mảnh vỡ vũ trụ hoặc là, là dáng vóc to mảnh vỡ vũ trụ bọn họ những thứ này mảnh vỡ trong vũ trụ di tộc xuất hiện ở các mảnh vỡ trong vũ trụ cũng là vì đạt được bảo vật trên thực tế thân phận cùng tiểu đội hỏa thần như vậy nhà thám hiểm không sai biệt lắm chỉ bất quá bọn họ là mảnh vỡ vũ trụ bản thổ di tộc mà tiểu đội hỏa thần là những thứ khác vũ trụ người ngoại lai hứa phong những người đó tựa hồ đối với ngươi rất để ý ả lãnh địa lúc đi tựa hồ cũng chặt chặt nhìn ngươi một cái nhìn rằng rớp ngươi đã ở tuần tinh người trong phủ lên tàu nghe ánh ánh cười nói hề hề có lẽ là bởi vì là ta đem bọn chúng ác ngộng xe quỷ cho đánh hư duyên cớ đi hứa phong xoa xoa lô múi nói cái gì đánh xấu xa ác n g ộ n g xe quỷ tân tử minh kinh hô lên một mặt không thể tin hình rằng nói nghe nói ác n g ộ n g xe quỷ nhưng mà vạn năm quỷ mộc chế tạo thành chỉ là pháp trận phòng ngự là có thể ngăn cản mấy lần hàng tinh cấp cường giả công kích hành tinh cấp cảnh giới người đừng nói đánh vỡ liền liền pháp trận phòng ngự cũng không phá được chứ các người sở dĩ chọn ta làm là tiểu đội hỏa thần đội viên không phải là bởi vì là ta lực công kích cường h á n sao hứa phong hỏi ngược lại vừa nói đem trước kia tàn phá xe quỷ triển hiện ra nhìn chiếc này hư hại xe quỷ tần tử minh miệng tờ cơ hồ có thể nhét vào một cái trứng gà một cái gắt gao nhìn chằm chằm xe quỷ trong miệng tự lẩm bẩm tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy nghe oánh oánh mặc dù cũng là tự cho là bất phàm nhưng thấy chiếc này hư hại xe quỷ sau đó trong mắt cũng là lộ ra thần sắc kinh dị đi lên trước kiểm tra cẩn thận nửa ngày mới rốt cục chắc chắn đây đúng là vạn năm quỷ m ụ c chế tạo thành giỏi lắm hứa phong ngươi thật là thật lợi hại nghe o n h o n h một mặt hưng phấn nói khó trách đối phương tám tên hàng t i n h cấp tuần tinh người cũng không dám vây công chúng ta chỉ sợ cũng là bởi vì là sự tồn tại của ngươi không có quỷ xe cái này vỏ rúa đen những thứ này tuần tinh người căn bản không có t ử chiến dũng khí hử vậy đội trưởng chúng ta chúng ta bây giờ còn trở lại chúng thần điện sao tân tử minh đột nhiên hỏi hứa phong s ư n g sốt một chút sau đó chân mày cau lại nói thật hắn là không muốn sớm như vậy đi trở về hắn đã phát hiện cái này mảnh vỡ trong vũ trụ hàm chứa rất nhiều bí mật còn muốn trải qua trải đem o một p h n hơn nữa, hắn trong nhận nhưng chữ vợ, à còn có một bản cái gì ánh sát thần chủ thứ sáu bản n một gì hư sắt sáu thần thứ tàng. chủ h bản bảo đồ Đem hại xe quỷ vừa thu lại hứa phong há miệng đang chuẩn bị nói gì nghe oánh lánh lại đột nhiên từ trong túi đeo lưng móc ra một bản cùng hứa phong ban đầu bắt được giống nhau như lúc cuộn da dê một mặt thần bị nói cái đó tuần tinh x ử ta giết ba cái từ túi đựng đồ của bọn họ trong ta tìm được vật này vừa nói nghe oánh lánh đem cuộn da dê mở ra nàng h thời ánh ánh phung nhau hình thành một cái lập thể bản đồ hư ảnh, phía trên từng ngọn cây cọng, cỏ thậm chí thể xanh nhạt ánh ánh chỉ hai chúng ấ t một từ toát trào, tụ, trời, một trên từng trên một ta vị trí. Tiếp, người cuối cái cái điểm cái điểm đối với đội nói, màu đạo đồ đều đồ, đồng đây bạn sáng sáng sáng, sáng, quận lên lẫn dương ngưng cùng quận bản ngọn cọng ràng bản nên này số gặp. bầu ra ra, ra rõ dê dây dê lập là vô vị cây cỏ có có ở Ở lại ở trên bản đồ điểm mấy cái nhất thời bản đồ đồ hình đổi một lần biến thành ngoài ra một bộ dáng một cái trong đó màu đỏ t h ấ m ngôi sao năm cánh trôi lơ lửng ở bản đồ bên trong đây là ảnh s á t thần chủ bảo tàng cách chúng ta ở địa phương đó có hơn hai nghìn cây số nghe oánh b á n h ngẩng đầu nhìn hai người nói ban đầu ta đề nghị rời đi nơi này chính là bởi vì là cảm giác được tinh cầu này còn có thể đủ uy hiếp được chúng ta đồ nhưng bây giờ nhìn lại hẳn là đám k i a tuần tinh sử không thể nghi ngờ nhưng là bọn họ xe quỷ đã bị hứa phong hủy đi không có quỷ xe trừ phi vượt qua mười người tuần tinh sử đội ngũ mới có thể đem chúng ta ba người đánh bại muốn vây giết chúng ta chỉ cần thiếu mười lăm người trở lên hắc chứ không nói viên tinh cầu này có hay không mười lăm tên tuần tinh sử coi như thật sự có mười lăm tên tuần tinh sử chúng ta không địch lại chẳng lẽ sẽ không trốn sao nghe á n h á n h trong mắt thiêu đốt lên ánh sáng nóng bỏng tiếp tục nói theo ta đoán đám kia tuần tinh người sở dĩ xuất hiện ở đây cái cỡ t r u n g mảnh vỡ vũ trụ bọn họ tìm kiếm chỉ sợ cũng là cái này ảnh s á t thần chủ bảo tàng các người xem nơi này có rõ ràng t h a m dò qua dấu vết h i ệ n nhiên cái này ảnh s ắ t thần chủ bảo tàng tin tức bọn họ vậy là mới vừa đạt được chúng ta muốn không muốn làm nhiều tiền nếu như có thể đạt được ảnh s ắ t thần chủ bảo tàng lần này chúng ta t h a m dò nhiệm vụ tuyệt đối sẽ lấy mười sao đánh giá hoàn thành đến lúc đó chúng ta hạng thì sẽ lần nữa trở lại tân thần bảng trước mười nói không chừng còn có thể lại tiếp tục đi về trước sông lên mấy cái hạng nghe mánh n á n h một mặt nét mặt hưng phấn trắng non trên mặt hiện lên lau một cái hồng chương chín trăm bảy mươi ba thần quốc nhìn nghe o á n h ánh lấy ra giấy bằng da dê bản đồ bảo tàng hứa phong khẽ nhớ mày nàng trưng bày cái này tấm bản đồ bảo tàng cùng mình lấy được vậy tấm bản đồ bảo tàng có rất lớn khác biệt nghe o á n h ánh cái này tấm bản đồ bảo tàng tên chữ gọi là ảnh s ắ t thần chủ bản đồ bảo tàng mà hứa phong lấy được tên là ảnh s ắ t thần chủ thứ sáu bản đồ bảo tàng hứa phong từng lấy làm cho này cái gọi là ảnh s ắ t thần chủ người là đem hắn bảo tàng chia làm mười mấy hai mươi phần sau đó mỗi một phần đều sẽ có một tấm bản đồ bảo tàng nhưng bây giờ nhìn lại cũng không phải như vậy ít nhất nghe o á n h oanh trong tay cái này tấm bản đồ bảo tàng liền không phải như vậy hơn nữa nghe o á n h oanh trong tay cái này tấm bản đồ bảo tàng có thể thấy chu vi mấy ngàn dặm phạm vi nhưng là hứa phong trong tay bản đồ bảo tàng chỉ có thể nhìn được một phiến khu vực không tới mười dặm phạm vi nghĩ tới đây hứa phong quyết định trước hay là không đem mình lấy được bản đồ bảo tàng lấy ra đáng chết ta cũng giết chết một cái tuần tinh người nhưng lại không có cơ hội nhặt hắn rơi xuống túi đựng đồ tần tử minh một mặt tiếc nuối nói cái này bản đồ bảo tàng cũng không là mỗi người đều có ta giết chết ba tên tuần tinh người cũng chỉ thu được cái này một phần bản đồ bảo tàng nghe b á n h oánh cười nói hứa phong không phải vậy giết chết một người tuần tinh người hơn nữa còn tiêu diệt á c n g ộ n g xe quỷ hắn cũng không phải không đạt được bản đồ bảo tàng sao việc này không nên chậm trễ mấy người hộ thân huy trường cũng chỉ còn lại có một quả hơn nữa cái này cái nhìn qua cũng đã bị bóng tối năng lượng ăn mòn không sai biệt lắm tùy thời cũng biết báo hư đến lúc đó cũng chỉ có thể bằng vào mình trong cơ thể năng lượng ngày k h á n g may hứa phong thu được mười mấy cái có thể bổ sung trong cơ thể năng lượng đá năng lượng nếu không nghe oánh oánh cùng tần tử minh thật đúng là không nhất định dám đi thăm dò hơn một nghìn km bên ngoài cái gì bảo tàng nghe oánh oánh tay cầm bản đồ bay ở phía trước nhất ở nàng dưới sự hướng dẫn tiểu đội hỏa thần ba người nhanh chóng rời đi nơi đây hướng bản đồ bảo tàng biểu hiện địa phương bay đi hơn một nghìn km ước chừng hao tốn ba người hơn nửa ngày công phu đến khi lúc rơi xuống đất ba xác mặt người đều có chút mệt mỏi lúc này xuất hiện ở trước mắt ba người là một tòa c h ơ trụi hòn đá nhỏ núi núi này chỉ có mấy trăm thước cao trên núi bao phủ tầng một màu đỏ tím thực vật thật giống như rắn vậy đang không ngừng ngoan ngoại hứa phong thậm chí thấy những thực vật này hành diệp chót đỉnh có một bản trương đại khẩu bên trong có một vòng mịn màu trắng răng nhìn qua làm cho lòng người sợ hãy không dứt vậy thần chủ bảo tàng chẳng lẽ ở nơi này t ò a tầm thường hòn đá nhỏ trong núi tốt lắm chắc là ở chỗ này nghe oánh nhìn kỹ một lần bản đồ bảo tàng gật đầu xác nhận nói vừa nói nghe oánh á n h đi tới chỗ hòn này núi đá bên cạnh trong tay cuộn da dê đang đến gần núi đá trong nháy mắt đột nhiên tản mát r a trói mắt trói lọi không chỉ trong chốc lát lại biến thành một khối ấn vông cái này cái bàn tay lớn nhỏ ấn vương lục quang lập lòe dịch thấu trong suốt ấn vương bên trong tựa hồ có vô v số màu à n g kim điểm sáng đ a n g k h ô n ngừng lưu động, nhìn kỹ lại, lại là từng viên nhỏ văn, g lưu lại, lại là phù kỹ tản oanh á sáng bánh bánh vàng. Nghe màu cầm trong tay cái này cái ấn v ư ơ n g hướng không c h u n g ném đi nhất thời ấn v ư ơ n g rời tay ra ánh sáng rực rỡ trước mắt ấn v ư ơ n g như nước tích vào vào biển khơi vậy không có vào núi đá trong biến mất không gặp chỉ chốc lát sau hết thể như thường động tĩnh gì cũng không có phát sinh h ứ a phong đám người trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc thần s á c nghe oanh o a cũng là khe nhữ mày nàng dựa theo bản đồ bảo tàng trong miêu tả trình tự một tiêm một chút nào cũng không có không may không biết tại sao phải xuất hiện như vậy tình huống ngay tại lúc này mặt đất dưới chân đột nhiên khẽ run lên để cho phần lớn người cũng thân hình thoát một cái thiếu chút nữa đứng không vững rất nhanh ở lớn kịch liệt run run dưới thạch dưới chân núi đột nhiên nứt ra một cái khe hở đạo khe hở này liền thật giống như một đạo cổng hình vòm xuất hiện ở tiểu đội hỏa thần ba người trước mặt cái này cổng hình vòng trong tản ra ánh sáng lưu hỏa tựa h ồ còn có từng trận thư giãn ngâm sướng từ cổng hình vòm bên trong tản mắt ra tiểu đội hỏa thần ba người liếc mắt nhìn nhau từ từ đi vào cổng hình vòm ở cổng hình vòm sau đó là một đạo nối thẳng dưới đất bậc thang đá xanh hai bên vách tường cách mỗi mấy mét thì có một cái lõm bên trong đốt một món ngọn lửa màu vàng tản ra nhu hỏa ánh sáng màu vàng đem chung quanh vài mét cũng chiếu tiêm chút nào tất hiện đi thôi nghe á n h á n h trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn vui mừng dẫn đầu hướng bên trong đi vào đây tựa hồ là t h ầ n hỏa tân tử minh nhìn chằm chằm né tránh lên vậy cọc ánh sáng màu vàng nhẹ g i ọ n g nói t h ầ n hỏa hứa phong cả người chấn động một cái t h ầ n hỏa chỉ có lấy thần cách là nhiên liệu mới có thể đốt chẳng lẽ nói những thứ này ngọn lửa màu vàng mỗi một nơi đều có một miếng nhỏ thần cách cung cấp chúng cháy tay này bút thật sự là quá lớn hứa phong nhìn chằm chằm một nơi ngọn lửa màu vàng cẩn thận tra xem quả nhiên ở mỗi một món ngọn lửa màu vàng phân đáy đều có một khối h ạ n cắt vậy lớn nhỏ màu vàng nhạt kết tinh h i ệ n nhiên đây là đem một quả nguyên vẹn thần cách cắt thành mấy chục trên trăm mảnh sau đó làm cho này chút thần hỏa cung cấp nhiên liệu bất quá hứa phong vậy có thể cảm nhận được cái này mỗi một nơi lõm cũng thiết lập trước trận pháp phòng ngự một khi muốn lấy được những thứ này đốt thần hỏa cùng thần cách cũng sẽ gặp phải có thể chết người phản kích điều này liên miên không dứt thềm đá hai bên đường chiếu sáng thần hỏa đã sớm hình thành một cái to lớn phát t r ậ n một khi có bất kỳ gây rối hành động cả tòa núi đã nói không chừng cũng có thể bị nổ trời cao đi lại thật sự là thần hỏa cái này ả n h sát thần chủ thật là thật là lớn quyết đoán hứa phong trong mắt lộ ra khen ngợi thần sắc thấp giọng nói ta ở chúng thần điện kho sách trong đã từng thấy qua ở trong vũ trụ này thần chi giữa chém giết cực kỳ t h n g thiết thất bại thần chi thường thường sẽ đem đối phương thần thân thể làm chế tạo nguyên liệu thần cách lấy ra làm chiếu sáng nhiên liệu lúc ấy ta còn chưa tin nhưng bây giờ tần tử minh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ thân chiến à đây chính là liên quan đến toàn bộ vũ trụ thần chiến tình cảnh kia nhất định gợn sóng vĩ đại làm người ta hướng tới hứa phong khỏe miệng hơi nhổng lên nói tần tử minh h á hốc mồm tựa hồ muốn nói gì nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái một mặt cười khổ tiếp tục hướng xuống dưới đi tới nấc thang rất dài hai bên thần hỏa nhất lưu bày đem đúng cái thềm đá đường chiếu sáng càng đi xuống hứa phong trong lòng vượt sông tới một cổ cảm giác quen thuộc rất nhanh tiểu đội hỏa thần ba người đi tới khoảng cách núi đá hạ sâu vượt trăm trượng địa phương bốn phía màu vàng nhạt thần hỏa bắt đầu từ từ phát sinh biến hóa màu sắc dần dần chuyển là trắng sữa tiếp trần trụi chanh hoảng xanh lá mấy loại màu sắc cũng hiện ra lẫn nhau bây giờ tựa hồ phối hợp chặt chẽ gần xa ánh lửa phụt r a phụt vô tiết tấu đều bắt đầu trở nên nhất trí đứng lên thấy tình cảnh này hứa phong chân mày hơi nhữu lại thấp giọng hô nơi này có chút quỷ dị mọi người cẩn thận một chút sắp tới dựa theo bản đồ biểu hiện còn có một tầng cơm chế liền có thể đi vào đến ảnh sắt thần chủ bảo tàng trong nghe ánh ánh hương p h â n nói ba người tổng cộng đi ước chừng thời gian một bữa cơm hứa phong các người mới tiến vào một cái thần bí trong không gian hướng bốn phía nhìn lại hứa phong phát giác cái này không gian bất ngờ có núi cao hồ bạc trên bầu trời lại vậy treo cao trước một vầng trăng sáng tản ra ánh sáng nu hòa cái này nơi này như thế nào cùng thần quốc như vậy giống nhau hứa phong trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc không nhịn được lớn tiếng nói chương chín trăm bảy mươi b ố liên thủ hứa phong bất ngờ phát hiện hết thể trước mắt lại cùng mình thần quốc đặc biệt giống nhau cũng là một bộ nhỏ thiên địa hình dáng hơn nữa cái loại đó cảm giác quen thuộc hứa phong vậy hồi tưởng lại không chính là mình tiến vào thần quốc ở giữa cảm giác sao nhưng mà thần quốc không phải chỉ tồn tại ở tinh vực trong không thể nào rủ xuống rơi xuống đất dù là thần chi chết rơi vào ngủ say thần quốc cũng không khả năng rơi xuống nhân g i a n nhiều nhất chính là bị người công phá sau đó thống nhất nếu như bị người bỏ hoang nói cũng là rơi xuống nhập tinh vực vực sâu nói cách khác thần quốc là không thể nào xuất hiện ở tinh vực ra bất kỳ địa phương cái này điều này sao có thể tại sao phải xuất hiện một tòa trên đất thần quốc hứa phong kinh ngạc nói nguyên lai ảnh sát thần chủ bảo tàng chính là hắn thần quốc nghe oanh oanh kinh ngạc nói chắc hẳn cái này ảnh sát thần chủ cũng là đã chết chứ coi như hắn bỏ mình thần quốc cũng không khả năng xuất hiện ở nơi này trừ phi là hứa phong đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng tinh vực dâu sao cũng là ở trong vũ trụ nơi này vũ trụ đã bể tan cảnh nói không chừng vậy sẽ ảnh hưởng đến tinh vực nếu là như vậy như vậy ở nơi này chút mảnh vỡ trong vũ trụ h ả chẳng phải là tồn tại rất nhiều rơi xuống thần quốc nghĩ tới đây hứa phong lại trở nên có chút kích động ngươi cũng chớ cao hơn g quá sớm cái này bên ngoài nhưng còn có một tầng công chế nếu như không mở ra nói chúng ta cũng không cách nào tiến vào bên trong đi nghe ánh, ánh nhìn hứa phong một cái nói hứa phong gật đầu một cái hắn đã phát hiện ở bọn họ trước mặt có một tầng trong suốt xa cách cảm giác một khi chạm đến tầng này xa cách liền lập tức biến mất tựa như bị cắn n u ố t vậy đây là cái gì cấm chế lại có thể chiếm đoạt cảm giác ta đối với những thứ này cũng không quá rõ p h á chúng có thể phải dựa vào hai n g ư ờ i t ầ n tử minh xoa xoa lỗ mùi nói trên bản đồ nói cấm chế này gọi là phệ linh đại trận có thể chiếm đoạt bất kỳ năng lượng nào cường độ công kích trừ phi vượt qua cấm chế này tiếp nhận cực hạn mới có thể đem nó phá hết nghe b á n h h o n h nói xong nhìn một cái hứa phong đối với hứa phong nói hứa phong lần này chỉ sợ cũng phải dựa vào ngươi hứa phong khe nhữ mày gật đầu một cái trong tay nắm phi kiếm bắt đầu thi triển đãm kiếm mười ba t h ứ c trong có pha giáp thuộc tính p h á núi truy kiếm thức rất nhanh kiếm khí ngưng tụ một quả to lớn viên truy hình kiếm khí hướng tầng này trong suốt xa cách phong tới nhưng mà để cho người kinh ngạc chính là tầng này nhìn qua liền một mờ mờ cũng chưa tới trong suốt xa cách lại vô cùng bền bỉ tựa như một cái lưới lớn vậy đem phá núi truy vững vàng gói lại bị kéo hướng bên trong lom xuống liền vài thức dài nhưng cuối cùng vẫn không có phá vỡ dù là một cái lộ nhỏ cuối cùng kiếm khí bị chiếm đoạt sạch sẽ trong suốt xa cách lần nữa khôi phục nguyên dạng tại sao có thể như vậy hứa phong trong mày nhìn c h ầ m c h ầ m tầng kia xa cách suy tư hồi lâu rốt cuộc lại bắt đầu cơ múa phi kiếm nhất thời một t r ô i đãng kiếm mười ba thức kiếm chiêu từ trong tay hắn xa xa không ngừng thi triển ra không ngừng đụng vào tầng này xa cách lên nhưng những kiếm chiêu này nhưng thật giống như phi nga đánh về phía mạng nện bị từng cái ngăn lại tất cả kiếm khí toàn bộ bị cấm chế cắn nuốt không còn một ngống cấm chế này không riêng gì chúng ta thấy tầng này trong suốt xa cách nó bao trùm diện tích quá rộng chúng ta bây giờ đứng địa phương trên thực tế cũng ở đây cấm chế trong có lẽ từ chúng ta vừa tiến vào thêm đá liền người đã ở cấm chế trong nghe mánh một mặt nghiêm túc nói h ứ phong ngươi không có nhận ra được sao chúng ta thân ở ở cấm chế trong cường độ công kích cũng đã giảm thiểu rất nhiều hứa phong trong lòng cả kinh vội vàng mở ra thuộc tính của mình màn hình trạng thái phần bố cáo trong bất ngờ một cái cường độ công kích giảm thiểu bốn mươi không tốt hiệu quả không biết lúc nào cũng đã tồn tại ta cường độ công kích giảm bớt bốn mươi hứa phong thấp giọng nói bốn mươi nghe oánh á n h trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc nói tiếp bản thân công kích càng cao giảm bớt cường độ công kích cũng chỉ càng thấp cấm chế này cao nhất cũng chính là giảm thiểu 40%, h ơ n nữa xa cách có thể chiếm đoạt năng lượng m u ố n phán ó thật sự là quá khó khăn ta xem mới vừa rồi hứa phong công kích tựa h ồ còn kém một t i a là có thể đem tầng này cấm chế cho phá vỡ t ầ n tử minh gãi đầu một cái nói xem ra nhất định phải có cái trận pháp sư mới có thể đem chỗ này cấm chế phá kiếp cường độ công kích giảm thiếu 40%, t h ậ t sự là quá kinh khủng nghe oánh ánh trên mặt lộ ra thất vọng t h ầ n sắc hứa phong mi ở giữa thần s ắ c động một cái hắn mặc dù học tập trận pháp nhưng lại nhưng chỉ giới hạn ở sơ cấp trận pháp trước mắt như vậy cơm chế cũng không phải là hắn có thể nhìn thâu phá nhưng đây cũng không phải nói hứa phong liền không có cách nào trong cơ thể hắn hôn đội lực được gọi là có thể phá vạn vật không biết đối với cái này có thể chiếm đoạt bất kỳ năng lượng nào cơm chế mà nói phải chăng có thể đem hôn đội lực vậy cắn nuốt hết hứa phong trong lòng mơ hồ cảm thấy hôn đội lực phẩm cấp cao thậm chí vượt ra khỏi thần cấp dù là trước mắt cấm chế này cấp bậc ở cao cũng không phải hỗn độn lực đối thủ ngay tại hứa phong chuẩn bị sử dụng hỗn độn lực thử một lần nữa lúc này đột nhiên cảm giác được sau l ư n g truyền tới một hồi động một cái nghiêng đầu vừa thấy lại có năm sáu tên tuần tinh người đang theo thềm đá hướng tiểu đội hỏa thần chỗ ở phương hướng đi tới nghe oánh oánh cùng tần tử minh vậy đồng thời xoay người thấy tuần tinh sử sắc mặt đại biến từng cái lộ ra phòng bị thần s á c cửa ra vào bị bọn họ chận lại coi như là muốn chạy vậy không địa phương chạy chỉ có thể tử chiến hai người liếc mắt nhìn nhau cũng từ trong mắt đối phương thấy được tử chiến quyết tâm h ừ nơi này cầm chế há là các người như vậy người ngoại lai có thể phá cầm đầu một người tuần tinh người hừ lạnh một tiếng khinh thường nhìn ba người một cái nói chẳng những là trước mắt thần quốc chu vi trong phạm vi mấy trăm trượng cũng biết hóa là một mảnh cho tàn nghe oánh n á n h đột nhiên sững sốt một chút sau đó tựa hầu nghĩ tới điều gì nhất thời cười một cách tự nhiên đem vũ khí trong tay thu vào cười nói không nghĩ tới lại đang nơi này gặp phải thần sứ đại nhân nhìn r ă n g rớp thần sứ lớn mục đích của người cũng là ảnh s ắ t thần chủ bảo tàng không bằng chúng ta liên thủ như thế nào cầm đầu thần sứ x ứ n g sốt một chút tựa hồ không nghĩ tới đối phương lại có thể nhận ra mình thân phận không khỏi trên dưới quan sát nghe mánh lánh một cái cũng không có phát hiện đối phương có cái gì dị thường thần sứ nhàn nhạt nói các người lấy được bản đồ bảo tàng cũng là chúng ta tuần tinh sử trăm ngàn c â y đ á n g lấy được các người có cái gì tư cách nói cho chúng ta liên thủ thần sứ đại nhân người sáng mắt không nói bóng gió nếu như chúng ta thật đối với phá cấm chế không tạo được bất kỳ tác dụng ngài chỉ sợ cũng không tốt như vậy tâm tình cùng chúng ta nói nhảm nửa ngày ngài nói có đúng không nghe á n h á n h cười nói thần sứ ánh mắt đỏ thám trong lộ ra một tia thần sắc kinh dị vui vẻ cười to nói không nghĩ tới người ngoại lai trong lại cũng có n g ư ờ i như vậy diệu nhân không tệ muốn phá ảnh s ắ t thần chủ thần nước ngoài tầng này cấm chế thật vẫn cần dùng đến các người s á c thực nói là phải dùng đến sau lưng ngươi tên kia anh bạn trẻ chương 975, hôn đ ộ lực vì phá ảnh sát thần chủ thần quốc cấm chế chúng ta tuần tinh sử đã chuẩn bị mấy năm nếu không phải cái này cấm chế chúng ta sớm đã đem nơi này thần quốc nắm trong tay còn cần bây giờ cùng các người nói những lời nhảm nhí này thần sứ gửi lệnh một tiếng nói mặc dù chúng ta đã phải biết nơi này cấm chế quy tắc vận hành nhưng còn thiếu thiếu một người lực công kích cường h ã n người từ ta nhận được tin tức ngươi tên này đội viên lại liền ác n g ộ n g xe quỷ cũng có thể hủy diệt chắc hẳn vậy mới có thể thỏa mãn phá nơi n này cấm chế yêu cầu nghe oánh lánh mặt liền biến sắc nàng bây giờ mới biết nguyên lai từ tiểu đội hỏa thần tiến vào viên tinh cầu này một khắc đó trở đi hành tung của bọn họ cũng đã bị tuần tinh sử lấy được tất trước khi đổi giết cùng với cuối cùng xuất hiện tám tên tuần tinh sử lại đột nhiên buông tha công kích bọn họ hơn nữa bọn họ một đường đi tới nơi này thậm chí không có gặp phải bất kỳ kẻ địch bây giờ nghĩ lại cái này tất cả chỗ không đúng bây giờ cũng đã có câu trả lời nguyên lai、like, mình những người này hành tung sớm bị thần sứ nắm giữ thần sứ địa vị ở tuần tinh sử trong tương đương với thần tử ở c h ú n g thần điện so với tân thần bảng lên chiến đội thần tử địa vị muốn so với bọn họ cao hơn một lớn một khúc trước mắt vị này thần sứ địa vị vậy so thông thường tuần tinh sử cao hơn một lớn một khúc nhìn răng rớp hắn sớm nhìn chằm chằm nơi này nghe á n h á n h phỏng đoán ngay cả mình trong tay phần này bản đồ bảo tàng nói không chừng đều là hẳn cố ý để cho mình đạt được có thể liên hiệp nhưng là ảnh sát thần chủ thần quốc bên trong lợi ích chúng ta muốn chia đều mới được nghe oanh oanh cắn răng nói h ừ các người có cái gì tư cách cùng ta chia đều ảnh sát thần chủ bảo tàng thần sứ cười lạnh nói ta có thể thả các người an toàn rời đi cũng đã là lớn nhất nhân tử các người những người ngoại lai này có một lời tham lam nhưng mà một loại họ gì ghì nổ xin không có một nửa lợi ích chúng ta là sẽ không cùng các người liên thủ Coi như các người đem chúng người như đem thân a giết ế t tất cả, chúng h không vậy, còn không bằng mạng. trực tiếp liều mạng. Thần sứ lạnh lùng nhìn chằm chằm nghe b á n h b á n h hồi lâu mới rốt cục khẽ gật đầu nói có thể lấy trung ương thần tọa làm danh giới bên phải thuộc về các người bên trái thuộc về chúng ta nghe được thần sứ nói những lời này nghe oanh oanh cuối cùng thở phào nhẹ nhõm dẫu sao nàng cũng không muốn cùng ngọc đá cùng vỡ tổn mấy bất lợi người thần sứ đại nhân bây giờ có thể nói một chút như thế nào phá giải trừ chỗ này c ấ m chế cùng với cần chúng ta làm cái gì nghe oanh oanh lần nữa khôi phục nụ cười nói thần sứ gật đầu một cái nói chúng ta có thể đem c ấ m chế hiệu quả áp chế ba giây thời gian nói cách khác ở nơi này ba giây thân ở cấm chế trong là sẽ không phải chịu công kích yếu bớt ảnh hưởng lúc này liền cần anh bạn trẻ phóng thích công kích mạnh nhất đem trước mắt chỗ này c ầ m chế đánh vỡ liền tốt ba giây hứa phong khẽ cau mày cái này thời gian quá ngắn hơi một không chú ý sẽ bỏ qua làm sao thời gian quá n g ắ n sao t h ầ n sứ ánh mắt lóe lên hỏi nhìn t h ầ n sứ cùng sau lưng hắn mấy tên tuần tinh xử một cái hứa phong khẽ gật đầu nói đủ rồi lúc này nhưng không thể để cho đối phương nhìn ra mình lai lịch nếu như hơi một yếu thế hứa phong sợ coi như tiểu đội hỏa thần có thể ở ảnh s á t thần chủ thần quốc bên trong đạt được chỗ tốt cuối cùng chạy không thoát nơi này vậy thì tốt thần sứ khẽ mỉm cười gật đầu nói tiếp thần sứ vung tay lên sau lưng mấy tên tuần tinh sử bắt đầu hướng bốn phía đốt thần hỏa đi tới những thứ này thần hỏa trên thực tế cũng là cấm chế một số chúng ta chỉ cần ngăn cách chúng lẫn nhau giữa liên lạc là có thể để cho cấm chế mất đi một số hiệu quả thần sứ nhìn một cái hứa phong nhẹ giọng giải thích rất nhanh mấy tên tuần tinh sự ở mấy chục nơi thần hỏa bố trí từng cái trận pháp nhỏ nhìn cái này mấy chục nơi cỡ nhỏ trận pháp hứa phong không khỏi chắc lưới hít hà chỉ là những trận pháp này tiêu hao nguyên liệu chính là một con số khổng lồ nhìn dáng dấp thần sứ nói bọn họ vì chỗ này ảnh sắt thần chủ thần quốc chuẩn bị mấy năm thời gian cũng không phải là nói xạo rất nhanh cái này mấy chục chỗ cỡ nhỏ pháp trận cũng đã bố trí thỏa đáng thuộc về không kích phát trạng thái thấy mấy tên tuần tinh sự hướng mình gật đầu thần sứ nghiêng đầu đối với hứa phong nói chuẩn bị ngươi chỉ có một lần cơ hội những thứ này nguyên liệu bảy trận rất là chân quý không thể nào một lần nữa thu thập lần thứ hai thần sứ trong giọng nói mang nhàn nhạt s á c ý nếu như hứa phong thất bại sợ rằng thật sự là không cách nào rời đi nơi này chỉ là những tài liệu này là có thể để cho tuần tinh sử đổi g i ế t tiểu đội h ỏ a t h ầ n không chết không thôi hứa phong khẽ gật đầu tỏ ý thần sứ có thể bắt đầu thần sứ vung tay lên mấy tên tuần tinh sử lập tức phát động trận pháp những trận pháp này lẫn nhau bây giờ đều có liên lạc một nơi kích thích sau đó chung quanh mấy chỗ trận pháp cũng ở đây cùng thời khắc đó bị kích thích không chỉ trong chốc lát mấy chục nơi trận pháp toàn bộ kích hoạt nhất thời một đạo màu xanh nhạt màn hào quang xuất hiện ở trên vách tường chung quanh thần hỏa bề ngoài chính là bây giờ thần sứ lập tức h ô hứa phong vẫn nhìn c h ầ m c h ầ m vào thuộc tính của mình màn hình làm cường độ công kích yếu bất bốn mươi không tốt hiệu quả biến mất một khắc kia hứa phong trực tiếp h ủ ở hải kiếm hướng thần quốc cấm chế bổ tới một đạo đạo đụng nhạt vạch trong vào trong màu xám kiếm một ràng nhàng dấu suốt xa cách không nhẹ tầng khí hư vết, kia ở ra rõ lát ê rên n Bành tiếng chuyển tới, thần sứ mặt liền biến một mặt tới, sắc, sứ i này i lại liệt liền mới rồi chuỗi kiếm chiêu ế n không có mình tưởng tượng mánh như cũng không bằng. g va vậy, vừa vậy xa chạm, có chí thậm một Một lát sau vậy đạo trong suốt màn sáng xa cách tựa hồ cũng không có xuất hiện cái gì rõ ràng dị thường thần sứ ánh mắt híp một cái trong lòng ngầm nói thằng nhóc này là không phải của ý nghĩ tới đây thần sứ trong mắt lộ ra thần sắc bất thiện màn sáng kia xa cách lại liền một chút kẽ hở cũng không có cái này làm cho thần sứ trong lòng tràn đầy thất vọng n g ư ờ i đây là thần sứ nhìn chằm chằm hứa phong ngọn lửa tức giận bắt đầu hừng hực cháy hứa phong liếc thần sứ một cái cũng không nói lời nào mà làm ắ t không chớp nhìn chằm chằm màn sáng xa cách quả nhiên không chỉ trong chốc lát màn sáng xa cách lên bắt đầu đánh mất hạt cắt vậy màu xám cho kết tinh s a o sạc thật giống như xuân t ầ m ăn lá dâu vậy không chỉ trong chốc lát màn sáng xa cách lên liền xuất hiện một cái rộng chừng một ngón tay ba thước dài hơn khe hở hơn nữa khe hở hai bên xa cách lên vẫn quanh quẩn một cổ nhàn nhạt màu xám cho kiếm khí không ngừng hướng hai bên phát triển duyên thân thân s ư ánh mắt hiếp một cái nhìn c h ầ m c h ầ m vậy đường may khe cửa cùng với khe hở hai bên quanh quẩn màu xám cho nhạt kiếm khí đáy lòng một cổ khí lạnh không tự chủ được dâng lên nếu như hắn sử dụng mới vừa rồi chiêu đó hướng ta bổ tới ta có thể hay không chống cự được thần sứ ở trong đầu nhanh chóng vòng vo mấy trăm đạo niệm đầu kế vạch ra các loại phương án kết quả sau cùng như là mình căn bản không đỡ được một kiếm này hắn lại có có thể uy hiếp được ta thực lực thần sứ nhìn hứa phong một cái trong mắt vẻ kiên kỵ bộc phát rõ ràng ngay tại lúc này chung quanh thần hỏa bề ngoài bao phủ màn sáng toàn bộ biến mất mọi người bên thai chuyển tới một hồi rắc rắc rắc, rắc tiếng vỡ vụn những cái kia trận pháp toàn bộ bị hủy tài liệu chân quý vỡ vụn thành bụi phấn rơi xuống đầy đất vừa lúc đó màn sáng xa cách mặt ngoài khe hở càng ngày càng lớn bốn phía thần hỏa ở cùng trong chốc lát đột nhiên cao phồng lên tới tựa hồ ở là màn sáng cung cấp vô cùng vô tận năng lượng chương 976, b ó n g tối đ ổ đằng bốn phía mấy chục đạo thần hỏa đột nhiên cao t ă n g không ngừng rút ra lấy thần trong ô năng lượng màn sáng xa cách lên khe hở bắt đầu từ từ tụ hợp lại t h ầ n sứ sắc mặt đại biến vội v a n g hô tất cả mọi người cùng nhau hướng cấm chế công kích vừa nói thần sứ từ trong ngực mò ra một kiện mấy tấc lớn nhỏ pháp bảo vật này trước nhọn sau chiều rộng toàn thân đỏ thấm bề ngoài tràn đầy năng lượng không ngừng đung đưa nhìn như giống như đang thiêu đốt màu đỏ thấm ngọn lửa thần sứ cũng không để ý người khác vừa lên tiếng một cổ trói mắt màu xám cho sạch bóng từ trong miệng phún ra ngoài toàn bộ rơi vào cái này cái màu đỏ thấm hình cái khoan pháp bảo lên nhất thời món pháp bảo này ánh đỏ trước mắt một cổ trích nhiệt sóng l ử a từ trong pháp bảo phún ra ngoài hướng bốn phía tràn ngập ra ngay tức thì lần bố trí toàn bộ phòng khách ở thần sứ sau lưng mấy tên tuần tinh sử sắc mặt đại biến nguyên bản đang tại công kích toàn đều ngừng lại không khỏi thụt lùi mấy bước bắt đầu cho bên cạnh mình bố trí trùng trùng phòng ngự nghe oánh oánh cùng tần tử minh vừa tiếp xúc với cái này cổ lửa giận lãng cũng là sắc mặt đại biến nghe oánh oánh vội vàng mở ra một cái màu xanh nhạt lồng năng lượng đem hai người che phủ đứng lên lấy hai người thực lực vừa mới tiếp xúc đến cái này cổ lửa g i n lãng lập tức liền cảm thấy khô miệng khô lưới cả người nóng bỏng không cách nào ở sóng lửa trong nghỉ ngơi chốc lát sau đó nghe oánh oánh quay đầu nhìn về hứa phong chuẩn bị đem hứa phong gọi qua nhưng rất nhanh làm nghe oánh oánh ánh mắt rơi vào trên mình hứa phong nhưng ngạc nhiên phát hiện hứa phong không có bất kỳ phòng vệ nào cứ như vậy đứng ở sóng nhiệt trong tựa hồ căn bản không phát hiện được cái này của sóng nhiệt nguy hiểm trên thực tế hứa phong lúc này đã đem hỗn độn luyện thể thuật vận chuyển tới liền trình độ cao nhất tất cả sóng lửa vừa tiếp xúc với hứa phong da thịt liền trực tiếp đổi thành là hỗn độ n lực theo hứa phong kinh mạch ôm vào bên trong đan điển vì vậy mãnh liệt này s o n g sau cũng không thể thương tổn tới hứa phong chút nào một chiêu kia mới vừa rồi hỗn độn kiếm thuật trực tiếp đem hứa phong trong cơ thể hỗn độn lực toàn bộ tiêu hao không còn một ngống nguyên bổn đã tích xúc một phần ba đan điển hỗn độn lực giờ phút này đã một chút cũng không chỉ có thể dựa vào hỗn độn luyện thể thuật một tiêu một luồng từ từ tích tích chữ thần sứ thi triển món pháp bảo này vừa vặn để cho hứa phong lấy được góp nhặt hỗn độn lực cơ hội c h â n trụi ánh sáng màu đỏ l ó i lên thần sứ tay cầm hình cái khoan pháp bảo hướng phía trước ném một cái t ê u một tiếng đi món pháp bảo này do như điện chớp hướng màn sáng xa cách đâm tới trên không trung phát ra hu hu nhọn tiếng xé gió nghe giống như quỷ khóc sói chu vậy phi hành trên không trung món pháp bảo này màu đỏ thấm b ề ngoài hiện ra lau một cái nhàn nhạt màu xanh ánh sáng cái này màu xanh ánh sáng nhanh chóng ngưng kết lại hình thành đối với mong mỏng vây cánh làm đây đối với màu xanh vây cánh lúc xuất hiện hình cái khoan pháp bảo tốc độ đột nhiên lại tăng lên một cái nước thang hung hạn hướng màn sáng xa cách đ ụ n g tới tiểu đội hỏa thần ba người ngẩn ra ngưng thần nhìn lại món pháp bảo này lại là lửa gió hai thuộc tính lửa mượn sức gió gió giúp lửa h uy cái này kiện vốn chỉ là hàng tinh bạc tráng phẩm chất pháp bảo uy lực mở hết dưới lực công kích lại vững vàng lên một cái nước thang đã có thể sánh bằng hàng tinh cấp vàng phẩm chất trang bị t lại là một kiện cực phẩm hàng tinh cấp bạc tráng phẩm chất pháp bảo nghe bánh, bánh trong mắt lộ ra nóng bỏng vẻ thấp giọng nói giống như vậy cực phẩm pháp bảo số lượng cực kỳ thưa thớt coi như là thần sứ ngày thường cũng không biết đem nó hiện ra rêu r a o hậu thế ánh lửa lớn thả châm thấp tiếng nổ từ màn sáng xa cách trong xuyên ra ngoài trong chốc lát mấy chục nơi thần hòa ánh sáng trận tối xâm lại tựa hồ bị thứ gì chế trụ cái này kiện hình cái khoan pháp bảo hung hãn đâm vào màn sáng trong mặc dù không có phá vỡ màn sáng nhưng kéo màn sáng hướng nội bộ lom xuống vào một thước bao sâu ở hình cái khoan pháp bảo lôi kéo xuống nguyên bản sắp khép lại khe hở lại bị kéo ra một cái l ỗ hồng lớn các người còn đứng ngây ở đó làm gì nhanh lên công kích thân sứ thấy những người khác lại dừng tay ánh mắt dường như trừng trừng nhìn chằm chằm hình cái khoan pháp bảo không nhịn được tức giận mắng đây là mọi người mới rốt cục tỉnh lộ lại trong chốc lát đếm đạo năng lượng công kích hướng màn sáng xa cách nào tới khe hở chỗ hôn đ ộ n lực không cách nào loại trừ không ngừng có màu xám cho kết tinh thể đánh mất những thứ này kết tinh thể rơi xuống đất sau đó rất nhanh biến mất không gặp tán loạn trên không trung điều này làm cho màn sáng xa cách lên khe hở càng ngày càng lớn đang lúc mọi người hợp lực hạ màn sáng xa cách lại cũng không cách nào đem toàn bộ lực lượng tập trung ở khép lại cái khe kia lên bốn phía hừng hực thiêu đốt thần hỏa vậy lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng ảm đạm xuống nguyên bản chừng hạt đậu thần cách còn có thể tiếp tục cháy mấy trăm năm nhưng cứ như vậy thần cách bị nhanh chóng tiêu hao mắt thấy bốn phía thần hỏa thì phải tắt xuống thần sứ trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ la lớn mọi người lại thêm sức lực lập tức những thứ này thần hỏa thì phải tát không có thần hỏa cấm chế này liền lại cũng duy trì không nổi nữa hứa phong khẽ nhíu mày nhìn lướt qua chung quanh những thần kia lửa lại như thế kéo dài ít nhất phải ba mươi phút mới có thể đem những thần kia lửa hao hết nghĩ tới đây hứa phong trực tiếp hủ ở hải kiếm liên tiếp ba đạo hình cái khoan kiếm khí hướng màn sáng xa cách vọt tới đâm phá không xé thanh truyền tới ba đạo hình cái khoan kiếm khí trở thành ép vỡ màn sáng xa cách cuối cùng một cây dâm dạ nhất thời nửa trong suốt màn sáng xa cách phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn hóa là vô số long lanh trong suốt mảnh vỡ rơi xuống đầy đất trên mặt tất cả mọi người vui mừng cấm chế này rốt cuộc phá ha ha ha bên phải thuộc về các ngươi chúc các người may mắn thần sứ nói xong dẫn đầu hướng phía trước phóng tới mấy tên tuần tinh sử quét tiểu đội hỏa thần ba người một cái vội vàng đi theo thần sứ sau lưng chúng ta vậy đi tốc độ nhanh một chút nhất định phải đuổi ở bọn họ trước đem thần quốc lục soát song tất nghe bánh mặt liền biến sắc lập tức nói đồng thời bóng người tiếp tục hướng thần quốc bên phải v ọ o tới hứa phong ngẩng đầu nhìn lại đối diện thần quốc trung ương một tòa cao lớn đỉnh núi n ô lên ở đỉnh núi một tôn toàn thân màu đen đậm thần tọa sừng sững ở trên đỉnh núi thần tọa hạ mây trắng phao chống r ô n g thần tọa lại cho người một loại trang nghiêm túc mục cảm giác nhìn thần tọa hứa phong mơ hồ có một loại rất đặc biệt cảm giác thân cận thậm chí muốn muốn đi đâu tòa trung ương đỉnh núi xem một chút hứa phong mau tới phía trước nghe ánh l n h lớn tới hứa phong nhìn lướt qua đỉnh ngọn núi kia sau đó bay lên trời hướng nghe oánh á n h c h ô ở vị trí bay đi ở nghe oánh á n h phi hành phía trước một tòa có mười mấy mét cao cột đá sừng sưng ở một mảnh trống trải trong thảo nguyên hứa phong ánh mắt lóe lên đá này trụ cùng mình thần quốc nội cho sói trắng đồ đẳng trụ cùng lửa địa ngục thần trụ đặc biệt tương tự nhìn rằng dốc, cũng là một nơi thần quốc anh linh địa phương chiêu mộ nghe oánh ánh bay nhanh nhất nàng bay thẳng đến nơi này cây dưới cột đá đưa tay đẻ ở trên cột đá thật lâu một cổ cường đại k i n h lực từ trên cột đá truyền ra ngoài trực tiếp đem nàng đánh bay nghe á n h á n h sắc mặt khó khăn xem lắc đầu nói cái này cây bóng tối đồ đằng cùng ta thần quốc thuộc tính không hợp không cách nào lấy được hai n g ư ờ i đi thử một chút xem phải chăng có thể đem cái này cây bóng tối đồ đằng lấy đi chương chín trăm bảy mươi bảy linh lung c á t thần chi sở dĩ so những thứ khác cùng cảnh giới người mạnh hơn một mặt là bởi vì là có thần nước màn sáng phòng ngự thêm được mặt khác chính là có vô cùng vô tận thần quốc anh linh Muốn đạt đ ư ánh ánh hứa phong nhìn tần tử minh một cái tần h tử minh lắc lắc đầu nói ta không cần thử thần của ta trong nước cũng không cách nào chứa bóng tối sinh vật tồn tại hứa phong suy nghĩ một chút đi lên trước đưa tay đẻ ở ám ảnh thần trụ bề ngoài thần quốc thuộc tính cùng thần chi thuộc tính là giống nhau hứa phong thuộc tính trên thực tế là hỗn độn vô vật không túi vô vật không cho hứa phong suy đoán bản thân có rất lớn tỷ lệ có thể đem cái này cây ám ảnh thần trụ cho lấy đi đúng như dự đoán ở hứa phong tiếp xúc tới ám ảnh thần trụ mặt ngoài một khắc kia hệ thống tàu số không liền cho ra nhắc nhở hệ thống ngươi phát hiện thần quốc chiêu mộ chỗ ám ảnh thần trụ phải trăng thu nạp nhập thần nước、ừ. hứa phong tâm niệm vừa động nhất thời cái này cây mười mấy mét cao bóng tối trụ hóa là một đạo đùi lất quang biến mất không gặp không chỉ trong chốc lát hứa phong liền có thể cảm nhận được ở mình thần quốc dưới đất ám ảnh thần trụ cùng lửa địa ngục thần trụ một nam một bắc mỗi người chiếm một khối khu vực ám ảnh thần trụ an trí ở thần quốc trong cần phải tiêu hao một trăm ngàn điểm thần lực an trí sau đó mỗi một tháng cao nhất có thể tiêu hao ba mươi nghìn thần lực sản xuất ba nghìn tên bóng tối anh linh hành tinh cấp cấp chín lại là một cái thần lực tiêu hao nhà giàu hứa phong trong lòng ngầm nói bây giờ hứa phong thần quốc diện tích đã vượt qua bốn ngàn mẫu có linh hồn trùng binh chó sói trắng binh địa ngục gác ma binh tổng số vượt qua tám trăm ngàn bây giờ hơn nữa một cây ám ảnh thần trụ khắp nơi chiêu mộ anh linh phương tiện muốn không được bao lâu hứa phong thủ hạ anh linh số lượng thì sẽ vượt qua một triệu nhiều như vậy anh linh mỗi ngày chỉ là tiêu hao thần lực chính là một cái to lớn gánh vác nhiều đi nữa hứa phong cũng không cách nào chịu đựng hơn nữa thần lực tác dụng quá lớn không thể nào toàn bộ dùng ở thần quốc anh linh phía trên nhất định phải góp nhặt một số để ngừa chuẩn bị tình huống đột phát thấy hứa phong đem ám ảnh thần trụ lấy đi nghe á n h á n h cùng tần tử minh trong mắt đều lộ ra thần sắc hâm mộ hai người bọn họ thần quốc bên trong đến nay cũng không có một nơi có thể sản xuất anh linh địa phương thần quốc bên trong l è que mấy chục anh linh còn đều là bọn họ tốn sức trăm ngàn c â y đắng hoặc ở chiến trường hoặc tự mình săn g i ế t lấy được dẫu sao không phải bất kỳ sinh vật nào linh hồn cũng thích hợp làm là anh linh phía trước có một nơi gác lửng chúng ta đi nơi đó xem xem tay không chừng bên trong có dấu ảnh sắt thần chủ bảo vật nghe oánh oánh chỉ phía trước một nơi hang núi nhỏ bên trong xanh um tươi tốt ở giữa lộ ra một góc bằng gô g á c lửng đi vừa nói ba người cùng nhau hướng xa xa thung lũng bay đi bọn họ phải tốc độ nhanh một ít nếu không nếu như những cái kia tuần tinh xử cửa trước lục soát xong bọn họ khu vực nhất định sẽ ở lối ra ngăn trở vây giết bọn họ trên thực tế bây giờ tình huống hẳn là bọn họ ba người lập tức xoay người rời đi nơi này lập tức ngồi tinh thuyền trở lại chúng t h â n điện nhưng đây chính là một cái thần chủ lưu lại bảo tàng cơ hội khó được coi như trải qua mười lần thăm dò nhiệm vụ cũng không nhất định có thể gặp phải chuyện tốt như vậy ba người tự nhiên không chịu bỏ qua cái gọi là người vì tiền mà chết chim vì thức ăn mà vong không ngoài như vậy ba người đi tới hang núi nhỏ bên trong sơn cốc là một mảnh bao la quảng trường giữa quảng trường tọa lạc một tòa sinh sắn hoạt bắt gác lửng chỗ hòn này gác lửng toàn thân dùng trong suốt bạch ngọc điêu trác ma thành xa xa nhìn lại liền thật giống như một tòa hình cái tháp pháp bảo chỗ hòn này gác lửng có hơn mười thước cao chỉ có trên dưới hai tầng nhưng xây dựng như n g dị thường tính xảo ở nơi này tòa gác lửng mấy thước cao trên cửa treo một khối tấm bảng trên đó viết linh lung các ba cái kim quang loẹ loẹ chữ to nơi này lại cũng có một tòa lấy hoạt bắt làm tên kiến trúc hứa phong khỏe miệng hơi nhổng lên trong lòng cười nói mười bốn tầng linh lung bảo tháp nhưng mà hứa phong đẻ đáy dương đòn sát thủ lúc này đột nhiên lại thấy một tôn lấy hoạt bắt làm tên gác lửng nhất thời cảm thấy có chút thân thiết ở linh lung các trước mặt còn có một cái bàn thờ phía trên có một cái không lớn lư hương cùng một bộ hợp đồng dài hạn vài thước màu xám cho quyển t r ụ trong lư hương chứa đầy hương cho cái này hương cho đã sớm mục nát mấy ngàn năm nhưng lúc này đến gần vẫn có thể cảm nhận được c h ó c mũi quanh quẩn một món mùi thơm thoang thoảng cái này tôn lư hương nhìn như chẳng qua là một kiện vật phàm phía trên phủ đầy đồng tú mở miệng chốt h ậ m chí còn thiếu sót một miếng nhỏ thế nhưng tấm quyển t r ụ nhưng lóe lên tối tăm ánh sáng màu vàng không nhiễm một hạt bụi còn như những địa phương khác tất cả đều là trống rỗng không có những thứ khác môn hộ dáng vẻ ba người ánh mắt toàn đều rơi vào tờ này màu vàng sẩm quyển trục lên nghe á n h á n h tiến lên một bước đem tờ này quyển trục cầm ở trong tay còn không chờ mở ra liền nghe gặp nghe á n h á n h một tiếng thét kinh hãi quyển trục rời tay ra tung bay lảo đảo bay đến giữa không trung nó lại chủ động chiếm đoạt trong cơ thể ta năng lượng nghe á n h á n h thấp giọng hô nhìn quyển trục một mặt kinh ngạc thân sắc quyển trục tự động mở ra lộ ra bên trong một đoàn màu xám cho sương mù sương mù này phảng phất là xuống vậy đang không ngừng lăn lộn biến hóa một đôi màu đỏ thám ánh mắt ở nơi này đoàn hôi vụ trong như ẩn như hiện tựa như đang ngó chừng ba người đây là ám ảnh thần chủ hứa phong khẽ nhớ mày nhẹ g i ọ n g nói không biết bức họa này c u ố n có chút cổ quái nghe n h n h á n h nhìn chằm chằm bức họa lắc đầu nói ngay tại lúc này quyển t r ụ c đột nhiên lật một phương hướng mặt hướng phía sau vậy ở giữa gác lửng hứa phong thấy hai t h u ố c ánh đỏ từ trong quyển t r ụ c bắn ra chiếu vào lầu cắt trên cửa ùng ùng cửa tự động mở ra bên trong châu quang bảo khí ánh sáng từ nơi cửa chính hướng ra ngoài tản m ắ t ra nơi này là ám ảnh thần chủ tàng bảo c á t nghe oánh oánh trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn gác lửng tầng một để mấy cái cái giá phía trên trưng bày tất cả đều là lóng lánh các loại màu sắc bảo vật chúng ta phát tải ha ha tần tử minh cũng là một mặt say mê thần sắc nơi đây bảo vật người có duyên có trong bức họa truyền tới một tiếng châm thấp nghe oánh oánh cùng tần tử minh đang chuẩn bị vọt vào gắt lửng lại bị hứa phong kéo lại không đúng các người lại xem tốt ta cảm giác vừa tiến vào gắt lửng giống như đá chim b i ể n khơi căn bản không dò được tình cảnh bên trong nghe oánh oánh vừa nghe nhất thời cả người run lên trong mắt tham mê thần sắc là một thanh hồi lâu mới rốt cục l a o đem mồ hôi lạnh trên c h á n thấp giọng nói nguy hiểm thật thiếu chút nữa thì ở lật thuyền trong mương tần tử minh lúc này cũng là một mặt nghĩ mà sợ hình dáng Cửa cắt lầu một ở ra, trong trong, vừa tiếp xúc với cửa, bảo bên bọn bọn bên biến bị buồn khoảng cảm ảnh nào nào vào vật vô với vô vô vậy. luận thật tới thế tiến tiếp thần thức liền biến mất vô ảnh vô tung, thứ nuốt Thằng thần tốt. không nhưng như cũng không lửng liền giống như bị thứ gì cắn vậy. Thằng nhóc, người hư bổn thần chủ chuyện giác, gác gì cách họ họ cách hư chủ xúc em m cái thanh âm hung tợn ở hứa phong trong đầu vang lên hứa phong s ữ n g sốt một chút nhìn về phía nghe á n h á n h cùng tần tử minh hai người bọn họ người tựa hồ cũng không có nghe được cái thanh âm này nhìn cái gì xem b ù n thần chủ đang cùng một mình ngươi nói chuyện cái thanh âm kia lại vang lên hứa phong khoe miệng hơi n h ồ n g lên ở trong lòng nói ngươi là muốn đem chúng ta lửa gạt đi vào sau đó vây khốn hay là muốn chúng ta thần cách cùng thần hỏa chương chín trăm bảy mươi tám bản đồ các người đám này cường đạo kẻ cắp các người xông vào thần của ta nước muốn lấy trộm ta bảo vật lại vẫn nói ta muốn gạt ngươi đáng chết các người mới là lớn nhất tên lường gạt tên lường gạt trong đầu cái đó tiếng trầm thấp nhất thời gầm h ế t lên hướng hứa phong kêu gào to hứa phong hừ hứ lạnh một tiếng tâm niệm vừa động nhất thời đem cái này cổ tùy tiện xâm nhập vào mình trong óc ý thức cho đuổi đi ra ngoài coi như đối phương là một người thần chủ nhưng ở thần quốc rơi xuống dưới tình huống hứa phong suy đoán cái tên này là ảnh s á t thần chủ thần chi bây giờ tốt nhất tình huống chính là chỉ còn lại tàn phá thần hồn hơn nữa không có thần lực bồi bổ hắn thần hồn bây giờ có thể xâm nhập vào hứa phong thức hải cái này đã để cho hứa phong cảm thấy vạn phần kinh ngạc phải biết cái này mảnh vỡ vũ trụ nhưng mà ở mấy ngàn năm trước liền tồn tại nói cách khác vị này ảnh sắt thần chủ ở mấy ngàn năm trước thần quốc cũng đã chết hứa phong không biết nếu như mình thần quốc chết mình hay không còn sẽ tồn tại nhưng là nếu như đem mình đặt ở ảnh sắt thần chủ vị trí mấy ngàn năm qua sợ rằng mình cũng sớm đã hồn phi phách tán căn bản không cách nào tích trữ ở thời gian lâu như vậy hứa phong hừ lạnh một tiếng lại rút ra phi kiếm hướng không trung vậy tấm quyển t r ụ c chém tới không muốn nghe oánh oánh vội và ngăn cản mặc dù biết trước mắt châu quang bảo khí vậy hảo cảnh là tờ này quyển chụp nguyên nhân nhưng nếu như chỉ như vậy hủy diệt một bản ám kim phẩm chất bảo vật nghe oánh oánh vẫn là có chút đau lòng bất quá nghe oánh oánh vậy nhìn ra nếu như không đem tờ này quyển chụp thu bọn họ ba người thì không cách nào tiến vào linh lung cắt trong s i ê u tầm nghĩ tới đây nghe oánh oánh cắn răng một cái trực tiếp từ trong ngực mò ra một cái dương c h i ngọc bình đem miệng hướng quyển chụp trong cơ thể năng lượng hướng bình ngọc chen chúc mà vào một đạo sáng trói ánh sáng bạc từ bình ngọc miệng bắn ra trực tiếp đem vậy tấm quyển trục bao phủ ở bên trong mặc dù quyển trục gắng sức d â y giụa nhưng cuối cùng vẫn bị bình ngọc thu vào đến trong bình món bảo vật này chỉ có thể khiến cho dùng ba lần vô luận vật gì cũng có thể đem nó thu nạp đi vào nghe b á n h oanh thận trọng đem bình ngọc thu vào trong ngực giải thích hứa phong nhìn nghe b á n h oanh một cái sợ rằng nàng còn không biết t ờ này trong quyển trục nói không chừng liền ẩn chứa cái đó ảnh s á t thần chủ một đoạn thần hồn bất quá đây cũng là hứa phong suy đoán đến tột cùng là hay không như vậy hứa phong cũng không dám bảo đảm đi chúng ta đi cái này linh lung cắt thật tốt xem xem bên trong rốt cuộc có bảo vật gì lại lấy hoạt bát làm tên nghe oánh á n h cười một cách tự nhiên trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng thần sắc đoàn người vòng qua bàn thờ đi tới cửa lầu cát lúc này cửa mở ra mất đi quyển t r ụ c sau đó vậy châu quang bảo khí vậy tình cảnh vậy biến mất không gặp tiến vào gắt lửng chỉ gặp tầng một bên trong để mấy cái gì loang lổ đài kim loại án chiếc án lên bày đầy đủ tản ra ánh sáng trói mắt lần này tiểu đội hỏa thần ba trên mặt người đồng thời lộ ra vui mừng liều mạng đi tới nơi này không phải là vì những bảo vật này sao ba người cố chịu ở lửa nóng trong lòng từ từ đi vào vây ở những thứ này chiếc án lên cẩn thận nhận những thứ này chiếc án chia ba tầng phía trên nhất trưng bày là mười mấy kiện ánh sáng rực rỡ khác nhau trang bị vũ khí sơ lược nhìn một chút đều là một ít hành tinh cấp vàng phẩm chất hoặc là l à ám kim phẩm chất trang bị đối với một người thần chủ mà nói như vậy trang bị sợ rằng vậy sẽ không coi vào đâu chỉ xem chúng chẳng qua là tùy ý chất đặc t h u n g một chỗ là có thể nhìn ra những thứ này cũng không thế nào bị người coi trọng nhưng đối với hứa phong ba người mà nói nhưng là vừa đủ có thể sử dụng trang bị ba người đem vật phẩm đại khái chia làm ba phần mỗi người cầm một phần tầng thứ hai là một ít hiếm hoi nguyên liệu có chút cỡ quả đấm có chút cũng chỉ có móng tay nắp lớn nhỏ hứa phong thậm chí ở trong này thấy được ba bốn cái âm hồn kim này phát t ả i những tài liệu này ta t r ư ớ c thu cùng trở lại chúng thần điện chúng ta ở phân phối nghe oanh ánh nhìn hứa phong một cái cười nói ngay thương tiểu đội hỏa thần đều là như vậy phân phối nhưng hứa phong là lần đầu tiên cùng chiến đội cùng nhau thăm dò hơn nữa ở thăm dò trong quá trình r a lực mạnh vì vậy nghe oanh ánh có chút bận tâm hứa phong bất mãn loại này phân phối phương thức bất quá cũng may hứa phong cũng không có nói ra dị nghị chẳng qua là hơi gật đầu một cái nghe b á n h b ánh mới đưa những tài liệu này tất cả đều thu vào những tài liệu này có chút là chiến đội tiếp tục nguyên liệu tự nhiên sẽ không giao ra nhưng còn có không thiếu đối với chiến đội mà nói tạm thời vô dụng vì vậy là có thể giao ra đổi cống hiến giá trị như vậy sự việc vậy đều là chiến đội đội trưởng làm phía dưới cùng một xếp thả đ ồ tối thiểu là mười mấy chai bình ngọc màu trắng nhìn dáng dấp hẳn là một ít đăng dược nghe b á n h b ánh tùy ý lấy ra một chai mở ra vừa thấy trên mặt không khỏi lộ ra thất vọng thần s á c những bình ngọc này ở giữa đan dược mặc dù phẩm chất không tệ nhưng gửi thời gian quá lâu dược lực mất đi xong hết rồi không đạt tới lúc đầu 10%, chỉ có thể tính là gân gả làm đan dược thông thường tới dùng như vậy đan dược cho dù nộp lên cho chúng thần điện lấy được cống hiến giá trị cũng không nhiều chủ yếu là bởi vì là phần lớn đan dược nơi yêu cầu vật liệu nguyên liệu đều là trong vũ trụ này sản xuất chúng thần điện c h o ở vũ trụ không nhất định sẽ có vì vậy coi như nghiên cứu ra phương pháp l u y ệ n chế vậy không có bao nhiêu chỗ dùng chỉ có thể là luyện đàn sư bây giờ suy luận vọt tới gia tăng luyện đàn kinh nghiệm tuy ý đem đan dược chia hết ba người sự chú ý lại chuyển tới lầu hai ngay tại lúc này hứa phong đột nhiên nghiêng đầu thấy linh lung các một mặt trên vách tường đồ có k h ắ c một bộ bản đồ tựa hồ là toàn bộ thần quốc bản đồ tò mò không nhịn được hướng bản đồ nhìn hai lần chẳng qua là quét hai mắt hứa phong sắc mặt nhất thời đại biến không nhịn được thấp giọng mắng vậy thần sứ thật là gian xảo như t r ồ n thứ tốt lại toàn ở bọn họ nơi đó nghe bánh ánh cùng tần tử minh vừa nghe theo hứa phong ánh mắt nhìn lại nhất thời sắc mặt đại biến ở đó phó vách tường k h ắ c trên bản đồ tiểu đội hỏa thần chỗ ở khu vực bảo vật ít đến đáng thương mà thần sứ ban đầu lựa chọn địa phương có năm sáu chỗ sản xuất anh linh kiến trúc còn có lớn tính tương tự phòng luyện đan chế tạo phòng cùng tàng thư lâu các loại địa phương có thể nói nếu như đem ảnh sát thần chủ chỗ ở thần quốc làm bảo tàng nói thần sứ bọn họ bây giờ ở địa phương đó c h ỉ ít chiếm bảo tàng hết sức chi tám mà tiểu đội hỏa thần bên này chỉ có hai phần mười nhìn xong bản đồ ba người nhất thời biết mình lên làm nghe o á n h oánh sắc mặt tái xanh lúc nào tiểu đội hỏa thần bị thua thiệt lớn như vậy lúc ấy nghe o á n h oánh liền muốn trực tiếp vọt tới đối phương khu vực cùng đối phương đại chiến một chàng thật lâu nghe o á n h oánh mới đưa lửa giận trong lòng cố nhịn xuống cắn răng nói trước đem khu vực này lục soát xong nói sau mới vừa đạt được không thiếu bảo vật tâm tình nhất thời như tới một chậu nước lạnh nghe á n h á n h cùng tần tử minh nghiêng đầu hướng lầu hai đi tới hứa phong đi theo các nàng sau lưng đang chuẩn bị rời đi lại đột nhiên liếc về gạp trên bản đồ ở chính giữa đỉnh núi thần toa hạ lại có một cái nhỏ bé thần văn thấy cái này cái thần văn hứa phong nhất thời cả người chấn động một cái bởi vì là cái đó thần văn ý l à tự tàu không sao ý ảnh sát thần chủ thứ sáu bảo tàng hứa phong trong đầu nhất thời nhớ lại hắn trong nhẫn chữ vật gửi vậy tấm bản đồ bảo tàng Chương 979, màn sáng hứa phong từ thấy nghe oánh oánh lấy được phần kia bản đồ bảo tàng liền một mực có nghi ngờ ảnh sắt thần chủ nếu có phần này bản đồ bảo tàng tại sao còn lại đơn độc thiết lập một cái số sáu bản đồ bảo tàng nếu có số sáu vậy ít nhất cũng có số một đến số năm bản đồ bảo tàng mới đúng nghĩ tới đây hứa phong bắt đầu nhìn chằm chằm chính diện vách tường thần quốc bản đồ cẩn thận kiểm tra liền quả nhiên ở trên tấm bản đồ này từ nam đến bắc lại có chín tương tự thần văn theo thứ tự là tự tàu một đến chín cái này ả n h sát thần chủ lại đang mình thần quốc trong cất giấu nhiều như vậy bảo tàng hứa phong trong lòng kinh ngạc nói cái này cho người cảm giác giống như một người ở hậu viện nhà mình đào từng cái động sau đó đem mình ngày thường một ít thích đồ t r ô n ở bên trong vậy đang chuẩn bị cho nghe oánh oánh cùng tần tử minh nói cái tình huống này nhưng thấy hai người đã liền lầu hai hứa phong không thể làm gì khác hơn là đem điều bí mật này thả ở trong lòng lên tới lầu hai hứa phong các người phát hiện nơi này đặt bảo vật muốn so với lầu một số lượng giảm rất nhiều nhưng phẩm chất nhưng cao hơn một cái nước thang đúng ở giữa lầu hai trống r ỗ n g chỉ có một bản bạch ngọc điêu c h ắ c bàn b ả n đ ồ rồng bức tranh phượng nhìn như dị thường t i n h mỹ nhưng tiếc là chẳng qua là một kiện thông thường vật phẩm trên bàn dài chỉ trưng bảy ba kiện vật phẩm một bản quyền trụ một bản sách vỡ còn có một cái ba đầu sáu tay d ơ thẳng lên trời gầm thét thú yêu tượng gỗ nhìn lướt qua trống g i n g tầng hai gác lửng tần tử minh toét miệng cười lên vừa vặn ba kiện đội trưởng chúng ta một người một kiện như thế nào nghe b á n h b á n h nhìn một cái hứa phong khẽ gật đầu nói hứa phong lần này thăm dò ngươi công lao lớn nhất ngươi trước chọn đi hứa phong vậy không khách khí trực tiếp đi lên trước cẩn thận tra nhìn cái này ba thứ vật phẩm lại tất cả đều là công pháp thần thông quyển trục lên ghi chép là một bản công pháp luyện thể tên là bóng tối ma thần có thể hấp thu bóng tối năng lượng chui luyện mình thân thể cuối cùng có thể làm cho mình thân thể tiến hành bóng tối hóa tùy ý thay đổi mình thân thể hình dáng sách vỡ lên ghi lại là một môn đột pháp tên là một đường trời môn công pháp này được gọi là vô luận đối phương lại nơi nào cũng có thể như cách nhau một đạo sợi tơ vậy thoáng qua liền tới mặc dù giọng rất lớn có chút khoa trương cùng phách lối nhưng cái này cũng không làm trở ngại một đường thiên là một môn cực cao minh đột pháp cuối cùng muốn là tu luyện nó cũng có thể ở nơi này bóng tối trong ảo cảnh sinh tồn có thể bằng vào môn công pháp này hấp thu bóng tối năng lượng cho mình dùng cái thứ ba tượng gỗ hứa phong ngược lại thì nhìn chăm chú thời gian dài nhất một cái căn cứ trước hai kiện vật phẩm hứa phong suy đoán cái này kiện ba đầu sáu tay d ơ thẳng lên trời gầm thét thu yêu tượng gỗ cũng là một môn cực cao minh công pháp thần t h ô n g chẳng qua là hắn bây giờ nhưng tạm thời h i ể u không ra hơn nữa môn công pháp này có thể là thú yêu nhất tộc mới có thể tu luyện công pháp nghĩ tới đây hứa phong trực tiếp đem cái này cái tượng gỗ thu vào vô luận là công pháp luyện thể vẫn là đ ồ t thuật đối với hứa phong mà nói chỗ dùng cũng không lớn c ò nghe k h ô n bằng này cầm cái này, cái t ú yêu yêu dịu sau tựa thận thăm dò một chút thú yêu nhất tộc gỗ, công cẩn dò oánh oánh cùng tần tử minh vậy nhanh chóng đem hai môn công pháp phân phối song tất tần tử minh bởi vì là đã có một môn công pháp luyện thể tự nhiên lựa chọn một đường thiên đột pháp mà nghe oánh oánh thì lựa chọn bóng tối ma thần phương pháp tu luyện bất quá hứa phong phỏng đoán nghe á n h á n h hẳn sẽ không tu luyện môn công pháp này dẫu sao đem toàn thân thuộc tính thay đổi thành bóng tối thuộc tính đối với nghe bánh bánh mà nói là thua thiệt là được lợi còn không biết trừ cái này tòa gác lường ra vùng lân cận đã không có gì có thể thăm dò địa phương đáng ghét ban đầu chúng ta liền bị vậy tuần tinh thần khiến cho gài bẫy một đạo bọn họ nghiên cứu chuẩn bị mấy năm tự nhiên so chúng ta lấy được tin tức nhiều hơn nhiều bây giờ chiếm c ư như vậy phong phú một phiến khu vực nhớ tới đều có chút không cam lòng tân tử minh hung hăng đập một cái tờ nào ngọc trắng b à n trực tiếp đem cái này kiện phổ thông phẩm chất vật phẩm cho đập thành đầy đất mạch vụn chúng ta có lẽ có thể len lén tiến vào mảnh khu vực kia chỉ cần không cùng bọn họ chạm mặt liền tốt hứa phong đột nhiên đề nghị bọn họ thực lực cường hãn chúng ta không phải là đối thủ hơn nữa nhiều người một khi gặp phải chính là một trận đại chiến nghe ánh ánh một mặt vẻ mặt thận trọng nói ta nơi này có một phần hứa phong nhẹ giọng nói chuẩn bị đem hắn lấy được thứ sáu bản đồ bảo tàng nói cho bọn họ hai cái nghe có thể hắn lời còn chưa nói hết đột nhiên cảm thấy dưới chân khẽ chấn động đứng lên nơi này chính là ảnh s á t thần chủ thần quốc tại sao có thể có động đất loại vật này bên trong lòng ba người cả kinh vội vàng từ linh lung cắt trong đi ra bốn phía nhìn lướt qua ba người nhất thời sắc mặt đại biến ở thần quốc bên bờ một tầng trong suốt màn sáng rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện cái này thần quốc màn sáng phòng ngự nguyên bùn đã bị hứa phong phá không nghĩ tới bây giờ lại lại lần nữa kích thích ra cái này nhất định là đám kia tuần tinh xử làm bọn họ liền không muốn để cho chúng ta rời đi nơi này nghe á n h á n h sắc mặt đại biến đây chính là một người thần chủ thần quốc màn sáng mới vừa gia nhập nơi này hứa phong cũng đã phỏng đoán ra cái này mảnh thần quốc diện tích đại khái ở bốn đến sáu bây giờ trung ương dãy núi vậy tòa thật to thần tọa bên cạnh có bốn chất núi nhỏ tối giống vậy phế tích h i ệ n nhiên là ảnh sắc thần chủ trúc thần thần tọa chỉ bất quá lúc này đều đã biến thành phế tích trúc thần càng nhiều thần chủ thần quốc phòng ngự thêm được thì cũng càng cao màn sáng này nhìn như đơn bạc trong suốt vừa chạm vào tức bể nhưng hứa phong tin tưởng Coi người như bọn họ ba thần sứ đại nhân không nghĩ tới ảnh sát thần chủ lại thật ở mình thần quốc lập còn thiết lập có khắc tàng bảo chỗ cái này thứ số tám tàng bảo chỗ lại tích chứa hàng loạt thần lực chỉ bất quá đại nhân tại sao không đem những thần lực này hấp thu ngược lại dùng nó để hồi phục thần quốc phòng ngự một người tuần tinh sử thấp giọng hỏi h ư ảnh sát thần chủ là mấy ngàn năm thậm chí lên mười ngàn năm trước thần chi thần lực của hắn tràn đầy mục nát m g i vị coi như ta toàn bộ thu nạp cũng cần tiêu phí hàng loạt thời gian đi tinh túy tội di tới thai còn không bằng phế vật lợi dụng đem vậy mấy cái người ngoại lai vây ở chỗ này đến lúc đó chúng ta là có thể một lưới bắt hết bọn họ có thể tới nơi này đều là người ngoại lai trên thế giới tinh anh nói không chừng từ bọn họ trên mình lấy được thu hoạch so chúng ta ở nơi này mảnh thần quốc trong lấy được thu hoạch còn lớn hơn ha ha thần sứ trên mặt lộ ra trí đắc ý đầy đủ cười nếu như không phải là cần người ngoại lai đột phá nơi này p h o n g ngự hắn đã sớm triệu tập tất cả tuần tinh người đem tiểu đội hỏa thần vây giết bây giờ nếu có cơ hội diệt bọn hắn thần sứ tự nhiên không muốn cứ như vậy bung ô tha nghĩ tới đây thần sứ vui vẻ cười to chỉ trước mặt một dãy nhà h ồ nơi đó là ảnh sắt thần chủ tảng thư cát bên trong không hề thiếu công pháp thần thông bí tịch chúng ta lại xem ha ha đây chính là một vị thần chủ s i ê u tầm chắc hẳn tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta thất vọng tuần tinh xử mấy người rời đi nơi này hướng xa xa tàng thư các bay đi đối với tiểu đội hỏa thần ba người tựa hồ không thèm để ý chút nào dẫu sao đã bị vây ở thần quốc muốn đi ra ngoài lấy chúng ba người lực lượng căn bản là một kiện chuyện không thể nào chương chín trăm tám mươi linh l u n g các nghe bánh lúc này tay chân lạnh như băng nàng nhìn nhàn nhạt thần quốc màn sáng trong lòng sông ra một cổ tuyệt vọng tâm trạng không thể nào chạy thoát được Thần chủ cấp thần quốc phòng ngự cũng không phải là bọn họ mấy cái hành tinh cấp thần chi có thể phá vỡ trừ phi là mấy tên hàng t i n h cấp thần chi hoặc là là những thần kia t ử trên bảng trước mấy tên chiến đội mới có thể hứa phong hít sâu một hơi đem thứ sáu bản đồ bảo tàng lấy ra thấp giọng nói trước ta giết chết một người tuần tinh người từ trên người nó thu được phần này bản đồ bảo tàng mới vừa rồi xem tầng thứ nhất bản đồ cái này thứ sáu bản đồ bảo tàng chắc là trung ương đỉnh núi ả n h s ắ t thần chủ thần tọa phía dưới lời còn chưa nói hết nghe ánh ánh liền một mặt bi thương sắc phất tay một cái nói coi như chúng ta đem cái này thần quốc tất cả bảo tàng tất cả đều bắt vào tay thì như thế nào chỉ cần không phá nổi cái này thần quốc màn sáng phòng ngự chúng ta làm cũng chỉ là thay những cái kia tuần tinh người thu thập bảo vật mà thôi nói không chừng nơi đó có đi ra biện pháp đâu hứa phong trầm ngâm chốc lát nói t ầ n tử minh ánh mắt sáng lên vô đùi nói không sai nếu đem bảo tàng dự tính ở thần quốc trong bên trong nhất định có hơn nửa chân quý bảo tàng coi như không có đi ra biện pháp nếu như có thể đạt được một lượng kiện uy lực to lớn vũ khí hoặc là pháp bảo nói không chừng chúng ta có thể trở tay đem những cái kia tuần tinh người tiêu diệt vậy còn chưa thể biết được cả nghe máynh bánh nghe tần tử minh mà nói trên mặt lộ ra một nụ cười khổ căn bản không tin sẽ xuất hiện chuyện tốt như vậy bất quá nàng cuối cùng vẫn là hít sâu một hơi khe gật đầu coi là là đồng ý liền hứa phong đề nghị tiểu đội hỏa thần lục soát khu vực này càn gối hết sức hứa phong suy đoán liền liền chỗ này linh lung cắt chỉ sợ cũng là ảnh s ắ t thần chủ một vị trúc thần thiết lập vì vậy bảo vật bên trong phẩm cấp cũng không coi là bao nhiêu chân quý quay đầu nhìn một cái linh lung các hứa phong tâm niệm vừa động không biết cái này kiến trúc có thể hay không nhận được mình thần trong nước dẫu sao đều là thần quốc kiến trúc có chỗ giống nhau tâm niệm vừa động một cổ hấp lực hướng chỗ kia linh lung các vọt tới hơi run run hạ hứa phong lại cảm nhận được từ linh lung các trong truyền tới một cổ kháng cự ý nhất thời lòng hiếu kỳ nổi lên không có chủ nhân linh lung cắt từ đầu đến cuối không cách nào chống lại một vị thần chi cũng không lâu lắm linh lung cắt phát ra một tiếng rên rỉ veo một tiếng bị hứa phong thu nạp vào thần trong nước ở chính giữa linh lung bảo tháp phía dưới một tòa chỉ có mười mấy mét cao ngọc trắng gác lửng vô căn cứ xuất hiện mới vừa tới gần một chút linh lung bảo tháp liền toát ra loạn ánh sáng màu vàng nguyên bản ngọc trắng gác lửng muốn cắm d ệ ở linh lung bảo tháp bên người nhưng lần này ngọc trắng gác lửng nhưng thật giống như một cái bị kinh sợ con thỏ nhỏ lập tức bay đến khoảng cách linh lung bảo tháp đếm ngàn mét tới bên ngoài địa phương sau đó thận trọng rơi xuống ở một tòa chỉ có cao hơn một trăm h thước ngọn núi nhỏ lên ngồi rơi xuống không nghĩ tới chỗ n à y thần quốc kiến trúc đều đang có thể lấy đi hứa phong trong lòng ngầm nói bóng người nhưng một chút cũng không có rơi xuống theo thật sát nghe oánh oánh cùng thần tử minh sau lưng mặc dù không biết tên này là linh lung các ngọc trắng gác lửng có ích lợi gì nhưng hứa phong thần quốc diện tích chân thực quá rộng lớn có theo lý thuyết thần quốc bên trong phát sinh hết thảy hứa phong đều là như lòng bàn tay nhưng cái này linh lung các phát sinh biến hóa quỷ dị hứa phong lại không có điều tra ra chút nào tựa hồ căn bản cũng không có phát hiện vậy rất nhanh tần i đội ể u hỏa h t m ộ tử nhóm ba người đi tới trung ương đỉnh núi, nhìn đen nhanh chóng phi hành, bọn họ mục tiêu là một tòa kìm quang lẻ lẻ cung điện. Bọn nhanh nơi nhưng kiến bên trong chắc hẳn không tàng. Tân chấm phi họ họ chỗ chắc hề thiếu đó có mấy mục một kìm mà mười mấy ba bầu bảo xa xa xa xa tòa trời đi tới lại, cái tiêu độ xoát tốc rất trúc, t là lệ lệ lục ở à, minh một mặt thần sắc hâm mộ nói tốc độ của chúng ta cũng phải tăng nhanh lần này đừng bảo là bảo tàng có thể thoát được một mạng coi như là thiên đại vật khí nghe ánh ánh sắc mặt âm trầm nói ba người rất nhanh đi tới trung ương đỉnh núi đỉnh núi tòa kia thần tọa cao lớn mấy chục trượng hứa phong xa xa nhìn lại cũng cảm giác được một cổ áp lực từ trong lòng dâng lên vốn là còn muốn thử đem chỗ hòn này thần tọa thu vào mình thần quốc nhưng chẳng qua là nhìn một cái sẽ để cho hứa phong có một loại thần hồn tan vỡ cảm giác căn bản không dám hơi làm r ò xét lúc này hứa phong mới phát hiện mình khoảng cách ảnh sát thần chủ giữa t r ê n lệch là bao lớn ừ đứa nhỏ bây giờ biết ngươi cùng bùn thần chủ giữa có bao nhiêu t r a n lệch liền đi hứa phong n h ư ớ n g mày một cái bộ kia quyển trục không phải là bị nghe á n h á n h thu vào tại sao cái này ảnh s á t thần chủ tàn hồn còn có thể dễ dàng như vậy xâm nhập vào mình náo hải ngươi là làm sao làm được là cái gì có thể dễ dàng xâm nhập ta thức hải hứa phong không nhịn được hỏi ngu xuẩn trên mình ngươi để bổn thần chủ bảo vật có món bảo vật này làm chất dẫn ngươi coi như chạy tới chân trời góc biển bổn thần chủ tìm được ngươi cũng chỉ là thời gian vừa niệm mà thôi ảnh sắt thần chủ dương dương đắc ý nói bảo vật ngươi nói là chúng ta ở linh lung các tìm được những cái kia hứa phong liền vội vàng hỏi linh lung các ở giữa những cái kia giáp dưới chẳng qua là ta một vị trúc thần s i ê u tầm hắn không bản lánh khác chỉ thích khắp nơi nhặt rác sau đó thu thập ừ ảnh sát thần chủ khinh thường nói ta nói bảo vật là ngươi mới vừa rồi dọn dẹp linh lung các đó mới là ta ban cho trúc thần bảo vật thàng nhóc ngươi thật lấy là b u ồ n thần chủ đồ là dễ cầm như vậy hứa phong trong lòng cả kinh vội vàng đem tâm thần dò nhập đến thần trong nước lúc này hắn mới phát hiện tòa kia linh lung các lại thật giống như ghim cây vậy vững vàng cùng mình thần quốc đã hòa làm một thể mặc dù nhìn qua nó thật giống như t ò a lạc tại vậy ngọn núi nhỏ trên đỉnh núi nhưng trong thực tế cứ như vậy trong thời gian thật ngắn linh lung các không nhìn thấy sâu cây đã hướng dưới đất lan tràn mấy trăm trượng hơn nữa hướng bốn phương tám hướng chỉ hoãn mấy ngàn mét cơ hồ chiếm cứ một phần năm thần quốc dưới đất diện tích tại sao có thể như vậy hứa phong sắc mặt đại biến cả người cũng khẽ rút lên nếu như mình thần quốc thật bị linh lung cắt trải rộng đến tất cả địa phương như vậy thần quốc còn thuộc về hứa phong sao đừng lo lắng ta chỉ bất quá muốn tìm một chỗ dung thân mà thôi ngươi những thứ khác hai người đội hưu thần quốc diện tích quá nhỏ hẹp căn bản không tha cho ta chỉ có ngươi quái thai này mặc dù chỉ là một người hành tinh cấp thần mới nhưng thần quốc diện tích lại so rất nhiều h à n h tinh cấp thần chi thần quốc diện tích cũng phải lớn hơn nếu như không phải là ngươi quá vô tình ta cũng không khả năng như thế dễ dàng trú đóng ở ngươi thần trong nước hì hì ảnh sát thần chủ trong giọng nói tiết lộ ra vẻ đắc ý vẻ mặt hứa phong sắc mặt ngưng nặng trong mày trong đầu không ngừng thoáng hiện đếm hơn trăm ngàn cái năm đầu lúc này vậy linh lung các lan tràn tốc độ đã ngừng lại một cổ lực lượng thần bí đã lan tràn chu vi đến gần một ngàn mẫu khu vực nếu như không tính là dưới đất diện tích đây đã là hứa phong thần quốc s ắ p xỉ một phần tư thần quốc diện tích hứa phong thử thăm dò động một chút những thứ này khu vực thì phát hiện mình thần lực một khi chạm đến đ ế những n thứ này khu vực trở nên ngưng trọng thần lực lại có một ít không nghe sai s ự cảm giác mơ hồ muốn thoát khỏi mình n ắ m trong tay đáng chết đây là cái gì trong nước nước sao hứa phong trong mắt lộ ra một tia kiên quyết vẻ hư lạnh một tiếng toàn bộ thần quốc bắt đầu rung động từng đạo vết nước ở trên vùng đất xuất hiện hứa phong lại chuẩn bị đem cái này một phần tư thần quốc cắt rời đi ra ngoài không muốn ảnh sát thần chủ trong thanh âm tiết lộ ra sợ hãi mùi vị nếu như hứa phong thật đem cái này một phần tư diện tích thần quốc cắt rời đi ra ngoài không có thần cách không chương ó đốt t ầ n hòa chín trăm tám mươi mốt vị t h ú c thần thứ ba hứa phong thần quốc đã có bốn ngàn mẫu lớn nhỏ coi như mất đi một ngàn này mẫu tả hữu thần quốc ở hành tinh cấp thần chi trong hán thần quốc diện tích cũng coi là lớn phổ thông hành tinh cấp thần mới thần quốc diện tích lớn nhiều đều ở đây ba trăm đến sáu trăm mẫu bây giờ vượt qua một ngàn mẫu đã coi như là tinh anh thiên tài loại nhân vật hứa phong cơ duyên xảo hợp xâm chiếm những thứ khác thần c h i thần quốc cuối cùng mới thu được như vậy một cái diện tích tổn thất một ngàn mẫu mặc dù đau lòng nhưng nhưng cũng không thương cân động cốt nhưng nếu như một mực lưu như vậy một cái thai họa ngầm ở mình thần quốc bên trong hứa phong sợ rằng ngủ cũng ngủ không yên ổn thấy hứa phong lại quyết tuyệt như vậy ảnh sát thần chủ nhất thời hoàng hồn vốn là muốn muốn bắt c á i này uy hiếp hứa phong kết quả bây giờ nhưng gài bẫy mình hứa phong nếu như mất đi một ngàn này mẫu thần quốc diện tích tự nhiên thực lực đại giảm nhưng hắn nhưng sẽ theo thần quốc cùng nhau rơi vào tinh vực vực sâu đời này cũng không có cơ hội trở mình nghĩ tới đây ảnh sát thần chủ vội và ngăn trở hứa phong nhưng hứa phong lúc này tâm ý đã quyết làm sao có thể sẽ nghe ảnh sát thần chủ nếu lúc này hứa phong thần quốc bên trong vây quanh linh lung các tọa lạc đỉnh núi chu vi một ngàn mẫu phạm vi mặt đất chấn động Từng trượng xuất thấy toàn rộng danh xuất hiện, sâu không đạo đấy, mấy chục sâu bạch ộ thần bắt liệt kịch đầu đung quốc đều bắt đầu kịch liệt đung đưa. b lang thần cùng ác một a hai vị chúc thần trúc thần hiển vị vậy l bóng người, ngồi ngay ngắn ở h ầ n lên, toa mặt mày kinh hoàng ã i nhìn không ngừng thần quốc bên t quốc r n sinh khắc thường. n g phát khắc Cái y đây y là c h u ệ ì xảy ra, chẳng lẽ có h ẳ n g lẽ c ngoại địch x â một lấn lang thần sao? Bạch m mặt một kinh hoảng, có một loại không biết làm sao cảm giác ác ma thần so hắn nhưng chấn định rất nhiều cảm giác hạ cúng thần quốc màn sáng cũng không có gặp phải công kích hết thệ các thứ này tựa hồ cũng là hứa phong đang thao túng đây là thần chủ đại nhân ở cắt rời thần quốc ác ma thần kinh ngạc nói hắn làm sao vậy sẽ không nghĩ tới tại sao phải có thần chi sẽ cam lòng đem mình thần quốc cắt rời đi ra ngoài không có thần chi chấn giữ thần quốc một khi như vậy cắt rời đi ra ngoài thì sẽ rơi vào tinh vực vực sâu trừ phi là khác biệt thần chi nguyện ý tiếp nạp cái này mảnh thần đất nhưng mà ở hứa phong thần quốc chu vi mấy chục ngàn mét không có một nơi thần chi thần quốc trước đây mấy tên thần chi đã sớm cùng nhau trốn xa xa bên người có như thế cường đại một vị thần chi mấy vị k h á c thần chi cả ngày hoang mang nếu như hứa phong tấn công bọn họ mấy người bọn họ liên hiệp cũng không phải hứa phong đối thủ mặc dù hứa phong vẫn không có động thủ nhưng cũng không có nghĩa là sau này vậy sẽ không động thủ mấy vị này thần chi rốt cuộc ở một ngày nào đó không chịu nổi áp lực hao phí hàng loạt thần lực đem mình thần quốc hướng xa xa di chuyển chỉ cầu có thể cách xa hứa phong thần quốc lúc này hứa phong thần quốc chung quanh trống d ô một mảnh cái này mảnh thần đất một khi cô lập liền sẽ trực tiếp rơi xuống vào tinh vực vực sâu thần chủ đại nhân chẳng lẽ điên rồi phải không đây chính là một phần tư thần quốc cứ như vậy cắt rời đi ra ngoài quá lãng phí bạch lang thần kinh hô nàng trước khi thần quốc diện tích cũng không có trước mắt khối này sắp bị cách rách thần quốc diện tích lớn bạch lang thần cẩn thận nói thần chủ đại nhân lúc này có thể đang chú ý thần quốc đây ác ma thần cười lạnh một tiếng nhắc nhở bạch lang thần sắc mặt nhất thời bá một chút liếc xuống liền vội văng nói ta ta không phải cái ý này ta ta chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc hứa phong lúc này mặc dù trong lòng cũng cảm thấy đáng tiếc nhưng là tổng so lưu một cái thai họa ngầm một mực ở mình thần quốc mạnh trăm lần cũng không ai biết nếu như lúc này không quyết định nói cái này ảnh s ắ t thần chủ khống chế linh lung các cuối cùng có thể hay không đem mình thần quốc tất cả đều bao trùm suy nghĩ một chút mình vất vả khai sáng thần quốc cuối cùng tiện nghi ảnh s ắ t thần chủ hứa phong trong mắt s á t khí không khỏi lại nồng nặc mấy phần c ắ ta. ta nguyện ý lấy ngươi làm chủ thành là ngươi trúc thần trời ạ mau dừng lại nếu còn tiếp tục như vậy nữa ta thì thật muốn rơi vào tinh vực vực sâu đây chính là liền tinh không cự thú đều không cách nào một lần nữa bỏ lên địa phương ảnh sát thần chủ trong giọng nói tiết lộ ra vô cùng kinh hoàng nếu như có thân thể sợ rằng bây giờ ảnh sát đã quỳ xuống đất ôm hứa phong bắp đ u ổ i khổ khổ cầu xin tha thứ thành là ta c h ú c thần hứa phong trong lòng động một cái nếu như ảnh sát thần chủ thật thành vì mình c h ú c thần như vậy hắn sống chết thì hoàn toàn nắm trong tay ở hứa phong trong tay ý niệm động một cái là có thể trực tiếp đem hắn thần hồn xóa bỏ thần chủ đối với mình trúc thần có tuyệt quyền đối đại n a hứa sát. sắt sau sẽ cái thần là không cái này, thần gì, thần chủ, cái Thần ta một thần thể thành, biết thần thần thông thường thần ta trợ rất chủ chúc hoàn không chủ danh hiệu ích nhưng ảnh chủ, không phải không chừng sẽ cho h còn này cũng này nói cung cấp giúp rất lớn. của có có mặc có cấp vụ, mới, lợi giúp là là là dù gì, gì phong trong lòng ngầm nói bất kể là bạch lang thần vẫn là ác ma thần hai vị thần chi đều là trong vòng trăm năm mới sinh ra thần mới mà ảnh s ắ t thần chủ chính là một cái cáo giả mấy ngàn năm trước cũng đã thành là thần chủ tồn tại mặc dù bây giờ hắn chỉ còn lại tàn hồn nhưng hắn hơn mười ngàn năm thần c h i kinh nghiệm đối với hứa phong mà nói quá chân quý cái này làm cho hứa phong cũng không không bỏ được chỉ như vậy dễ dàng thủ tiêu hắn lấy thần hồn thề phụng ta làm chủ ta liền tiếp nạp ngươi thành là ta trúc thần hứa phong lạnh như băng nói ảnh sát thần chủ cũng là một cái ủ n g người có đại phách lực quyết định đặc biệt hắn lập tức lấy mình thần hồn dạy thề phụng hứa phong là thần chủ lập tức hứa phong thần quốc bên trong ở chính giữa thần đỉnh phía sau lại n ô lên liền một tòa thật to đỉnh núi ở đỉnh núi bưng một cái màu xám cho thần tọa vô căn cứ xuất hiện cái này thần tọa bề ngoài quanh quẩn một cổ nhàn nhạt sương mù màu đen đặc biệt nhẹ gió thổi một cái hơi dạo rực nhưng ngưng tụ không tiêu tan cùng những thứ khác hai vị trúc thần thần tọa hoàn toàn bất đồng vừa thấy liền xa hoa rất nhiều một cái rơi trong suốt bóng người cao lớn chậm rãi ngồi ở thần tọa lên thanh âm ở hứa phong thần quốc trong vang lên tên ta ám ảnh thần lấy thần hồn thể kim hầu hạ ở hứa phong thần chủ cử xuống không rời không bỏ hứa phong tâm niệm vừa động nhất thời một đạo hư ảnh xuất hiện ở thần t ò a lên ám ảnh thần nhìn một cái đứng dậy v u y một gối xuống ở hứa phong thần t ò a dưới ám ảnh thần ngẩng đầu lên trong lòng vang lên khẽ than một tiếng sớm biết ta liền lựa chọn ngoài ra hai cái thần chi ta ta tại sao lựa chọn một cái thần quốc diện tích như vậy rộng lớn thần chi thật là ám ảnh thần khóc không ra nước mắt hắn thần hồn cực kỳ suy yếu có thể khuyết trương kéo dài hơn ngàn mẫu đã là hắn cực h ạ không thể nào ở lớn nếu như là nghe oánh oánh hoặc là là tần h tử minh sợ rằng lúc này ám ảnh thần đã đem đối phương thần quốc hoàn toàn sống nhờ loại này sống nhờ mặc dù đối với bản thể thần chi không tạo được bản chất t ồ n hại nhưng lại có thể sống nhờ ở đối phương thần quốc bên trong sinh tồn nếu như đổi thành nghe oánh oánh cùng tần h tử minh sống nhờ toàn bộ thần quốc đối phương nhất định không thể nào cùng ám ảnh thần lấy mạng đổi mạng chỉ có hứa phong có bốn ngàn mẫu thần quốc diện tích coi như tổn thất hết một ngàn mẫu cũng chỉ là bị thương chút nguyên khí hám không nhúc nhích được căn cơ Bây giờ ám ảnh thần c ó t h ể nói ă n trộm g à thành bất mất nắm gạo, đem mình nắm đem gạo, chín ũ n g c o vào, bồi đi thường nhìn h p a xa l i h lung c ắ trăm chung quanh mấy ngàn mấy t ư n danh n g sâu n g dọc, á ảnh t h thở ầ n bóng dài, n g ư ờ i rất n hai n dần dần không nhìn còn h thấy, chỉ l ạ bảo ạ c cùng ác ma thần chố Chương h thần thần nhìn nhau. lang ma mắt 982, b tàng thứ sáu hứa phong thở ra một hơi dài một tràng liên quan đến căn cơ hỗn loạn cuối cùng là lăng xuống hơn ngàn mẫu thần quốc diện tích hứa phong mặc dù cắn răng có thể cắn răng c ắ t rời nhưng trong lòng không thôi nhưng là khẳng định đây cơ hồ tương đương với hai người thậm chí thần quốc diện tích cũng may cuối cùng vẫn là ám ảnh thần khuất phục trước kia ảnh sắt thần chủ biến thành bây giờ một vị trúc thần địa vị thật là từ thiên dất đến nơi lên bất quá hắn cũng có thể mượn cơ hội này thoát khỏi cái này đã bể tan cảnh vũ trụ tương lai tiền cảnh rộng lớn tiềm lực to lớn đến vậy không thể nói là thua thiệt là được lợi hệ thống ngươi hoàn thành nhiệm vụ đạt được thần chủ danh hiệu thần chủ là nhiều người thần đứng đầu có thể tùy thời điều động cử xuống trúc thần năng lực chỉ là có thể điều động chúc thần bất kỳ năng lực hứa phong trong mắt lộ ra thần sắc thất vọng cái này tác dụng chân thực gần g ả coi như không phải thần chủ không cách nào điều động chúc thần năng lực nhưng nếu như hứa phong lúc này phải dùng mình chúc thần bất kỳ năng lực cũng chỉ là chuyện một câu nói chỉ bất quá nhiều một trình tự mà thôi cùng cái này có cái gì khác biệt nghĩ tới đây hứa phong khẽ lắc đầu đem điều này thần chủ danh hiệu quên mất hắn nhưng không hiểu thần chủ cái danh hiệu này rốt cuộc có bao nhiều quý trọng hứa phong vừa cùng nghe oánh Tân、tử n t minh hương thứ sáu bảo tàng bay đi vừa dùng thần thức cùng ám ảnh thần câu thông n g ư ơ i bây giờ còn có thể mở đóng kín thần quốc màn sáng phòng ngự sao hứa phong hỏi có thể chỉ bất quá ta bây giờ chẳng qua là một đạo thần hồn không có thần lực nếu như thần chủ đại nhân có thể điều động một trăm ngàn thần lực cho ta ta là có thể lần nữa ngưng tụ thần thân thể đến lúc đó liền có thể tùy ý mở thần quốc màn sáng phòng ngự thậm chí ta vẫn có thể đem chỗ hòn này đã rơi xuống nhân gian thần quốc cùng thần chủ người lớn thần quốc hòa là một thể hứa phong vừa nghe nhất thời trên mặt lộ ra thần s ắ c mừng rỡ ảnh sắt thần chủ cái này rơi xuống thần quốc diện tích có thể so với mình lớn hơn chí ít còn hơn một nửa nếu như có thể cùng mình thần quốc dung hợp đến lúc đó mình thần quốc diện tích phỏng đoán có thể đột phá mười nghìn mẫu diện tích lớn như vậy diện tích sợ rằng chỉ có những cái kia hệ chủ cấp thần chủ mới có thể có nghĩ tới đây hứa phong trong lòng đại định nếu mình có ám ảnh thần tờ này đòn sát thủ nói không chừng có thể ngược lại đem những cái kia tuần tinh sử cho â m tử chỉ bất quá những cái kia tuần tinh sử đều là hàng tinh cấp thực lực thần chi coi như bản thân có ám ảnh thần trợ giúp nhưng không cẩn thận cũng có thể đả thương địch thủ mười ngàn tự tổn tám ngàn hết thệ các thứ này phải làm sao hứa phong còn phải cẩn thận mưu đồ một phen một trăm ngàn thần lực đối với bây giờ hứa phong cũng không coi vào đâu rất nhanh đem những thần lực này hoa cho quyền ám ảnh thần vô số loạn g ánh sáng màu vàng từ hứa phong thần quốc trong phiêu v ề xuống không ngừng dung nhập vào ngồi ngay ngắn ở thần tọa lên ám ảnh thần nguyên bản nửa hư ảnh trong suốt lúc này cũng từ từ trở nên ngưng tụ người ở thần quốc những thứ này trong bảo tàng rốt cuộc để lại thứ gì hứa phong hỏi hắn vẫn là lần đầu tiên thấy có thần chi ở mình thần quốc t r ô n giấu nhiều như vậy bảo tàng những cái kia đều là một ít ta siêu tập được bảo vật nhưng mình nhưng không dùng được vì vậy cũng tán lạc ở thần quốc thần chủ đại nhân trong tay vậy tâm thứ sáu bản đồ bảo tàng trên thực tế là một cái chìa khóa như vậy chìa khóa tổng cộng có chín em ban đầu nhiều người thần quốc chiến đem chúng ta cái vũ trụ này sẽ thành mảnh vỡ tất cả thần c h i thần quốc toàn bộ đều bỏ mình phần lớn cũng vẫn rơi xuống vô tận thời không trường hà biến mất không gặp chỉ có cực kỳ người may mắn mới có thể cùng mảnh vỡ vũ trụ cùng nhau tán lạc ở vô tận tinh không ta chính là trong đó vận khí tương đối khá một cái vì có thể lần nữa khôi phục cái này chín cái chìa khóa đều là ta cố ý ném ra ám ảnh thần một bên thu nạp thần lực một bên giải thích toa kia linh lung cắc vậy là cái gì bảo vật hứa phong đột nhiên hỏi cả tòa rơi xuống thần quốc chia làm hai bọn họ thăm dò khu vực chỉ có một tòa lẻ loi linh lung các một bên khác nhưng chất đống vô số bảo vật cái này làm cho hứa phong có chút nháo không hiểu linh lung các là ta ban cho một vị trúc thần bảo vật phía trên dính thần của ta tính ban đầu cũng là vì bảo vệ nàng không nghĩ tới ta tàn hồn cuối cùng lại bị linh lung các bảo vệ liền xuống ám ảnh thần có chút t h ồ n thức nói vậy tấm q u y ể n trục là thứ gì hứa phong đột nhiên hỏi nguyên bản còn lấy là nghe m á n h á n h dọn dẹp vậy tấm quyền trục bên trong là ám ảnh thần tàn hồn nhưng bây giờ nhìn lại hiển nhiên tất cả mọi người đều bị lừa vậy chẳng qua là một cái bảng quảng cáo vì để cho các người tin tưởng ta tàn hồn đã bị bắt đi hoặc là là hủy diệt ám ảnh thần nhẹ g i ọ n g nói đây là ám ảnh thần nhất là đắc ý một vòng đem vậy tấm quyền trục lấy đi sau đó tiểu đội hỏa thần ba người vậy quả thật buông l ò n g cảnh giác hơn nữa quả thật thu được trong lầu các bảo vật nếu như không phải là hứa phong lòng tham thử thu một chút linh lung cát nếu không cũng không biết gây ra phía sau nhiều như vậy chuyện ám ảnh thần nói không chừng bây giờ còn tránh ở đó một sừng xó xỉnh bên trong chờ đợi ở âm một cái thần chi sống nhờ đến đôi phương thần trong nước chỉ bất quá đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất bại trong găng tấc ám ảnh thần lúc này còn không có ngưng tụ ra t h ầ n thể không cách nào k h ô n g chế rơi xuống thần quốc lúc này hứa phong dẫn đường tiểu đội hỏa thần đoàn người đi tới ám ảnh thần thần toa h ạ hứa phong đem vậy tấm quyển trục bộ đi ra ở khu vực này thứ sáu bản đồ bảo tàng trực tiếp biến thành một bản màu xám cho chìa khóa lúc này ám ảnh thần cử xuống vậy lộ ra một cái chìa khóa lỗ hứa phong đem màu xám cho chìa khóa cắm vào còn chưa đến gần thì có một cổ hấp lực muốn đem chìa khóa h ú t tới hứa phong tay buông lỏng một chút chìa khóa trực tiếp cắm vào chìa khóa trong lỗ nhất thời lóng lánh ra một hồi ánh sáng từ từ hòa tan cuối cùng lại cùng thần tọa hòa làm một thể bất quá rất nhanh thần tọa hạ liền xuất hiện một cái chỉ có thể cho một người thông qua cửa đá cửa đá bên trong đen thùi một mảnh liền liền cảm giác vừa tiếp xúc với cái này mảnh bóng tối vậy đều biến mất vô ảnh vô tung nơi này lại có thể che giấu chúng ta cảm giác tân tử minh kinh ngạc nói nơi này chính là ảnh sát thần chủ bảo tàng có thể chôn giấu ở mình thần quốc nội bảo tàng dĩ nhiên là hết sức chân quý bất quá ta muốn bên trong cũng không khả năng thiết lập lợi hại giường nào cơ quan cảm b ấy nghe á n oánh nhẹ giọng nói ta đi tuất ở đằng trước các người cẩn thận theo ở phía sau vừa nói nghe á n h á n h cái đầu tiên tiến vào cái này phiến cửa đá trong t ầ n tử minh cùng hứa phong theo thứ tự đi theo sau lưng nàng tiến vào cửa đá bên trong nơi này lại là một cái không tới ba mươi thước vương hiệp không gian nhỏ ở bên trong cái không gian này chỉ có một quan tài bằng đồng xanh yên tĩnh ngừng thả ở giữa phòng chẳng lẽ nói nơi này lại là một ngôi mộ ảnh sát thần chủ thần tọa lại xây cất ở một ngôi mộ phía trên t ầ n tử minh một mặt kinh ngạc hô hứa phong cũng là xứng sở hắn không nghĩ tới cái này ảnh s á t thần chủ lại có như vậy là tốt xem ra để cho hắn thành là mình chúc thần quyết định vẫn là có đợi tranh luận à. chương 983, t a m túc kim ô người cái này thứ sáu bảo tàng trong tại sao có thể có một tôn quan tài hứa phong vội vàng dùng thần thức tiến vào thần quốc hỏi ám ảnh thần đây là ta năm đó du lịch chư thiên ở thăm dò một nơi mật tàng lúc phát hiện bảo vệ cái này tôn quan tài đồng x a n h mục là một người hệ chủ cấp cứng giả chúng ta đoàn người hy sinh chín người bố trí tuyệt thiên t r u n mới đưa tên này hệ chủ cấp cường giả tiêu diệt ám ảnh thần nhàn nhạt nói cái gì năm đó ngươi phát hiện cái này tôn quan tài lúc này là đẳng cấp gì hứa phong kinh ngạc hỏi lúc này ám ảnh thần cấp bậc không vượt qua hàng tinh cấp cấp chín làm sao có thể chín người là có thể vây giết một người hệ chủ cấp cường giả năm đó ta chẳng qua là hàng tinh cấp cấp ba mà thôi chỉ bất quá tên kia hệ chủ cấp cường giả một mực bảo vệ cái này tôn quan tài gỗ nửa bước không rời mới để cho chúng ta ung dung bố trí tuyệt thiên trận đem hắn đánh chết nếu không vượt qua một cái cảnh giới lớn số người đã cũng không trọng yếu chúng ta một đám hàng tình cấp người tại sao có thể là hắn đối thủ dù là không địch lại người ta cũng có thể ung dung chạy trốn ám ảnh thân nói vì vậy cái này tôn quan tài gỗ khẳng định có g i ấ u một cái đại bí mật ta vì đạt được cái này tôn quan tài gỗ nhưng mà đem còn dư lại mười mấy tên đồng bạn toàn bộ chém chết mới đưa cái này tôn quan tài gỗ đoạt trở lại vậy ngươi rốt cuộc nghiên cứu ra cái này tôn quan tài gỗ có cái gì rất đặc biệt chưa hứa p h o n g hỏi không có ta nghĩ rất nhiều biện pháp vậy tôn quan tài gỗ thậm chí liền mở ra cũng đánh không mở được cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể đem nó đặt ở ta thần t ò a dưới ám ảnh thần trong giọng nói tiết lộ ra một vẻ bất đắc dĩ biết rất rõ ràng cái này tôn quan tài gỗ chân quý dị thường nhưng lại không có cách nào hiểu được nó rốt cuộc có ích lợi gì mấy ngàn năm qua chắc hẳn ám ảnh thần trong lòng cũng một mực hết sức vượn dầu ngay tại hứa phong cùng ám ảnh thần lúc nói chuyện tần tử minh trực tiếp đi đi lên đưa tay hướng quan tài gỗ dùng sức đ ẩ y đi nhưng mà vô luận hắn dùng biện pháp gì đều không cách nào dung chuyển cái này tôn quan tài đồng xanh một chút nào nghe oánh oánh sướng sốt u một chút ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ vui mừng vậy cùng chung đi lên kết quả nhưng cũng không có gì khác biệt phải biết nghe oánh oánh mặc dù nhìn như giống như một cái n u nhược bé gái nhưng lại trời xanh quái lực nàng lực lượng thuộc tính coi như một ít hàng tinh cấp cường giả cũng không có nàng lớn chiến đấu vậy thích dùng vũ khí nặng chiến đấu như vậy lực lượng c ứ n g hãn lại liền quan tài đồng xanh nắp cũng không có nhúc nhích chút nào để cho tiểu đội hỏa thần hai người khác đều cảm thấy rất là kinh ngạc liền liền nghe á n h á n h vậy một mặt kinh ngạc đang nhìn mình hai tay cho là không phải có thần bí gì lực lượng ảnh hưởng mình lực lượng phát huy cái này quan tài hết sức thần bí ta đã từng đem nó bỏ vào hàng tình trong trải qua mười ngày lấy ra nhưng không tổn thương chút nào ám ảnh thân lạnh nhạt nói lúc này thần lực đã đem hắn nửa người cũng ngưng tụ ra chỉ còn lại nửa đoạn thân thể hắn là có thể lần nữa khôi phục trước sáu bảy tầng t ả hưu thực lực như thế lợi hại hàng tinh nội bộ nhưng mà mấy chục triệu độ nhiệt độ cao đều không cách nào đem cái này quan tài đồng xanh hòa tan hứa phong kinh ngạc nói cũng chỉ có hàng tinh cấp thực lực cương giả mới có thể làm ra như vậy sự việc lấy hứa phong bây giờ thực lực nhiều nhất đến gần hàng tinh muốn đi sâu vào hàng tinh đó chính là tự tìm cái chết hô hứa phong ngươi đi thử một chút nếu như ngươi cũng không cách nào dung chuyển cái này quan tài đồng xanh ta đề nghị chúng ta lập tức nghĩ biện pháp rời đi thần quốc nghe b á n h h á n h thở dài nói cái này quan tài quá thần bí che giấu cảm giác hơn nữa liền không gian chiếc nhẫn chữ vật cũng không cách nào gửi ta phỏng đoán đây không phải là hành tinh cấp thậm chí hàng t i n h cấp có thể có được bảo vật hứa phong gật đầu một cái ám ảnh thân đạt được nó cũng chỉ là đem nó bỏ vào thần tọa hạ giữ mấy ngàn năm liền liền bảo vệ nó đều là hệ chủ cấp tồn tại hứa phong phỏng đoán cái này quan tài trong an táng nói không chừng là một vị vựng chủ cấp thậm chí là giới chủ cấp cường giả cho dù có người nói cho ta trong này an táng chính là một vị vũ trụ cấp cường giả ta cũng không sẽ cảm thấy bất ngờ hứa phong nhẹ giọng nói bất quá loại này có khả năng rất nhỏ vũ trụ cấp cường giả quan tài không thể nào chỉ để cho một người hệ chủ cấp cường giả bảo vệ chí ít cũng là giới chủ cấp hoặc là là mấy chục tên vựng chủ cấp bảo vệ hứa phong đi tới quan tài đồng xanh một bên cạnh đưa tay nhẹ nhàng u ố t ven nó bên ngoài cái này quan tài ngoài mặt c h ạ m chỗ rất nhiều động vật thực vật hình tượng thậm chí còn có loài người tay cầm chừng mâu xua đuổi dã thú hình ảnh hứa phong kinh ngạc phát hiện những thứ này xua đuổi dã thú loài người nhìn như rất giống trên trái đất người viên hình tượng mà những dã thú kia cũng đều là trên trái đất đã từng xuất hiện viễn cổ dã thú chẳng lẽ nói cái này quan tài bên trong nằm cũng là một vị trên trái đất đi ra cường giả hứa phong trong lòng ngầm nói ngay tại lúc này quan tài đồng xanh trong thả bắn ra một đạo trần chùi ánh sáng màu vàng nửa đoạn trên quan tài gỗ tự động rời đến một bên lộ ra quan tài ở giữa cảnh tượng đây là tình huống gì nghe b ánh b á n h cùng tần tử minh mặt đầy kinh ngạc mới vừa rồi hai người bọn họ hao hết khí lực cũng không có đem quan tài nhúc nhích chút nào bây giờ hứa phong chẳng qua là sờ một chút quan tài liền trực tiếp mở ra hứa phong đứng ở phía trước nhất cái đầu tiên thấy được quan tài ở giữa cảnh tượng cái này quan tài ở giữa bên trong chiến vách lại vậy chạm trổ đ i ề u khác những thứ này đ ề u k h á c đều là từng cái yêu ma hình tượng nhìn như trông rất sống động hơi tản ra ánh sáng lẫn nhau bây giờ tựa hồ có một loại lực lượng thần bí lẫn nhau liên tiếp với nhau hợp thành một cái màu vàng nhạt lưới phòng vệ ở nơi này lưới phòng vệ hạ yên tĩnh nằm ở quan tài ở giữa nhìn như giống như một cái to lớn màu vàng quạ đen cái này màu vàng quạ đen có chừng cao cỡ một người cả người lông chim tựa như vàng đúc ở nó dưới người có ba con chân tam túc kim ô hứa phong trong đầu đầu tiên nhớ lại cái này trong thần thoại sinh vật trước mắt cái này sinh vật hình dáng nhất định chính là đối với tam túc kim ô loại này thần thoại sinh vật giải thích tốt nhất hứa phong không nhịn được đưa tay muốn chạm tam túc kim ô thân thể nhưng muốn chạm tới tam túc kim ô thân thể phải mặc qua tầng kia màu vàng nhạt lưới phòng vệ hứa phong ngón tay vừa mới tiếp xúc đến tầng kia lưới phòng vệ lập tức cảm thấy một k i a chỗ đau một giọt máu tươi từ ngón tay trong s u n g ra rất nhanh ở lưới phòng vệ lên phân giải một cổ trích nhiệt đợt khí đột nhiên từ quan tài trong phún ra ngoài đem tiểu đội hỏa thần ba người trực tiếp hất bay hung hăng đụng vào sau lưng trên vách tường một tiếng thanh thúy tiếng kêu to từ quan tài trong vang lên liền liền thần quốc bên trong đang đang ngưng tụ thân thể ám ảnh thần thấy quan tài ở giữa tam túc kim ô cũng là ngẩn người một chút trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt nguyên lai là ngọn lửa cháy mạnh thần hoàng quan tài khó trách hứa phong trước mắt xuất hiện một nhóm màu đỏ thám hệ thống nhắc nhở hệ thống không kiểm tra đến ngươi có trái đất yêu tộc huyết mạch không cách nào đạt được tam túc kim ô truyền thừa tam túc kim ô quả nhiên là tam túc kim ô hứa phong tự l ầ m b ầ m không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp tới trái đất trong truyền thuyết thần thoại sinh vật ngay tại lúc này quan tài bên trong bay ra một kiện vật phẩm nhẹ nhàng rơi vào hứa phong trong tay tiếp quan tài đắp lên tự động khép lại toàn bộ quan tài đột nhiên lơ lửng hướng cửa đá bay đi ám ảnh thần chủ thần quốc bên trong một đạo ánh sáng màu vàng từ thần tọa lên bay ra chương n g thần chín trên màn sáng, t thời một thùng xanh hóa cái đem màn tài sáng đụng quan ra lôi là to, luận đồng chớp, p vô a trước trở có cái gì g ạ i t ấ t cả đều đụng bị nó r a m ộ tám c i lôi tiếp thùng to, trực tiếp biến ấ t trong ở m ắ t của mọi n g ư ờ i c h ư ơ n g 984, diệt thần kiếm quan tài đồng xanh trực tiếp xông ra thần quốc cái này không những để cho tiểu đội hỏa thần người kinh ngạc liền liền tuần tinh các người cũng bị kinh động đó là vật gì thần sứ kinh ngạc nhìn xa xa một chút kim mang Hắn thậm chí không có thấy rõ là thứ gì rời đi từ trung ương thần tọa hạ bay ra ngoài tựa hồ là một món bảo vật có thấy tuần tinh sử nhẹ giọng nói đi đi trung ương thần tọa xem xem thần sứ lập tức nói bốn phía bảo vật đã thu thập không sai biệt lắm đoàn người hướng trung ương thần tọa bay đi thấy xa xa tuần tinh sử hướng mình bên này bay tới nghe á n h á n h sắc mặt đại biến lập tức hô lập tức rời đi nơi này nói xong nghe á n h á n h trực tiếp hướng cái đó bị quan tài đồng xanh đụng đi ra ngoài lô lớn bay đi chỉ có từ nơi đó mới có thể rời đi cái này thần quốc ba người lập tức hướng cái đó đang đang từ từ thu thập khôi phục lô lớn bay đi thần quốc phòng ngự một khi gặp phải phá xấu xa phần lớn tình huống đều là lập tức biến thành mảnh vỡ muốn lần nữa khôi phục nhất định phải có hàng loạt thần lực mới được thế nhưng quan tài đồng xanh đụng lực đạo lại gây khó dễ đến không kém chút nào đến nước đem màn sáng chỉ đụng đánh ra chu vi năm sáu mở lô lớn t r u n g quanh không có chút nào vết nước khe hở giống như cái này thần quốc màn sáng nguyên bản ở chỗ này thì có một cái lô thủng to vậy thấy tiểu đội hỏa thần ba người hướng cái đó lô lớn bay đi mấy tên tuần tinh sử nhất thời giận dữ lập tức quay đầu hướng tán nhân đuổi theo lúc này bay ở trước mặt nhất thần sứ lại cũng không che giấu đối với ba người sắc ý ánh mắt âm hàn chăm chú nhìn ba người hình bóng mặt ngoài thân thể đ ỗ n g nhiên toát ra vài thước cao ngọn lửa màu đen cả người cũng vùi đầu vào trong bóng tối nhìn như hết sức quỷ dị hiển nhiên là hắn đệ đáy dương tuyệt chiêu thần thông sau lưng mấy tên tuần tinh sử vậy rối rít thi triển pháp thuật thần thông từng đạo màu xám cho chùm tia sáng hướng tiểu đội hỏa thần ba người sau lưng bay đi hứa phong sau lưng xuất hiện cả hai vây cánh vừa quay người cả hai vây cánh hơi trao đảo một cái nhất thời vô số đao gió sấm xét hướng sau lưng đám kia tuần tinh sử b ắ n tới cùng những cái kia màu xám đen chùm tia sáng va chạm nhau nhất thời phát ra ủng ủng tiếng nổ hứa phong lần này cũng chỉ ở c h ờ địch cũng không có suy nghĩ có thể đối với những cái kia tuần tinh sử tạo thành tổn thương gì dẫu sao hổ cánh cánh phong lôi cấp bậc cùng phẩm cấp cũng quá thấp dù là những cái kia hàng tình cấp cường giả đứng không núp n í c h cũng đối với bọn họ không tạo được tổn thương gì hơi cản trở sau một chút hứa phong bóng người ở hổ cánh cánh phong lôi ra trì hạ nhất thời tăng lên mấy phần phi kiếm trong tay d ư ơ n g lên mấy đạo kiếm khí màu bạc hướng tuần tinh sử bay đi đây mới là hứa phong chân chính t r ở thủ đoạn của địch tuần tinh sử c ử a thấy mới vừa rồi những cái kia đ a o gió trong lòng nhất thời đối với hứa phong nổi lên lòng khinh thường Bất một quá là nếu g không ư như như ờ i tinh thi triển coi i hành nhỏ, thể thủ Thấy là đoạn tệ. một cấp có bạc đứa đã vậy k m q a như g ớ tới, n tuần tinh g tự một ít trực tiếp bay lại xử kiếm h ô n chung g tay lên một cái, tung ra một mảnh vàng dực, muốn triệt tiêu muốn mảnh vàng những ra dực, i k khí này. n ế uy như kiếm khí kiếm u lực cùng mới vừa rồi những cái kia đao gió sấm sét vậy những thứ này vàng rực màn sáng ngăn cản chúng dư sức có thừa nhưng đổi thành kiếm khí những thứ này vàng rực màn sáng liền giống như một tầng lụa mỏng vậy đâm một tiếng văng nhỏ còn không chờ những cái kia sông ở trước nhất tuần tinh sử kịp phản ứng kiếm khí màu bạc liền trực tiếp phá vỡ vàng rực chém ở bọn họ trên mình nhất thời máu tươi tung tóe từng cái to lớn bạo kích tổn thương con số từ trên đỉnh đầu bọn họ toát ra nếu như không phải là hứa phong vội vã chạy khỏi nơi này chỉ cần tiến lên nữa sửa chữa mấy kiếm là có thể trực tiếp tiêu diệt mấy cái tuần tinh sử thu trọng thương tuần tinh sử rồi mới từ trong lòng coi trọng mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng hôi vụ v ậ y ngọn lửa hàn g tinh cấp cấp diễm có thể đưa đến ngăn cản tác dụng nếu như mới vừa rồi bọn họ liền thi triển cấp diễm cũng không biết nhận được nặng như vậy tổn thương bắt hắn ta phải đem hắn b ằ m thây vạn đoạn một người tuần tinh sử cắn răng nghiến lợi nói hàn g tinh cấp cường giả lại bị một người hành tinh cấp người bị đả thương đây đối với bọn họ mà nói nhất định chính là sỉ nhục hắn chính là hủy diệt tác ngộng xe quỷ người lần này có thể muôn ngàn lần không thể lại để cho hắn chạy mất bắt hắn thay chết đi huynh đệ trả thù mấy tên tuần tinh sử nhất thời tức giận giống to tuần tinh sử thần sứ bóng người đột nhiên xuất hiện ở thần quốc màn sáng phá vỡ lô lớn trước liền thật giống như thuấn di vậy mặt ngoài thân thể màu đen cấp diễm hừng hực cháy nhưng thần sứ trên mặt cũng lộ ra một tia mệt mỏi các người mấy ngày một cái cũng bị muốn chạy trốn ra đi thần sứ đỏ tươi trong ánh mắt lộ ra thần sắc dễu cợt nghe ánh á n h cắn răng một cái trực tiếp từ trong ngực mò ra một tòa màu đen đỉnh núi bộ g á n g pháp bảo hướng thần sứ nem tới nguyên bản lớn t r ư ờ n g bàn tay đỉnh núi trên không trung đột nhiên trở nên lớn tựa như một tòa chân chính đỉnh núi hướng thần sứ đỉnh đầu đẻ đi nhất thời thần sứ áp lực tăng lên gấp b ộ i trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng thần s á c đem hết toàn lực hướng hắn công kích nghe oánh oánh la lớn từ trong ngực lại mò ra một chuôi dài hơn 0 3 m m ngọc kiếm hung hăng hướng thần sứ đầu ném qua cái này toàn thân trong suốt ngọc kiếm chỗ mũi kiếm có một màn đỏ thẫm tựa như máu tươi vậy thần sứ toàn bộ chú ý lực nguyên bản đặt ở đỉnh đầu tòa k i m màu đen trên núi nhỏ nhưng cái này ngọc kiếm vừa xuất hiện thần sứ trên mặt lộ ra kinh hãi thần sắc diện thần kiếm ngươi tại sao có thể có như vậy bảo vật thần sứ la lớn trên mặt lộ ra thần sắc không dám tin bóng người t r ợ t trước mắt lại cũng không dám ngăn ở thần quốc màn sáng trước động trực tiếp hướng bên cạnh thuấn di ra mấy chục trượng xa màu đen kia đỉnh núi hung hăng nện ở thần sứ mới vừa rồi đứng địa phương phát ra một hồi nổ ẩm không khí cũng kịch liệt chấn động đứng lên một cổ kính k h i hướng bốn phương tám hướng lan truyền liền liền gần đây thần quốc màn sáng vậy truyền đến một hồi rắc rắc rắc rắc gây l ị a t h à n h mà trôi này ngọc kiếm nhưng trực tiếp quay lại phương hướng tiếp tục hướng thần sứ bay đi tốc độ như điện chớp chúng ta đi mau nghe oánh nhìn một cái ngọc kiếm trong mắt lộ ra nhức nhối thần sắc sắp tôi s ắ p đỉnh núi thu hồi lại lần nữa biến thành lớn chừng bàn tay thả vào trong ngực dẫn đầu hướng cái đó l ô lớn bay đi trôi này ngọc kiếm cũng là nghe oánh ở trên cao lần trong thăm dò lấy được một món bảo vật tên là diện thần kiếm chỉ cần là thần chi bị trôi này ngọc kiếm phong tỏa vô luận trốn tới chỗ nào cũng biết bị ngọc kiếm theo dõi tới chỗ nào không chết không thôi mà một khi bị trôi này ngọc kiếm công kích được liền lập tức sẽ để cho tên này thần chi huyết dịch sôi trào không đem cả người huyết dịch cháy hết căn bản sẽ không dừng lại chỉ bất quá như vậy một trôi ngọc kiếm chẳng qua là duy nhất pháp bảo ném ra ngoài sau đó thì sẽ đuổi theo mục tiêu vĩnh không ngừng nghỉ rất khó ở lần nữa thu hồi đây cũng là nghe n n h n n h để đáy dương thủ đoạn bảo vệ tính mạng dù là giết chết một người tuần tinh sử thần s ứ cũng để cho nàng cảm thấy có chút không đáng giá ba người lao ra thần quốc màn sáng nhìn chậm rãi khép lại màn sáng ba người đồng thời s ợ trường một hơi yên lòng không có thần s ứ những cái kia tuần tinh sử cũng không dám dễ dàng đuổi theo các nàng sơ ý một chút nói không chừng còn có thể bị ba người giết ngược chúng ta đi mau rời đi nơi này lập tức ngồi tinh thuyền trở về địa điểm xuất phát nghe oanh a n h nói cái này mảnh vỡ vũ trụ đã không an toàn nếu đã xuất hiện một người thần s ứ như vậy tùy thời sẽ xuất hiện hạng nhì hạng ba m u ố n ở nơi này mảnh vỡ vũ trụ cùng đám này tuần tinh sử tranh hùng đơn giản là một kiện chuyện không thể nào dẫu sao bọn họ số lượng quá nhiều hơn nữa càng thích đứng mảnh vỡ vũ trụ quy luật sinh tồn chương 985, r ờ i đi thần quốc bên trong tóc h a i bù sụ, cả người chật vật thần s ứ nhìn đã khép lại thần quốc phòng ngự màn sáng trong mắt lửa giận tựa hồ có thể đem chung quanh hết t h ể cũng tiêu hủy sạch sẽ lúc này một cánh tay của hắn đã biến mất không gặp chỉ còn lại nửa đoạn trống r ô n g tay háo nếu như không phải là ở giây phút sau cùng thần sứ dùng mình một cánh tay thi triển thế thân thuật mà nói nhất định sẽ bị trôi này ngọc kiếm đuổi không chết không thôi trên thực tế cho dù hắn dùng một cánh tay thi triển thế thân thuật cũng chỉ có năm mươi phần trăm tỷ lệ sống sót h i ệ n nhiên thần sứ vận khí cũng không tệ lắm ngọc kiếm lựa chọn sai rồi mục tiêu đánh chết cái đó cánh tay biến thành thế thân đánh chết tăng lên sau đó ngọc kiếm bề ngoài đã phủ đầy vết n ư ớ c hiển nhiên đã không cách nào lần nữa sử dụng nghe ánh ánh thực lực mạnh hơn nữa cũng chỉ là một người hành tinh cấp cường giả muốn dựa vào ngọc kiếm giết chết một người hàng tinh cấp cường giả chỉ có thể cưỡng ép thuốc giục phát ngọc kiếm bản thân tiềm lực nếu như là một người hàng tinh cấp cường giả sử dụng trôi này ngọc kiếm giết chết c ù n g cấp kẻ địch sau đó ngọc kiếm trí thiếu còn có thể khiến cho dùng ba lần nhưng bây giờ sợ rằng một lần vậy khiến cho không dùng được thân sứ tức giận lớn tiếng gấm thét nhưng lại không làm nên chuyện gì trong thời gian ngắn bọn họ thì không cách nào đánh vỡ tầng này thần quốc phòng ngự màn sáng chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu đội hỏa thần ba người rời đi tân tử minh từ trong nhẫn chữ vật lấy ra tinh thuyền nghe ánh ánh đ i ể n mật mã vào một lần làm việc sau đó tinh thuyền khôi phục lúc tới hình dáng ba người nhanh chóng tiến vào tinh thuyền trong khoảng cách lần kế bóng tối gió bao ở giữa n g h ỉ kỳ còn có nửa giờ chúng ta phải ở nửa canh giờ này bên trong để cho đám kia tuần tinh sử không tìm được chúng ta mới được nghe á n h oanh thấp giọng nói tinh thuyền từ từ bay lên không nhưng nhưng cũng không dám lập tức thoát khỏi viên tinh cầu này tầng khí quyển chỉ có thể hướng cách xa thần quốc phương hướng bay đi hứa phong có chút tiếc nuối nhìn tòa kia núi đá ám ảnh thần thần thân thể còn đang ngưng tụ chỉ có ngưng tụ ra thần thân thể hắn mới có đủ thực lực khống chế mình thần quốc nguyên bản hứa phong còn dự định đem cái này thần quốc toàn bộ hấp thu đổi thành thành mình thần đất như vậy hắn thần quốc diện tích nhất định có thể đột phá mười nghìn mẫu như vậy thần quốc diện tích vừa là ở hàng tình cấp thần chi trong cũng coi là hạng hàng đầu thậm chí có thể ở hệ chủ cấp thần chi thần quốc bảng xếp hạng trong chiếm cứ một chỗ ngồi mặc dù chỉ là chót hết đáng tiếc hứa phong trong mắt tràn đầy tiếc nuối cùng không thôi ám ảnh thần coi như ngưng tụ ra thần thân thể cảnh giới cũng biết từ hàng tình cấp r ứ t tới hành tinh cấp hơn nữa còn là hành tinh cấp một cấp mặc dù hàng tình cấp kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn ở nhưng dẫu sao bây giờ không cách nào làm người rút nếu không có một cái hàng tình cấp thực lực người rút hứa phong thậm chí có lòng tin đem đ á m k i a tuần tinh sử toàn diệt hết chỉ bất quá chúc thần cấp bậc là không cách nào vượt qua thần chủ ám ảnh thần coi như đang tu luyện cảnh giới cũng sẽ bị áp chế gắt gao ở hành tinh cấp cấp chín cái này không lấy người bất kỳ ý chí là rời đi ám ảnh thần ngươi trả lời thần thân thể sau đó có thể k h ô n g chế thần quốc sao hứa phong có chút chưa từ bỏ ý định hỏi thần, quốc cùng thần chi trên thực tế là một thể hai mặt vô luận hứa phong thân ở mình vũ trụ bất kỳ một người nào địa phương cũng có thể ngay tức thì tiến vào mình thần trong nước nhưng cái này cái mảnh vỡ trong vũ trụ quy luật cùng mình vũ trụ cũng không giống nhau nếu như hứa phong dám ở chỗ này tiến vào thần quốc có rất lớn tỷ lệ là bị thời không trường hà cho con đi mà không phải là tiến vào thần trong nước xin lỗi thần chủ thần của ta nước đã rơi xuống nếu như thân ở thần quốc ta còn có thể n ắ m trong tay một khi rời đi ta thậm chí liền cảm ứng nó đều rất khó khăn đã ngưng tụ đến bắp đùi ám ảnh thần lắc đầu nói nhìn dán dấp có cơ hội ta còn muốn một lần nữa cái này mảnh vỡ vũ trụ hứa phong nhẹ giọng nói lớn như vậy thần quốc diện tích nếu như không thể chiếm đoạt hấp thu thật sự là quá lãng phí thần chủ đại nhân xin yên tâm đám người kia chẳng qua là một ít di tộc bọn họ thu được ta thần quốc nội bảo tàng sau đó hẳn liền sẽ rời đi dẫu sao cái này mảnh vỡ vũ trụ không lớn nếu như thời gian dài đợi ở chỗ này bọn họ rất có thể sẽ bị cái này mảnh vỡ vũ trụ đồng hóa cuối cùng thành là nó một phần tử lại cũng không cách nào rời đi đến lúc đó chỉ có thể theo cái này mảnh vỡ vũ trụ hủy diệt mà hủy diệt ám ảnh thần c h ấ n ă n nói hứa phong khẽ gật đầu cái này cơ chung mảnh vỡ vũ trụ nguyên bản không nên c ó tuần tinh sử nếu như không phải là bởi vì là có ám ảnh thần cũng chính là ảnh s ắ t thần chủ thần quốc bảo tàng bọn họ cũng sẽ không xuất hiện tinh thuyền đang đến gần tầng khí quyển địa phương bay trên không tinh thuyền bên ngoài bóng tối năng lượng như không ở giữa c h ả y loạn vậy thỉnh thoảng cuốn tới ở tinh thuyền bề ngoài lưu lại từng đạo màu xám cho dấu vết đội trưởng chúng ta hẳn trước tìm một chỗ hạ xuống nơi này bóng t ố i năng lượng chảy loạn quá kịch liệt ta sợ tinh thuyền sẽ phải chịu làm tổn hại t ầ n tử minh có chút lo âu nói được chúng ta tinh thuyền thay đổi hộ giáp vậy tiêu hao xong hết rồi tìm một điểm an toàn địa phương trước nghỉ ngơi một chút đi chỉ có mười mấy phút thời gian chúng ta là có thể trực tiếp về nhà nghe ánh á n h gật đầu nói bây giờ tinh thuyền là bọn họ duy nhất trở lại mình vũ trụ giao thông công cụ có bất kỳ một chút làm tổn hại cũng có thể để cho bọn họ ở c h u y ể n k i ế p thời không thành lũy lúc vĩnh viễn ở lại chỗ này rất nhanh tinh thuyền đáp xuống một cái tầm thường hang núi nhỏ tiểu đội hỏa thần ba người chỉ cần phải ở chỗ này yên tĩnh chờ đợi lên mười mấy phút là có thể trực tiếp rời đi lúc này mỗi một giây đối với ba người mà nói đều là một loại đau khổ ngay tại tinh thuyền hạ xuống hang núi nhỏ không lâu trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy cái chấm đen nghe á n h á n h trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc làm sao có thể bọn họ là làm sao theo dõi tới nghe á n h ánh không dám tin tưởng nhìn trời không trung cái đó mất đi một cái cánh tay thần sứ cùng sau lưng hắn mấy tên tuần tinh sử hướng tiểu đội hỏa thần chô ở hang núi nhỏ bay tới ẩn nút ẩn nút t ầ n tử minh thấp giọng nói lúc này tinh thuyền đang đậu s á t ở bên trong sơn cốc trong một rừng cây nhỏ nếu như không tiến vào rừng cây cẩn thận s i ê u tầm nói từ bên ngoài thì không cách nào thấy tinh thuyền bọn họ nhìn như không giống như là theo dõi chúng ta dáng vẻ hứa phong cẩn thận nhìn chằm chằm tuần tinh sử thấp giọng nói đám kia tuần thái không nhanh, đám kia tuần tinh nhỏ, đá lại, không động, tuần tinh phi giống tuần trạng chuẩn hành cũng như sử lúc là ba người liếc mắt nhìn nhau đây quả thực quá thần kỳ tùy tiện đậu một cái hang núi nhỏ lại chính là tuần tinh sử cửa doanh trại đội trưởng chúng ta có cơ hội hay không tới phục kích bọn họ một chút tân tử minh một mặt bộ dáng hưng phấn tựa hô tùy thời chuẩn bị từ trong rừng cây sông ra chiến đấu không nên nghĩ bậy bạ chúng ta căn bản không phải bọn họ đối thủ coi như tên kia thần sứ bị trọng thương nhưng ai biết bọn họ chỗ này trong doanh trại lại có bao nhiêu người nghe b á n h oanh thấy thần sứ lại không chết trong mắt lộ ra nồng nặc tiếc nuối thần sắc đem chỗ này địa điểm đi xuống cái này có thể để cho chúng ta đạt được hàng loạt điểm c ô n g hiến nghe b á n h oanh nói một người thần sứ mấy tên thậm chí mấy chục tên hàng tinh cấp tuần tinh sử cái này tám mươi chín tàu mảnh vỡ vũ trụ nguyên bản căn bản không có bị những thần kia tử trên bảng chiến đội để ở trong lòng nhưng là có như vậy một cái tuần tinh người doanh trại tồn tại nghe á n h á n h có thể khẳng định tám mươi chín tàu mảnh vỡ vũ trụ sẽ rất mau trở thành một cái đại nhiệt môn ở trên quang não ghi chép xong chỗ này doanh trại tọa độ sau đó mấy người nhanh chóng rời đi nơi này đến khi thời gian kết thúc ba người rốt cuộc ngồi tinh thuyền hướng tinh không mênh mông bay đi chương chín trăm tám mươi sáu thu hoạch phong phú một ngày sau đó t r ú n g thần điện quang ngân quỹ đạo núi vê anh một chiếc bị bóng tối năng lượng ăn mòn loang lổ không chịu nổi tinh thuyền vững vàng dừng ở ở quang ngân quỹ đạo cối tinh thuyền cửa khoang bị người từ bên trong trực tiếp một chân đại bay tiểu đội hỏa thần ba người dùng cả tay chân từ tinh thuyền trong bỏ ra liếc mắt nhìn nhau ba người đồng thời vui vẻ cười to đứng lên loại này cảm giác sống sót sau tai nạn chân thực có chút kinh tâm động khách hoang nên trở lại t r ú n g thần điện bên cạnh nhân viên làm việc một mặt kính n g thăm hỏi cuối cùng sống trở về ha ha tân tử minh một mặt biểu tình mừng rỡ chẳng qua là đáng tiếc c h i ế c kia tộc thú yêu tinh thuyền nếu như đem nó làm trở lại chỉ sợ cũng có thể đổi không thiếu điểm công hiến hứa phong đột nhiên nói ai có thể đem tên kia lái về chúng ta cũng không có thú yêu nhất tộc thân thể cường hãn đồ chơi kia lại thả không vào chiếc nhận chữ vật nhìn thấy nhiều nhất chính là phá hủy làm điểm bên trong bộ kiện trị giá không được nhiều thiếu điểm công hiến nghe b á n h oánh liếp mắt rất không ưa hứa phong như vậy keo kiệt ngay tại lúc này lân cận quỹ đạo trên núi lại vang lên một hồi rồn rập cảnh linh thanh trên bầu trời nước xoáy mây chỗ sâu một chiếc tinh thuyền phá không mà ra hung h ă n g hướng quang ngân quỹ đạo đập xuống cái này tinh thuyền bề ngoài nhìn như so hứa phong bọn họ ngồi tinh thuyền còn muốn tổn thương nghiêm trọng tinh thuyền bề ngoài bị xương lạnh đông thành màu x á m trắng tản ra lũ lũ khí lạnh bề ngoài từng đạo mịn vết n ư ớ c lần bố trí chi đúng chiếc tinh thuyền tựa hồ một khắc sau thì phải trực tiếp g ã rời vậy tinh cửa khoang thuyền bị người một quyền đánh nát từ bên trong bỏ ra ngoài sáu tên thành viên bọn họ sau khi ra ngoài động tác thứ nhất chính là một cái tháo ra ở chóp m ú i hô hấp khí từng ngụm từng ngụm hô hấp không khí mới m ẽ hứa phong lúc này mới ý thức tới bọn họ đoàn người trở lại hô hấp khí lại không có tháo xuống giống như đã hô hấp khí đã thành là thân thể một số lúc này hứa phong mới cởi khổ đem chóp m ú i hô hấp khí h á i xuống nhất thời một cổ mang cỏ xanh hương thơm mùi vị tràn vào chóp m ú i là chiến đội kỳ lân nghe á n h á n h sắc mặt có chút khó khăn xem chiến đội kỳ lân ở tân thần bảng hạng thứ 27, nhưng bởi vì là tiểu đội hỏa thần hy sinh một người đội viên lần trước nhiệm vụ lấy được cống hiến giá trị cũng không cao vì vậy từ thứ chín tên trực tiếp lui đến hơn 20 tên mà chiến đội kỳ lân nhưng dị quân nổi lên lần trước nhiệm vụ thu hoạch dị thường phong phú thu được hàng loạt cống hiến giá trị trực tiếp vọt tới tên thứ 10, hơn nữa cho dù như vậy tựa hồ bọn họ cũng không có lời biếng xem bộ dáng là sát theo tiểu đội hòa thân lại ra một lần nhiệm vụ hơn nữa nhiệm vụ lần này nhìn như hoàn thành cũng không tệ tối thiểu sáu tên đội viên cũng hoàn hảo không hao tổn trở về xa xa liền nghe được chiến đội kỳ lân lẫn nhau nghị luận thanh âm hưng phấn lần này thu hoạch phong phú chúng ta chiến đội hạng có phải hay không vừa có thể tiến về trước mấy tên đương nhiên biết ha ha không nghĩ tới lại đang ngây lửa tinh phát hiện một mảnh đất hạ chế tạo căn cứ quan căn cứ này toa độ chỉ sợ cũng có thể giá trị ba điểm công hiến chớ nói chi là bị chúng ta đánh trở về những thiết bị này nơi đó người bảo vệ thật là quá yếu đuối ta còn không có ra sức chúng liền toàn ngủ nếu như không phải là hoàn cảnh quá mức tồi tệ ta cũng muốn ở nơi đó nắp cái lầu nhỏ đi nghỉ phép ha ha thấy tiểu đội hỏa thần đoàn người chiến đội kỳ lân đội trưởng tống ngọc x ứ n g sốt một chút sau đó trên mặt lộ ra nụ cười quỳ dị trước kia chiến đội kỳ lân thấy tiểu đội hỏa thần đó là phải ngưỡng vọng tồn tại nhưng bây giờ hẳn là tiểu đội hỏa thần ngửa mặt trông lên mình chiến đội kỳ lân tống ngọc trong chốc lắt lòng tin tràn đầy Thấy tiểu thần trở hỏa chỉ đội, đội, đội về bên trong căn cứ chiến đội kỳ lân đang kết toán cống hiến giá trị cùng những chiến đội khác vậy c ha i đội chiến đội đi, giữ lại, ế n lân cũng mình dùng lên còn toàn đã đem đồ đều kỳ là lấy có trước thể o c ha o chúng cống thần điện đổi hiến h điện giá trị. đổi ha, ha, lần này chúng ta chẳng những phát hiện một mảnh đất hạ chế tạo căn cứ hơn nữa còn thu hoạch hàng loạt ngân tinh mục tinh hồn thiết những thứ này chân quý chế tạo nguyên liệu hơn nữa còn cây đuốc mây tinh thăm dò phạm vi lại tăng lên ba mươi lần này sợ rằng ít nhất có thể đủ đạt được ba chục ngàn cống hiến, hi hi, hiến giá trị tính ra được, chúng ta lần này tổng cộng thu được ba mươi một nghìn sáu trăm điểm cống hiến giá trị tân thần bảng lại đi tới hai người bây giờ chúng ta là tân thần bảng tên thứ tám chiến đội kỳ lân đội trưởng tống ngọc thấy tiểu đội hỏa thần đoàn người tiến vào căn cứ trơ tráo không cười nói đội trưởng nghe lần này t h a m dò thu hoạch chắc hẳn vậy rất phong phú đi chỉ bất quá làm sao nhìn ít đi một người đội viên đây chính là muốn khấu trừ hàng loạt điểm cống hiến chẳng lẽ tàu thứ tám mươi chín mảnh vỡ vũ trụ lại như thế nguy hiểm không đội trưởng tàu thứ tám mươi chín mảnh vỡ vũ trụ chẳng qua là một cỡ chung mảnh vỡ vũ trụ chúng ta thăm dò nhưng mà thứ bốn mươi chín tàu mảnh vỡ vũ trụ đây chính là lớn mảnh vỡ vũ trụ độ nguy hiểm nhưng mà so cỡ chung mảnh vỡ vũ trụ lớn hơn nhiều bên cạnh một người chiến đội kỳ lân đội viên cười híp mắt nói nghe ánh ánh quỷ dị nhìn chiến đội kỳ lân một cái hoàn toàn không thấy bọn họ ánh mắt hài hước vội vã đi tới chủ khống quang n à o trước kết toán điểm cống hiến sau đó liền trực tiếp rời đi rất nhanh bên trong đại sảnh vang lên một hồi pháo bông nổ ẩm đây là cống hiến giá trị vượt qua một trăm ngàn điểm mới có động tĩnh chiến đội kỳ lân người mặt liền biến s á c mới vừa rồi kết toán điểm cống hiến chỉ có tiểu đội h ỏ a thần chẳng lẽ nghĩ tới đây chiến đội kỳ lân người dối rít hướng tân thần bảng trào liền qua té ngã thứ chín tên mà tiểu đội h ỏ a thần hạng lại trực tiếp từ trước khi hơn ba mươi tên một chút tiến vào thứ bảy tên điều này sao có thể một cái cỡ t r u n g mảnh vỡ vũ trụ bên trong vậy mà sẽ có một cái tuần tinh người doanh trại hơn nữa bọn họ mới ba người không bốn người lại có thể giết chết tuần tinh người hơn nữa còn giết năm tên rơi xuống thần quốc một cái cỡ t r u n g mảnh vỡ vũ trụ vẫn còn có một nơi rơi xuống thần quốc thật là để cho người không dám tin tiểu đội hỏa thần lần này lấy được c ô n g hiến giá trị là tháng một mươi năm chín tám k thiếu chút nữa là có thể đạt tới hai trăm ngàn c ô n g hiến giá trị cơ hồ là chiến đội kỳ lân sáu bảy lần nhiều chiến đội kỳ lân người từng cái ngây người như phóng bọn họ làm sao cũng không dám tin tưởng một cái cỡ t r u n g mảnh vỡ trong vũ trụ lại t r ô n giấu nhiều như vậy bảo tàng hơn nữa đây vẫn chỉ là sơ kỳ báo cáo đến khi chúng thần điện xác nhận những tin tức này tiểu đội hỏa thần còn biết có nhiều tăng thêm cống hiến giá trị đến lúc đó nói không chừng tân thần bảng hạng tiểu đội hỏa thần có thể từ thứ bảy trực tiếp vọt tới trước ba thành tích như vậy một khi tiểu đội hỏa thần thành viên đột phá đến hàng t i n h cấp ổn thỏa có thể ở thần tử bảng đạt được một chỗ ngồi chương chín trăm tám mươi bảy đồng xanh tước lúc này tiểu đội hỏa thần đã tiến vào tinh không thành phố chỗ ở chỗ ở trong ở một khu nhà sang trọng khách sạn tầng cao nhất ba người cử hành một t r à n g tiệc ăn mừng lần này t h a m dò nhiệm vụ mặc dù cũng không thế nào viên mãn còn hy sinh một người đội viên nhưng nói tóm lại kết quả cũng không tệ lắm hứa phong ngươi lần đầu tiên tiến hành t h a m dò nhiệm vụ biểu hiện không tệ nếu như không phải là ngươi kích phá ác ngộng xe quỷ sợ là chúng ta mấy cái tất cả đều muốn nói rõ đến nơi đó lần này t h a m dò nhiệm vụ ngươi nhớ công đầu nghe oanh oánh bưng một ly rượu c h á t mặt đầy thần sắc vui sướng đối với hứa phong nói chứ nghe oanh oánh tần tử minh đối với hứa phong thái độ vậy xảy ra rõ ràng thay đổi đã đem hắn coi là tiểu đội hỏa thần chân chính một thành viên không sai hứa phong người kiếm pháp kia quá s ắ c bén ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua cái đó hành tinh cấp cảnh giới người là có thể kích phá ác n g ộ n g xe quỷ coi như hàng t i n h cấp cừng giả phần lớn vậy không có biện pháp làm được tần tử minh một mặt kính nể nói tiểu đội hỏa thần thành viên ở tân thần bảng lên đã coi như là siêu q u ầ n xuất chúng nhưng gặp phải ác ngộng xe quỷ phản ứng đầu tiên vẫn là chạy trốn ở mảnh vỡ trong vũ trụ gặp phải tuần tinh sử hậu quả thường thường chính là đoàn hàn diệt không nghĩ tới lần này chẳng những không có đoàn hàn diệt ngược lại g i ế t mấy tên tuần tinh sử nếu như không phải là cuối cùng thần sứ xuất hiện nói không chừng còn có thể lại săn g i ế t mấy cái tuần tinh sử không có ác ngộng xe quỷ tuần tinh sử cũng chính là phổ thông h à n g tinh cấp cường g i ả thực lực hứa phong lần này tham dò nhiệm vụ ngươi là công đầu sẽ đạt được bốn mươi phần trăm cống hiến giá trị cũng chính là s ắ p xỉ tám mươi n g h n điểm cống hiến trị giá đến khi chúng thần điện xác nhận tuần tinh người doanh trại cùng rơi xuống thần quốc tin tức sau đó còn biết tăng thêm hàng loạt cống hiến giá trị đến lúc đó lại chia nghe b á n h b á n h tùy tiện nói lần này tham dò nhiệm vụ thu hoạch cũng không trống chân là cống hiến giá trị chỉ là nghe b á n h b á n h cùng tần tử minh chiếc nhẫn chữ a vật giảm bảo vật giá trị ít nhất một trăm n g h n điểm cống hiến trị giá nhưng cái này chút đối với chiến lược cá nhân tăng lên trợ giúp quá lớn hoặc là làm một ít cực kỳ chân quý nguyên liệu bọn họ có thể không muốn lấy ra đổi cống hiến giá trị nếu không lần này cống hiến giá trị cũng không chỉ hai trăm ngàn lần này cống hiến giá trị rơi xuống thần điện vị trí còn tại thư yếu m ẫ u chốt là tuần tinh người doanh trại tạm thời vị trí đây mới là cống hiến giá trị đầu to nhưng cái kia tuần tinh sử là tất cả nhà thám hiểm đại địch mỗi giết chết một người cũng biết đạt được hàng loạt điểm cống hiến đây cũng là chúng thần điện vì khích lệ mọi người rét nhiều tuần tinh người mà đ ạ t mỗi một cái tuần tinh người trong tay cũng d i n h chúng thần điện cùng những thứ khác thế lực thành viên tổ chức máu tươi hơn nữa còn là ngăn cản bọn họ t h a m dò mảnh vỡ vũ trụ lớn nhất lực cản hứa phong khẽ mỉm cười có chút ngượng ngùng nói đội trưởng vẫn là chia đều đi lần này ta ở đó viên bóng tối tinh cầu thu hoạch cũng không nhỏ nhiều đi nữa cầm cống hiến giá trị ta cũng có chút ngượng ngùng hứa phong nói cũng là thật tâm nói không riêng gì ở đó một trong hầm mỏ thu hoạch hơn nữa còn trực tiếp thu nạp liền một người thần chủ cấp trúc thần lần này thu hoạch hứa phong có thể nói kiếm đầy c h ậ u đ ầ y bát hơn nữa tỏa kia tam túc kim ố quan tài đồng xanh trong bay ra bảo vật hứa phong cảm thấy lần này coi như cống hiến giá trị một chút đều không lớn lần này thăm dò nhiệm vụ cũng là lớn được lợi đội trưởng nghe b á n h oánh khoát tay một cái nói nên là n g ư ờ i chính là n g ư ờ i đây là thông lệ mỗi một người đều giống nhau hơn nữa ta cùng tần tử minh nhưng mà hoàn thành không thiếu thăm dò nhiệm vụ tích lũy nhiều cống hiến giá trị chúng ta chuẩn bị gần đây bắt đầu đánh vào hàng tính cấp ngươi bây giờ cũng đã là hàng tính cấp cấp chín cũng có thể đánh vào hàng tính cấp ta còn dự định tiểu đội hỏa thần đánh vào thần tử bảng trước mấy tên đâu ngươi cũng không thể kéo chúng ta chân sau đúng vậy hứa phong cảnh giới nhỏ tăng lên dễ dàng nhưng đại cảnh giới tăng lên chân thực quá khó khăn thiên tư năng lực tài nguyên tích lũy thiếu một thứ cũng không được cũng không phải là một chuyện dễ dàng tân tử minh nói ngươi nhưng mà chúng ta tiểu đội hỏa thần chủ lực nhất định phải cùng chúng ta cùng nhau leo lên thần tử bảng ạ hứa phong khẽ gật đầu sàng khoai nói không thành vấn đề lần này t h a m dò nhiệm vụ trở lại ta đã cảm giác được có chút chạm tới hàng tinh cấp cảnh ngưỡng cửa của giới ta nhất định mau sớm tăng lên thực lực để cho chúng ta chiến đội sớm ngày vọt tới thần tử bảng đạt được thần chủ danh hiệu sau đó hứa phong đã mơ hồ cảm giác được mình tựa hồ đã chạm được hàng tinh cấp cảnh giới phỏng đoán muốn không được bao lâu liền có thể đột phá nghĩ tới đây hứa phong trong lòng nóng bỏng sờ một cái trong ngực vậy kiện vật phẩm khoe miệng cũng hơi n h ồ n g lên có cái này hơn tám mươi ngàn cống hiến giá trị hắn là có thể đổi không thiếu có thể tăng lên cảnh giới vật phẩm hơn nữa vậy kiện quan tài đồng xanh trong bay ra ngoài bảo vật hứa phong tăng lên hàng tình cấp cảnh giới đã rất gần đã như vậy vậy chúng ta gần đây cũng không làm nhiệm vụ cũng không tiến hành đội viên chiêu mộ toàn lực đột phá hành tinh cấp đi tân thần bảng đã không có gì ý chúng ta mục tiêu là thần tử bảng nghe oánh b á n h một mặt tự tin nói đúng Thần tử bảng, chúng ta mục tiêu chúng bảng, mục lần à t h tử b ả này g nâng ly chúc mừng nói. Trở lại chỗ ở, hứa phong không kịp đợi đem quang cống giá Thần tử to, Trở bắt tìm trị có thể mua vật minh chúc chỗ hứa hiến phẩm. đầu Lần nói. não n đem mở kiếm mua vui cười lại đợi vẻ có ly ra, ở, kịp hắn mục tiêu là liên quan tới trận pháp lên cấp bí tịch cùng trận pháp quần c h ú hắn bây giờ chỉ biết ba loại trụ cột nhất trận pháp muốn tăng lên trận pháp tu vi thì nhất định phải tiêu phí hàng loạt tài nguyên mua trận pháp sách cùng nguyên liệu bảy trợ trận pháp sách rất dễ dàng hứa phong trực tiếp chọn lựa một bản trận pháp lên cấp cái này bản sách kỹ năng có thể để cho hứa phong trận pháp kỹ năng trực tiếp từ nhập môn tăng lên tới nắm trong tay nhưng là cụ thể trận pháp quyển trục cùng nguyên liệu bày trợn thì không phải là tốt như vậy mua chẳng những giá cả đắt hơn nữa chủng loại rất ít như vậy cũng tốt giống như luyện đan thuật luyện đan lên cấp rất dễ dàng nhưng là cụ thể cách điều chế luyện đan nhưng giá trị liên thành rất nhiều đều là một vị luyện đan đại sư có một không hai cách điều chế sẽ không tùy tiện lấy ra trao đổi hứa phong chọn lựa mấy cái thích hợp mình trận pháp quyển trục ù n g nguyên liệu bảy trận sau đó có chút buồn bực tắt đi quán não nhìn dáng dấp muốn đạt được trận pháp quyển trục ò n muốn nghĩ biện pháp khác mới được hứa phong k h ẽ nhúm mày từ trong ngực lấy ra ở mảnh vỡ vũ trụ vậy quan t à i đồng xanh bay ra ngoài bảo vật đây là một chi ba chân đồng xanh tước nhìn như giống như mới vừa đúc thành bề ngoài tản ra ánh sáng nhàn nhạt mang cái này đồng xanh tước chỉ lớn chừng bằng bàn tay bề ngoài chạm chỗ một cái tam túc kim ô, d ơ thẳng lên trời ré dài hình dáng tay s ờ ở phía trên có hơi lồi loang cảm cẩn thận xem vậy chỉ kim ô dương cánh muốn bay trông rất sống động tựa hồ một khắc sau thì phải từ đồng xanh tức trong bay ra ngoài vậy đồng xanh tức bên trong có một vũng như nước trong vậy chất lỏng hơi lay động hạ lại cho người một loại thủy ngân vậy ngưng trọng cảm để cho người cảm thấy kinh ngạc là cho dù đem đồng xanh tức đổ tới chất lỏng bên trong lại cũng không biết chạy ra v ư ơ n g vàng hút đồng xanh tức bên trong chiến vách chương chín trăm tám mươi tám hàng tinh cấp hứa phong có thể khẳng định đây là một kiện từ trên trái đất đi ra ngoài bảo vật hoặc là nói món bảo vật này chủ nhân nhất định là từ trên trái đất đi ra phía trên này có đậm đà trái đất hơi thở nhưng mà để cho hứa phong kinh ngạc chính là vô luận hắn như thế nào sử dụng động sát thuật trừ tên chữ bên ngoài không cách nào dò xét đến chi này đồng xanh tức bất kỳ tin tức nào thiên đế thần diệu tước chẳng lẽ đây thật là truyền thuyết thần thoại trong chiếm cứ ba mươi ba trọng thiên yêu tộc đại thánh đã từng sử dụng qua diệu tước hứa phong thưởng thức trước chi này nhìn như không tầm thường chút nào đồng xanh tức trong lòng ngầm nói chẳng lẽ nói cái này đồng xanh tức bên trong chất lòng trong suốt chính là cái gọi là thần rượu nhưng là tại sao không ngửi thấy một tia mùi rượu mùi vị nhẹ nhàng dung đồng xanh rượu tước hứa phong ánh mắt híp một cái lại trực tiếp đem rượu tước hướng trong miệng mình ái mộ rất nhanh chất l ò n g trong suốt theo lưu miệng tiến vào hứa phong trong miệng nhất thời một cổ thuần hương mùi rượu tràn ngập đến toàn bộ gian phòng rượu một giọt không dư thừa toàn bộ bị hứa phong nuốt vào trong bụng nhất thời cảm giác một đạo nòng cay cay đường cong từ trong miệng c h ả y vào trong dạ dày hứa phong ánh mắt nhất thời trở nên mê ly lên được rượu ngon hứa phong mắt say mê ly tự lẩm bẩm trong tay đồng xanh rượu tức đang một tiếng rất rơi xuống đất hứa phong thân thể mềm n ũ n trực tiếp nằm ngã trên đất ngủ khò khò liền trong giấc ngộng hứa phong cảm giác mình tựa hồ ở một tòa cung điện hoa lệ t r ò n các loại yêu tộc đại thánh tất cả đều tề tụ một đường một cái mặt mũi tuấn mị chàng trai ngồi ngay ngắn ở trạm c h ỗ tam túc kim ô thần toa lên cùng người khác yêu thần yêu thánh vui mừng tiệc rượu vị này nam tử tuấn mỹ trong tay liền nắm cái này tôn đồng xanh rượu tước bọn họ nói hứa phong câu thứ nhất vậy nghe không hiểu chẳng qua là nhìn chúng không ngừng nghỉ tiệc rượu thời gian có người rời đi cũng có người cả người đầy vết máu tiến vào đại điện gia nhập vào tiệc rượu trong cuối cùng trong đại sành yêu thánh yêu thần số lượng càng ngày càng thiếu bên ngoài đại điện truyền đến tiếng la diết nhưng là ngồi cao ở tôn vị tên ngữ kia nam tử tuấn mỹ vẫn sát mặt không gặp khoe miệng cầu cười trong tay đồng xanh tức chưa bao giờ buông xuống qua dường như đến đại điện trong sông vào mấy cái người k h o á t thu y thân cao mấy trượng dâu tóc dây dưa c h u n g một chỗ nhìn như thật giống như dã nhân loài người cùng người đàn ông này đ ạ i chiến sau đó đem người đàn ông này đánh bại đồng xanh tức mới bị té rơi xuống ngọc trắng trên sàn nhà đến khi hứa phong tử say trong ngộng lúc thanh tỉnh lại nhưng phát hiện tựa hồ đã qua ba ngày ba đêm Bên trong căn co phòng mùi rượu vẫn không mùi rượu tay đồng đ xanh tước từ hình dáng liền c vị trí trung ương xuất hiện một đạo vết nứt một mực hướng tước miệng lan tràn rác r ắ c rác đến tước miệng vị trí một nhỏ mảnh đồng xanh mảnh vỡ bị băng két đi ra ở hứa phong trong mắt cái này cái móng tay nắp lớn nhỏ đồng xanh m ả n h vỡ bị vết nước nứt r a lực đạo đạn đến không trung trên không trung không ngừng xoay tròn vừa xoay tròn một bên biến thành bụi bẩm biến mất không gặp đến khi hắn sự chú ý lại trở lại trong tay đồng xanh tức lúc này đột nhiên phát hiện không biết lúc nào đồng xanh tức bề ngoài đã như mạng nhện vậy dày đặt vết nước dao còn không chờ hứa phong kịp phản ứng trong tay đồng xanh tức trực tiếp hóa là một đống cho tàn giống như trải qua mấy chục triệu năm phong hóa vậy không biết từ địa phương nào nổi lên một trận gió trực tiếp đem trong lòng bàn tay cái này chất đồng xanh cho tàn cuốn đến không trùng cuối cùng biến mất không gặp hứa phong chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thể phát sinh thân thể trừ con ngươi bên ngoài còn lại bộ phận giống như bị giam lại đ ộ n g một cái cũng không thể đ ộ n g cho đến đồng xanh cho tàn biến mất không gặp hứa phong mới đúng mình thân thể khôi phục nắm trong tay đây rốt cuộc là chuyện gì hứa phong trong lòng tràn đầy nghi ngờ không riêng gì đối với đồng xanh tức cùng vậy thuần hưng rượu liền liền trong n mộng tình cảnh vậy bắt đầu từ từ trở nên mơ hồ càng làm cho hắn không tưởng được là bên trong đan điền một c h ổ nhiệt lưu đột nhiên không bị khống chế hướng toàn thân chạy tới từ mặt ngoài thân thể dù sao cũng cái lỗ chân lông xì ra trong hư không chín cái màu vàng nhạt kiếp liên hư ảnh đem hứa phong thân thể bao phủ lại lẫn nhau dây dưa v ặ t mẹo hình thành một cái ký hiệu cái gì nếu như không có học tập trận pháp trước hứa phong chỉ biết là đây là cướp trận nhưng nhưng cũng không rõ ràng điều này đại biểu cái gì nhưng bây giờ hắn trận pháp đã lên cấp đến nắm trong tay cớp có thể rõ ràng nhìn ra cái này chín cây kiếp liên lẫn nhau dây dưa hình thành chính là một cái bảo vệ thần văn vê anh màu bạc kiếm khí từ hứa phong mặt ngoài thân thể phún ra ngoài chín cây màu vàng nhạt kiếp liên từ từ hòa tan một chút xịu ánh sáng màu vàng thấm vào kiếm khí màu bạc trong hình thành sáng chói vàng bạc sắc kinh khí đem hứa phong toàn thể toàn bộ bao phủ lại cho đến cả người kinh khí toàn đều biến thành màu vàng nhạt kiếp liên hư ảnh biến mất không gặp hứa phong nhìn mặt ngoài thân thể giống như bạo đ ầ u giống vậy ngọn lửa màu vàng trong đầu khó hiểu xuất hiện c ư ớ p diễm cái này hai chữ ta ta đây là đột phá đến hàng tinh cấp hứa phong trong mắt lộ ra thần sắc mê mang cũng chỉ là đơn giản ngủ một giấc vo ve đặt ở mép giường máy truyền tin đột nhiên vang lên hứa phong lấy tới vừa thấy tần tử minh vậy gương mặt to xuất hiện ở trong màn ảnh hương hứa phong mấy ngày nay nghỉ ngơi như thế nào hì hì ta nói cho ngươi ngày hôm qua ở chúng thần điện nơi giao dịch xuất hiện một quả hàng t i n h quả ta trực tiếp đem tất cả toàn bộ tích góp ném ra ngoài cuối cùng đem cái này cái hàng t i n h quả cho mua được ngươi biết cái gì là hàng t i n h quả sao đây chính là có thể gia tăng 15% đột phá hàng t i n h cấp sát xuất bảo vật à không nghĩ tới lại có thể ở chúng thần điện nơi giao dịch mua được hi hi nghe nói là thần tử bảng trước mười chiến đội thăm dò phát hiện kết quả nhưng tiện nghi ta hứa phong à có cái này cái hàng t i n h quả nhiều nhất còn n ữ a nửa tháng ta thì phải bắt đầu đột phá hàng tinh cấp nói không chừng ta có thể so với đội trưởng cũng sớm đột phá à đến lúc đó tiểu đội hỏa thần cái đầu tiên đột phá hàng tinh cấp người chính là ta ha ha ha ta sẽ cùng các ngươi yên tâm đi ha ha tần tử minh ở trong máy truyền tin vui vẻ cười to hứa phong thậm chí cũng có thể thấy hắn đầu lưới ta mới vừa rồi đã đột phá đến hàng tinh cấp hứa phong nhìn chằm chằm trong màn ảnh tần tử minh trầm ngâm hồi lâu đột nhiên nói hu hu hu cái gì tân tử minh tựa hồ bị mình bị sặc một mặt biểu tình kinh hãi nhìn chằm chằm hứa phong vê anh một cổ màu vàng nhạt cấp diễm từ hứa phong mặt ngoài thân thể phun ra để cho hứa phong nguyên bản lạnh lùng mặt mũi tỏ ra thần thánh trăng nặng tân tử minh trợn mắt hốc mồm hồi lâu bá một chút máy chuyển tin màn ảnh đen xuống nhìn cúp máy chuyển tin hứa phong khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên chương chín trăm tám mươi chín đổi bắt nửa tháng sau đó tân tử minh cùng nghe á n h á n h cũng thuận lợi lên cấp đến hàng tinh cấp tần h tử minh cấp diễm là màu đồng xanh mà nghe oánh oánh chính là màu ngà hai người nhìn màu vàng nhạt cấp diễm hứa phong trong mắt tràn đầy đậm đà hâm mộ thần s á c màu vàng nhạt cấp diễm đặc biệt hiếm thấy nghe nói có màu vàng cấp diễm thần chi cũng có thành làm chủ thần tiếm chất chúng thần điện mười hai chủ thần bọn họ cấp diễm tất cả đều là màu vàng nghe oánh oánh nhẹ giọng nói thần chủ trên chính là chủ thần chủ thần trên chính là thần vương hứa phong nói không chừng ngươi cũng có thể thành làm chủ thần thậm chí thần vương ạ tân tử minh ha ha cười nói hứa phong có ba tên trúc thần sự việc tiểu đội hỏa thần người cũng đã biết có ba tên trúc thần vậy thì đồng nghĩa với hứa phong đã là một người thần chủ ba tên trúc thần là thần chủ thấp nhất yêu cầu chúng ta tiểu đội h ỏ a thần bây giờ cũng là tất cả nhân viên hàng t i n h cấp chiến đội nói lầm bầm đã có tư cách khiêu chiến thần tử bảng nghe bánh lánh tràn đầy lòng tin nói tân thần bảng chúng ta hạng thứ bảy thần tử bảng mà nói có thể vừa tiến đến là có thể hạng đến trước trăm bên trong nếu là như vậy chúng ta liền chỉ cần kêu thêm mộ một người hàng t i n h cấp đội viên liền có thể khiêu chiến lớn mảnh vỡ vũ trụ phải biết ngay tại lúc này nghe oánh oánh m á y truyền tin đột nhiên vang lên cắt đứt nàng mơ tưởng viễn vong túi đầu nhẹ nhàng rạch một cái nghe oánh oánh trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng thân s á c chúng ta xin đã xuống để cho ta xem xem tiểu đội hỏa thần hạng ồ thứ bảy mươi tám tên thần tử bảng thứ bảy mươi tám tên ha ha mở đầu không tệ so ta dự đoán phải tốt hơn nhiều nghe oánh hưng phấn sắp nhảy c ở lên nhất định là chúng ta giết chết tuần tinh người cho tăng thêm không thiếu phân bên cạnh tần tử minh nói còn có chiếc kia ác ngộng xe quỷ có ác ngộng xe quỷ tuần tinh người cho dù hàng tinh cấp cường giả gặp phải vậy rất nhức đầu tiểu đội hỏa thần có thể bằng vào hành tinh cấp thực lực giết chết một chiếc ác ngộng xe quỷ cùng mấy tên tuần tinh người như vậy chiến tích cho dù là thần tử trên bảng chiến đội cũng không nhiều g ặ p có thể xếp hàng thứ bảy mươi tám tên cũng là một kiện chuyện rất bình thường tình ngay tại lúc này nghe bánh chân mày đột nhiên nhữ lại do dự một chút sau đó thấp giọng nói thần tử trên bảng đột nhiên xuất hiện một cái truy nã nhiệm vụ một người chúng thần điện hàng tình cấp thực lực thần chi trốn tránh đánh chết nó có thể được một trăm ngàn cống hiến giá trị cái gì trốn tránh hắn là nghĩ như thế nào hắn có thể trốn tránh đến địa phương nào đi tân tử minh kinh ngạc nói chúng thần điện đã là trong vũ trụ này đứng đầu thế lực hơn nữa không hề ngăn cản gia nhập những thứ khác thế lực nói thí dụ như hứa phong chính là đ ã kiếm tông đệ tử thân truyền bây giờ lại gia nhập chúng thần điện như vậy tình huống ở chúng thần điện rất nhiều nghe nói là sử dụng thủ đoạn đặc biệt che giấu huyết mạch của mình trên thực tế hắn là một người nửa thú yêu huyết mạch nghe ánh á n h nhẹ giọng nói khó trách tần tử minh thư thái nói chúng thần điện trên thực tế là một cái bao dung tính rất mạnh tổ chức không hề loại bỏ loài người ra những thứ khác chủng tộc nhưng thú yêu ngoại trừ đây cũng là tại sao có vạn yêu điện tồn tại một trong những nguyên nhân hứa phong đối với truy nã trốn tránh các loại cũng không được rõ chẳng qua là ở một bên yên tính nghe hắn trước kia cũng là thần tử bảng h ỏ a phượng chiến đội một thành viên bại lộ thú yêu huyết mạch sau đó bây giờ nghe nói đã trốn tránh tới tinh vực thái linh nơi đó ma uyên có đi thông thú yêu tinh vực lối đi hắn là muốn thông qua cái lối đi này chạy tới thu yêu tinh vực đi nghe oanh a n h nói tinh vực thái linh hứa phong ánh mắt sáng lên trên người hắn còn có một nhiệm vụ chính là đi tinh vực thái linh thăm hỏi c h ấ n thủ ma vực vực sâu đại sư tỷ hạ hậu phượng thuận tiện đem một chi sắp đến niên đại trần c h ù i h ỏ a phượng hoàng linh chi hái trở lại nhưng dọc đường xảy ra ngoài ý mớn gia nhập chúng thần điện nhiệm vụ này vậy một mực bị hắn vứt ở xóa x ỉ n h nếu như có thể đi tinh vực thoái linh thừa dịp đuổi bắt tên này trốn tránh người cơ hội thuận liền có thể đem cái này để qua góc nhiệm vụ cùng nhau hoàn thành nhưng mà chúng ta bây giờ chiến đội chỉ có ba tên đội viên tần tử minh có chút do dự hòa phượng chiến đội đã lên đường hơn nữa còn có năm sáu vị thần tử bảng hạng trước trăm chiến đội nhận nhiệm vụ này trốn tránh người chỉ có một người không nói những cái kia chiến đội coi như chỉ có chúng ta ba người đối phó hắn cũng là dư sức có thừa nghe oánh oánh tràn đầy lòng tin nói t h ầ n tử minh khẽ n h ư mày đối với đuổi r ế t trốn tránh người chuyện này hắn nhưng khác có cái nhìn hỏa phượng chiến đội danh tiếng cho dù là mới vừa vào thần tử bảng hắn cũng là nghe nói qua ở thần tử bảng hạng thứ tư có thể ở thần tử bảng hạng thứ tư chiến đội bên trong mỗi một cái đội viên cũng có rất lớn cơ hội lên cấp là hệ chủ cấp so với phổ thông hàng tình cấp cường giả còn nói cao hơn một lớn một khúc hơn nữa đối phương vẫn là một người có thể từ chúng thần điện chạy trốn c ự n giả qua một điểm này tần tử minh liền vạn phần bội phục phải biết mười hai tên chủ thần nhưng mà thay phiên c h ấ n thủ chúng thần điện tháng này c h ấ n thủ chúng thần điện là gió bao chủ thần khải sấm tư tên này chủ thần sức chiến đấu nhưng mà ở mười hai chủ thần trong hạng trước ba có thể ở gió bao chủ thần khải sấm tư nhìn soi mói thành công chạy trốn tần tử minh cũng không nhận là bản thân có bản l ã n h như vậy nói cách khác tên kia trốn tránh người ở một phương diện khác mới có thể đã vượt ra khỏi tần tử minh rất nhiều ta vừa vặn có một nhiệm vụ phải đi tinh vực t o á i linh ta đại sư tỷ ở nơi đó c h ấ n thủ mạ a uyên nói không chừng có thể giúp lần trước chút chuyện nhỏ hứa phong đột nhiên nói c h ấ n thủ mạ a uyên nghe oanh oanh ánh mắt sáng lên bản lĩnh vũ một cái hưng phấn nói vậy còn có cái gì nói nếu có địa đầu xà hỗ trợ một trăm ngàn này điểm cống hiến chính là của chúng ta nói không chừng đang đuổi bắt trong quá trình còn có thể gặp phải một ít tốt mầm non đội viên sự việc vậy cùng nhau làm tốt biết bao tân tử minh trong lòng khẽ thở dài một cái nếu hai người đều đã đồng ý hắn ở phản đối liền không có ý nghĩa gì chỉ cần khẽ gật đầu coi là là đồng ý hứa phong cũng là hơi ra r ộ n g tinh vực thoái linh cực xa muốn nhanh chóng đã qua phải mượn chúng thần điện quang ngân quỹ đạo ở thời không trường hà trong đi so ở trong ám vũ trụ còn nhanh hơn gấp mấy lần dĩ nhiên cũng càng thêm nguy hiểm bất quá có tinh thuyền phòng vệ nói có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất nghe oanh oanh trực tiếp thân thỉnh cái này đổi bắt nhiệm vụ tiểu đội hỏa thần mặc mới cũng có sắc chiến tích, dù vừa hay leo lên là thần bảng, không nhưng hạng, tử bất xuất kỳ đoàn ể c h bọn họ rất thuận lợi nhận lấy nhiệm n rất lấy lợi vụ y Tiểu t đội hỏa h ầ đ o à người n đi tới quang ngân quỹ đạo nhìn trước mắt bận rộn tình quỹ có chút trợn mắt h ố t mồm lúc nào những thứ này chiến đội điên như vậy điên như vậy thường xuyên tiến hành thăm dò nhiệm vụ thật lâu nghe h o n h h o n h mới phản ứng được những người này đều đang là thân thỉnh đuổi bắt trốn tránh người nhiệm vụ cũng chỉ có như vậy mới có tư cách sử dụng tinh thuyền nhìn dáng dấp chúng ta người cạnh tranh có chút nhiều ạ nghe oánh oánh sờ bóng loang cảm nhẹ giọng nói nguyên bản lấy là chỉ có mấy cái chiến đội đối với cái này cảm thấy hứng thú không nghĩ tới thần tử bảng trước trăm có tư cách vẻ mặt cái này đổi bắt nhiệm vụ chiến đội tất cả đều thân thỉnh nhiệm vụ này nếu như chỉ xem chiến lược nói tên kia trốn tránh người tuyệt đối sẽ bị ngược giết mấy trăm lần chương chín trăm chín mươi chiến trường có phải là có chuyện gì hay không xảy ra nhưng chúng ta không biết nghe oánh khe nhữ mày một ngày trước lựa chọn cái này đ ổ i bắt nhiệm vụ chỉ có le que mấy cái chiến đội nhưng bây giờ thần tử bảng trước trăm chiến đội cơ hồ tất cả nhân viên đánh ra cái này ở giữa nhất định chuyện gì xảy ra bọn họ không biết tình huống các người còn không biết sao bên cạnh một cái người mặc màu bạc khôi giáp người đàn ông trung niên nhìn nghe ánh ánh một cái cảm thấy trước mắt cái này bé gái không tệ lập tức nói tiếp gió bao chủ thần lên tiếng ai nếu có thể đem cái đó trốn tránh người giết chết liền có thể tiến vào hắn trong bí cảnh tu luyện mười ngày cái gì chủ thần bí cảnh nghe á n h á n h trận mắt h ố t mồm không nghĩ tới gió bao chủ thần vậy mà sẽ hạ lớn như vậy máu bản g dĩ nhiên cái tên kiết nhưng mà ở hắn chấn giữ chúng thần điện thời điểm chạy trốn người đàn ông trung niên kia nhìn chung quanh xem thấp giọng nói gió giật chủ thần nhưng mà cảm thấy mặt mũi vứt sạch lúc này mới ném ra cái chủ thần bí cảnh nếu không thần tử bảng hạng trước trăm chiến đội sẽ đồng loạt điều động chủ thần bí cảnh cái gì là chủ thần bí cảnh hứa phong nghi ngờ hỏi nhỏ mười hai chủ thần mình mở ra không gian tựa như một cái thế giới nhỏ có chút chủ thần thậm chí trực tiếp đem một số không gian xé cải tạo thành bí cảnh gió bao chủ thần bí cảnh nghe nói chính là trực tiếp từ thiên vực trong xé một mảng lớn nam đó vì chuyện này chúng thần điện cùng thiên vực đứng đầu chiến đấu hơn ngàn năm cuối cùng người này cũng không thể làm gì được người kia chuyện này mới dần dần lắng xuống nghe ánh á n h nhẹ g i ọ n g nói thiên vực đứng đầu nhưng mà vũ trụ cấp cường giả tần tử minh ở bên cạnh chen miệng nói nghe nói ở trên trời vực trong tu luyện một ngày tương đương với ở bên ngoài một năm hơn nữa gió b à o đứng đầu trong bí cảnh có thật nhiều thiên vực đặc biệt bảo vật cơ hồ tất cả đều là tăng lên tu vi dùng đạt được một kiện liền có thể để cho mình cấp bậc liền thăng mấy c ấ p gió b à o chủ thần chủ thần bí cảnh nhưng mà tất cả thần chi khát vọng nhất tiến vào bí cảnh chín cái quan g ngân q u ý đạo cách mỗi một tiếng sẽ có một chiếc tinh thuyền phóng lên cao sông phá thời không thành lũy tiến vào thời không trường h ạ đi tinh vực t o á i linh trên bầu trời sấm sét liên miên bất tuyệt chung quanh nước xoáy đám mây chung quanh mơ hồ lộ ra l a o một cái đỏ nhạt vô số ánh sao từ đám mây trong hiện hiện ra thời không thành lũy tựa hồ càng ngày càng mỏng manh chuẩn bị một chút sắp đến chúng ta nghe oánh ánh nhìn một chút máy truyền tin nhắc nhở cũng không lâu lắm tiểu đội hỏa thần ba người tiến vào tinh thuyền theo ở quang ngân trên quỹ đạo càng lên càng cao tinh thuyền vọt vào xoay tròn trong đám mây biến mất không gặp tinh vực t h i linh ngự ma tinh đây là khoảng cách tinh không ma vực gần đây một viên sinh mạng tinh cầu tinh vực t o i linh rộng lớn truy tìm một người chân thực quá khó khăn bất quá tất cả mọi người đều biết muốn đi vào ma vực ngự ma tinh là trốn tránh người tất tới một cái tinh cầu vì vậy phần lớn người cũng đi tới ngự ma tinh kiên nhận chờ đợi chỉ có vô cùng thiếu một bộ phận người tiến vào tinh vực t o i linh những địa phương khác đem hy vọng ký thác vào vận khí lên y đổ mỏ kim đáy biển hứa phong ở đi tới ngự ma tinh ngày thứ nhất l i ê n biết được đại sư tỷ hạ hầu phượng đã đi ma vực trước dọc theo diệt ma thành nhỏ không có ở đây ngự ma tinh lên vì vậy vậy không thấy đại sư tỷ ở ngự ma tinh đợi mấy ngày sau hứa phong tính một chút sư phụ nói vậy đoá trần trùi h ỏ a phượng hoàng linh chi sắp chín mua ổi không bằng thừa dịp đoạn này thời gian trước đ ê m vậy đoá linh chi hái trở lại các loại tin tức cùng nghe oanh oanh nói một chút đây là sư môn nhiệm vụ nghe oanh oanh nhất thời vung tay lên cho phép hứa phong tạm thời rời đội nàng cùng tần tử minh nhưng phải ở ngự ma tinh đợi vạn nhất có liền tên những kia trốn tránh người tin tức mà tiểu đội hỏa thần một người đều không ở đây vậy thì tệ hại tương đương với đi một chuyến buồng công hơn nữa ngự ma tinh nơi này cũng có không thiếu ưu tú hàng tinh cấp thần chi vừa vặn có thể chọn một phen tàu sấm sét đã thất lạc hứa phong không biết làm sao chỉ có thể mướn một chiếc tiện nghi nhất hành tinh cấp phi thuyền đi trần trùi hỏa phượng hoàng linh chi c h ô ở khu vực hứa phong một người lái phi thuyền ở tinh không mênh g ô n g trong bay trên không thiết lập địa điểm tốt sau đó phi thuyền quang não ngay tức thì thiết kế ra nhanh nhất đường đi khống chế phi thuyền hướng mục tiêu bay đi chiếc này hành tinh cấp phi thuyền lực phòng ngự vậy chỉ có một đơn giản lồng năng lượng phòng ngự trang bị có thể ngăn cản không vượt qua một ngàn độ công kích một ngàn độ cũng chính là một người chín sao cường giảm một kích toàn lực cường độ công kích nói cách khác chiếc này hành tinh cấp phi thuyền phòng ngự liền hành tinh cấp cũng không đạt tới lực công kích chớ đường nhắc tới trừ hai môn nhiều l à n bắn n h a n h i h á o còn dư lại thủ đoạn công kích cũng chỉ có điều khiển phi thuyền trực tiếp đụ mà nhiều lan bắn nhanh pháo ở tinh tế người mạo hiểm trong mắt thậm chí liền đứa nhỏ đồ chơi cũng không tính tốc độ bắn t h ấ p công kích yếu hành tinh cấp cường giả thậm chí khinh thường né tránh hành tinh cấp trở xuống người đối mặt hai môn nhiều lan bắn nhanh pháo chỉ cần có đề phòng nhiều lan bắn nhanh pháo kích chúng bọn họ sát xuất chỉ có phần trăm m ư ờ i m ư ờ i l ă m chết trước tiên thậm chí chỉ có không tới ba phần trăm. chiếc phi thuyền này duy nhất có chút chính là thiện nghi chỉ cần thế chân ba mươi nghìn vũ trụ kim tiền mỗi ngày mướn chi phí thậm chí không tới 600 vũ trụ kim tiền còn đưa một tuần lễ nhiên liệu đây cũng là hứa phong lựa chọn chiếc phi thuyền này chủ yếu nhất một trong những nguyên nhân mặc dù phòng ngự cùng công kích trần thuật có vẻ không tốt nhưng bên trong phi thuyền lại có một cái mô hình nhỏ phòng nghỉ ngơi bên trong không hề thiếu cơ sở giải trí thậm chí có mới nhất khoa học kỹ thuật game inter chỉ cần ở tinh vực t o á i linh trong phạm vi đều có thể mạng lưới liên lạc trò chơi hứa phong rất có hứng thú đánh hai cây mới nhất đối chiến trò chơi lấy một chai rượu trái cây cho mình rót một ly còn chưa kịp uống lại đột nhiên cảm giác được sau lưng dùng cả mình trên cánh tay tóc gãy cũng từng cây một d ơ lên mình tựa như bị một cái tinh không cự thú nhìn chằm chằm cả người bắp thịt trở nên khẩn trương đáng chết nơi này có vật gì lại có thể uy hiếp được ta sinh mạng hứa phong trong lòng cảnh giác tăng lên tới trình độ cao nhất lại trực tiếp đẻ xuống bên trong phi thuyền trên vách cái đó màu đỏ khẩn cấp chạy thoát thân nuốt tấn nhất thời khoảng cách hứa phong gần đây một miếng vách hoang bị bắn ra ngoài một cổ to lớn hấp lực chuyển tới bên trong phòng nghỉ ngơi tất cả vật phẩm tất cả đều ném giải vào vũ trụ hứa phong cũng là ở thời gian đầu tiên bay khỏi chiếc phi thuyền này hành tinh cấp cường giả cũng đã có thể bằng vào thân xác ở trong không gian tiến hành ngắn ngủi dừng lại h à n h tinh cấp cường giả càng là có thể bằng vào thân xác ngăn cản trong tinh không các loại có hại kia chỉ bằng vào nội t ứ c là có thể thời gian dài ở vũ trụ sinh tồn chỉ cần có đầy đủ tài nguyên thậm chí có thể ở trong không gian sinh tồn vượt qua qua một tuần lễ mà hứa phong đi qua huyết mạch sửa đổi tễ thuốc đã có thể làm được hấp thu ánh mặt trời gia tăng năng lượng ở trong không gian năng lực sinh tồn so phổ thông hàng t i n h cấp cường đại hơn rất nhiều đột nhiên tiến vào vũ trụ hứa phong vẫn là cảm thấy một hồi khó chịu nhưng rất nhanh liền bị trước mắt một đạo lớn laser hấp dẫn cái này laser trực tiếp trúng mục tiêu hứa phong đơn bạc phi thuyền phòng ngự màn sáng thậm chí ngay cả ngăn trở ngăn cản một giây đồng hồ cũng không làm được đúng chiếc phi thuyền liền trực tiếp biến thành mảnh vỡ đáng chết đây chính là ba mươi nghìn vũ trụ kim tiền hứa phong cắn răng nghĩa lợi hắn rốt cuộc rõ ràng tại sao chiếc phi thuyền này giá cả tiện nghi như vậy nhưng bồi thường đứng lên nhưng như vậy đắt giá rất nhanh hứa phong liền phát hiện đây cũng không phải có người đặc biệt nhằm vào hắn mới vừa rồi vậy một đạo laser cũng chỉ là l ư u đạn chỉ có thể nói hứa phong vận khí chân thực quá kém xa xa hai bài vũ trụ chiến hạm như hai cái ê u nhã cự thú thần thái ung dung ở trong không gian bay đi vô số dữ tợn nòng pháo từ cự thú mặt ngoài thân thể lộ ra không ngừng hướng đối phương bắn công kích không ngừng có chiến giáp từ trên phi thuyền bay ra hướng đối phương chiến hạm bay đi khắp khu vực đã bởi vì là hai chiếc chiến hạm trở thành một mảnh chiến trường coi như mới vừa rồi không có vậy một phát lưu đạn lấy hứa phong đường b i ể n tới xem muốn không được bao lâu phi thuyền vậy sẽ trực tiếp xông vào đến trong chiến trường ngay tức thì bị hai phía sẽ thành mảnh vỡ chương chín trăm chín mươi mốt phục kích ta vật khí không khỏi quá tệ một ít hứa phong t r a o mày nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước mấy chục tinh dặm chiến trường hai chiếc chiến hạm do như đại dương ở giữa hai cái cự thú thần thái cử chỉ ưu nhã nhưng răng nanh sắc bén năng lượng pháo không ngừng đánh ở đối phương trên màn sáng đung đưa từng cơn rung động mấy trăm tên ăn mặc thái không chiến giáp các chiến sĩ rồi rít bay ra chiến hạm lẫn nhau chém giết lẫn nhau chiến hạm đối hoành chiến sĩ cơ giáp lẫn nhau vỗ vô luận là phương diện nào chiến thắng cũng sẽ được á p đảo tính thắng cuộc lúc này khoảng cách hứa phong mục tiêu còn xa không có phi thuyền hứa phong dựa vào thể xác mặc dù có thể ở trong tinh không sinh tồn một đoạn thời gian nhưng muốn muốn chạy đến mục đích nhưng là vọng tưởng nhìn bên người tàn phá phi thuyền mảnh vỡ hứa phong trực tiếp kéo qua một khối mảnh vỡ hơi xử lực liền thay đổi nó vận động phương hướng núp ở mảnh vỡ phía sau hứa phong dán chặt khối này mảnh vỡ hướng chiến trường khoảng cách hắn gần đây một chiếc tinh không chiến hạm từ từ nhẹ nhàng đã qua hứa phong lúc này tay không tránh chung một chỗ phi thuyền mảnh vỡ trong từ từ hướng khoảng cách hắn gần đây trước kia thái không chiến hạm thổi tới lớn như vậy thái không chiến hạm bên trong nhất định có chạy thoát thân dùng cấp cứu nhà kho hoặc là là mô hình nhỏ phi thuyền hứa phong mục tiêu chính là chúng không có phi hành công cụ muốn đi mục tiêu chính là một chuyện tiếu lâm khổng lồ vũ trụ chiến hạm ở trong không gian tốc độ cao phi hành tránh né đối phương pháo kích giống như một cái chừng núi nhỏ vậy lớn nhỏ cự kình nên mặt hướng đang điều khiển một cái xuồng tam bản hứa phong nào tới to lớn bóng mờ bao phủ hứa phong mặc dù biết rõ chiếc này vũ trụ chiến hạm đối với mình tạm thời không có uy hiếp thế nhưng loại dáng người lên cảm giác bị áp bách hay là để cho hứa phong có chút khẩn trương giống như vậy vũ trụ chiến hạm đều sẽ có địch ta phân biệt trang bị nếu như phán định vì địch nhân mục tiêu đến gần sợ rằng sẽ ở thời gian đầu tiên gặp được điên cuồng pháo binh công kích nếu như không có hứa phong chỉ là một khối phi thuyền mảnh vụn nói thì sẽ bị trên chiến hạm quang nao phán định là vũ trụ rắc dưới sẽ không đi quá nhiều chú ý cộng thêm hứa phong mà nói quang nao sẽ lập tức quét hình đi ra mảnh vỡ phía sau ở nút một cái hoạt động sinh vật một khi đến gần vùng lân cận pháo binh tuyệt đối sẽ ngay tức thì đem hứa phong xé thành mảnh vỡ hứa phong đã nhận ra cái này hai chiếc chiến hạm đều là hệ chủ cấp vũ trụ chiến hạm tùy ý một môn phụ pháo cũng có thể trực tiếp phá hủy một viên hàng tinh hứa phong liêm tức thuật thi chuyển đến mức tận cùng bên trong thân thể huyết dịch lưu động xuống tới liền thấp nhất cơ hồ đã ngưng kết ở mạch máu trong hơi thở cũng biến thành dần dần yếu xuống nhiệt độ cơ thể vậy bắt đầu từ từ hạ xuống giống như một cổ thi thể nghiêng dựa vào đang bay vào thuyền mảnh vỡ bên vỡ trưởng o n cùng nó thành Thuyền g một thể. t là r hạ ỉ ngồi ngay ngắn ở chiến hạm phòng điều khiển chính hạm trưởng ghế bên trong gắt gao nhìn chằm chằm trên màn ảnh chiến đấu mặc dù thần thái cũng không có gì thay đổi nhưng nắm chặt hạm trưởng ghế tay phải nhưng bại lộ hắn lúc này nội tâm trạng thái đáng chết tại sao lại ở nơi này gặp phải tinh đạo ta nhiệm vụ là cực kỳ bí mật không thể nào có người biết chẳng lẽ là bất ngờ hạ ỉ trong đầu không ngừng lăn lộn một cái có một cái ý niệm lần này xuất hành có nhiệm vụ tuyệt mật hắn chỉ muốn bình an đến mục tiêu sau đó đem hắn hộ tống người lễ phép đưa xuống tàu hùng ưng chiến hạm kết thúc lần này phập p h ò n g lo sợ nhiệm vụ nhưng thực tế tổng là thích cùng hắn làm cho đ ù a rõ ràng ở trong ám vũ trụ bay thật tốt lại ngay tức thì liền bị q u ấ y nhiều ép ra ngoài còn không chờ kịp phản ứng một chiếc tinh đạo chiến hạm cũng đã hướng bọn họ bay tới nếu như nói là trùng hợp như vậy trùng hợp không khỏi có chút quá nhiều ám vũ trụ q u ấ y nhiều nghi tối đa chỉ có thể bao phủ đếm tinh giảm phạm vi mặc dù một sao bên trong tương đương với một trăm cây số nhưng cái này điểm phạm vi ở trong không gian giống như một cái thành phố đường phố như vậy hẹp hòi nếu như không phải là trước thời hạn biết đi đường đi là tuyệt đối không thể nào làm được như vậy chính xác nội bộ tuyệt đối có phản đồ chúng ta bị b á n đứng hạ đi ở trong nháy mắt liền làm ra mình phán đoán nhưng điều phán đoán này nhưng là hắn không hy vọng thấy nhất bị bắn đứng thường thường sẽ cùng đánh bại bị bắt như vậy chứ liên hệ tới đối phương có thể đạt được tàu hùng ứng chính xác đi đường đi như vậy đối với tàu hùng ưng tình huống phỏng đoán có thể so với hắn cái này hạm trưởng nắm giữ còn phải rõ ràng hạm trưởng h ạ đi là một vị thâm niên vũ trụ chiến hạm hạm trưởng đã từng trải qua lớn nhỏ mấy mươi lần chiến đấu giống như tương tự như vậy phục kích chiến liền trải qua không dưới ba lần vì vậy có kinh nghiệm chiến đấu phong phú hạm trưởng h ạ đi rất dễ dàng đoán được cuộc chiến đấu này nếu như nếu còn tiếp tục như vậy nữa thất bại rất có thể là bọn họ một phe này ngay tại lúc này trước đài điều khiển phong minh khí đột nhiên vang lên hạ đi hơi nhũ mày lại lúc này là không người nào dám tùy tiện q u á y r à y hắn trừ phi là ở trong lòng nhẹ giọng thở dài hạ đi tiếp thông máy truyền tin toàn bộ tin tức màn ảnh hiện ra một người ông lao hình tượng ông cụ này nhìn như có sáu mươi bảy mươi tuổi nếp nhăn trên mặt rất sâu một đôi t r ó n g mắt nhưng sáng dọa người ở trên màn ảnh xuất hiện lúc này hạ đi thậm chí có thể cảm giác đến mình ra cũng hơi tê dại hạ đi cung kính hỏi vợ rằng đi đại sư không biết có gì phân phó ông già yên lặng chốc lát trên mặt lộ ra ánh mắt kiên nghị thanh âm rõ ràng nói chúng ta hành t u n g bại lộ sao có thể ở trong ám vũ trụ đem chiến hạm chặn lại trừ phi là lấy được chính xác đi đường đi nếu không căn bản là một kiện chuyện không thể nào hạ đi khẽ gật đầu nói đúng vậy vợ rằng đi đại sư đối phương là tinh đạo h i ệ n nhiên mưu đồ đã lâu chúng ta ngăn cản không được bao lâu ông già bình tinh nói có hay không rút lui sách lược khoảng cách khu vực này gần đây bộ đội đế quốc là chi kia có k hạ ả năng không viện. gọi hay h lập tiếp tức đỉ thở dài nói ở bị địch nhân chặn lại thời gian đầu tiên ta cũng đã phát ra tín hiệu cầu cứu nhưng là khu vực này tín hiệu đã toàn bộ che giấu chúng ta không có bất kỳ tiếp viện còn như rút lui sách lược b ợ r ằ n g đi đại sư ngươi nhận là chúng ta rút lui sách lược đến bây giờ còn có bất kỳ hiệu quả nào sao có thể đem bọn họ từ trong ám vũ trụ chính xác chặn lại kẻ địch làm sao không thể nào biết đối phương rút lui sách lược sợ rằng bây giờ không chỉ một chiếc vũ trụ chiến hạm đang địa điểm dự định chờ đợi bọn họ bất kỳ thời không nhảy đều cần tiêu hao hàng loạt năng lượng đến khi bọn họ nhảy đến đặt trước rút lui điểm căn bản không có bất kỳ lực lượng phòng ngự kẻ địch sẽ dễ dàng bước lên lên chiến hạm đem tất cả mọi người toàn bộ tù binh thà như vậy còn không bằng ở nơi này chết trận hạ đỉ trong lòng thầm nghĩ biết do đối phương đã làm xong chuẩn bị còn tiến hành may mắn rút lui phương án trên thực tế cùng lập tức đầu hàng không có bất kỳ khác biệt như vậy ngay sau đó nhảy đâu ông già đột nhiên hỏi lựa chọn ngay sau đó nhảy còn không bằng lựa chọn ở chỗ này chết trận h ạ m trưởng hạ đỉ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nói ít nhất ở chỗ này chết trận còn có thể lưu lại một cái thi thể nguyên vẹn chương 992, t i ế n bảo ở trong vũ trụ không có mục đích ngay sau đó nhảy thật cùng tự sát không có gì phân biệt hắn s á t x u ấ t thành công thậm chí muốn so với bọn họ đánh thắng chàng này phục kích chiến s á t suất còn thấp hơn vợ rằng đỉ ông già sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh trầm ngâm hồi lâu mới phát ra một tiếng thở dài nói đã như vậy như vậy thì đem trên chiến hạm tất cả thuyền cấp cứu đạn bắn ra đi hy vọng có thể chạy khỏi tinh đạo đ ổ i bắt hạm trưởng hạ đi một mặt t ạ m đạm tàu hùng ưng trên chiến hạm tổng cộng có chín mươi sáu chiếc hành tinh cấp chạy thoát thân hạm một trăm bảy mươi tám chiếc buồng đào thoát nếu như bây giờ khởi động những thiết bị này vậy thì đồng nghĩa với tàu hùng ưng hoàn toàn buông tha chống cự những cái kia hành tinh cấp chạy thoát thân hạm cùng buồng đào thoát ở chiến hạm trước mặt là không có bất kỳ chống cự cùng đánh lại năng lực phần lớn chạy thoát thân hạng cùng buồng đào thoát cuối cùng cũng biết rơi vào tinh đạo trong tay b ợ rằng đĩ cụ già nói lên cái phương pháp này cơ hội chính là so ngay sau đó nhảy muốn hơi khá hơn một chút mà thôi rõ ràng b ợ rằng đĩ đại sư ở thích hợp lúc này ta sau đó đạt lĩnh mệnh hạng trưởng hạ đĩ gật gật đầu nói đây là thủ đoạn cuối cùng nhưng bây giờ vẫn chưa tới lúc tàu hùng ngưng năng lượng lồng bảo hộ cũng không có bị kích phá chí ít bây giờ còn có năng lực phản kháng Bây bể chạy giờ thương càng cùng công cũng càng cũng không đối với tinh đạo chiến hạm tổn thương càng lớn, cuối Ai đạo trốn, lớn, tổn thành công sát xuất thì một tan thành phi thuyền mảnh hạm chú cao. có ý, phi thuyền mảnh vỡ chạm đến chiến hạm phòng mưa che chở nhất thời khơi dậy một mảng lớn tia lửa mảnh vỡ tiếp xúc vị trí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng biến đỏ sau đó từ từ hòa tan hứa phong đây là nhanh chóng từ giả tưởng trong túi đeo lưng móc ra một quả lớn chừng bàn tay kim loại cầu vượt qua màn sáng này ném một cái nhất thời kim loại cầu quỷ dị dung nhập vào màu xanh nhạt lồng năng lượng trong không chỉ trong chốc lát lồng năng lượng bị lái ra một cái ước chừng có thể chứa một người r a vào lỗ hổng hơn nữa cũng không làm kinh động chiến hạm quang não không có nghĩ dậy bất kỳ báo động hứa phong nhanh chóng thoát khỏi phi thuyền m ả n h vỡ tung người nhảy một cái từ màn sáng lỗ hổng trong chui vào nằm ở chiến hạm vào ngoài ước chừng ba giây thời gian màn sáng lỗ hổng liền nhanh chóng khép lại loại này phá màn sáng phòng ngự thủ đoạn là chúng thần điện hướng ra phía ngoài bán ra kỹ thuật mới hứa phong cũng là tò mò hạ mới mua mấy cái chuẩn bị nghiên cứu một chút không nghĩ đến sẽ ở nơi này cho dùng tới chiến hạm bên ngoài hộ giáp độ dày vượt qua một trăm m muốn đi vào phải lựa chọn gia nhập lối đi vô luận là chui vào vẫn là mạnh công vào lựa chọn hộ giáp đều không phải là một cái ý kiến hay lựa chọn tàu hùng ứng chiến hạm một nơi ra vào lối đi tại tất cả chiến sĩ cơ giáp sau khi rời đi hứa phong thuận thế từ nơi này chỗ lối đi chui vào quá trình dị hồ tầm thường thuận lợi không có bất kỳ tương tự thân phận nghiệm chứng thủ đoạn cho dù đi ở bên trong phi thuyền bộ qua lại nhân viên làm việc trên tàu cũng đúng hứa phong xuất hiện không có một tia một hào kinh ngạc giống như hứa phong vốn chính là tàu hùng ưng một thành viên chiếc thuyền này nhất định có vấn đề gì hứa phong tự đ ủ phi thuyền khống chế quán não vậy dưới tình huống sẽ đem tất cả chiến hạm ra vào nhân viên toàn bộ tiến hành ghi danh mỗi qua một đoạn thời gian cũng biết quét hình đúng chiếc chiến hạm tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cá lọt lưới không có thân phận dấu hiệu người ở trên chiến hạm là nửa bước khó đi coi như bây giờ chiến hạm chủ khống quán não đem phần lớn tinh lực đều đặt ở đối diện trước kia trên chiến hạm nhưng cũng sẽ không xuất hiện như vậy sơ sót hứa phong lập tức rõ ràng leo lên chiếc chiến hạm này kẻ địch tuyệt đối không dứt hắn một cái nói không chừng đối phương đã che giấu chiến hạm chủ khống quang nào thân phận phân biệt quách hình bất quá đây đối với hứa phong mà nói là một cái tin tốt đối với song phương giao chiến hứa phong cũng không được rõ cũng không nguyện ý nhúng tay hắn sở dĩ tới chiếc chiến hạm này chỉ là vì tìm một chiếc chạy thoát thân hạm mà thôi các người đem ta phi thuyền cho kích hủy lại thường cho ta một chiếc rất công bằng hợp lý không phải sao hứa phong một vừa lầm bầm lầu bầu một bên hướng phòng điều khiển chính đi tới chỉ có khống chế chiếc chiến hạm này hạm trưởng hứa phong mới có thể đạt được chạy thoát thân hạm quyền khống chế giới hạn nếu không cho dù hắn có thể lấy được một chiếc vậy không có biện pháp để cho nó động lực không lô thể tích để cho tàu hùng ưng bên trong chiến hạm bộ đủ rộng rãi so sánh mà nói trước hứa phong tàu sấm xét nội bộ cũng có chút chen c h ú c thu hẹp cảm giác tàu hùng ưng chiếc chiến hạm này chẳng những phòng ngự cùng công kích hệ thống xuất sắc ở tính dễ chịu phương diện chế tạo mới h i ể n lộ ra như vậy cũng là xuống một phen công phu vô luận cái gì phương tiện nhìn như đều rất nhân tính hóa để cho hứa phong thậm chí có một loại đem chiếc chiến hạm này làm của riêng ý tưởng chiến hạm trong lối đi cũng trải thảm trải sản đi lên rất là sốt u cái này cũng thật to giảm bớt hứa phong tiếng chân bất quá ở chiến hạm bên trong lối đi lót thảm đây là đang là không khỏi có chút xa hoa chiến hạm bình thường cũng sẽ không làm như vậy có lẽ là bởi vì là bên trong chiến hạm có một nhân vật lớn hứa phong khỏe miệng hơi nhổng lên cảm thấy buồn cười dọc theo đường đi hứa phong thấy rất nhiều thần sắc vội vã người bọn họ ăn mặc các loại bất đồng đồng phục từ hứa phong bên người vội vã mà qua ánh mắt thậm chí cũng không có ở trên người hắn làm dừng lại quá nhiều chớ nói chi là bị ngăn cản hỏi cái này làm cho hứa phong cảm thấy rất là kinh ngạc nguyên bản đã làm xong một đường đi d ế t chuẩn bị cứ như vậy để cho hắn vậy ngại quá đại khai sát giới theo bên trong lối đi trên vách biểu hiện chỉ thị toàn tính hứa phong chậm dai hướng phòng điều khiển chính đi tới tàu số không có thể hay không xâm nhập chiếc chiến hạm này quang não hứa phong ở trong lòng hỏi chiếc chiến hạm này quang não có hệ chủ cấp phòng ngự các biện pháp phá đối phương bên ngoài phòng ngự mê cung liền cần 1896 g i ờ tàu số không rất nhanh cho ra hứa phong câu trả lời hơi n ô lên bả vai hứa phong bung ô tha cái này mê người ý tưởng một khi khống chế đối phương chủ khống quang não chiếc chiến hạm này thì thật có thể mặc cho hứa phong là tùy ý là coi như đem nó lái về trái đất cũng không có người bất kỳ có thể ngăn trở hứa phong căn cứ bên trong lối đi bản đồ chỉ dẫn rất nhanh đi tới chiến hạm phòng điều khiển chính hứa phong có thể cảm giác được phòng điều khiển chính chung quanh không có bất kỳ phòng ngự các biện pháp hoặc là nói cho dù có cũng không cách nào uy hiếp được hứa phong sinh mạng mà quản chế ống k í n h nhưng đạt hơn mười mấy bố trí hết sức xảo diệu không có bất kỳ góc chết một khi có người đến gần sẽ phát ra báo động nhắc nhở phòng điều khiển chính giảm người hơn nữa đem toàn hệ hình、Ảnh. chuyến cho phòng điều khiển chính hoặc phòng khiển điều quang não hoặc là là tựa r truyền ra, o Phong theo n tin. đứng đang theo dòi ông Kính nhìn phòng khiển chính g máy Phạm một chầm chầm phát. Bá. khít trước thế t sâu điều dòi Vi hơi, đại Hứa phía cửa, xúc như một trận gió thổi qua vậy hứa phong bóng người mau lẹ như báo ở toàn bộ tin tức ống kính trước chỉ để lại một đạo mơ hồ tàn ảnh còn chưa kịp phát ra cảnh báo thanh phòng điều khiển chính cửa khoang liền phát ra một tiếng để cho lòng người run tiếng va chạm cùng tiếng vỡ vụn Tr phong điều khiển chính cửa khoang phá xấu xa để cho hạm trưởng hạ đi có chút kinh ngạc bây giờ chiến đấu giai đoạn còn chưa tới xâm nhập bên trong chiến hạm bộ lúc này vậy người trước mắt này là chuyện gì xảy ra nội gian hạm trưởng hạ đi trong đầu nhanh chóng thoáng qua như vậy một cái ý niệm trên mặt không khỏi dâng lên một cổ tức giận thấy nhanh như thiểm điện đạo thân ảnh kia hạm trưởng hạ đi mặc dù trong lòng tức giận nhưng thân thể bản năng hay là để cho hắn làm ra chính xác nhất cử động vê anh cấp diễm từ mặt ngoài thân thể t o á t ra màu xanh nhạt ngọn lửa đem hạm trưởng hạ đỉ cả người trên dưới bảo vệ nghiêm nghiêm thật thật thuận tay rút ra treo ở đoạn kiếm bên hông hướng sông tới bóng người đâm tới len k e n một tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm ở phòng điều khiển chính vang lên hạm trưởng hạ đỉ cảm giác một cổ lực mạnh từ cánh tay phải chuyển tới cả người lại ngắn ngủi mất đi k h ô n g chế hướng phía sau rớt đi cho đến đụng vào hạm trưởng ghế ngồi hạm trưởng hạ đỉ mới lần nữa khôi phục đối với thân thể n ắ m trong tay Thấy nhân đối diện lúc o ạ nhạt hạm hạ ngạc i kia người diễm, đi khỏi kinh diễm. không ra ra cả cấp sắc, tản vàng trưởng trên thấn thần mặt màu lộ l này phòng điều khiển chính đã vang lên t r ó i hai còi báo động ở cửa khoang bị phá ở một chớp mắt kia chủ khống quang não cũng đã bắt đầu hướng đúng chiếc chiến hạm phát ra báo động để lại cho hứa phong thời gian cũng không có nhiều ít lúc này cùng hạm trưởng hạ đi thảo luận cái gì là thần diễm loại chuyện này h i ệ n nhiên là không thích hợp bất quá trước nghe oánh oánh đã từng cùng hứa phong thảo luận qua màu vàng nhạt thần diễm mười hai chủ thần cấp diễm cũng đều là màu vàng kim vì vậy có màu vàng kim cấp diễm là một kiện rất giỏi sự việc cái gọi là thần diễm phỏng đoán chính là như thế chứ cái ý niệm này ở hứa phong trong đầu trợt lóe lên bây giờ trọng yếu nhất là hiện đem hạm trưởng hạ đi đồng phục ở phong điều khiển chính trong chiến đấu không thể giống như ở bên ngoài như vậy mở toang ra đại hợp màu bạc kiếm mang dán thật chặt phục tại phi kiếm b ê ngoài n hướng hạm trưởng hạ đi bộ tới trên không trung vạch qua một đạo đường vòng cung ưu mỹ hạm t r ư ờ n g hạ đi trầm ổ n tự nhiên chứ vừa mới bắt đầu thấy hứa phong cấp diễm trên mặt lộ ra một k i a vẻ kinh sợ bên ngoài còn lại thời gian đều là một mặt bình tĩnh hình dáng tay trái t r ợ t đánh ra liền một chút hạm t r ư ờ n g ghế ngồi cả người thật giống như lò so vậy trực tiếp bắn ra đoàn kiếm trong tay từ một cái quỷ dị góc độ đỡ hứa phong phi kiếm lần này mặc dù cũng để cho hắn thân thể t r ợ t trầm xuống nhưng lại không có giống như mới vừa rồi như vậy không có chút nào sức chống cự hứa phong lúc này trong lòng cả kinh có t h ể n g trưởng hạ k đỉ thân í khí h c pháp quái dị một lần vũ khí đụng hạ thân thể lại nhẹ nhàng như con bướm vậy nhẹ bông hướng phía sau đắng đi hắn biết lúc này cùng đối phương l i ề u mạng đối với mình cũng không có ích lợi gì bây giờ chỉ cần trì hoãn thời gian chờ đợi chiến hạm hộ vệ chạy tới liền tốt đến lúc đó coi như đối phương lợi hại hơn nữa cũng là hai quả đấm khó đơ bốn tay hứa phong nhìn hạm trưởng hạ đi động tác nhất thời rõ ràng liền đối phương trong lòng là nghĩ như thế nào chân mày hơi nhữ lại nếu như hạm trưởng hạ đi chính diện cùng mình chống lại hứa phong còn có lòng tin trong vòng thời gian ngắn đem đối phương bắt nhưng là bây giờ đối phương giống như một cái lau dầu con chuột phòng điều khiển chính diện tích lại không nhỏ hứa phong còn phải canh giữ ở cửa khoang tránh cho đối phương chạy mất trong chốc lát lại có chút nghèo rất n g ồ n g tới cảm giắc hứa phong lúc này mới bắt đầu nghiêm túc quan sát hạm trưởng ha đi thân cao một thước chín để cho vị này đã tuổi gần năm mươi hạm trưởng nhìn như rất là cao lớn dáng người to lớn thần thái tiêu sái nếp nhăn trên mặt như giống như đao khát vậy vẻ mặt kiên nghị đặc biệt là một đôi t r ó n g mắt như sao tinh vậy loài sáng cả người nhìn như có một cổ đậm đà nước anh thân sĩ phong cách nhưng hứa phong quan sát cũng không phải là những thứ này h ạ n g trưởng hạ đỉ cầm đoàn kiếm động tác tay rất cổ quái nhịp bước dưới chân nhưng cho hứa phong một loại rất cảm giác quen thuộc hắn chân trước trưởng chạm đất chân sau trưởng nhưng vẫn treo trên bầu trời cho dù đứng trên mặt đất cũng cho hứa phong một loại tùy thời đập cảm giác cả người giống như dương liếu chi vậy theo gió nhẹ nhẹ nhàng dạo dực để cho người không đoán ra hắn bước kế tiếp sẽ hương cái hướng kia di chuyển cái này rõ ràng ngay cả có đậm đà trái đất cổ võ phong cách thân pháp tại sao lại xuất hiện ở cái này bề ngoài chủng tộc loài người trên mình hứa phong trong lòng có một loại rất cổ quái cảm giác giống như trên trái đất thấy một cái người ngoại quốc đang đánh đường làng q u y ề n còn đâu ra đấy tu luyện thành công hình dáng mặc dù như vậy nhưng hứa phong trong lòng cảnh giác nhưng buộc phát n ạ o nào ngờ hạm trưởng hạ đi nhưng cũng ở nhìn từ trên xuống dưới hứa phong trong lòng tràn đầy nồng nặc rung động trước mắt tên này thiếu niên xem tướng mạo tuổi tác tuyệt đối không vượt qua ba mươi tuổi mặc dù là mới vừa bước vào hàng tính cấp nhưng đối phương cấp diễm nhưng là màu vàng nhạt thần diễm như vậy có thể gặp tên này trên người thiếu niên tiềm lực lớn tương lai chí ít cũng là một người vực chủ cấp cứng giả hơn nữa đối phương lực lượng cực lớn mới vừa rồi vậy một lần giao phong nếu như không phải là đoàn kiếm trong tay cũng không phải vật phàm sợ rằng một cách kia mình thì phải người bị thương nặng người rốt cuộc là người nào tại sao phải tập kích tàu hồng lưng trên người đối phương toát ra sát ý nồng nặc nhưng hạm trưởng hạ đi nhưng vẫn ung dung không nội vã dù là thực lực đối phương vững vàng đẹp mình hạm trưởng hạ đi cũng không có lộ ra bất kỳ hoảng sợ thân s ắ c h ừ hứa phong h ừ lạnh một tiếng bây giờ cũng không phải là nói chuyện trời đất lúc này nơi cửa khoang tùy thời đều có thể xuất hiện nhóm lớn chiến hạm canh phòng dưới tình huống này còn phân tâm nói chuyện nhất định chính là tự tìm đường chết hứa phong thân ảnh nhất thời hóa là một đạo b ố i mù thoáng hiện ra vô số hư ảnh hướng hạm trưởng hạ đi công tới bóng kiếm bước mỗi bước ra một bước cũng sẽ ở tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh trong nháy mắt hứa phong tốc độ tăng vọt đến mức cực kỳ hạm trưởng hạ đi sắc mặt rốt cuộc khẽ biến trên mặt ung dung không vội vã biến mất không gặp trước mắt ở giữa hứa phong đã vọt tới hạm trưởng hạ đi bên người phi kiếm trong tay lấy một cái quỷ dị góc độ hướng đối phương đâm tới mới vừa rồi còn là hơi biến sắc mặt hạm trưởng hạ đi bây giờ rốt cuộc lộ ra kinh hại t h ầ n sắc đối phương tốc độ quá nhanh căn bản phản ứng không kịp nữa hạm trưởng hạ đi bóng người lui nhanh đoản kiếm trong tay lại liệu mạng hướng hứa phong cổ bộ tới Thời nguy cấp, hạm trưởng khắc hạm hạ đi cấp, nguy lần ạ mạng mạng đoạn. i thi triển đổi trải thủ trong mắt trải qua một tơ t Hứa phong h ra qua lấy sắc k i này h phi nhẹ h miệt, kiếm trong tay n n cũng không dùng hết, liền thật giống như g đâm đạo một hết, thật cái, lực lò so v đụng hai bóng người bỗng nhiên chia lịa hạm trưởng hạ đi hít sâu một hơi chỉ cảm thấy ba sườn chuyển tới một hồi đau nhói máu tơi ư ồ ồ c h ả y ra cả người lực lượng cấp tốc từ trong thân thể trôi qua hơi c h ó n g vắng hạ hạm trưởng hạ đi rất ngã xuống lạnh như băng trên sàn nhà t r ư ờ n g 924, m ộ t cái thẳng lên châu chấu bởi vì phải phòng bị hạm trưởng h ạ đi lấy mạng đổi mạng một kiếm kia cho nên hứa phong một kiếm này đâm không hề sâu cứ việc máu chạy không thiếu nhưng nội tạng lại không có bị đảm nhiệm tổn thương nào ngay tại hứa phong chuẩn bị tiến thêm một bước cha hỏi cứu sinh phi định k h ô n g chế mật mã lúc này hạm trưởng h ạ đi trên mặt nhưng lộ ra một nụ cười khổ nói không nghĩ tới ta tàu hùng ương lên lại có nhiều như vậy người ngoài chỉ bất quá các người tinh đạo mời người thủ đoạn cũng quá bạo ngược liền chứ cái này làm cho hứa phong có chút không giải thích được ngôi sao gì trộm cái gì mời người ta không hiểu ngươi nói ý không quá ta khuyên ngươi tốt nhất dựa theo ta nói làm nếu không ta sẽ giết chết ngươi mình từ trên mình ngươi lục soát hứa phong trầm giọng nói a lúc nào tinh đạo người uy hiếp phương pháp trở nên thấp như vậy cấp sao hạng trưởng hạ đ ỉ khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười rêu c ậ n nhưng rất nhanh dính dấp đến vết thương không nhịn được đổ hít một hơi khí lạnh tinh đạo tinh đạo là thứ gì đang cùng các người tác chiến c h i ế c kia chiến hạm sao hứa phong cười lạnh nói g i a o ra chạy thoát thân phi thuyền khống chế mật mã nếu không ta chỉ có thể giết chết ngươi lại từ ngươi trên quang nào thu được hạng trưởng hạ đi đột nhiên trận to hai mắt thất thanh nói ngươi nói gì ngươi vọt vào ta phòng điều khiển chính chẳng lẽ chính là vì một chiếc chạy thoát thân phi thuyền nói nhảm bởi vì là các ngươi chiến đấu đem ta phi thuyền cho đánh hư ta không hỏi các người m u ố n chẳng lẽ để cho ta ở trong không gian tự bay đến mục tiêu sao hứa phong hung hắn nói h ạ m trưởng hạ đỉ sửng sốt một chút sau đó lập tức trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng t h ầ n sắc tựa hồ lực lượng lại lần nữa trở lại hắn thân thể bên trái tay cầm ba sườn dùng răng đứng lên nói chẳng lẽ chẳng lẽ các hạ cũng không phải là đối diện tinh đạo p h ả i tới hứa phong lúc này cũng đã minh bạch nhìn rán g dấp đối phương là đem mình coi là đối diện kẻ địch bất quá đây đối với hứa phong mà nói không có chút ý nghĩa nào vì vậy có chút không nhịn được nói ta không phải tinh đạo chỉ cần ngươi bồi thường ta một chiếc hành tinh cấp vũ trụ phi thuyền ta liền sẽ lập tức rời đi nơi này các ngươi chiến đấu đối với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào không biết các hạ mục tiêu là nơi nào có lẽ ta tàu hùng ưng thuận đường có thể tiễn ngươi một đoạn đường h ạ m trưởng hạ đi mang trên mặt mỉm cười nói tựa hồ đã quên mất chính là đối diện người này mới vừa rồi đâm mình một kiếm đối với h ạ m trưởng hạ đi dụ ý hứa phong tự nhiên rất là rõ ràng không phải là muốn muốn hắn hỗ trợ mà thôi bất quá một người hàng tình cấp cường giả thực lực ở hai chiếc hệ chủ cấp vũ trụ phi thuyền trong chiến đấu có thể đưa đến tác dụng thật sự là cực kỳ nhỏ hơn nữa hứa phong bây giờ đã nắm trong tay ở cục diện chỉ cần một chiếc vũ trụ phi thuyền rời đi nơi này liền tốt còn như cuộc chiến đấu này ai thắng ai thua cùng hắn một đồng tiền quan hệ cũng không có ta lặp lại lần nữa cho ta một chiếc vũ trụ phi thuyền ta sẽ lập tức rời đi nơi này nếu không ta sẽ giết chết ngươi hứa phong nói đây cũng không phải uy hiếp mà là hứa phong thật dự định làm như vậy nếu như không phải là phá giải quang nao tốn hao thời gian quá nhiều hứa phong làm sao biết lãng phí nhiều như vậy thời gian và hán phế nhiều lời như vậy các hạ ngươi sợ rằng không hiểu hiện ở cục diện này bất kỳ phi thuyền đều là không thể nào từ tàu hùng ưng rời đi hạng trường hạ đỉ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ tiếp tục nói bất kỳ từ tàu hùng ưng lên rời đi phi hành khí cũng sẽ gặp phải đối phương điên cuồng chặn đánh trừ phi là đem đối phương thủ tiêu nếu không căn bản không có thể từ nơi này rời đi hứa phong khẽ nhữ mày cẩn thận nhìn chằm chằm h ạ m trưởng hạ đi gương mặt phán đoán đối phương phải chăng đang lừa gạt mình h ạ m trưởng hạ đi thấy hứa phong mặt đầy vẻ mặt không tin tưởng cũng sẽ không tiếp tục giải thích mà là ra hiệu một cái đài điều khiển hứa phong do dự một chút khẽ gật đầu h ạ m trưởng hạ đi từ từ đi tới đài điều khiển đe nốt tấn xuống nói ra lệnh số sáu số chín số mười ba chạy thoát thân phi thuyền cách h ạ m do chủ khống quang nao điều khiển h ạ n trưởng Mới vừa rồi vừa p h ò n g điều khiển chính h p á t r a thanh cảnh cái ngài lắng báo, bây lo giờ âm một ở p h ò n g điều k h i Ngươi ể n chính văng lên.、Người、không có nghe có đ ư ợ c trao a lệnh s a phải lập chăng lại cần ta mày ộ t lần. n g o i điều khiển ra, phòng chính hết thẻ bình ê n trong ư n g hạ đi lòng ngầm nói đến khi các người cứu viện mà nói bố thi thể đã sớm lạnh rõ ràng h ạ m trưởng số sáu số chín số m ộ ư ơ i ba chạy thoát thân phi thuyền chuẩn bị khởi động do chủ khống quang nao điều khiển rất nhanh ở trên màn ảnh lớn hứa phong thấy ba chiếc vũ trụ phi thuyền phun ra vĩ diễm từ phi hành bên trái phía bên phải cùng lui về sau ba chỗ phi hành lối đi bay ra hướng xa xa bay đi hứa phong nhìn chằm chằm vậy ba chiếc phi thuyền trong lòng đột nhiên hiện ra một cổ cảm giác xấu ngay tại lúc này ba cái vũ trụ laser chế đạo ngư lôi từ đ ằ n g xa đen nhánh trong thái không đột nhiên xuất hiện hướng vậy ba chiếc vũ trụ phi thuyền bắn tới mặc dù vậy ba chiếc vũ trụ chạy thoát thân phi thuyền không ngừng làm tránh né động tác nhưng lại không có kiên trì thời gian bao lâu t r ự các tiếp trúng tiêu, biến thành lôi biến bị ba ngư mục đ o trong thái không phong hỏa. Hứa phong ánh diễm hiếp mắt một á i k hạ ô không, n nghĩ tới, chung quanh trong thái không, vẫn còn có mai phủ, nhìn rằng, dớ, mình lên chiếc này vũ trụ phi thuyền, giống như trong g thái phủ, chiếc phi tới, trụ mai có vũ dớp, đ i d ư ơ ngươi cự kình, cục、diện. Các kình, nhóm săn diện. n hạ, đối với mặt sa g cũng nhìn thấy bây giờ chỉ cần là từ tàu hùng ư n g bắn chạy thoát thân thuyền cũng biết bị ở thời gian đầu tiên đánh rơi muốn từ nơi này chạy đi thì nhất định phải đánh bại đối diện chiếc phi thuyền kia sau đó thừa dịp bốn phía kẻ địch không có phản ứng kịp tiến hành vượt không gian như vậy chúng ta mới có thể chạy đi h ạ m trưởng hạ đi trần khẩn nói hứa phong trao mày lúc này xuất hiện ở đi leo lên đối diện trước kia chiến hạm hiển nhiên là một kiện chuyện không thể nào mình đã cùng tàu hùng ưng thành một sợi dây lên châu chấu một khi tàu hùng ưng bị phá hủy hoặc là bắt sống hứa phong không tin đối phương sẽ bởi vì là mình không phải là tàu hùng ưng người trên sẽ bỏ qua mình đáng chết ta lại lên một chiếc thuyền cướp hứa phong sắc mặt nhất thời trở nên khó coi hạng trưởng hạ đi thấy hứa phong trong mày sắc mặt khó khăn xem trong lòng lại hiện ra một cổ sảng khoái cảm giác nhưng hắn cũng không dám đem loại này tâm trạng biểu hiện ra mà là tiếp tục khuyên đ ủ chắc hẳn các hạ đã rõ ràng từ ngươi lên liền tàu hưởng cũng đã bị tinh đạo coi là cùng chúng ta cùng c h u n g vô luận ngươi làm gì đối phương hứa phong trực tiếp khoát tay một cái nói không cần nói nữa bây giờ chúng ta phải nên làm như thế nào nghe được hứa phong dùng chúng ta cái từ này sau đó h ạ n trưởng hạ đi trong mắt lộ ra vẻ vui mừng hai bên đã đạt thành bước đầu nhận thức chung tiếp theo thì dễ làm ta là hạ đi hùng ưng chiến hạm h ạ n trưởng không biết các hạ xưng hô như thế nào hứa phong nhàn nhạt nói đáng kiếm tông đệ tử thân truyền hứa phong h ạ n trưởng hạ đi sửng sốt một chút đáng kiếm tinh vực cách nơi này cũng không xa tự nhiên biết đáng kiếm tông cái vũ trụ này cấp thế lực lớn vậy rõ ràng thân làm đệ tử thân truyền giá trị nếu như hứa phong nói là sự thật nếu như bây giờ không phải một chàng hôn chiến hứa phong chỉ cần đem thân phận mình sáng lên sợ rằng tinh đạo liền biết chủ động đem đường tránh ra căn bản không dám ngăn trở hứa phong nghĩ tới đây hạng trưởng hạ đi nhớ tới mình kế hoạch nguyên thủy nhất thời trở nên có chút do dự chương 995, h à n h động hạng trưởng hạ đi vốn là dự định để cho hứa phong một thân một mình tiến vào tinh đạo chiến hạm giống như hắn tiến vào tàu hùng ương vậy đánh bất ngờ tinh đạo nhưng biết hứa phong là đảng kiếm tông đệ tử thân truyền sau đó trở nên do dự nếu như hứa phong thật ở đánh bất ngờ tinh đạo lúc gặp phải nguy hiểm gì thậm chí chết đến lúc đó tinh đạo tự nhiên sẽ hài cốt không còn nhưng tàu h ù n g hừng hoặc là nói hắn h ạ n trưởng hạ đi liền có thể tránh khỏi hết bị đảng kiếm tông trả thù sao chọc tới tinh đạo không việc gì đáng sợ nhưng chọc tới một cái vũ trụ cấp thế lực lớn hạ đi chỉ phải suy nghĩ một chút cảm thấy cả người lạnh run nghĩ tới đây h ạ trưởng hạ đi vậy không biết mở miệng thế nào trong đầu vậy bắt đầu ngàn hồi trăm chuyển không được kế hoạch lúc trước không thể dùng lại bất quá bây giờ tàu hùng ưng thực lực quá yếu phải tiến vào đối phương chiến hạm công hãm nội bộ mới có một tia cơ hội sinh tồn đã như vậy vậy cũng chỉ có thể như vậy ngươi có kế hoạch gì cứ việc nói thẳng bây giờ có thể không có ở đây để cho ngươi do dự bất quyết hứa phong khẽ nhữ mày nói bây giờ cũng không phải là thời điểm do dự tàu hùng ưng tùy thời cũng biết bị đối phương kết hủy h ạ n trưởng hạ đi lòng chấm xuống mở miệng nói hứa phong ngươi hẳn cũng nhìn ra cuộc chiến đấu này vô luận là từ thời cơ vẫn là thời gian địa điểm chúng ta tàu hùng ưng đều không chiếm ưu thế kết quả của cuộc chiến tranh này chắc hẳn ngươi cũng có thể đoán được chúng ta là ở nhất bất lợi thời gian và địa điểm cùng tinh đạo đánh chàng này phải thua chiến tranh hứa phong khẽ gật đầu vừa mới bắt đầu hắn cũng không có cân nhắc nhiều như vậy chỉ muốn có thể đoạt được một chiếc phi thuyền sau đó mau rời khỏi nơi này còn như cái này hai chiếc chiến hạm ai thắng ai thua cùng hắn một chút quan hệ cũng không có nhưng bây giờ nhưng không giống nhau nếu như tàu hùng ưng chiến bại như vậy hắn kết quả cùng hạm trưởng hạ đi so với cũng tốt không đi nơi nào lúc này hứa phong mới hơi có chút hối hận sớm biết như vậy thật hẳn đến khi cuộc chiến tranh này kết thúc ở từ người thắng trên chiến hạm đạt được một chiếc phi thuyền một trận s a u đại chiến cho dù là người thắng chỉ sợ cũng phải tổn thất thảm trọng coi như mình nên ngang sông vào chiến hạm sợ rằng cũng sẽ không có bao nhiêu người là đối thủ mình Dám ngăn trở hạng o ặ c kích là truy mình chế đạo ngư lôi hoặc là là mười mấy chiếc chiến đấu phi thuyền đuổi theo. Hạng trường đối phương thực hiện tín hiệu quái nhiêu quá mạnh mẽ chúng ta tín hiệu cầu cứu bị trong mắt quái nhiêu không cách nào cùng đến tột cùng tình cầu cầu cứu trong phi thuyền vang lên chủ khống quang não không nhanh không chậm thanh âm h ạ m trưởng hạ đ ỉ khi nhìn đến tinh đạo phi thuyền thời gian đầu tiên liền phát giác chung quanh tín hiệu che giấu nhưng hắn nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định dù là biết là đang làm không công nhưng h ạ m trưởng hạ đ ỉ cũng không có bông tha một mực hướng bốn phía bắn tín hiệu cầu cứu tiếp tục thử nghiệm liên lạc không muốn dừng lại h ạ m trưởng hạ đi trầm giọng nói tuân lệnh h ạ m trưởng hứa phong ngươi cùng ta tới h ạ m trưởng hạ đ ỉ nói xong một tay cầm ba sườn vết thương hướng phòng điều khiển chính đi ra ngoài lúc này hạm trưởng hạ đỉ vết thương đã ngưng kết thân là một người hàng tình cấp cường giả cho dù không có tu luyện công pháp luyện thể thân thể tố chất cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng chút thương thế này coi như không để ý tới nó muốn không được bao lâu vậy sẽ tự mình khép lại hứa phong theo thật sát hắn sau lưng ngay tại lúc này mơ hồ một tiếng lên đúng chiếc chiến hạm một hồi nhẹ lay động hạm trưởng hạ đỉ sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi chiến hạm p h o n g ngự lồng năng lượng đã không cách nào hoàn toàn chống cự đối phương đánh tổ thứ ba tổ thứ tư tổ t hạng ứ nhân viên chiến đấu đánh h đấu ra. m t r ư ở Hạ Đi là lớn, bên trưởng o Nao n vang lên chủ khống quăng、Nao、Thanh em, tuân lệnh, g lối đi chủ hạm t Âm, r Đây là tàu hạ ù cùng n ứng chiến cũng lượng cùng, động tác của chúng ta phải tăng nhanh. g giáp, cơ lực cuối tác của phải h tiểu đội đấu sau ta là m trưởng Hạ đi thấp giọng nói khoang thuyền bên trong lối đi một mảnh lộn xộn cảnh tượng rất nhiều người cùng h ạ m trưởng hạ đi sát bên người mạ qua rất là vội vàng cái này làm cho hứa phong có chút kinh ngạc nhưng h ạ n trưởng hạ đi nhưng một mặt bình tĩnh hình dáng c h ỉ d ẫ n hứa h p o n g đi trưởng ớ i một hạ u đi lúc này đã không danh chú ý hứa phong trực tiếp mở ra khoang thuyền toàn bộ tin tức màn ảnh trong màn ảnh trên trăm chiếc cơ giáp tựa như rời ổ hong mật vậy đ ô những g g n ị thướng đối diện tinh đạo chiến hạm nhào、tới. Chỉ h tới. diện cần n đối đạo cơ giáp này có thể phá vỡ điều ố phương màn sáng phòng giáp chiến hạm bộ, vậy cuộc chiến tranh này mới có cơ hội thay、đổi. Những cơ cơ màn sáng ngự, tiến bên trong này này mới vào đổi. i vậy bộ, cuộc có đ khiển h i ệ n nhiên đều là lão luyện lẫn nhau giữa đội hình cùng phối hợp đều rất t ăn ý lẫn nhau che chở vậy hết sức thích hợp bất quá đối diện tinh đạo vậy phát hiện bọn họ đổi lại một số họng đại bác nhắm ngay bên này mà đối diện chiến sĩ cơ giáp vậy hướng bọn họ nhào tới hứa phong ngươi chắc phát hiện chúng ta chỉ có đánh bại đối phương mới có cơ hội chạy khỏi ta bây giờ cần ngươi phối hợp ta tiến vào đối phương chiến hạm nội bộ tiến hành phá sâu xa h ạ m trưởng hạ đi móc ra một chai khôi phục tết h u ố c trực tiếp tới vào trong miệng một mặt ánh mắt kiên nghị cái gì ngươi nhưng mà h ạ m trưởng chẳng lẽ nói ngươi muốn lái chiến giáp vọt tới trên chiến trường sao hứa phong kinh ngạc nói mặc dù hắn cũng không hiểu được chiến hạm chỉ huy nhưng thân là một người h ạ m trưởng nhưng làm s u n g phong chiến sĩ cơ giáp sự việc loại này lộ ra thấy rõ ngu si được là lại để cho hắn có chút khiếp sợ hề hề ta chẳng qua là có điều khiển chiếc chiến hạm này hạm trưởng quyền hạn mà thôi chiếc này tàu hùng ư n g chiến hạm từ phó hạm trưởng tài công chính nhị phó ba b ư ớ c đến phổ thông nhân viên chiến hạm đều là ử lan người liên minh khoa học kỹ thuật hơn nữa lần này đi sau đó ta lại cũng không biết leo lên bất kỳ một chiếc tinh không chiến hạm hạm trưởng hạ đi uống khôi phục tệ thuốc sau đó sắc mặt rốt cuộc khôi phục một ít đỏ thám tiếp tục nói cho dù ta chết chiếc chiến hạm này vậy sẽ lập tức bị phó hạm trưởng trông coi cho dù là bây giờ chỉ cần ta biến mất mười phút trở lên sợ rằng phó hạm trưởng liền sẽ lập tức thay thế ta vị trí hứa phong c h o mày ừ lan liên minh khoa học kỹ thuật tại sao phải để cho một cái không thuộc về mình người n ắ m trong tay đúng chiếc chiến hạm nhưng hiển nhiên đây cũng là một cái khác phức tạp câu chuyện hơn nữa bây giờ hiển nhiên cũng không phải tìm căn nguyên hỏi để thời điểm ngươi kế hoạch chính là điều khiển chiến giáp cùng ta cùng nhau đánh bất ngờ sao hứa phong đột nhiên hỏi không sai có ta che chở ngươi tiến vào đối phương bên trong chiến hạm bộ tỷ lệ ít nhất vượt qua bảy mươi hạm trưởng hạ đi ngạo nghê nói vừa nói từ trong ngực mò ra một cái thật giống như dây chuyền giống vậy không gian v ạ n treo ở trên của mình ta không biết ngươi là như thế nào đột phá màn sáng phòng ngự nếu như ngươi còn có tương tự thủ đoạn như vậy chúng ta xác suất thành công ít nhất có thể tăng lên nữa mười phần trăm điểm hạm trưởng hạ đi nói xong sai bước hướng một chiếc cơ giáp đi tới chương chín trăm chín mươi sáu lá bài tẩy tàu hùng ngưng lên nhóm cơ giáp mới vừa tới gần một chút tinh đạo chiến hạm đối diện cơ giáp liền lập tức xuất hiện ở đối diện hai bên phủ vừa tiếp xúc tàu hùng ngưng màu xanh ra trời cơ giáp liền bị thương nặng đối diện cơ giáp màu đen bề ngoài thoa tầng một màu trắng khô lâu hình vẽ trong tay quang từ súng uy lực cực lớn chẳng qua là một vòng bắn một lượn g tàu hùng ngưng màu xanh nhạt cơ giáp thì có mười mấy chiếc biến thành trong tinh không một đoàn diễm hỏa như vậy kinh người tỷ số trúng mục tiêu như vậy kinh người uy lực để cho tàu hùng ưng cơ giáp điều khiển người cảm thấy một hồi kinh hoàng liền liền ở tàu hùng ưng người trên đều đã mắt t r ò n váng mỗi một nhìn chằm chằm toàn bộ tin tức màn ảnh trên mặt người đều là tráng bệnh doa người tựa như thấy ngày tận thế vậy h ạ m trưởng hạ đi ở địa phương nào lâu như vậy tại sao hắn còn chưa có xuất hiện một cái sắc mặt âm vụ người trung niên la lớn trực tiếp cho gọi ra chủ khống q u ă n g não xin lỗi tôn kính phó h ạ n trưởng h ạ n trưởng hạ đi mới vừa điều khiển cơ giáp rời đi tàu hùng ưng căn cư thư bốn mươi tám hạng hiệp nghị bây giờ do ngươi tiếp nhận tàu hùng ngưng hạm trưởng một trước chủ không quăng não lạnh như băng nói phó hạm trưởng i ra hi m o v i t trên mặt đầu tiên là lộ ra một vẻ vui mừng thần sắc tiếp rất nhanh âm chầm xuống lúc này tiếp nhận hạm trưởng cũng không phải là cái gì mỹ xoa hạm trưởng hạ đi điều khiển cơ giáp đi chỗ nào i ra hi m o v i t trong mắt lóe lên thần sắc khác thường vội vàng hỏi tới thật xin lỗi hạm trưởng i ra hi m o v i t hạm trưởng hạ đi cách hạm sau đó ta liền mất đi tung tích của h ắ n bất quá ngươi có thể sử dụng chiến trường hệ thống dò xét tìm kiếm tung tích đối phương chủ không quang nao nói lập tức khởi động chiến trường hệ thống dò xét tìm kiếm hạ đi tung tích y ra hi mô vít vội vàng ra lệnh tuân lệnh hạm trưởng y ra hi mô vít rất nhanh một đạo tương tự r a đa quan ba ở toàn bộ tin tức trên màn ảnh xuất hiện như vậy mà qua hồi lâu cũng không có hiện hiện ra bất kỳ dị thường xin lỗi hạm trưởng y ra hi mô vít không tìm thấy được hạm trưởng hạ đi tung tích quang nao nói y ra h i m o v i t sắc mặt âm chầm sắp dọc nước bên cạnh tài công chính không nhịn được nhắc nhở hạm trưởng đại nhân bây giờ cũng không phải là tìm kiếm hạ đỉ cái lao già đó lúc này bây giờ hẳn nghĩ biện pháp làm sao xông ra ngươi lấy là ta không biết sao mới vừa rồi từ chiến hạm bay ra ngoài mấy chiếc không người phi thuyền ngươi cũng không phải là không thấy kết quả cuối cùng như thế nào đáng chết tinh đạo cũng không phải là chỉ có đối diện cái này một chiếc chiến hạm y ra h i m o v i t trong mắt l ử a giận hừng hực cháy Nhìn chầm chầm tại công, hận hận tổ tổ tổ công chính cả người h chấn động một cái kinh ngạc nói hạm trường đây chính là chúng ta cuối cùng nắm trong tay chiếc chiến hạm này lực lượng nếu như tất cả đều thả ra ngoài Vậy chúng tại a ra bây giờ còn không thả ra ngoài, đến khi tinh còn đến thả đ o c h ế m lĩnh công h chiến hạm khi、Movit、hung hắn thấy hòng hắn ánh như thần hung nhìn ú n dùng nói, trong lòng giống lang g ta Movit bét, hắn ánh mắt tiết tài sao? ra ra ra cảm ác sắc ác, chầm mới chầm Y lộ lộ chính cả người run một cái trong mắt lộ ra sợ hai thần sắc liền vội vàng túi đầu không dám phát biểu nữa mình ý kiến nếu như lại không ra đánh hiện trên chiến trường mấy chục chiếc cơ giáp toàn quân chết hết sau đó cái gọi là cuối cùng lực lượng cũng không quá sắp chết dãy r ù a mà thôi chỉ có thừa dịp bây giờ dùng ưu thế về số lượng thay đổi thành trên chiến trường ưu thế đây mới là tàu hùng ứng sau cùng một chút hy vọng vì vậy i z a hi m o v i t vừa cầm tay tàu hùng ứng lập tức làm ra quyết định chuẩn bị dốc toàn lực toàn lực đánh một trận lúc này trên chiến hạm mỗi một người đều hiểu mình vận mệnh gặp phải tinh đạo hoặc là chạy trốn hoặc là chính là toàn chiến hạm người bị lăng ngược mà chết không có con đường thứ ba có thể đi ở to lớn sợ hãi hạ n mỗi một người đều tốt tựa như lên dây cốt vậy phát huy mình mỏng manh lực lúc này hứa phong cùng hạm trưởng hạ đi đã rời đi tàu hùng lừng đối với cơ giáp hứa phong ở kiếp trước cũng chỉ là nghe nói có thể xuất hiện trên địa cầu cơ giáp số lượng vô cùng thiếu mà mỗi một chiếc cơ giáp cũng có thể làm cho điều khiển người phát huy ra bản thân gấp mấy lần lực lượng nếu như hứa phong bây giờ cùng mặc vào cơ giáp hạm trưởng hạ đi chiến đấu nếu như không thể đánh lén chính diện chiến đấu hứa phong chiến thắng tỷ lệ cực kỳ nhỏ thấy lại có hơn ba mươi chiếc cơ giáp màu trắng từ tàu hùng ưng bay ra hạm trưởng hạ đi trên mặt lộ ra một nụ cười khổ tàu hùng ưng một mực có một chi không là hắn nắm trong tay lực lượng hắn vẫn luôn biết từ chiến hạm tiếp tế cùng ngày cần là có thể phát hiện nhưng hạm trưởng hạ đi nhưng vẫn làm không biết hắn vậy rõ ràng dẫu sao đúng chiếc chiến hạm chỉ có hắn không phải ừ lan người liên minh khoa học kỹ thuật nếu như không phải là vị đại nhân vật kia mãnh liệt yêu cầu nói hắn cũng không khả năng thành làm cho này chiếc tàu hùng ư n g chiến hạm hạm trưởng bất quá phía sau hơn ba mươi chiếc màu trắng cơ giáp vậy là hứa phong cùng hạm trưởng hạ đi đưa đến một ít che chở tác dụng tinh đạo chiến hạm sự chú ý cũng đều bị cái này hơn ba mươi chiếc cơ giáp màu trắng hấp dẫn đây là chúng ta cơ hội xông lên hạm trưởng hạ đi trong thanh â m lộ ra một tia vui vẻ hứa phong khẽ gật đầu theo thật sát hạm trưởng hạ đi thao túng cơ giáp phía sau hạm trưởng hạ đi cơ giáp không biết là bề ngoài bôi cái gì tài liệu đặc biệt vẫn là có kỹ năng đặc thù lại có thể tránh thoát đối phương tìm kiếm chỉ như vậy thận trọng mượn chung quanh vũ trụ r i á p dưới thận trọng hướng tinh đạo chiến hạm bay đi hứa phong đi theo hạm trưởng hạ đ i cơ giáp sau lưng lao thẳng đến nó làm tấm thuẫn cùng che giấu vật sử dụng cứ như vậy hắn chỉ cần chú ý không bị lưu đạn đánh chúng là được rồi t r u n g quanh pháo binh bay tán loạn hai người cần hoành độ qua toàn bộ chiến trường tính nguy hiểm cơ hồ cựu tử nhất xanh hứa phong mới sẽ không ngây n ố c vọt tới trước mặt hơn một trăm chiếc màu xanh nhạt cùng màu trắng cơ giáp vây quanh hơn ba mươi chiếc màu đen khô lâu cơ giáp vũ khí tầm xa không ngừng bắn một lượn ùn ùn kéo đến laser năng lượng thuốc lẫn nhau đan vào một chỗ giống như một bản to lớn q u a n võng cho dù đối phương tinh đạo cơ giáp tính năng khá hơn nữa cũng chỉ có thể chống cự hơn ba mươi chiếc màu đen khô lâu cơ giáp lần đầu tiên xuất hiện tổn thương có ba máy cơ giáp ở bắn một lượt trong ầm ầm nổ còn có hai chiếc vậy bị bất đồng trình độ tổn thương mọi người tinh thần chấn động tinh đạo cơ giáp sức chiến đấu cực mạnh mỗi một cái gặp phải tinh đạo người cũng biết trong lòng lo lắng bây giờ thấy tinh đạo cũng không không thể chiến thắng tất cả mọi người phát ra một tiếng hoan hô trong chốc lát tinh thần đại trấn còn dư lại màu đen khô lâu cơ giáp nhất thời thay đổi sách lược gào thét một chút tàn g ra hướng tàu hùng ưng nhóm cơ giáp trong vọc tới l ậ n vào đến trong bọn họ ở giữa lần này mọi người sợ ngộ thương rối d í t gắn gượng lửa bắt đầu rút ra vũ khí cận chiến tinh đạo cửa lại không có băn khoăn như vậy từng cảm á giáp tay trái i cơ cầm súng, p tay tay h i c ầ một chôi 3M ộ chôi chấn hơn dài n đ giác năng lượng nhận,、ở、nhóm g ở cơ p phương, trong sát tứ trong đại hứa ố c cho người một loại bọn họ ở san. Cảm giác, lát, lại loại một người họ h bọn săn. ở phong cẩn thận né tránh năng lượng của cơ giáp pháo đối với hắn mà nói coi như đánh phải mấy cái cũng không biết bị thương nặng hơn cần tránh né là chiến hạm pháo kích vô luận là tàu h ù n g ứng vẫn là tinh đạo chiến hạm chủ pháo đều là hệ chủ cấp năng lượng pháo coi như là pho pháo tất cả đều là hàng tính cấp chương ỉ cần cẩn đánh phải một pháo, đã đủ hứa phong uống một bình.、Hứa、phong, cẩn thận, bên đã đủ pháo, trái phải hứa Hứa phía trước có một một t r ớ c có chiếc c một tinh đạo cơ giáp, i phát tựa hồ h ệ c h ú n ta, đang hướng về c h ú n g trăm a xông lại. Đây là, Đây t ê n lỗ á y truyền truyền tin chuyển đến h ạ m t r ư í n g tiếng hạ h đi c ấ m thấp. ư ơ g 997, xâm lược một chiếc màu đen khô lâu tinh đạo cơ giáp ở ba chiếc màu trắng cơ giáp đuổi theo hạng hướng hứa phong cùng hạm trưởng hạ đỉ trô ở phương hướng bay tới rõ ràng có thể thấy được chiếc kia màu đen tinh đạo cơ giáp tốc độ phi hành cao hơn sau lưng cơ giáp một nước không dứt vô luận là tốc độ cao chuyển hướng vẫn là phạm vi nhỏ né tránh từ tính năng lên xem tinh đạo cơ giáp có rõ ràng ưu thế thỉnh thoảng tinh đạo cơ giáp sẽ làm ra mấy cái tránh né động tác tới né tránh sau lưng kích quang thúc cùng bỏ túi chế đạo hỏa tiễn thấy hạm trưởng hạ đỉ cơ giáp màu đen tinh đạo cơ giáp vậy rõ ràng hơi chậm lại tiếp vòng một cái đường vòng cung hướng hạm trưởng hạ đỉ vọt tới trước kia màu đen tinh đạo cơ giáp dặm chiến sĩ thấy hạm trưởng hạ đỉ cùng hứa phong trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn thân sắc ở chiến trường thái không trong không mặc cơ giáp đi ra nhất định chính là tự tìm cái chết cho dù là hệ chủ cấp cường giả những cơ giáp này chiến sĩ cũng dám hướng hắn phát động xung phong húng chi là một người mới vừa gia nhập chiến sĩ của hàng t i n h cấp chỉ cần mình n ú c nhích ngón tay thang lốc này thì sẽ tan xương nát thịt tinh đạo khỏe miệng khẽ mỉm cười nhắm ngay ở hạm trưởng hạ đi cơ giáp bên cạnh hứa phong ở tràn đầy cơ giáp trên chiến trường không có một người ăn mặc cơ giáp còn xông vào chiến trường người thường thường sẽ hấp dẫn người thứ nhất chú ý tinh đạo khát vọng thấy hứa phong thân thể chia năm xẻ bảy hình dáng ngay tại tay hắn chỉ sắp đè xuống một khắc kia trước mắt đột nhiên bị một đạo sáng trói màu bạc kiếm quang chiếm cứ đúng cái màn ảnh tựa như mình vô luận như thế nào né tránh đều không cách nào từ nơi này màu bạc nước lũ trong né tránh mặt hắn lên đã không có nửa chút huyết sắc trong con ngươi tràn đầy hoảng sợ thần sắc mồ hôi trên trán như thác bố trí vậy hướng xuống dưới v ọ t tới hắn muốn khống chế cơ giáp giống như đi xa bỏ chạy nhưng đầu ngón tay tựa như treo nặng 0,5 tấn vật muốn di động một phần cũng không thể vain cơ giáp mãnh liệt run lên tinh đạo chiến sĩ rõ ràng mình nhất định là bị đánh trúng chẳng qua là bây giờ tạm thời không thể phán đoán bộ vị gì bị đánh trúng ngay tại lúc này xa xa đột nhiên lại toát ra từng đạo kiếm khí màu bạc cái này làm cho tinh đạo chiến sĩ trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần s á c v a n oanh a n h màu đen tinh đạo cơ giáp biến thành trong tinh không một đoá sáng trói diễm hỏa đối diện truy đuổi chạy tới ba tên chiến sĩ cơ giáp Thấy hứa phong cùng hạm trưởng hạ cơ giáp, trong mắt lộ ra nghi ngờ thần sát. Bất quá rất t hứa phong hạm trưởng hạ nghi nhanh, ra giáp, cùng ngờ cơ đỉ lộ quá ừ hạm t r ư ở nếu g giáp, hạ đỉ trên chuyển cơ n tín tổ một mã hóa h i ệ Đây là địch ta phân ngày là mặc chiến cơ cũng hiệu, thường ta biệt tín hiệu. Mặc dù ba tên ba giáp dù sĩ không có g ặ phải qua ạ hạ đoạn m trưởng một thư nhưng cùng phong, cùng vẫn giáp gửi hứa đỉ cơ cuối c là m ơn n tàu sau đó, xoay đó, g ư ờ trở lại i c h ế ngươi t r ư ờ n Hừ, ba cái tên này một cái đều chết hết rõ ràng cho thấy dẫn dụ lại không nhìn ra còn không biết sống chết đuổi theo một chút cảnh giác cũng không có h ạ m trưởng hạ đỉ thanh â m ở hứa phong vang lên bên thai thật không biết từ lan liên minh khoa học kỹ thuật là tại sao dạy những tay m ơ này liền cái này còn dám tự xưng là tinh nhuệ n đối với tàu hùng n ư n g lên ẩn nút cái nhóm này chiến sĩ cơ giáp h ạ m trưởng hạ đỉ tràn đầy giọng d ễ c ậ n căn bản coi thường những người này hứa phong hướng h ạ m trưởng hạ đỉ đánh cái tiếp tục động tắc tay hai người tiếp tục hướng tinh đạo chiến hạm mò đi trên chiến trường hỗn loạn hết sức khắp nơi đều là tốc độ cao phi hành cơ giáp đầy trời kích quang thuốc giống như pháo đ ô n g sáng chói tiếng nổ vang vọng ở bên thai cơ giáp mảnh vỡ giống như rác dưới vậy trôi lơ lửng ở chung quanh không riêng gì những thứ này tùy thời có thể xông tới tinh đạo cơ giáp chỉ là những thứ này lưu đạn sẽ để cho người khó lòng phòng bị cho dù lại dẹ đạt hạng trưởng hạ đi trên cơ giáp cũng bị trùng trùng bị mấy phát năng lượng la dẹ đạn vai trái vị trí bị phá ra một cái đầu ngón tay lớn bằng động sâu không phải toát ra một đoàn tia lửa lẫn nhau dưới sự che chở h ạ m trưởng hạ đỉ cùng hứa phong t ừ từ, từ m ò tới tinh đạo năng lượng của cơ giáp che t r ở bên ngoài nhũ năng lượng màu trắng che t r ở ánh sáng lưu động liền thật giống như lưu ly vậy uy lực cường đại năng lượng pháo đạn đại b ắ c đánh vào phía trên chỉ sinh ra từng trận rung động hướng ra ngoài lan truyền nhưng cũng không có thể đối chiến hạm tạo thành bất kỳ tổn thương tinh đạo vô luận là chiến hạm khoa học kỹ thuật vẫn là cơ giáp khoa học kỹ thuật nếu so với ử lan liên minh khoa học kỹ thuật mạnh ra không chỉ một bậc nếu như không có ngươi mà nói Tàu hứa u qua chuyện muộn chầu chấu n ưng thành binh chẳng gian tỉnh. trường ngụm nói. Ngươi không phải đã nói, chúng ta bây giờ là một cây trên người g giờ tù thời thở một thở ta một hoặc kích hủy, hay Hạm hạ chọc khí, phải là là là là dài là bị bây đi sao. cây ra sớm đã phong khẽ mỉm cười từ trong ngực mò ra một quả kim loại cầu ở phía trên nhấn mấy cái điều chỉnh hạ năng lượng xuất khẩu đem kim loại cầu hướng tinh đạo chiến hạm màn sáng đập tới rất nhanh một cái hơn năm thước cao ba m nhiều chiều rộng cửa sổ từ trên màn sáng xuất hiện tốc độ chỉ có thể kiên trì ba giây h ứ a phong nói xong nhanh chóng từ cửa sổ leo lên tinh đạo cơ giáp vỏ ngoài hộ giáp lên h ạ m trường hạ đỉ trong mắt lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc nhưng động t á c nhưng một chút cũng không chậm sắt theo h ứ a phong và vào không chỉ trong chốc lát sau lưng vậy cái kim loại cầu phát ra rắc rắc, rắc rắc rắc tiếng vỡ vụn một hồi tia lửa bắn nhanh kim loại cầu vỡ vụn thành bụi phấn tinh đạo chiến hạm màn sáng nhanh chóng khép lại nguyên bản còn có thể dùng hai ba lần năng lượng cầu chính là bởi vì phải mở một cái lớn hơn cửa sổ để cho hạm trưởng hạ đi cơ giáp đi vào vì vậy mới đưa năng lượng xuất khẩu điều chỉnh đến lớn nhất nếu không cũng chỉ có hứa phong một người có thể tiến vào nơi này ngươi là nhiều người người của thần điện hứa phong bên thai truyền đến hạm trưởng hạ đi thanh âm kinh ngạc như vậy có thể phá lái chiến hạm màn sáng kim loại cầu trừ chúng thần điện bên ngoài căn bản không có cái thế lực đó có thể nắm giữ như vậy khoa học kỹ thuật coi như là ngoại giới truyền lưu vậy tất cả đều là từ chúng thần điện trong lưu truyền ra hứa phong nhìn một cái hạm trưởng hạ đi cũng không nói lời nào chẳng qua là khẽ gật đầu hạm trưởng hạ đị rung động trong lòng chiến sĩ cơ giáp được gọi là c u n g cấp vô địch nhưng đối mặt cùng cảnh giới thần chi cũng không dám nói như vậy nguyên nhân chính là thần chi một người chính là một nước một người chính là một cái quân đoàn vì vậy đối với cơ giáp một mực cầm bất tiết nhất cố thái độ nhưng hắn không biết là hứa phong chỉ là tới nay chưa có tiếp xúc qua cơ giáp đối với cơ giáp chỉ có hâm mộ tiếp trước trên trái đất hắn liền đã từng nhìn trong thái không phi hành cơ giáp chạy nước miếng lúc ấy thì coi là lại nát vụn cơ giáp trên trái đất đều là hàng cao cấp không phải hắn một cái thấp tinh cấp chiến sĩ có thể chạm được hứa phong khẽ to mày cơ múa phi kiếm đang muốn đem vùng lần cận năng lượng pháo phép bể lại bị hạm trưởng hạ đi ngăn lại tránh sự muốn chặt bây giờ thủ tiêu chúng chúng ta sẽ bị bại lộ hạm trưởng hạ đi nói rất nhanh hai người đi tới khoảng cách gần đây cửa ra vào kiên nhận chờ đợi cũng không lâu lắm lại một nhóm tinh đạo cơ giáp từ chiến hạm bất đồng cửa ra vào bay ra hai người nhân cơ hội từ cửa ra vào trôi vào rất nhanh đi tới tinh đạo chiến hạm nội bộ bọn họ chính là đang câu cá hạm trưởng hạ đi cơ giáp mặt nạ hai bên toát ra một luồng bạch khí từ từ mở ra sắc mặt â m trầm nói t e r u i n c u a t u i vn câu cá hứa phong nhìn một cái hạm trưởng hạ đi không sai chính là đang câu cá hạm trưởng hạ đi gật gật đầu nói bọn họ chiến sĩ cơ giáp số lượng không hề so tàu hùng ương thiếu nhưng lại thật giống như thêm dầu vậy từng điểm từng điểm đi lộ ra ngoài lộ đây không phải là câu cá là cái gì có lẽ là người ta muốn luyện binh đâu hứa phong n ô lên bả vai không thèm để ý nói chương chín trăm chín mươi tám cửa hợp kim luyện binh hạm trưởng hạ đỉ nghĩ tới khả năng này thân thể không khỏi chấn động một cái trong mắt lộ ra kiềm kỵ thần sắc nếu quả thật là luyện binh mà nói như vậy chiếc tinh đạo chiến hạm có lẽ chỉ là đối phương cổ cấp chiến、hạng. hạm trưởng hạ đi trong lòng ngầm nói t i n hứa đạo nội bộ căn bộ c chiến hạm quy mô, phân là cổ cấp, ngũ cấp, nhẹ cấp, hạm phân nhẹ ngũ mô, quy là x c ấ phong Cổ cấp p là ẩ m hạm, cấp chiến thấp nhất t bên r chiến sĩ cơ giác, phần giác, lớn sĩ là đều trong a Hứa ta Hứa y vậy, này mới, hạm đem hạm xâm liền chiến chiếc chiến đi nhưng như vẫn hùng ưng đánh không ngóc đầu lên được. Hứa phong, chiếc chiến hạm này quăng não, phong thể được. lược là tàu vào. có đầu t đầu đột nhiên nghĩ tới tàu số không thanh âm cái gì ngươi có thể vào xâm nhập đến chiếc chiến hạm này q u ă n g não hứa phong động tác hơi chậm lại có chút không dám tin tưởng tàu hùng ưng chiến hạm quang não tàu số không đều không cách nào xâm lược chiếc này trình độ khoa học kỹ thuật tốt hơn tinh đạo chiến hạm tàu số không là có thể xâm lấn chiếc chiến hạm này quang n ã o phòng ngự trình độ so tàu hùng ưng thấp không dứt hai tầng thứ chỉ tương đương với hành tinh cấp phi thuyền quang n ã o phòng ngự tàu số không nói làm sao có thể hứa phong mới vừa rồi còn đắm chìm trong tinh đạo cường hãn sức chiến đấu bây giờ lại bị tinh đạo chiến hạm chủ khống quang n ã o phòng ngự cấp bậc thấp rung động cần thời gian bao lâu mới có thể xâm lược đến chiếc chiến hạm này hệ thống quán não hứa phong hỏi một giờ ba mươi sáu phân tàu số không trả lời một giờ nhiều lâu như vậy ngươi có thể trước đem chiếc chiến hạm này địch ta phân biệt tín hiệu hệ thống xâm lấn sao hứa phong hỏi hơn một tiếng thời gian ngày thường tới xem không hề lâu nhưng vào lúc này đến khi tàu số không xâm lược hoàn cuộc chiến đấu này nói không chừng đã sớm kết thúc đến lúc đó coi như xâm lấn vậy không có ý nghĩa gì đốt có thể bất quá cần hai mươi ba phút tàu số không nói người trước xâm lược đi xâm lược x o n g sau thông báo ta hứa phong nói mặc dù thời gian dài nhưng tổng so cái gì cũng không làm mạnh hơn nhiều nói không chừng cuối cùng sẽ đưa đến hiệu quả không tưởng được hai người vọt vào r a vào lối đi nhất thời đối diện liền gặp phải bà thuốc laser hướng bọn họ bắn tới hạng trưởng hạ đi vội vàng d ơ lên một mặt quang thuẫn ngăn cản hứa phong trực tiếp rút ra phi kiếm kiếm khí màu bạc trước mắt trực tiếp đem bắn về phía hắn kích quang thúc cho đánh tan người xem người ta tinh đạo ra vào lối đi còn có laser phòng ngự các biện pháp tàu hùng ngưng lên nhưng mà không có hứa phong cười nói lả tả hai kiếm nhất thời đem phía trước đối diện súng laser p h á c h bể nhất thời một hồi trói hai còi báo động ở bên trong khoang thuyền văng lên đi mau bọn họ đã biết chúng ta tới h ạ m trưởng hạ đi lái cơ giáp đi theo ở hứa phong sau lưng trực tiếp hướng phòng điều khiển chính lướt đi dọc theo đường đi không ngừng có dáng người khá nhỏ phòng vệ cơ giáp hướng hai người vào tới hai người bọn họ tung tích một mực ở tinh đạo chiến hạm quản chế hạ. hạng h ạ m trưởng hạ đỉ có chút thở hổn hển thở dài thở dài trên cơ giáp vậy xuất hiện một ít vết thương ở hứa phong trong mắt h ạ m trưởng hạ đỉ cơ giáp lượng máu cùng phòng ngự đều đã hạ xuống đến chỉ còn lại một phần ba trình độ như vậy một kiện phẩm chất đạt tới hàng tinh cấp vàng phẩm giai cấp cơ giáp chỉ như vậy sắp bị hỏng hứa phong lượng máu vậy thấp xuống một phần ba giả tưởng lượng máu kỹ năng và tức giận thánh liệu kỹ năng cũng thuộc về thời gian ngội xuống trong cơ thể kiếm nguyên chân khí vậy chỉ còn lại có không tới một nửa cái này đột phá so ở tàu hùng ưng nhưng mà khó khăn hơn nhiều hứa phong cười khổ nói dọc theo con đường này chỉ là giết chết phòng vệ chiến giáp số lượng đều đã vượt qua hơn một trăm chiếc hai người rất nhanh đi tới phòng điều khiển chính trước cửa phòng điều khiển chính cửa hợp kim cản trở hai người con đường đây chính là tinh đạo phòng điều khiển chính chỉ cần khống chế bên trong chúng ta nhiệm vụ coi như là hoàn thành hạ đi trong mắt lộ ra một tia vui vẻ hề hề đối diện nhưng mà hạm trưởng hạ đi bên trong lối đi đột nhiên chuyển tới một thanh â m khàn khàn người là ai hạ đi sắc mặt trầm xuống thấp giọng hỏi ta là chiếc chiến hạm này hạm trưởng ngươi có thể gọi ta là kên kên chúng ta bây giờ chỉ cách một đạo cửa hợp kìm à, ha ha kên kên thanh â m nghe rất là phép lối ngươi chờ chúng ta lập tức phải gặp mặt hạm trưởng hạ đi tràn đầy danh trên mặt lộ ra một nụ cười trầm biếm tay phải một lần một đạo màu xanh nhạt dao ánh sáng xuất hiện nhận răng phát ra trầm thấp vo ve thanh hơn nữa không ngừng lưu động laser chấn động nhận hề hề h ạ n trưởng h ạ đi trang bị của ngươi không tệ ả tinh tế liên minh hạn chế cấp vũ khí cũng có thể đạt được giỏi lắm kên kên thanh âm hơi có chút kinh ngạc h ạ m trưởng hà đi h ừ lạnh một tiếng quơ đao hung hăng chém ở cửa hợp kim lên lấy suy đoán của hắn nhiều nhất ba mươi giây là có thể trực tiếp cắt ra cái này p h í a n cửa hợp kim nhưng mà để cho người kinh ngạc chính là ba mươi giây sau này cửa hợp kim lên lại chỉ để lại một đạo màu xám cho dấu vết thậm chí nhẹ nhàng lấy tay một hít cái này màu xám cho dấu vết trực tiếp biến mất không gặp ha ha ha hạng trưởng hạ đi có phải rất ngạc nhiên hay không kên kên thanh âm để lộ ra vẻ đắc ý thân sắc nói mặc dù ta chiếc chiến hạm này chẳng qua là cổ cấp nhưng cái này phiến phòng điều khiển chính cửa chất liệu nhưng tham gia cùng vũ trụ chỗ sâu tinh thần nồng cốt m ạ n h vỡ trừ phi là hàng tình cấp sử thi phẩm chất trở lên vũ khí mới có thể đối với nó tạo thành tổn thương người l a r e chấn động nhận phẩm cấp vẫn là quá thấp muốn phá vỡ đời sau đi h ạ m trưởng hạ đỉ sắc mặt tâm trầm trong mắt lộ ra một chút hoảng hốt t h ầ n sắc nếu như không thể trong thời gian n g ắ n k h ô n g chế phòng điều khiển chính như vậy hắn kế hoạch cũng chỉ thất bại hắn cùng hứa phong lại là chết không có chỗ trôn sau lưng lối đi đã truyền đến ngay ngắn bước chân nặng nề tinh đạo bên trong phòng vệ cơ giáp đang từ chiến hạm các ngõ ngách hướng phòng điều khiển chính chạy tới muốn không được bao lâu h ạ m trưởng hạ đỉ cùng hứa phong cũng sẽ bị xuống ở chỗ này hạng trưởng hạ đỉ trong mắt lộ ra một chút tuyệt vọng thần sắc quay đầu nhìn hứa phong hứa phong ngươi giao cho ta phía sau những cái kia giao cho ngươi hứa phong nói hạng trưởng hạ đỉ trong mắt lộ ra một chút hy vọng hiển nhiên cũng biết bây giờ tình huống không chút do dự nói đều giao cho ngươi nói xong lái cơ giáp hướng hứa phong sau lưng đi tới đem lối đi ngăn cản nghiêm nghiêm thật thật chiến hạm lối đi nhỏ hẹp chiến hạm bình thường đứng cũng không dễ dàng muốn né tránh lại là không thể nào nếu như cho đối phương bắn một lượt cơ hội lấy hạm trưởng hạ đỉ cơ giáp phòng ngự cùng lượng máu căn bản không kiên trì được bao lâu hứa phong cầm chặt phi kiếm lúc này sử dụng đáng kiếm mười ba thức hắn vậy không có năm chắc có thể đem cái này mảnh sử dụng tinh thần nồng cốt mảnh vụn cửa hợp kim bổ ra chỉ có thể dùng hỗn độn lực thử một chút hít sâu một hơi hỗn độn luyện thể thuật thi triển ra bên trong đan đ i ể n từng luồng màu xám cho sương mù điên cuồng theo kinh mạch hướng hứa phong phi kiếm trong tay vào tới hào hùng như vậy hỗn độn lực để cho hứa phong cũng có chút không khống chế được sắc mặt trắng bệnh không nhịn được phun búng màu tươi vo ve hỗn n ộ n lực ngưng tụ tại phi kiếm trên phi kiếm ở hứa phong trong tay không ngừng rung động tựa hồ muốn rời tay ra bán ngược lực đạo càng ngày càng lớn hứa phong thuận thế hướng phía trước bổ một cái một đạo màu xám cho kiếm khí hướng cửa hợp kim bổ tới phi hành trong quá trình lại xuất hiện từng đạo màu đen dấu vết tựa hồ mịn mạng nhện vậy hướng chung quanh lan truyền kiếm khí bên hai nhưng chuyển tới hứa phong thanh âm hạng trưởng hạ đi quay đầu vừa thấy vậy phiến có t r ư ừ n g cao hơn ba mét cửa hợp kim lại trực tiếp sụp đổ một nửa hạng trưởng hạ đi sửng sốt một chút công phu hứa phong đã vọt vào ha ha làm được đẹp hạng trưởng hạ đ ỉ trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc đem năng lượng lá chắn bảo vệ mở tối đa trực tiếp ở mấy chiếc công kích của cơ giáp hạ xoay người hướng phòng điều khiển chính phong tới đem sau lưng tất cả đều bại lộ cho kẻ địch vain hạng h trưởng hạ đ ỉ điều khiển cơ giáp hung hăng đụng vào còn lại nửa phiến cửa hợp kim lên nguyên bùn đã biến hình cửa trực tiếp bị đụng bay ra ngoài phía sau kích quang thúc cao cường nóng tuyến chấn động cắt ba đợi một chút hỏa lực tựa như mưa như thác lũ hướng hạm trưởng hạ đi còn tới năng lượng lá chắn bảo vệ kịch liệt chấn động một k h ắ c sau tùy thời cũng sẽ trực tiếp bể tan cảnh có thể vừa lúc đó hạm trưởng hạ đi điều khiển cơ giáp đã vọt vào phòng điều khiển chính công kích sau lưng toàn bộ rơi vào khoảng không ngay sau đó liền nghe được một hồi đạp đạp đạp tiếng bước chân nặng nề thấy phòng điều khiển chính cửa bị công phá những thứ này phòng vệ cơ giáp trở nên hơn nữa hoảng loạn lên hạm trưởng hạ đi thậm chí nghe được sau lưng hai chiếc cơ giáp lẫn nhau đụng vào nhau thanh âm đến khi hạm trưởng hạ đi vọt vào phòng điều khiển chính phòng điều khiển chính bên trong đã bừa bãi một mảnh lúc sáng lúc tôi ánh đèn trên đất khắp nơi đều là mảnh vỡ trên dụng cụ răng khắp nơi vết kiếm cùng với đùng đùng lóe lên không rõ điện quang hỏa hoa phòng điều khiển chính bên trong đã không thấy được một cái đứng người trên đất khắp nơi đều là vết máu kên kên đâu hạm trưởng hạ đi hỏi phòng điều khiển chính bên trong chỉ có vết máu lại không có thi thể chạy hứa phong nắm phi kiếm m i ở giữa có chút tiếc n u ố i nói chạy nơi này vậy có thể chạy thoát hạm trưởng hạ đi chừng nhìn một cái phòng điều khiển chính bên trong cũng không nhìn thấy bất kỳ chạy trốn lối đi không biết cái đó k ê n k ê n l ạ như thế nào từ nơi này chạy mất nơi đó vách tường là sống chất liệu cùng cửa hợp kim vậy hắn là từ nơi đó chạy trốn hứa phong chỉ đài điều khiển bên trái vừa nói hủy diệt nơi này chúng ta nhanh lên một chút rời đi hạm trưởng hạ đi nói hủy diệt nơi này nhiều nhất để cho chiếc chiến hạm này không cách nào nhúc đích mỗi chiếc chiến hạm đều sẽ có một cái tự bạo chương trình không biết có thể hay không khởi động chiếc chiến hạm này tự bạo chương trình hứa phong trừng nhìn một cái thấp giọng nói làm sao có thể ngươi vừa không có chủ khống mật mã hạm trưởng hạ đỉ xoay người lại từ trên bả vai tuột xuống một trôi năng lượng súng sau lưng phòng vệ cơ giáp đã đổi u vào ta tới ngăn lại chúng ngươi m a u đưa nơi này phá hư vượt hoàn toàn càng tốt p h o n g điều khiển chính tương đương với một chiếc chiến hạm ốc bất kỳ mệnh lệnh nào đều là từ nơi này phát ra ngoài phá xấu xa nơi này thì tương đương với là phá hư chiếc chiến hạm này góc mặc dù không có giết chết hạm trưởng nhưng muốn tổ chức lần nữa cũng cần tiêu phí hàng loạt thời gian hơn nữa cuối cùng muốn là chiến hạm hệ thống phòng ngự cùng công kích pháo binh hệ thống cũng sẽ phải chịu phòng điều khiển chính ảnh hưởng lúc này thành là chiến tranh cuối cùng thắng bại tay tàu số không xâm lược quang não như thế nào hứa phong ở trong đầu hỏi xâm lược thời gian còn lại ba mươi hai phút bốn mươi lăm giây tàu số không không nhanh không chấm nói hứa phong khẽ gật đầu rút ra phi kiếm hung hăng chém đang khống chế trên đài nguyên bản cũng đã hư hại đài điều khiển lần này lại là xảy ra liên tiếp chuỗi nhỏ nhẹ nổ sau lưng phòng ngự cơ giáp vậy tất cả đều tràn vào bên trong phòng điều khiển nhất thời tiếng nổ vang thành một mảnh bọn họ tựa hồ cũng biết hạm trưởng đã rời đi phòng điều khiển lúc này ở bên trong đều là địch nhân trong chốc lát công kích cũng là không có chút nào cấm kỵ chiến hạm bên ngoài nguyên bản tinh đạo chủ pháo cùng phó pháo trong chốc lát cầm một nửa nhắm hệ thống tựa hồ v ệ xuất hiện sai lầm một môn tinh đạo phó pháo trực tiếp đem mình một chiếc cơ giáp cho đánh cho thành một đoàn diễm hỏa lần này nhất thời để cho đang đang kịch đấu hai phía cơ giáp hủ ra một tiếng mồ hôi lạnh tinh đạo chiến sĩ cơ giáp ít nhất phải chia ra một nửa tinh lực tới phòng bị phía sau chiến giáp pháo binh nguyên bản số lượng liền so với đối phương thiếu trong chốc lát lại bị tàu hùng ứng cơ giáp cho đẩy ngược liền trở lại mười mấy phút sau đó phòng điều khiển chính bên trong một mảnh hỗn độn hộ vệ cơ giáp toàn bộ bị giết chết h ạ m trưởng hạ đỉ thao túng cơ giáp vậy đến báo phế bên bờ chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này đi đám này tinh đạo sói con oan nhưng mà ngay cả mạng cũng không cần h ạ m trưởng hạ đỉ n h a răng t u é t miệng nói mới vừa rồi những hộ vệ kia cơ giáp cơ hồ tất cả đều là hứa phong cho giết chết nhưng coi như chỉ còn lại người cuối cùng những hộ vệ này cơ giáp vậy không có một cái xoay người chạy trốn có cái thậm chí trực tiếp vọt tới h ạ m trưởng hạ đỉ cơ giáp bên cạnh trực tiếp từ nổ đi thôi bây giờ hẳn có thể khởi động vượt không gian đi g ầ ngay tại i nói, đi n Phong h Hứa cầu. gật gật đầu o c h ế n binh công Hùng ưng tiến hạm pháo binh kéo dài công kích, tàu Ngưng đã có thể bắt kéo dài không tàu đầu vượt đã gian. lúc này xa xa từng hạng i chiếc tinh c từng h i i c khắc trưởng hạ đi đột nhiên sững sốt một chút trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc chỉ toàn bộ tin tức màn ảnh cả người run lẩy bẩy hứa phong nghiêng đầu vừa thấy chỉ gặp đối diện tàu hùng ư n g lại đang tinh đạo pháo binh sau khi mất đi khống chế thời gian đầu tiên khởi động vượt không gian lúc này đúng chiếc tàu hùng ư n g chiến hạm đã phơi bày nửa trong suốt trạng thái ở nó trước mặt một cái đen nhánh thời không đường hầm cửa vào đã sắp thành hình khốn kiếp ta vẫn còn ở nơi này hạm trường hạ đi hướng về phía toàn bộ tin tức màn ảnh giống to gân xanh trên trán bạo ra một bộ hận không thể cắn người hình dáng nếu như hạm trưởng ha đi là tàu hùng ưng chân chính h ạ n trưởng mà không chỉ là một người thuê h ạ n trưởng sợ rằng tàu hùng ưng không có một người dám làm như vậy nhưng rất đáng tiếc bây giờ tàu hùng ưng hạm trưởng quyền khống chế đã bị phó hạm trưởng thay thế hắn có tất cả hạm trưởng chức quyền dĩ nhiên cũng có thể ra lệnh tàu hùng ưng tiến hành vượt không gian còn như hạm trưởng ha đi đã bị tàu hùng ưng lên tất cả mọi người đều làm như quên lãng ở một cuộc chiến tranh như vậy trong mất đi một người tung tích cùng chết có cái gì khác biệt thừa dịp lúc này đối phương chiến hạm xảy ra vấn đề nhanh lên chạy trốn bắt cái này xảo túng tức thể cơ hội không phải mỗi một cái hạm trưởng có trách nhiệm sao hứa phong sắc mặt trầm xuống la lớn tìm kiếm chiếc chiến hạm này buồng đào thoát vị trí chúng ta phải lập tức rời đi nơi này mất đi tàu hùng n g n g bọn họ hai cái người có thể nói thật thành cá trong chậu coi như ở mạnh mẽ cũng không khả năng là một chiếc chiến hạm tất cả mọi người đối thủ huống chi tinh đạo viện binh đã xuất hiện nhìn vỡ thành đầy đất thao túng chiếc h ạ m trưởng hạ đ ỉ khóc không ra nước mắt mới vừa rồi hận không được đem đúng chiếc phòng điều khiển tất cả đều hủy diệt nhưng bây giờ không có đài điều khiển chiếc chiến hạm này quang não lại không thể phối hợp bọn họ làm sao ở nơi này chiếc tựa như thành phố giống vậy trên chiến hạm tìm được chạy thoát thân phi thuyền t r ư ơ n g một nghìn trốn ta là kên kên hụ hụ hụ phòng điều khiển chính bên trong đột nhiên nghĩ tới kên kên hạm trưởng thanh âm nghe tựa hồ bị trọng thương thanh âm nói chuyện rất là yếu ớt các người trốn không thoát các người chiến hạm của mình đều đã từ bỏ các người đầu hàng đây là các người đường ra duy nhất kên kên lạnh giọng nói tàu số không xâm lược hoàn thành còn bao lâu hứa phong trong đầu hỏi bây giờ nếu đã bị vây ở chiếc chiến hạm này lên đường ra duy nhất chính là tàu số không chỉ cần có thể đem chiếc chiến hạm này khống chế được muốn nhảy vẫn là muốn tự bạo còn không phải là hứa phong chuyện một câu nói sao tinh đạo tàn nhẫn nếu như chúng ta đầu hàng nhất định sẽ bị bọn họ ngược giết hạm trưởng hạ đi thấp giọng nói ha ha hạm trưởng hạ đi đây chính là ngươi đối với chúng ta tinh đạo thành gặp quá sâu phong điều khiển chính bốn phía trong máy truyền tin c h u y ê n g i a kênh kênh ạ m trưởng tự đắc nụ cười ở hắn xem ra hứa phong cùng hạm trưởng hạ đi hai người đã là cá trong chậu coi như chạy trốn mờ mịt vũ trụ hai người bọn họ vừa có thể chạy tới địa phương nào đi cuối cùng còn không phải là muốn khuất phục hắn có thể nghe được chúng ta thanh âm hạm trưởng hạ đi mặt liền biến sắc bắt đầu khống chế cơ giáp tìm kiếm bốn phía xâm lược còn có sáu phân m ộ ư ơ i bốn giây tàu số không thanh â m ở hứa phong trong đầu vang lên hứa phong khỏe miệng hơi nhổng lên làm bộ như bốn phía kiểm tra hình dáng nói khẽ với hạm trưởng hạ đi nói chỉ hoan thời gian hạm trưởng hạ đi sứng suốt một chút lúc này chỉ hoan thời gian có ích lợi gì bọn họ vừa không có cứu binh bất quá hạm trưởng hạ đi vẫn là khẽ gật đầu la lớn kên kên để cho chúng ta gia nhập các người có ích lợi gì gia nhập chúng ta kênh kênh hạm trưởng vui vẻ cười to đứng lên giống to ta yêu cầu là các người đầu hàng đầu hàng các người hiểu không muốn gia nhập chúng ta các người còn không có tư cách nghe được bốn phía truyền tới phách lối tiếng cười hạm trưởng hạ đi sắc mặt âm chầm sắc nhỏ xuống nước tới mặc dù mình là trì hoãn thời gian nhưng tinh đạo nhưng không cho mặt mũi như vậy để cho hắn cảm thấy rất là khó khăn xem như thế nào đi nữa ta cũng là một chiếc hệ chủ cấp chiến hạm hạm trưởng ở các người trong mắt lại như vậy không có giá trị sao h ạ m trưởng hạ đi trong lòng không nhịn được nghĩ ngay tại lúc này phòng điều khiển chính bên ngoài lại chuyển tới cơ giáp chạy động thanh â m h ạ m trưởng hạ đi nhìn hứa phong một cái thấp giọng nói ta cơ giáp làm tổn hại độ đã vượt qua bảy mươi lăm phần trăm lại tiếp tục chiến đấu thì phải trực tiếp bị hỏng hắn cũng không phải là hứa phong mặc dù cũng là một người hàng tinh cấp cứng giả nhưng mất đi cơ giáp sau đó hắn sức chiến đấu ít nhất phải hạ xuống còn hơn một nửa hứa phong khẽ gật đầu trực tiếp hướng phòng điều khiển chính bên ngoài phong tới mấy chục chiếc cơ giáp khí thế hung hăng hướng phòng điều khiển chính v ọ t tới ánh sáng bạc long lánh như một cái lưới lớn hướng cơ giáp nào tới mấy phút sau hứa phong bóng người lại lần nữa xuất hiện ở phòng điều khiển chính trong trên người s á t y đúng sự thật thế chấp vậy ngưng kết s á t y lạnh như băng để cho hạm trưởng hạ đi không nhịn được dùng mình một cái chúng ta mau rời khỏi nơi này đi hứa phong nói ngươi biết buồng đào thoát ở địa phương nào sao hạm trưởng hạ đi hỏi đã không cần buồng đào thoát hứa phong yên lặng chốc lát trả lời lúc này trong đầu tàu số không thanh â m vang lên xâm lược hoàn thành chiến hạm quang nao đã bị ta khống chế chủ nhân mời ra lệnh nhắm bốn phía tinh đạo chiến hạm toàn khoản năng lượng phát ra một vòng bắn một lượn sau đó tiến hành vượt không gian mục tiêu hỏa ngục tinh h ứ a phong ra lệnh rất nhanh kên kên hạm trưởng liền phát hiện mình lại không cách nào điều khiển chiến hạm chủ khống quang não mà chiến hạm vậy bắt đầu chậm rãi di chuyển hạm trưởng chiến hạm chủ pháo nhắm ngay xa xa chăn lớn tàu cùng hung răng tàu đối phương liền năng lượng lồng bảo hộ cũng không có dâng lên bên cạnh sĩ quan phụ tá h o ả n g sợ hô nhanh lên đưa ra cảnh cáo để cho đối phương chú ý né tránh cùng phòng ngự kên kên một cái níu lấy sĩ quan phụ tá cổ áo giống to bên cạnh nhân viên chiến hạm một lần làm việc sau đó trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc tất cả tín hiệu toàn bộ che giấu chúng ta căn bản không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài chủ khống quang não quang não bị địch nhân xâm lấn kẻ địch chúng ta địch nhân đã chạy trốn làm sao còn có thể sẽ có kẻ địch kên kên giống to nhưng sau đó hắn trong mắt lộ ra kinh hãi thần sắc bước nhanh vọt tới trước máy truyền tin kên kên hạm trưởng bắt lại máy truyền tin giống to bỏ mặc ngươi muốn làm gì lập tức dừng lại ta có thể cho hai ngươi một chiếc chạy thoát thân hạm thả dù các ngươi rời đi c hứa ậ m h phong lạnh như băng lời nói từ trong máy truyền tin chuyển tới để cho kên kên không nhịn được ánh mắt giật mình trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn oanh oanh oanh Toàn bộ tin tức trên mạng n bộ ả hạng đột đều một tất tất tập trung t nhiên sáng lên mảng lớn, tất cả pháo binh pháo cả cả i chiều b ê này bay tới hai chiếc tinh đạo trên chiến n bay hai tới chiếc hạm, h đạo k ô có chắn chiến khởi hạm h ngoài, động năng lượng bên n lá chắn bảo vệ ấ ta ta người, người kên kên trưởng chiến hạm đang khởi động thời không chuyển kiếp chương trình bên cạnh một người la lớn ông đúng chiếc chiến hạm cũng khẽ run lên tầng một nửa trong suốt quang mô đem đúng chiếc chiến hạm bao phủ từ bên ngoài mở ra giống như chiến hạm đột nhiên bắt đầu ẩn thân vậy ở chiến hạm phía trước mạnh liệt năng lượng ba động trực tiếp sẽ xé, xé ra một cái to lớn thời không khẽ hở thâm thúy hát động giống như một cái cự thú dương ra miệng to chiến hạm khẽ run c h ầ m rãi hướng cái đó hát động đi tới kênh kênh chừng mắt sắp nứt chỉ có thể trơ mắt nhìn chiến hạm bị cái này cự thú nuốt mất không có biện pháp nào nắm chặt quả đấm lên bạo khởi một nhiều sợi gân xanh Ken Ken nắm lên truyền tin máy hết, tất chiếc ả ộ vệ cơ g á nát bọn họ, ta muốn nhìn thấy bọn họ hai cái p tìm chuột, ta thấy thi thể. nhìn muốn ra vậy con c bọn bọn người họ, họ h i này tinh đạo chiến hạm tổng cộng có hơn năm ca người trừ ra hơn ba ca tên điều khiển nhân viên phụ trợ nhân viên bên ngoài còn lại s ắ p xỉ hai người đều là nhân viên chiến đấu trong đó cơ giáp điều khiển người có năm trăm tên còn lại còn có s ắ p xỉ sáu trăm tên hộ vệ người máy nhân viên đang cùng tàu hùng ưng trong chiến đấu năm trăm danh cơ giáp điều khiển người cơ hồ toàn bộ điều động bây giờ còn đang bên ngoài không cách nào trở lại sáu trăm tên bên trong khoang thuyền hộ vệ người máy nhân viên đã bị hứa phong tiêu diệt sấp xỉ hơn một trăm tên còn dư lại nghe được kên kên hạm trưởng ra lệnh sau đó rồi d í t hướng phòng điều khiển chính phong tới đến khi bọn họ vọt tới phòng điều khiển chính lúc này trừ đầy đất bừa bãi bên ngoài chỉ còn lại một cái đã bị hủy diệt cơ giáp hứa phong cùng hạ đi hai người đã biến mất không thấy kên kên khi biết hai người không gặp sau đó giống to tìm toàn thể điều động tìm ra hai người kia Bọn họ nhất định ở trên ở c h i chiến dãi tiến vào thời ế n này, không trong hạm. hạm chậm khẽ hở, Lúc vào đã đầu bắt v ư ợ t k h ô n g gian, không chỉ một r o nghìn á chỉ còn lại hai chiếc còn lại một trọng chiến hạm, không ngừng phát ra từng trận hòa ngục tinh hòa ngục tinh là một viên màu đỏ thấm tinh cầu xa xa nhìn lại rất nhiều người cũng biết đem nó lầm cho rằng là một viên thiêu đốt hàng tinh trên thực tế đây chỉ là một viên tinh cầu bề ngoài lần bố trí dung nham hành tinh mà thôi h ỏ a ngục tinh bề mặt quả đất nhiệt độ ở ba trăm độ đến năm trăm độ bây giờ trừ nguyên tố lựa tinh linh ra trên viên tinh cầu này không có những thứ khác bất kỳ thổ dân sinh vật mặc dù hoàn cảnh tồi tệ nhưng h ỏ a ngục tinh lên nhưng sản xuất nhiều một loại tên là hỏa tinh thạch khoáng sản loại này mỏ sắt chẳng những có thể dùng để chế tạo thần kỳ hơn là cho dù là người bình thường cũng có thể trực tiếp đem mới vừa đào lên hỏa tinh thạch nguyên khoáng nuốt đến trong bụng tiến hành tiêu hóa như vậy h ỏ a tinh thạch chỉ cần năm trăm khác là có thể để cho người bình thường thuộc tính tăng lên một chút đồng thời có nhất định sát xuất g i a tăng lửa vát thuộc tính như vậy bảo vật ở hỏa ngục tinh đầy đất dù là tùy tiện trên đất đào hố cũng có thể đào được một h ố i điều này làm cho không thiếu người mạo hiểm đối với hỏa ngục tinh đổ xô vào chỉ bất quá hỏa ngục tinh lên thổ dân nguyên tố l ử a tinh linh cửa đối với những người mạo hiểm này có thể không thế nào b ạ n thân mặc dù chúng cũng thuộc về sinh vật có trí khôn nhưng đối với chúng mà nói chỉ cần có một mảnh dung nhắm đất là có thể rất tốt sinh tồn đối với ngoại vật lệ thuộc vào cơ hồ là số không vì vậy muốn cùng hỏa ngục tinh thành lập mua bán quan hệ người ở đi qua tiếp xúc mấy lần sau đó thất vọng vì vậy đạt được hỏa tinh thạch biện pháp chỉ có thể là giống như kẻ cắp vậy len lén tiến vào hỏa ngục tinh tránh nguyên tố l ử a tinh linh tầm mắt tiến hành đảo tinh không minh ông một viên màu đỏ thâm tinh cầu tựa như cô độc lữ người ở trong không gian từ từ xoay tròn cách nó không xa không gian một chiếc đen nhánh chiến hạm vô căn cứ từ thời không trong khe hở bay ra lặng yên không một tiếng động hứa phong yêu cầu bảo vật dựa theo sư phụ hắn cho tọa độ thì hẳn là ở hỏa ngục tinh vùng lân cận nơi này mặc dù cũng thuộc về tinh vực t h i linh nhưng cũng đã ở tinh vực t h i linh bên bờ vị trí nếu như không phải là hỏa tinh thạch sợ rằng viên này cô độc tinh cầu căn bản sẽ không xuất hiện ở bất kỳ một bản bản đồ hành tinh trong tàu số 0, đóng kín chiến hạm tất cả cửa khoang bên trong chiến hạm vũ khí phòng ngự công kích trừ chúng ta ra bất cứ sinh vật nào ngoài ra đem gần đây ra vào lối đi hiện ra đem tốt nhất một chiếc chạy thoát thân phi thuyền tiến hành năng lượng b ổ túc hứa phong ra lệnh tuân lệnh chủ nhân ngoài ra kẻ địch đang hướng ngược lại đoạt lại k h ô n g chế dự trù m ộ ư ơ i sáu phân năm mươi tám giây sau chiến hạm chủ khống quang n à o đem lần nữa khôi phục k h ô n g chế tàu số không thanh â m ở hứa phong trong đầu vang lên hứa phong bước chân hơi chậm lại ra lệnh khởi động chiến hạm tự hủy chương trình dự tính ở năm phút sau đó tuân lệnh chủ nhân rất nhanh kênh kênh h thanh, chiếc n ngược đúng trong g giờ đếm hạm chiến ở văng hạm trưởng phát ra một tiếng thê lương tê hảo trong mắt tràn đầy tuyệt vọng chiếc chiến hạm này nếu như bị hủy hắn ở tinh đạo ở giữa địa vị đem vừa rơi xuống ngàn trượng một chiếc hệ chủ cấp chiến hạm quan chỉ huy từ đây đem hoàn toàn luân lạc cho dù không bị xử tử tương lai nhiều nhất cũng chính là ở người khác trên chiến hạm đảm nhiệm một tên sĩ quan phụ tá vĩnh viễn không thể nào ở một mình nắm giữ một chiếc chiến hạm h ạ m trường chúng ta nên làm gì bây giờ bên người sĩ quan phụ tá trên trán tràn đầy mồ hôi cả người khe run ước chừng hành tinh cấp cấp chín thực lực sĩ quan phụ tá cũng không muốn cùng chiếc chiến hạm này lấy mạng đổi mạng lập tức thoát đi chiến hạm k ê n k ê n cuối cùng bất đắc dĩ hạ chạy trốn ra lệnh cho dù hắn không ra lệnh rất nhiều nhân viên chiến hạm vậy bắt đầu rối rít thoát đi những cơ giáp kia điều khiển các người lại là trực tiếp hướng ra vào lối đi phong tới còn như đuổi rết hứa phong cùng hạ đỉ hai người ra lệnh đã bị làm như quên lãng chỉ có năm phút thoát đi thời gian mỗi một giây đối với bọn họ mà nói cũng vô cùng chân quý nhưng rất nhanh thực tế liền hung hăng cho bọn họ một cái tát trên chiến hạm tất cả cửa khoang tất cả đều gắt gao mất máy trừ phi cưỡng ép công phá nếu không trước khi ra vào mật mã căn bản không hữu hiệu lần này để cho mọi người trên chiến hạm cũng phát điên lên tới trong tay chỉ cần có vũ khí nặng toàn đều điên cuồng hướng cửa khoang bàn tới lối đi cửa khoang chất liệu đều là thông thường h ợ p kim ở hỏa lực nặng trước mặt cây bản không chống đỡ nổi bao lâu nhưng để cho người tiếp nối là tinh đạo chiến hạm trong lối đi cửa khoang không khỏi quá nhiều một chút cách mỗi 1 0 m sẽ có một đạo cửa khoang khoảng cách gần đây ra vào lối đi ít nhất có mấy trăm mét hứa phong cùng hạm trưởng h ạ đi chỉ hao tốn hai phút thời gian liền đi tới chạy thoát thân phi thuyền gửi trạm không gian nơi này rậm rạp chẳng c h ỉ sắp hàng mấy chục chiếc chạy thoát thân phi thuyền còn có vô số hình bầu dục buồng đào thoát chạy thoát thân phi thuyền tốc độ nhanh có nhất định phòng ngự cùng năng lực công kích nhưng sinh tồn hệ thống thiếu thốn mà buồng đào thoát lại có thể ở trong không gian để cho sử dụng đời người tích chữ mấy tháng duy nhất thiếu sót chính là không có bất kỳ công kích nào cùng năng lực phòng ngự để dành năng lượng vậy vô cùng thiếu phần lớn thời gian cần buồng đào thoát lấy phiêu lưu hình thức ở trong không gian phi hành một khi bị kẻ địch phát hiện buồng đào thoát nhất định chính là thay mơ pháo thủ mục tiêu sống đang trốn sinh trạm không gian phía trước nhất một chiếc hình tam giác phi thuyền đã làm xong cất cánh chuẩn bị hứa phong cùng hạm trưởng hạ đi nhanh chóng xông lên chiếc chiến hạm này ta nhưng mà một chiếc chiến hạm hạm trưởng bây giờ lại chỉ có thể làm như vậy một chiếc hành tinh cấp phi thuyền phi công hạm trưởng hạ đi vừa trách móc trước một bên nhanh chóng tiến hành phi hành thiết lập cùng với khởi động chiếc chiến hạm này khống chế quán não tốc độ nhanh một chút khoảng cách tự bạo chỉ còn lại hai phân hai mươi giây hứa phong nói hạm trưởng hạ đỉ cả người run một cái tốc độ không khỏi vừa nhanh mấy phần rất nhanh trước mặt phi hành lối đi mở ra phi thuyền vạch qua một đạo đường vòng cung ưu mỹ lưu lại lau một cái màu xanh nhạt dấu vết hướng vũ trụ bay ra ngoài toàn bộ tin tức trên màn ảnh kên kên nhìn chiếc phi thuyền này ánh mắt đỏ bừng cắn răng n g h lợi hận không thể lập tức dùng năng lượng pháo đem nó đánh rơi h ạ m trưởng chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này đi chiến hạm lập tức phải tự bạo bên cạnh sĩ quan phụ tá mau muốn khóc nếu không chạy liền thật không có cơ hội chúng ta đi kên kên một vòng đem toàn bộ tin tức màn ảnh đập bể bước nhanh hướng gần đây ra vào lối đi đi tới hòa ngục tinh chúng ta mục tiêu là hỏa ngục tinh sao h ạ m trưởng hạ lý hỏi không sai hỏa ngục tinh hứa phong khẽ gật đầu nói nơi đó nhưng mà nguyên tố l ử a tinh linh địa bàn đối với những sinh vật khác có thể không thế nào bản thân hạm trường hạ đi l ầ m bẩm khởi động phi thuyền ẩ n hình trang bị rất nhanh chiếc này hình tam giác phi thuyền bề ngoài tạo nên một hồi rung động biến mất ở trong thái không vê anh một tiếng nổ thật to từ phi thuyền phía sau chuyển tới một chiếc hệ chủ cấp chiến hạm tự bạo uy lực cơ hồ có thể sánh bằng một viên trong tử uy lực của đạn nổ dư âm lan truyền đến mấy chục tinh bên trong vô số mảnh vỡ hướng hỏa ngục tinh bay đi vọt vào tầng khí quyển sau đó hừng hực bốc cháy giống như sao rơi mưa lửa vậy hướng đất đai rơi xuống vô số nguyên tố lửa tinh linh ngầm đầu nhìn trên bầu trời mưa sao rơi nước da giữ tợn khẩu khí hướng không trung phát ra từng trận nhọn gầm thét Trước thú tinh thấm thạch Một tam thuyền, tinh Mặt thân tr rung ngục đặc cuốn cuộn, chạy chạy chiếc giác hỏa khâu、thú. Hỏa ngục tinh bề ngoài, khói dày đặc quận, nham khắp Khắp nham hình phi hỏa đỏ đang đang sau đều màu xuôi ngoài, nơi nơi nóng đến gần hỏa ngục tinh bề ngoài sau đó, mặt ngoài ẩn bề bề dày là đó nguyên bản trong suốt cơ thể từ từ hiện lộ ra ở trong khói dày đặc lôi ra một đạo màu xanh nhạt dấu vết hướng một ngọn núi lửa vào tới phi thuyền mất đi không chế có mánh liệt tín hiệu q u ấ y nhiễu phóng s ạ tựa hồ là phóng s ạ ở q u ấ y nhiễu chủ khống chương trình hạm trưởng hạ đi đầu đầy mồ hôi hai tay không ngừng điều khiển phi thuyền đài điều khiển nguyên bản do quang nao thao túng phi thuyền bây giờ đã chuyển biến thành nhân công làm việc mà chủ khống quang não trực tiếp chết máy tắt máy đúng chiếc phi thuyền giống như một tảng đá lớn hướng xuống đất rơi xuống、Bành. hứa phong một quyền đem phi thuyền vòng bảo vệ đập bể dưới chân đạp một cái trực tiếp từ trong phi thuyền bay ra hạng trưởng hạ đỉ vừa gặp nhất thời vỗ đầu một cái mình cũng không phải là người bình thường như thế khẩn trương làm sao đừng bảo là nơi này coi như là trong thái không h à n g tinh cấp cường giả cũng có thể sinh tồn hồi lâu ở trên chiến hạm đợi đến thời gian quá dài suy nghĩ đều có chút cứng ngắc hạng trưởng hạ đỉ theo sát hứa phong sau lưng bay ở giữa không trung dưới chân phi thuyền hoàn toàn mất đi không chế một đầu hướng núi lửa cắm xuống ầm một tiếng toát ra một đoàn cột lửa ngất trời hứa phong ngươi làm sao đem mục tiêu thiết lập ở chỗ này hạ đi nhìn bốn phía khói dày đặc khe nhữ mày nói chẳng lẽ ngươi là chuẩn bị tới nơi này thu thập hỏa tinh thạch sao tới nơi này dễ dàng nhưng muốn phải rời đi nơi này coi như khó khăn viên tinh cầu này thuộc về tinh vực toái linh giáp danh nhất địa phương bốn phía mấy ngàn năm ánh sáng không có bất kỳ sinh mạng nào tinh cầu muốn tới nơi này đào mỏ cũng là lớn hình mỏ thuyền đậu ở trong không gian phái c ỡ nhỏ phi hành k h í xuống duy nhất một chiếc có thể tiến vào ám vũ trụ chiến hạm đã ạ hóa là đẩy trời sao rơi hạng trưởng hạ đỉ không biết hứa phong hoàn thành chính hắn nhiệm vụ sau đó đem như thế nào rời đi nơi này chẳng lẽ đến lúc đó có người tới đón nghĩ tới đây hạng trưởng hạ đỉ quyết định theo thật sát hứa phong sau lưng không thể để cho hắn đem tự mình một người nhét vào viên này địa ngục giống vậy trên tinh cầu hống một tiếng to lớn gầm thét từ phía sau hai người văng lên xoay người vừa thấy một đầu mấy trăm mét dài như núi khâu vậy to lớn giữ tợn quái thú trên trán chỉ có một con mắt tản ra màu đỏ thám ánh sáng g ắ t gao nhìn chằm chằm hai người con quái thú kia xa xa nhìn lại giống như một tòa thật to dây núi d ỡ tay d ỡ chân bây giờ phát ra ủng ủng vàng lớn mặt ngoài thân thể che lấp tầng một đen thui nham thạch khối lớn nham thạch bây giờ hiện đầy răng khắp nơi rãnh mỗi một cái ranh trong cũng chạy xuôi nóng bỏng nham thạch nóng chạy tựa như huyết dịch vậy chậm rãi chạy xuôi từng cổ một sóng nhiệt buốc hơi lên bốn phía khói dày đặc cuồn càng làm cho người cảm thấy kinh khủng là cái này cự thú sống lưng hai bên sinh trưởng từng cây một nhọn nham đâm mỗi một cây đều có dài mấy c h ụ c mét nhìn như giống như con nhím vậy mỗi một cây nham đâm c h ó t đỉnh cũng đỏ thấm một mảnh nóng bỏng lửa độc ở phía trên dòng nước chảy hơi tới gần một chút gây mũi mùi lưu h ì n h đạo đập vào mặt để cho người c h ó n g váng đầu hoa mắt cái này cự thú cũng là nguyên tố l ử a tinh linh biến dị tới tên là hỏa khâu thú phổ thông tinh cầu nếu như xuất hiện như vậy một đầu quái thú nhất định chính là ác ngộng vậy tồn tại cũng chỉ có ở nơi này viên hỏa ngục tinh như vậy quái thú mới có thể còn sống phốc phốc thấy hứa phong cùng hạm trưởng hà đi hỏa khâu thú tích trên lưng nham đâm chậm rãi từ phần gốc lay động sau đó như mũi tên dài vậy hướng hai người b ắ n tới châm thấp tiếng xe gió gào thét tới hỏa khâu thú phát ra tiếng gào kinh thiên động địa đ ú n g vùng đất cũng đang khẽ run tựa như động đất vậy mấy chục cây nham đâm ùn đùn kéo đến bao phủ chu vi mấy chục thức khu vực hứa phong mặt liền biến sắc rút ra phi kiếm kiếm khí màu bạc không ngừng lòng lánh cùng những cái kia nham đâm đụng vào nhau lại phát ra kim thiết giao kích nổ ẩm sắc bén kiếm khí chỉ có thể đem những thứ này nham đâm đụng thay đổi phương hướng nhưng không cách nào chặt đứt cái này làm cho hứa phong cảm thấy rất là kinh ngạc không nhịn được ngẩng đầu hướng vậy chỉ hỏa khâu thú nhìn lại hệ chủ cấp quái thú hứa phong phát ra một tiếng thán phục từ hắn lên cấp là hàng tình cấp sau đó cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp hệ chủ cấp quái vật cái này còn là lần đầu tiên hứa phong cẩn thận cái này h ỏ a ngục tinh tồn tại thời gian lâu dài xa nguyên tố lửa tinh linh sinh mạng lại là dáng dấp dọa người cho dù lửa thông thường nguyên tố cũng có thể ở viên tinh cầu này tồn tại mấy ngàn năm giống như trước mắt như vậy nguyên tố lửa quái thú phỏng đoán tồn tại thời gian vượt qua mấy chục triệu năm hạng trưởng hạ đi một mặt khẩn trương thấp giọng nói lửa thông thường nguyên tố căn bản không có thần trí chỉ biết bản năng hấp thu dung nham ở giữa nhiệt lượng sinh tồn thực lực yếu nguyên tố lửa giống như một đó tiểu hoàng ê u người bình thường một hơi là có thể đem nó tát thế nhưng chút tồn tại mấy chục ngàn năm mười mấy vạn năm thậm chí hơn mười triệu năm nguyên tố l ử a tinh linh lại giống như cổ xưa thần c h i vậy vĩnh hằng tồn tại thực lực càng như người thú d ọ người trước mắt cái này hỏa khâu thú chỉ là từ bề ngoài dáng người đi lên xem hẳn là xen vào sinh vật cùng nham thạch giữa nguyên tố l ử a tinh linh như vậy nguyên tố l ử a tinh linh tồn tại thời gian đều là lấy vạn năm là đơn vị đo l ư ợ n g có thể có được thần trí lại là trải qua hơn mười triệu năm tự nhiên diễn biến mỗi một cái cũng thực lực cứng hãn hứa phong cũng không nói chuyện tay cầm phi kiếm bóng người như tia chấp vậy hướng núi l ử a thú bay đi hỏa khâu thú thân hình khổng lồ tứ chi chạm đất phần l ư n g thật cao nhô lên nhìn như hành động chậm chạp nhưng ở hứa phong đến gần trong nháy mắt hỏa khâu thú nhưng nhanh như tia chấp đưa ra tay phải hướng hứa phong nắp đi che khuất bầu trời bàn tay lớn trực tiếp bao phủ hứa phong chung quanh mấy trăm thước không gian hung hăng đánh xuống đến khi hứa phong ý thức được không đúng chuẩn bị thi triển bóng kiếm bước lúc này nhưng phát hiện chung quanh không gian tựa hồ cũng đọc lại giam cầm hứa phong trong lòng kinh hãi chính hắn thi triển kỹ năng là có thể thả ra giam cầm đối với một chiêu này tự nhiên quen thuộc không thể ở quen thuộc nhưng nhìn hỏa khâu thú một trường này chẳng qua là tùy ý một chút liền cùng phổ công vậy làm sao cũng biết kích hoạt giam cầm hiệu quả không còn kịp suy tư nữa hứa phong mặt ngoài thân thể xuất hiện tầng một ánh sáng màu tử kim ngay sau đó liền cảm thấy một cổ lực mạnh từ đỉnh đầu vỗ tới trực tiếp đem hắn đập vào mấy chục mét sâu cái hố trong mà cái này cũng không coi xong ngay sau đó hỏa khâu thú nâng lên chân trái hung hạn hướng xuống đất đập đi tiếng nổ chợt vang lên đất đai run rẩy kịch liệt một cổ lực mạnh từ sâu trong lòng đất hướng lên trên sông ra hứa phong giống như một viên đạn vậy từ mấy chục thước đất đai chỗ sâu lại bị bắn ra ngoài hống tràn đầy nóng bỏng diễm độc miệng to hướng hứa phong càn tới nhìn qua giống như một cái cự thú muốn phải chiếm đoạt một con sâu nhỏ bay xa xa hạm trưởng hạ đi nhìn trận mắt hốc mồm hệ chủ cấp quái thú uy lực khủng bố như vậy hứa phong ở trước mặt nó tựa h ồ một chút phản kháng lực lượng cũng không có nghĩ tới đây hạm trưởng hạ đi lại một cái xoay người hướng hỏa ngục tinh xa xa bỏ chạy vốn là còn muốn gắt gao đi theo hứa phong tìm được rời đi hỏa ngục tinh con đường hắn vào giờ khắc này tất cả ý niệm đều bị hắn ném ở sau chỉ còn lại chạy thoát thân một cái ý niệm này Trước 1003, rèn luyện hứa ỏ a tinh thạch. h phong có thể cảm nhận được hạm trưởng h ạ đi đã chạy nhưng hắn lại bị hỏa khâu thú vững vàng gây khốn phi kiếm trong tay bắt đầu không ngừng chấn động tựa hồ cũng phải từ trong tay thoát khỏi đối diện nhào tới một bản tràn đầy khí tức nóng bỏng miệng to một cổ hấp lực từ miệng to chỗ sâu chuyển tới hứa phong thân thể không tự chủ được hướng hỏa khâu thú trong miệng bay đi đ ã n g kiếm mười ba thước long ngâm chém một đạo kiếm khí màu bạc hướng hỏa khâu thú trong miệng đâm tới hấp lực biến mất hỏa khâu thú lại người lập lên phát ra một tiếng đinh thai nhức góc g ầ m thét trong miệng phun trào ra nóng bỏng nham thạch nóng chảy như mạn thiên hoa vũ vậy hướng bốn phía giải đi hứa phong đột nhiên cảm giác được chung quanh giam cầm hiệu quả tựa hồ biến mất dưới chân một sai v ó n g kiếm bước thi triển ra thân ảnh nhất thời tại chỗ biến mất hạng t r ư ờ n g hạ đi lúc này đã bay đến mấy trăm mét ra ngoài địa phương hệ chủ cấp quái thú hơi thở như kim đâm vậy kích thích hắn thần kinh để cho hắn căn bản không dám dừng lại chốc lát nghe được sau lưng truyền tới hỏa khâu thú đinh thai nhức gót tiếng gầm gừ hạng trưởng hạ đi thân thể không khỏi hơi c h ầ m lại tiếp lấy mo hơn tốc độ hướng xa xa bỏ chạy thật xin lỗi hứa phong vậy chỉ hỏa khâu thú cũng không phải là chúng ta có thể đối phó nếu nó theo dõi n g ư ờ i chỉ có thể trách n g ư ờ i mạng không tốt còn như làm sao rời đi nơi này ta vẫn là từ từ dò xét đi hạng trưởng hạ đi trong lòng ngầm nói hòa ngục tinh mặc dù hẻo lánh vắng lặng nhưng cũng không phải là rất hiếm với người không thiếu người mạo hiểm vì hỏa tinh thạch cũng biết len lén tới viên tinh cầu này nhưng rất nhiều người mạo hiểm lại sẽ gặp nguyên tố l ử a tinh linh đem cánh mạng nhét vào trên viên tinh cầu này như vậy những người mạo hiểm này phi thuyền thì sẽ vĩnh viễn ở lại viên tinh cầu này hạng trường hạ đi mục tiêu chính là những thứ này phi thuyền bất quá ở một cái tinh cầu lên tìm những thứ này phi thuyền không khác nào mỏ kim đáy biển có thể ở nơi này trồng đầy là nham thạch nóng c h ả y núi l ử a trong hoàn cảnh đến nay vẫn có thể mở động phi thuyền lại là ít chi lại càng ít bất quá hứa phong đã không nhờ vả được hạm trưởng hạ đỉ chỉ có thể dựa vào mình coi như là mỏ kim đáy biển cũng phải một cái một thanh đem đáy biển sờ một lần ngay tại hạm trưởng hạ đỉ trên không trung cấp tốc lúc này bay dưới đất mảnh rung nham trong hồ một đôi đen nhánh ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn rung nham trong hồ nước chạy xiết âm thầm dâng thân thể to lớn khuấy động nham thạch nóng chạy theo sát hạm trưởng hạ đỉ sau lưng nhưng mà để cho hạm trưởng hạ đỉ không nghĩ tới là ở hắn sau khi rời đi không tới mười phút thời gian vậy chỉ kinh khủng hỏa khâu thú đã mềm nhún nằm ở một mảnh trong nham tương cả người không có một chút khí lực nó trong miệng không ngừng phun trào ra chích huyết dịch nóng cùng nham thạch nóng chảy nhập làm một thể thấm đẩy nó dưới người trong chiến đấu hứa phong lại phát hiện hỏa khâu thú mặc dù mặt ngoài thân thể cứng rắn vô cùng nhưng là trong cổ họng cũng rất là yếu ớt trọng yếu nhất chính là ở hỏa khâu thú mặt ngoài thân thể trùng trùng nếp n h a n trong những cái kia tản ra khí tức nóng bỏng rãnh bên trong d ũ n g động nham thạch nóng chảy giống vậy huyết dịch những chỗ này tất cả đều là hỏa khâu thú nhất là chỗ trí mạng lúc này hỏa khâu thú không riêng gì giữ t ậ n miệng to đã không còn hình dáng giống như thọc thành hơn trăm ngàn đao đã tả tơi không còn hình dáng liền liền trên mình cũng là lần bố trí trích huyết dịch nóng danh trong thật sâu chảy màu đỏ thấm huyết dịch bị bó ra từng cái phá động đỏ thấm nọc độc chảy đầy đất lúc này hỏa khâu thú đã liền kêu j ê n cũng tuyên bố đi ra hai con mắt mặc dù vẫn tàn bạo nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong nhưng thân thể cũng đã không thể nhúc nhích chút nào hứa phong lúc này cũng là thở hồng hộc mặt ngoài thân thể màu vàng tím màn sáng đã mỏng manh sắp trong suốt bất quá chỉ cần thần lực đầy đủ thần quốc phòng ngự màn sáng thì sẽ khôi phục rất nhanh nếu như không phải là tầng này có thể so với trung đẳng thần lực thần quốc phòng ngự màn sáng hứa phong chỉ sợ cũng kiên trì không tới thời gian dài như vậy ở hứa phong tấn công trong quá trình hỏa khâu thú nhưng mà đối với hắn phát khởi ước chừng năm sáu luân phiên uy lực to lớn thế công nhưng đều bị thần quốc màn sáng cho cản trở lơ lửng ở giữa không trung hứa phong nhìn dưới chân như núi mạch vậy hùng vĩ hỏa khâu thú tâm thần không khỏi một hồi hoảng hốt đây chính là một cái hệ chủ cấp hỏa tinh linh q u á i thú mình lại đang đơn đả độc đấu trong chiến thắng thật là không dám tin giơ lên trong tay phi kiếm hứa phong như sao rơi vậy hướng hỏa khâu thú đầu lâu đâm tới một tiếng trầm thấp tan vỡ thanh hỏa khâu thú đầu lâu đột nhiên thật cao bắn lên ở dâng lên mấy chục mét cao sau đó hỏa khâu thú thân thể cứng lại trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng thần s á c muốn phát ra một tiếng gầm thét nhưng lại không có bất kỳ khí lực rất nhanh đầu lâu to lớn hung hãn đập về phía đất h a y hỏa khâu thú khí tức trên người dần dần biến mất nguyên bản mặt ngoài thân thể nóng bỏng hơi thở vậy dần dần ngưng kết cuối cùng biến thành một đống lớn thông thường màu đen nham thạch ầm ầm vỡ vụn hứa phong nằm chung một chỗ to lớn màu đen trên tảng đá khối nham thạch này vốn là hỏa khâu thú cắm cốt bây giờ vậy biến thành một khối l ử a thông thường rung nham phía trên phủ đ ầ y từng đạo mịn vết n ư ớ c tựa như đụng một chút liền sẽ lập tức vỡ vụn hết thấy hỏa khâu thú chết hứa phong bên trong thân thể cuối cùng một tia khí lực tựa hồ cũng bị rút hết toàn thân không có sức lười biếng nằm ở ấm áp trên tảng đá liền muốn như vậy thoải mái thiếp đi ngay tại lúc này lau một cái ánh sáng màu vàng ở hứa phong trước mắt trước mắt một khối lớn t r ừ n g quả đấm màu đỏ thâm nham thạch chậm rãi từ hỏa khâu thú trong thi thể bay xuống lan đến hứa phong dưới chân hứa phong ngón tay hơi móc một cái khối kia màu đỏ thấm nham thạch bay đến hắn lòng bàn tay nhất thời một cổ nhiệt lưu từ trong nham thạch tản mắt ra theo hứa phong cánh tay kinh mạch chạy khắp hắn toàn thân một cái hang xét thuật t h ả qua cái này cái màu đỏ thấm nham thạch thuộc tính nhất thời phơi bày ở hứa phong trước mắt vật phẩm tên gen luyện hỏa tinh thạch vật phẩm phẩm cấp vàng vật phẩm thuộc tính một chế tạo nguyên liệu có thể dùng với bất kỳ trang bị chế tạo chất phụ da sử dụng sau phòng ngự gia tăng ba đốt lửa diễm chống trả vũ khí gia tăng 2.500 đốt lửa diễm công kích thuộc tính đồ trang sức có tỷ lệ nhất định tăng lên một cái phẩm c ấ p đạt được ngọn lửa lá chắn bảo vệ kỹ năng hai có thể ăn ăn sau có thể gia tăng tự do thuộc tính điểm có thể gia tăng tự thân 500 đốt lửa kháng có thể khôi phục trạng thái tốt u cùng t cái này sợ rằng là ta gặp qua cường hãn nhất chế tạo tài liệu hứa phong trong lòng kinh ngạc không cái này còn không là chế tạo nguyên liệu mà là chế tạo chất phụ da bất kỳ trang bị chế tạo đều có thể sử dụng nó nếu như là một kiện truyền thuyết thậm chí cấp sử thi trang bị tăng thêm cái này cái rèn luyện hỏa tinh thạch hậu có thể hay không nhảy một cái thành là thần thánh phẩm chất trang bị hứa phong suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn là quyết định đem nó trực tiếp ăn đây chính là một quả mỏ s á t lớn chừng quả đấm mỏ s á t trực tiếp nhét vào trong miệng suy nghĩ một chút cảm thấy đáng sợ nhưng trong thực tế làm cái này cái rèn luyện hỏa tinh thạch tiến vào hứa phong trong miệng lại tự động hòa tan biến thành một cổ nhiệt lưu t i ế nguyên vào dạ dày o dạ của hắn bên n t r Trong, trong ngay mắt, từ trong ra ngoài, hứa phong thân thể tựa hồ bị một cổ sóng nhiệt hoàn toàn thâm ướp, cả người ấm áp, nhất thời tinh lực dư thừa ra ngoài, phong hoàn ngay sóng người đứng lên. n hứa ấm hồ ướp, lực bị cổ cả dư áp, bản thân thể đã mệt mỏi hết sức nhưng giờ k h ắ c này lại trở nên sinh long hoa hổ liền liền bên trong đan điển tiêu hao hết hốn nội lực vậy lần nữa ngưng tụ ra giờ k h ắ c này hứa phong trạng thái thân thể quả nhiên giống như rèn luyện hỏa tinh thạch thuộc tính trong miêu tả như vậy đạt tới trạng thái tột cùng một trăm điểm tự do thuộc tính năm trăm đốt lửa vác thuộc tính đối với bây giờ hứa phong mà nói đã không bị hắn để ở trong mắt hàng t i n h cấp thực lực cứng giả tự thân thuộc tính đã sớm hơn mười ngàn cái này cái rèn luyện hỏa tinh thạch đối với hứa phong chân chính tác dụng chính là cái đó trả lời trạng thái tột u cùng chỉ bất quá dùng như vậy một quả hệ chủ cấp vàng phẩm chất bảo vật chỉ là trả lời tự thân trạng thái nói không khỏi có chút quá xa xỉ nuốt hoàn hỏa tinh thạch hứa phong trong lòng cũng mơ hồ có chút hối hận như vậy một món bảo vật hoàn toàn có thể làm một lá bài tẩy sử dụng dù là mang về làm chế tạo chất phụ da vậy so trực tiếp ăn lợi dụng trước tiên cao hơn gấp mấy lần bất quá việc đã đến nước này vậy không có cách nào trên viên tinh cầu này hệ chủ cấp nguyên tố l ử a tinh linh rất nhiều chưa chắc không thể ở đạt được tương tự bảo vật mở ra quang não trước khi tới sư phụ đã đem vậy cái linh chi cho ở địa điểm giao phó cho hứa phong để d à n h ở tùy t h ầ n quang não trong dựa theo quang não biểu hiện hứa phong lúc này khoảng cách vậy cái linh chi còn có hơn một nghìn cây số lấy hứa phong bây giờ thực lực chỉ cần hơn nửa ngày thời gian là có thể đến chắc chắn hoàn phương vị sau đó hứa phong bay lên trời chuẩn bị hướng phía trước bay đi mới vừa một lít không trung hứa phong cũng cảm giác được một hồi g i ậ n cả tóc gáy tựa hồ hiểu rõ chỉ có thể uy hiếp được tánh mạng hắn manh thú đang nhìn chằm chằm nhìn hắn cái loại đó không cố kỵ chút nào ánh mắt tràn đầy sắc ý cho dù hứa phong không nhìn thấy bọn chúng bóng người cũng có t hứa ể nhận ra được bọn họ trên mình tàn họ h ra ra được mát sát ý.、Hứa、phong ngược lại h í trong một t hơi hơi lạnh, lần nữa ở về vừa mặt mắt mất, mới đất, tức lúc lạnh lập là này, ánh mắt lạnh như băng kia nhưng lập tức biến mất, giống như kiếp rồi ả giác vậy. v ê tinh t này n cầu ừ bước nguy cơ, vẫn cẩn thận một ít cho nguy vẫn thận đáng.、Hứa、phong trong một ít thỏa Hứa lòng thầm nghĩ dưới chân bắn ra trên mặt đất rồn d ậ p hướng phía trước chạy đi trên không trung mấy đoá tựa như b ú c cháy mây đỏ từ từ thưa cuốn thân thể màu đỏ thâm sấm sét ở kéo ra mảng lớn mây đỏ trong chớp mắt rồi biến mất mơ hồ phát ra nặng nề tiếng sớm những thứ này tựa như hỏa thiêu vân giống vậy tồn tại c h ậ m rãi phiêu động thỉnh thoảng rung hợp vào một chỗ một lát nữa lại sẽ từ từ chia lịa nhìn như cùng thông thường đám mây không có gì khác biệt nhưng tổng ở trong lơ đãng đám mây trong lại đột nhiên lộ ra một cái con mắt thật to một đạo mắt dọc lạnh như băng hướng bốn phía nhìn lên một cái sau đó từ từ khép lại mây đỏ lần nữa l a n lộn đem cái này to lớn mắt dọc che giấu mới vừa rồi hứa phong bay lên không trong nháy mắt trên bầu trời mấy đoá mây đỏ đồng thời lan l ộ t lộ ra to lớn mắt dọc như chăn lớn nhìn chằm chằm con mồi vậy gắt gao nhìn chằm chằm hứa phong tản ra sát ý lạnh như băng nhưng ở hứa phong lần nữa trở về mặt đất lên sau đó những cái kia mây đỏ ở giữa mắt dọc rồi lập tức dần dần không nhìn thấy ở mây đỏ chỗ sâu để cho người không phát hiện được một tia tung tích hòa ngục tinh bề ngoài khắp nơi là dung nham núi lửa nham thạch nóng chạy khắp nơi dòng nước chảy cơ hồ không tìm được một khối có thể chỗ đặt chân hứa phong thật giống như lò so vậy ở màu đỏ thấm mặt đất không ngừng nhảy đánh vừa chạm vào tức cách nhanh chóng bay về phía trước chạy dọc theo đường đi các loại hình thù kỳ lạ quái trạng nguyên tố lửa sinh vật nhiều vô số kể thấy hứa phong r ồ i rít gào thét hướng hắn nhào tới ở một viên tinh cầu như vậy nếu như thực lực hơi yếu thật là nửa bước khó đi roi mắt nhìn lại trên đời tất cả địch ngươi căn bản không biết hạ một cước là dâm ở trên tảng đá vẫn là dâm ở một cái hệ chủ cấp nguyên tố lửa tinh linh trên đầu hứa phong ước chừng hao tốn ba ngày thời gian mới đi tới phượng hoàng linh chi chỗ ở một nơi trong thung lũng dọc theo con đường này chỉ là hệ chủ cấp nguyên tố lửa q u á i thú hứa phong giết chết ba con còn lại hành tinh cấp q u á i thú số lượng lại là trên trăm cái này còn là hứa phong dọc theo đường đi đều là lấy đi đường làm chủ không dám dây dưa duyên c ớ bất quá thu hoạch cũng là rất phong phú thu được ba cái rèn luyện hỏa tinh thạch trừ một quả đang chiến đấu vì khôi phục trạng thái nuốt bên ngoài còn lại hai quả cũng hoàn hảo không hao tổn giữ lại còn thừa lại các loại nguyên tố lửa mỏ sát nguyên tố lửa thảo dược cùng nguyên tố lửa tinh phách ước chừng để cho hứa phong tồn chữ mười mấy bọc cách mặc dù có chút vật phẩm không biết tác dụng cụ thể nhưng chỉ xem phẩm trước cũng biết chúng giá trị không rẻ nhiều như vậy chiến lợi phẩm chỉ sợ là hứa phong cái này ba ngày qua an ủi duy nhất cũng may chuyến hành trình này mục tiêu liền ở phía trước hứa phong khỏe miệng hơi nhổng lên nhanh chóng hướng thung lũng phong tới trước mặt nhìn như giống như là một khối to lớn vách đá nhưng hứa phong nhưng thẳng tắp vọt vào hoa mắt một cái hứa phong xuất hiện ở một cái x ô i trào nham thạch nóng chảy hang núi nhỏ trong năm đó ngụy lao phát hiện b ụ i cây kia trần trùi hỏa phượng hoàng linh chi cũng đã ở nơi này chỗ trong thung lũng bố trí pháp trận phòng ngự cùng một cái truyền tống pháp trận pháp trận phòng ngự trong lại bao gồm một cái ảo trận một cái công phạt kiếm trận cùng một cái tụ linh trận như vậy hợp lại trận pháp lấy hứa phong bây giờ trận pháp trình độ căn bản không cách nào phá vỡ cũng may ngụy lao đã cho hắn vào trận tín vợt chỉ cần lấy ra tín vợt liền sẽ không phải chịu trận pháp trở ngại cũng không liền t hoạt trận kích pháp. Còn như Còn u y đến trong thung lũng hứa phong bên thai liền nghe được một tiếng thanh thúy phượng hót một cái to lớn màu vàng phượng hoàng hữu ảnh ở thung lũng không t r ú n g không ngừng bay lượn nếu như không có trong thung lũng trận pháp che giấu như vậy một cái to lớn phượng hoàng hư ảnh ở ngoài mấy trăm thức là có thể nhìn rõ ràng chỉ sợ sớm đã hấp dẫn vô số nguyên tố l ử a tinh linh tới nhưng bây giờ cả ngọn núi trong cốc cũng chỉ có hứa phong một cái sinh vật to lớn kêu màu vàng phượng hoàng hư ảnh là linh chi linh khí có bầu dục cũng không phải là chân chính trần c h u ụ i hỏa phượng hoàng linh chi chân chính trần c h u ụ i hỏa phượng hoàng linh chi lúc này đang chính giữa sơn cốc nham thạch nóng chạy trong hồ tản ra ánh sáng chói mắt ở nơi này viên linh chi chung quanh để mấy chục cái nhũ năng lượng màu trắng thạch những năng lượng này thạch tạo thành một cái cúi đem cái này cái trần trùi hỏa phượng hoàng linh chi vững vàng vây ở tại chỗ nếu không khá dài như vậy năm tháng một khi cái này cái trần trùi hỏa phượng hoàng linh chi thành t h ủ thì sẽ ở thời gian đầu tiên hóa hình đến lúc đó sợ rằng nơi này liền một cái lông cũng sẽ không cho hứa phong lưu lại bất quá như vậy cúi cũng không cách nào vây khốn linh chi quá lâu hứa phong hướng nham thạch nóng chạy hồ i nhìn lại ở nơi này mấy chục cái đá năng lượng tạo thành túi bề ngoài đã xuất hiện từng tia kẽ hở những thứ này trong khe tiết lộ ra trần trụi ánh sáng màu đỏ tựa như vật còn sống vậy không ngừng hướng ra ngoài dãy rủa khuếch tán nếu như hứa phong lại không tới sợ rằng qua không được bao lâu cái này túi trận pháp liền sẽ trực tiếp từ bên trong bị phá hủy đến lúc đó cái này cái chân chui hỏa phượng hoàng linh chi là có thể tự chủ hóa hình trở thành một cái có thể tự do hoạt động nguyên tố lựa tinh、linh. thật may tới kịp thời nếu không thật để cho nó hóa hình thành công sợ rằng sẽ ở thời gian đầu tiên chạy trốn đến lúc đó lại muốn tìm nó cũng chỉ có phá hủy đúng viên tinh cầu mới được hứa phong trong lòng ngầm từ vui mừng Trước Thu Thu Trần bất thua một tính một thắng thể biết một trận Trần tồn tại. Phượng người người cường chưa được, nhưng phục Chùi Chi, khác cùng cấp chiến chàng, còn chiến Chùi Chi cũng 10000 năm, Hoàng Linh nào nói, không hàng định phong Phượng Hoàng Linh không còn đỉnh mà Hỏa Hỏa qua sau bảo. bại giả cấp đối với đại đi đại gì đó, đem kỳ vô luận là từ dược liệu vẫn là những phương diện khác cũng biết hạ xuống rất nhiều đối với hứa phong mà nói cũng chưa có như thế phức tạp sớm ở linh chi trưởng thành bị ngụy lao phát hiện cũng đã ở chung quanh nó bố trí trùng trùng trận pháp một mặt là bảo vệ nó không bị ảnh hưởng bình thường trưởng thành mặt khác cũng ở đây trên người nó khoác lên tầng tầng công s i ề n g hứa phong bây giờ chỉ cần dựa theo ngụy lao nói cho phương pháp làm từng bước liên ban liền có thể đem cái này trần trùi hỏa phượng hoàng linh chi tùy tiện bỏ vào trong túi đem phi kiếm vừa thu lại hứa phong từ từ hướng nham thạch nóng chạy hồ đến gần trên đỉnh đầu vậy chỉ l ử a to lớn phượng hư ảnh tựa hồ phát giác cái gì giang hai cánh ra hơi nóng c u ộ n c u ộ n hướng hứa phong tấn công tới cái này hỏa phượng cũng không phải là thật thể nhưng nó hai cánh một quyển ngưng tụ mà thành sóng nhiệt lại cũng phi h ảo giác còn chưa đến gần hứa phong liền không nhịn được lui hai bước như vậy một kích không kém chút nào hàng tình cấp trạng thái tột cùng một kích hứa phong nhận nhiệm vụ này vẫn chỉ là hành tinh cấp nếu như không phải là ngụy lao biết hứa phong thần chi thân phận căn bản sẽ không để cho bản không hắn sẽ để l à một nhiệm này. m vụ đạo màu vàng tím màn hào quang xuất hiện ở hứa phong mặt ngoài thân thể hứa phong lại cứng rắn chống được một kích này từ trong ngực mỏ ra một bản hộp ngọc trong tay bóp động trận pháp khởi động thần chú một chuỗi lư không nhẹ một chút rơi xuống mỗi một chút l ư ợ n nhấn linh chi năng lượng trùng quanh thạch liền kích thích một viên không chỉ trong chốc lát tất cả đá năng lượng toàn bộ kích thích toát ra ánh sáng sáng chói một đạo nhẹ nhàng xương trắng vô căn cứ xuất hiện từng tầng một nhứ hoa sen lá sen vậy hướng dung nham trong vậy đ ó a linh chi từng tầng một khỏa đi không trung hỏa phượng một tiếng thanh thúy kêu to trong thanh âm để lộ ra mấy phần gấp gáp nhưng nàng như n g không cách nào rời đi linh chi quá xa chỉ có thể cổ động hai cánh tung lên từng đợt sóng sóng nhiệt như sóng biển hướng hứa phong vào tới mỗi tầng một sóng nhiệt cùng màu tím kim màn sáng đụng vào nhau cũng truyền tới một tiếng nặng nề tiếng nổ vừa mới bắt đầu hứa phong còn có chút khẩn trương mấy lần sau đó hứa phong phát hiện lửa này phượng hư ảnh lại chỉ biết một chiêu này bỏ mặc linh chi bản thể như thế nào chỉ biết là cổ động hai cánh tung lên sóng nhiệt hơi có chút kiểm lư kỹ cùng cảm giác theo hứa phong g i ấ u tay nhanh trong b ố p động nham thạch nóng chạy ngay giữa hồ ngọn lửa phượng hoàng linh chi bề ngoài bị một tầng tầng màu sữa màn hào quang từng tầng một bọc cuối cùng biến thành cánh tay lớn nhỏ một đoàn hình bầu dục màu trắng tinh thể theo hứa phong tay phải một chiều cái này cái tinh thể từ nham thạch nóng chạy trong hồ bay lên hướng hứa phong phương hướng bay ra không trung hỏa phượng hư ảnh phát ra một tiếng rên rỉ hô một tiếng hóa là hơi nóng cuồn cuộn chui vào màu trắng tinh thể ở giữa linh chi trong cơ thể rất nhanh màu đỏ thấm linh chi bề ngoài xuất hiện một ít màu vàng đường vân liền đứng lên chính là một cái dương cánh muốn bay phượng hoàng hình dáng hứa phong nhẹ giọng thở dài nếu như không phải là sớm ở mấy trăm năm trước ngụy lao phát hiện cái này phượng hoàng linh chi đến bây giờ cái này cái linh chi sợ rằng đã hóa là chân chính một cái h ỏ a phượng ở nơi này hỏa ngục tinh tự do tự tại sinh sống cái này ngọn lửa phượng hoàng linh chi nhất định là vô cùng chân quý linh dược nếu không ngụy l a o cũng không khả năng để ý như vậy hứa phong muốn dùng động sát thuật nhìn một chút nó thuộc tính lại bị cho biết là đã phong l ớ n vật phẩm không cách nào cha xem cái này làm cho hứa phong có chút tiếc nuối nhìn rằng rớp mình quả thật chỉ là một nhân viên giao hàng hỏa tốt mà thôi ngay tại lúc này trong thung lũng phòng ngự đại trận phát ra ùm ùm v a n g lớn vô số đá vụn quần quận rơi thỉnh thoảng có tiếng nổ v a n g lên nguyên bản che giấu ngọn núi này cốc đại trận bắt đầu từ từ sụp đổ vốn là bảo vệ linh chi đại trận lúc này linh chi đã bị hái chúng cũng không có tiếp tục ý nghĩa tồn tại mấu chốt tiết điểm bắt đầu tan vỡ trận pháp lại cũng không cách nào duy trì còn sót lại trận pháp năng lượng đưa tới nổ hủy diệt cuối cùng một tia trận pháp dấu vết cách đó không xa một cái trong hầm mỏ mấy tên thú yêu người mạo hiểm đang không ngừng đào một cái dây núi chỗ sâu nơi này ngọn lửa lực lượng ngưng tụ dù là nắm giữ cấp bậc không cao khai thác quản thuật cũng có thể đào ra phẩm chất rất cao hỏa tinh thạch cái này làm cho tên này thú yêu người mạo hiểm rất là hưng phấn nghe phía bên ngoài truyền tới u n g u n g tiếng nổ mấy tên thu yêu người mạo hiểm trong lòng cả kinh ở cửa điều tra t r o n g t r ư ờ n g một cái chuột đầu thân người thú yêu nhanh chóng chạy vào đội trưởng cách đó không xa một ngọn núi cốc truyền tới tiếng nổ sóng lửa ngất trời chỗ đó chúng ta đã từng đi ngang qua ta nhớ nơi đó cũng không có gì thung lũng chuột yêu đem mình t r a thấy hết thẻ cũng hối báo ra chuột yêu mặc dù cũng là một người hàng tinh cấp nhưng sức chiến đấu nhưng cũng không mạnh duy nhất xuất chúng địa phương là cảm giác năng lực chẳng những cảm giác phạm vi cực lớn hơn nữa còn có một loại tương tự g i ã thu đối với nguy hiểm đối với bảo vật minh duệ trực giác thiên phú vì vậy ở trong đội ngũ một mực sung làm thảm báo nhân vật ta trực giác nói cho ta ở đó tòa đột nhiên xuất hiện trong thung lũng có bảo vật xuất thế chuột yêu nhẹ giọng nói đội trưởng là một người hổ yêu ánh mắt sáng lên trên mặt lộ ra thần sắc tham lam chúng ta đi xem xem h ỏ a ngục tinh nhưng mà một tòa không hoàn toàn khai thác tinh cầu xuất hiện một món bảo vật vậy cũng không là chuyện không thể nào vừa nói hồ yêu cầm trong tay đ à o mỏ cuốc đất vừa thu lại bước nhanh hướng hầm mỏ đi ra ngoài sau lưng đội viên theo thật s á t ở phía sau bọn họ cũng tò mò viên tinh cầu này rốt cuộc có thể ra dạng gì bảo vật bảo vật trước mắt rồi biến mất tựa hồ đã bị người lấy đi chuột yêu khẽ nhúm à y nhỏ giọng nói đi tuốt ở đàng trước hồ yêu trong mắt lóe lên một tia hung lệ thần s á c tốc độ không khỏi lại tăng nhanh mấy phần mới vừa rồi nổ khoảng cách lúc này không hề dài cho dù có người lấy đi bảo vật bây giờ vậy nhất định không c ó rời đi chẳng qua liền giết hắn từ trong tay hắn cướp đi chính là cái này ở hồ yêu xem ra căn bản không phải vấn đề gì ở trận pháp phòng ngự tán loạn sau đó dung nham hồ một bên đất đai đột nhiên bắt đầu run run một kẽ hở từ nham thạch nóng chảy bờ hồ lên lộ ra từ kẽ hở trong đột nhiên chui ra một cây hình mũi r ù i cột đá ở cột đá chóc đỉnh có tầng một nửa trong suốt màu ngà màn sáng màn sáng trong là một cái mô hình nhỏ truyền tống pháp trợn hứa phong đang chuẩn bị hướng truyền tống trận đi tới lại nghe gặp sau lưng cửa thung lũng chuyển tới một hồi tiếng bước chân r ồ n r ậ p là nơi này sao ngọn núi này cốt quả nhiên là vô căn cứ xuất hiện mới vừa rồi chúng ta đi ngang qua nơi này có thể chỉ thấy được một vùng núi đỉnh cũng không có hang núi này à. nhất định là có trận pháp gì che lại nhìn rắn dấp bên trong nhất định có bảo vật gì xuất thế cho nên mới đem thung lũng này hiện ra ha ha không tệ không tệ điều này nói rõ ta hổ phách là trời cao chiếu cố người à, ha ha hứa phong k h e nhíu mày hắn không nghĩ tới p h ụ cận đây vậy mà sẽ có người mạo hiểm xuất hiện còn chưa xoay người liền nghe gặp sau lưng chuyển tới một tiếng quát trói thai ngươi là người nào tại sao phải ở chỗ này xuất hiện mới vừa rồi là không phải có bảo vật xuất thế bị ngươi cầm nói cho ngươi nhanh lên gọi ra nếu không khó bảo toàn cái mạng nhỏ t r ư ơ n g một nghìn sáu hổ nhập bảy cừu nếu như là một chi chiến đội hổ phách còn không dám tùy tiện tiến lên Bất bá biết bậc thấy cấp cấp nhất cấp thấp cấp, đấu nhất cấp cấp một tình một tồn tại, thời tỏ một tình thử, tình thực quá qua yếu phách phách cái cái phương chẳng hàng hổ phần phân khích, hơn Phải hổ không hơn hàng cấp, coi như sức chiến đấu yếu nhất hoàng hàng hai này, đối đạo đứng đội người mười coi càng lên. ngũ cũng có sức cấp cấp có lực. ra là vì vậy thấy hứa phong hổ phách chỉ cho là một cái vận khí tốt loài người tình cờ ở giữa phát hiện nơi này cũng không có đem đối phương để ở trong lòng đi tới nơi này chỗ thung lũng hổ phách mới thật sự cảm thấy hoàng thử nói không sai nơi này đúng là có bảo vật xuất thế ngọn lửa phượng hoàng linh chi ở ngọn núi này trong cốc sinh trưởng mấy ngàn năm nếu như không phải là trong thung lũng có trận pháp che đậy chỉ là hơi thở tán giận nên sẽ hấp dẫn đến dã thú hung manh tới nơi này t r o n g chừng thành l à tương tự thú bảo vệ tồn tại mặc dù hứa phong đem ngọn lửa phượng hoàng linh chi lấy đi nhưng lưu lại hơi thở lại cũng không có thể nhanh như vậy tiêu tán vừa tiến vào thung lũng hổ phách tiểu đội mỗi một người cũng có thể cảm nhận được ngọn lửa phượng hoàng linh chi tản ra mạnh mẽ bảo vật hơi thở、t. nơi này không khí lại không có lửa độc mặc dù n ắ n g bỏng hít một hơi nhưng thoải mái hết sức trong cơ thể yêu khí vậy sôi trào lên hơi thở lại vậy cường đại một kia đây rốt cuộc là bảo vật gì chỉ là tán giật hơi thở liền mạnh như vậy hãn bên cạnh một người thú yêu trên mặt lộ ra tham lam vẻ mặt cái này sợ rằng là hắn lần đầu tiên phát hiện dốc sức mạnh như vậy hãn bảo vật chỉ là lưu lại hơi thở hít một hơi là có thể như vậy cho mình trong cơ thể yêu lực tăng cường một phần thang nhóc nhanh lên đem bảo vật gọi ra nếu không chúng ta liền từ ngươi trong thi thể mình lục x o á t ra hổ phách trong mắt lộ ra nóng bỏng t h ầ n sắc sau lưng tiểu đội đội viên vậy bắt đầu từ từ có hình quạt hướng hứa phong vây lại còn không chờ hứa phong mở miệng nói chuyện một cái gấu yêu liền không kịp đợi gào thét một tiếng đã vụn dưới chân l o ạ n bạo thân thể cao lớn thật giống như một chiếc trang giáp hạng nặng xe hướng hứa phong vào tới còn lại thù yêu thấy thù yêu hành động nhất thời vậy giữ thế nào không dừng được rồi rít gầm thét hành động hổ phách khẽ nhũ mày nhìn c h ầ m c h ầ m gấu yêu trong lòng lướt qua vẻ bất mãn bất quá thấy tiểu đội những người còn lại trừ hoàng thử bên ngoài cũng hướng hứa phong nào tới hổ phách cũng không tốt nói gì chẳng qua là đứng ở cuối cùng một hơi một tí hoàng thử lúc này ánh mắt chăm chú nhìn hứa phong chán xuất hiện lau một cái mồ hôi hành động nó trực giác ở hướng nó phát ra mãnh liệt báo động trước để cho nó trong lòng không khỏi có chút bàng hoàng trong mắt lộ ra một kia mê hoặc vẻ mặt hứa phong cấp bậc chẳng qua là hàng tinh cấp một cấp so nó còn không bằng đối mặt năm tên hàng tình cấp cứng giả cây bản không có sức đánh trả tại sao trực giác nhưng nói cho nó nhanh lên chạy khỏi nơi này càng nhanh càng tốt càng xa càng tốt loại này có thể uy hiếp được sinh mạng trực giác tựa như kim đâm vậy hành hạ hoàng thử thần kinh để cho hoàng thử không nhịn được hướng lui về sau hai bước trong tay nắm thật chặt một bản màu vàng phủ đây là hoàng thử tiêu phí số tiền lớn mua một bản truyền tống phủ có thể ngay tức thì truyền tống ra chăm g i m ra ngoài là chạy chối chết không hai lựa chọn mặc dù không biết đối diện loài người này có cái gì đáng sợ nhưng nếu trực giác đã nói lên báo động trước hoàng thử cũng không miễn có những thứ khác dự định phải biết chính là bởi vì làm cho này minh duệ trực giác mới để cho hoàng thử mấy lần tránh được đại nạn bây giờ hoàng thử đối với mình trực giác đã có một loại bệnh hoàn vậy lệ thuộc vào đội trưởng nhân loại kia tựa hồ có chút quỷ dị hoàng thử thân thể khẽ run trên mặt tràn đầy mồ hôi do dự nửa ngày mới rốt cục nhỏ giọng nhắc nhở Quỷ dị. có cái gì quỷ dị chẳng lẽ hắn cũng không phải là một người hàng t i n h cấp cường giả mà là hệ chủ cấp vực chủ cấp h ổ phách h ừ lạnh một tiếng xem cũng không xem hoàng thử một cái chẳng qua là nhìn chằm chằm hứa phong trong lòng nắm lấy đối phương rốt cuộc thu được dạng gì bảo vật hứa phong khỏe miệng lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý hệ chủ cấp nguyên tố lửa quái thu giết tất cả mấy con chẳng qua là một ít hàng t i n h cấp t h u yêu ở hắn trong mắt lại coi là cái gì oanh oanh oanh thấy hứa phong thật giống như sợ choáng vắng vậy đứng tại chỗ một hơi một tí gấu yêu trong cơ thể yêu lực nhất thời sôi trào có một loại lập tức đem hứa phong thân thể sẽ thành mảnh vụn xung động một cổ trích nhiệt ngọn lửa từ gấu yêu mỗi một cái lỗ chân lông t r o n g phun phát ra ngoài từng trận trầm thấp tiếng nổ trên không trung vang lên màu máu đỏ cấp diễm phun ra vốn chỉ là một cái thông thường gấu đen bây giờ nhìn lại tựa hồ biến thành một cái gấu máu đọc tsr -E、mỗi bước ra một bước hứa phong tốc độ và khí thế cũng sẽ tăng lên một lớn một khúc cho gấu yêu cảm giác mình tựa hồ đang đối mặt với một cái nhìn chằm chằm con mồi người săn mồi một tia sợ hãi từ nó đáy lòng sông ra rõ ràng chẳng qua là người bình thường loại tại sao khí thế như vậy kinh người đối mặt mấy tên so hắn cấp bậc cao người còn có thể như vậy tự tin thật chẳng lẽ có bài tẩy gì sao nghĩ tới đây gấu yêu nhịp bước không khỏi chậm lại muốn phải chờ tới sau lưng bạn đồng đội đi lên cùng nhau vây công nhưng mà hứa phong nhưng cũng không cùng nó mấy bước đi tới gấu yêu thân trước bên phải giơ tay lên một cái m ộ trong chuôi m chốc kim i kiếm, hiện xuất h ở lát gấu yêu thân thể khỏe tựa như bong bóng vậy bành trướng từng cục bắp thịt nô lên nguyên bản thân cao cũng đã đạt tới hai m m gấu yêu lúc này thân cao lại vượt qua ba m cánh tay so hứa phong còn lớn hơn bắp đùi từng cục bắp thịt hàm chứa nổ tính lực lượng phá cho ta thân thể bành trướng để cho gấu yêu vậy nhận chịu áp lực cực lớn khỏe miệng lộ ra một tia hắc dịch máu màu đỏ thanh âm cũng biến thành hùng hậu khàn khàn đứng lên lớn chừng cái đấu quả đấm hướng màu bạc kiếm mang vung đi một mùi tanh h hôi sức lực gió đập vào mặt ngưng tụ thành một cái tương tự sát sống con gấu hình dáng hướng hứa phong phát ra một hồi không tiếng động gấm thét hứa phong trước mắt hơi một t h o a n váng lập tức khôi phục chấn tĩnh có vũ trụ chi sách trang tên sách hắn đúng không lương trạng thái chống trả đã đạt tới một tên biến thái đến nước phi kiếm trong tay không chút do dự hướng gấu yêu chém tới suy một tiếng thanh thúy xé tiếng vang lên gấu yêu quả đấm ngay cổ tay mà đoạn kiếm khí không rứt hung hăng bủ về phía gấu yêu ngực một tiếng nổ rên gấu yêu thân thể lại bay lên không ba thước hướng sau l ư n g tung đi giữa không t r ù n một chùm màu đỏ sẫm máu tơi phún ra ngoài rơi xuống trên đất phát ra từng trận đốt nướng hơi thở một cái to lớn bạo kích tổn thương con số từ gấu yêu trên đỉnh đầu bay lên chỉ một kích liền đem cái này hàng tình cấp cấp năm gấu yêu đánh trọng thương chỉ còn lại một k i a tàn máu cố gắng ngoạ ngoại hồi lâu gấu yêu vậy cuối cùng không có đứng lên phía sau đồng bạn từng cái trận mắt hốc mồm nguyên bản vội vàng muốn lên tới chiếm tiện nghi bây giờ mới phát hiện có lẽ chúng mình mới là tiện nghi hứa phong hướng về phía chúng lộ ra một cái cười gằn hướng chúng phong tới như hổ nhập bảy cựu vậy màu bạc kiếm mang không ngừng lóng lánh đi đôi với từng trận đ ề u thê lương t h ẳ n g thiết nhấc lên một tràng gió tanh m ư a máu trưng một nghìn bảy truyền tống trận chiến đội hồ phách ở vạn yêu điện cũng coi là một cái tốt mạnh đội nhưng ở hứa phong trước mặt nhưng như trẻ con gặp phải người to con mười mấy phút sau này bên trong sơn cốc nằm nổn ngang đêm cái t h ù yêu thi thể đúng cái tiểu đội trừ hoàng thử bên ngoài còn lại mấy tên thù yêu kể cả hồ phách cùng nhau toàn bộ bị hứa phong giết chết h o à ngoài thử thời tiên, trực tiếp đánh ở gấu gian hướng g yêu sau đầu bay bên bị đó liền n sơn cốc bỏ chạy, liền liền chiến cốc chạy, bỏ đội trăm o hoàng Ngoài n trận người quên đúng cũng người còn sống. g lâm một chết tiểu thử vậy vậy chạy củ cái chỉ có khỏi đi. đội, quý Vì dặm hoàng thử nhìn trong lòng bàn tay vậy tấm thuấn di phủ còn x u ấ t lại trên mặt lộ ra sống sót sau hai nạn diễn cảm cho dù đã trốn ra trăm dặm ra ngoài hoàng thử bên hai tựa h ồ còn quanh quẩn các đồng đội tiếng đều thảm thiết thê lương gấu yêu thực lực ở toàn bộ trong đội ngũ đứng sau hồ phách nhưng nó lại không phải là đối mặt nhân loại kia hợp lại địch cái này làm cho hoàng thử rõ ràng mình trực giác cũng không có sai nếu như không phải là quyết định thật nhanh sợ rằng mình cũng phải lưu ở đó một thung lũng biến thành một cổ thi thể nhìn xuống trong nhẫn chữ vật hỏa tinh thạch hoàng thử trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười vui mừng trong nhẫn chữ vật tồn phóng hơn ba mươi khối hỏa tinh thạch t r ừ n g hơn năm mươi kg nhiều như vậy hỏa tinh thạch giá trị không rẻ nếu như có thể an toàn rời đi hỏa ngục tinh nhất định có thể đại phát một khoản đáng tiếc hổ phách trên người bọn họ hỏa tinh thạch nhiều hơn hoàng thử trong mắt lộ ra một kia tiếc nuối thần sắc nhiều như vậy hỏa tinh thạch có thể tất cả đều tiện nghi nhân loại kia nghĩ đến hứa phong hoàng thử không nhịn được cả người run lập cập nhanh chóng hướng xa xa chạy đi giống như hứa phong phát hiện nó đang sau lưng nó theo sát vậy hoàng thử không ngờ được là ở sau lưng nó trên mặt đất có một cái hơi nô ra cổ túi theo hoàng thử chạy nhanh cái này cổ túi cũng ở đây theo thật sát sau lưng của nó không rời không bỏ hứa phong nhìn đầy đất bạo rơi hỏa tinh thạch trên mặt lộ ra một nụ cười t r ầ m biếm nhiều như vậy hỏa tinh thạch cho dù đối với hắn mà nói cũng là một khoản tài sản không nhỏ roi mắt nhìn lại mỗi cái thu yêu bên cạnh thi thể đều có mấy trăm cái thậm chí hơn ngàn cái hỏa tinh thạch sơ lược tính một chút có chừng s ắ p xỉ hơn một nghìn ký lô hứa phong đang chuẩn bị đem những thứ này hỏa tinh thạch toàn bộ bỏ vào giả tường ba lô tay mới vừa một lần hành động nhưng hơi dừng lại một chút do dự một chút sau đó hứa phong đem những thứ này hỏa tinh thạch tất cả đều tụ khép lại sau đó đem chúng toàn bộ thu vào thần trong nước ở hứa phong thần quốc tầng một dưới đất có cùng hỏa ngục tinh cơ hồ giống nhau như lúc địa lý trạng thái hứa phong dự định đem những thứ này hỏa tinh thạch chôn để ở nơi đó nói không chừng có thể sửa đổi một cái tình hình sanh thành tương tự hỏa tinh thạch tài nguyên khoáng sản một khi thành công đến khi đó hỏa tinh thạch không phải là muốn nhiều ít liền muốn bấy nhiêu sao tâm niệm vừa động tất cả hỏa tinh thạch toàn bộ nhập bướm bay dập lửa vậy hướng hứa phong trên đỉnh đầu thần quốc hư ảnh bay đi tiến vào thần quốc dưới đất vây quanh ở địa ngục hỏa thần trụ chui xuống dưới đất một cổ r ồ i r à o khí tức nóng bỏng đi đôi với hỏa tinh thạch chôn nhập ở thần quốc tầng thứ hai n ộ n n ạ o lên ác ma thần mạt xỉ chớ tu tư ở mình thần điện trong đột nhiên d ư ơ n g ra đôi mắt tựa hồ nhận ra được khắc t h ư ờ n g rất nhanh hắn trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng thần s á c muốn d ơ thẳng lên trời cười to nhưng lại hết sức khắc chế lần nữa nhắm hai mắt lại sắc mặt một mảnh yên tĩnh nhưng hơi run thân thể nhưng cho thấy trước hắn nội tâm cũng không bình tĩnh h ỏ a tinh thạch là chủ thần hứa phong đ ồ ác ma thần không dám đụng vào xúc nhưng t r ô n hỏa tinh thạch địa phương nhưng là ác ma thần lánh địa t r u ố c một khi hứa phong sửa đổi đạt được thành công cái đầu tiên lợi nhuận cũng đem l à ác ma thần cùng hắn lựa địa ngục diễm anh linh ngay tại h ỏ a tinh thạch toàn bộ bay về phía thần quốc hư ảnh lúc này một bản màu vàng sậm thẻ mảnh lại bị thần quốc màn sáng cho cản trở lại không cách nào tiến vào thần quốc hứa phong trong mắt lộ ra tò mò thần sắc đem vậy tấm văng ra thẻ mảnh nắm trong tay cái tấm thẻ này nhìn như chỉ có nửa lớn chừng bàn tay chính diện mô tả trước màu vàng sấm ma văn mặt trái chạm c h ổ một mảnh đậm đà hát vụ ở trong hát vụ một cái quái dị ánh mắt nửa mở nửa khép nhìn như một bộ bộ dáng lười biếng hứa phong nhìn c h ầ m c h ầ m vậy tấm thẻ mảnh qua lại lập xem mặc dù kiếp trước vậy tiếp xúc qua không thiếu thần văn ma văn nhưng cái tấm thẻ này ngay mặt ma văn là ý gì hắn nhưng một chút cũng không nhìn ra ngược lại thì phía sau vậy mảnh hát vụ lại cho người một loại đang không ngừng phiên t r à o động tĩnh cảm giác để cho hứa phong cảm thấy có chút kinh dị